chủ yếu là đường vũ sợ hãi bị đánh lén càng nhiều là hắn còn cũng không có hoàn toàn tín nhiệm thương minh đem hy vọng giao phó ở trong tay người khác có lúc đổi lấy thường thường chính là tuyệt vọng một thanh phong trong mắt nổi lên một tia hơi giận vẫn luôn khát vọng cùng thương huynh đánh một trận vốn là còn tưởng rằng tạm thời vẫn là không có cơ hội nhưng là thương huynh như vậy vào ta tiên cắt vì tiên cắt danh dự thanh phong lại không thể không chiến thương minh ha ha cười to đã như vậy vậy thì tới đi ngược lại nhìn đường vũ liếp mắt hắn khoát tay một cái bọn người biết chờ hắn khôi phục như cũ rầm rầm lần lượt từng bóng người bay xuống mà xuống đem đường vũ thần hồn đều bao bọc ở rồi trung gian tất cả mọi người đều cảnh giác hướng nhìn b ộ n phía l ì sơn lóng mẫu tôn ngộ không chư bắt giới lai ca la hầu phong tâm nhan tử y nữ tử toàn bộ xuất hiện vây ở đường vũ b ộ n phía lao tam ai làm ngươi và lai ca nói lai ca chơi hắn đi lai ca quái kêu một tiếng nghĩa bạc vân thiên nói ngay vậy tất cả mọi người âm thầm lật rồi một cái liếc mắt không thấy đường vũ cũng thương nặng như vậy sao là có thể cái này tu vi ngươi chính là kéo xuống đi tặng người đầu cũng không có như vậy đưa nha Cảm theo ấ y suy ánh người, cũng mình nói, trùng động, nghĩ một chút, lại tăng thêm một câu, chờ ngươi thương lành,、Laika、cùng ngươi cùng nhau làm bọn họ đi. Trước 1162, thương minh chiến thanh phong. cho thật chút chút, thêm chờ họ h mắt mọi một một làm một Trước t Laika lời lại Laika đi. là có câu, quả mọi người xuất hiện đường vũ cũng hoàn toàn yên lòng ai dám đả thương sư phụ ta tôn nộ không bạo quát một tiếng thiết bổng dày đặc không trùng ngay sau đó hắn ngót tay bay xuống rồi trong tay hắn bây giờ đường vũ trọng thương việc cần kiếp trước mắt dĩ nhiên là để cho hắn trước chữa thương đối với đường vũ thương thế là cùng tại sao người đại chiến nhìn thấy mặc dù bọn họ đều có chút nghi vấn có thể lại biết rõ vào lúc này không phải hỏi thời điểm Khanh khách, khanh khách không khỏi Khanh khách, kia, theo hồn thực hoặc Phong nhan che Nhưng Thử nhàn nhạt thật nhịn nha. nha, nhân chút hoài chiến tinh cho chút hoài mang Ta ta quyến tiếng miệng cạn nở nụ người vẫn nổi lên dợn nữ còn náo đáng vẫn còn niệm tràng nguồn niệm giác. quá cười, cốt cười. cả tóc cảm câu, tiếc có vực sắc, có tiêu tuyết màu gãy y rũ rồi. tâm một một tử tới một ít. loại đại mị mà số ý. là để chắc không phải là không thể đi t ử y nữ tử trong mắt cười trúng chín trên mặt xa tủy phong nhẹ khinh vũ động thương minh ha ha cười to tiến lên một bước một thanh phòng ngươi đã muốn cùng l a o tử đánh một trận vậy thì tới đi vốn là mọi người đối với đường vũ liền phi thường kiên kỵ mà bây giờ hỗn độn tinh vực nhiều người như vậy xuất hiện nơi này bảo vệ hắn này đưa đến nguyên bản là không dám đối đường vũ động thủ nhân càng run sợ trong lòng rồi thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không vào lúc này chạy trốn đây thương minh nhiều lần nhục ta tiên các danh dự trận chiến này là thanh phong nếu như muốn cùng thương huynh đánh một trận nhưng còn có liên quan tới tiên c ấ p danh dự vấn đề một thanh phong cười nhạt trận chiến này thanh phong thì sẽ không nương tay ta tin tưởng thương huynh cũng là như vậy cũng khát vọng cùng thanh phong đánh một trận đã như vậy như vậy thì nơi này để cho ta thoải mái đại chiến một trận thương minh cười ha ha một tiếng đến đây đi một thanh phong lao tử chờ đợi ngày này rất lâu rồi quanh thân cồn phách khí tức hướng bốn phía lan tràn c ư ờ n g đại uy thế lưu truyền thương minh con người l o à sáng tựa hồ còn mang theo một ít hưng p ấ n người sở hữu cảm thấy thương minh trên người chiến ý mà một thanh phong nhưng thủy trung khí tức nội liễm khoe miệng cười trùng chím từng cổ một đáng sợ uy thế lan tràn tới nhưng là giống như là thủy vào biển khơi một dạng đối một thanh phong không có tạo thành ảnh hưởng chút nào ngay cả áo quần hắn cũng cũng chưa hề đổ tới v â n anh thương minh dẫn đầu ra quyền đánh m à tới một quyền này không có bất kỳ loại loạn đơn thuần pháp lực cùng sức mạnh thân thể một thanh phong bóng người phảng phất hóa thành e m ái một cổ phong tùy ý cương manh vô cùng quên thế qua lại mã qua ở ha ha trong lúc cười to thương minh bay vút tiến lên cùng một thanh phong đại chiến ở hết thảy ly sơn lão mẫu đám người đối với bọn họ đại chiến hoàn toàn không quan tâm chỉ là mỗi người khí tức quanh người lan tràn đem đường vũ lồng tre ở trong đó mà đường vũ lại chuyên tâm chữa thương càng nhiều là hắn ở càng n ộ vốn là hắn cho là mình tam tượng cùng cựu tự quyền này một ít pháp t h u ậ t đều bị hắn diễn hóa đến cực h ạ n rồi nhưng hôm nay hắn lại không cho là như vậy rồi mượn dùng nam tử tóc trắng kia thân thể thật sự thi triển mà ra là cùng hắn tự mình thật sự thi triển hoàn toàn bất đ ộ n g thân thể kia phảng phất là vô số lần diễn luyện từ còn chân chính đến cực hà rồi thậm chí đường vũ cũng hoài nghi lúc ấy rốt cuộc là thân thể kia bản có thể vì đó thi t r i ể n ra cùng hắn giống nhau pháp thuật mà không phải hắn thần hồn đang thao túng thân thể kia kinh k h ủ n g đại chiến để cho đường vũ cảm nộ rất nhiều càng nhiều là biết tự thân nhỏ yếu cùng với tiểu linh bọn họ thật sự chinh chiến đ ị c h nhân nhưng là tiểu linh cũng đã nói nay bất quá chỉ là bọn họ v ò n g ngoài lực lượng chỉ một chỉ là v ò n g ngoài một ít lực lượng sẽ để cho tiểu linh đám người bó tay toàn tập liên tục huyết chiến đen đ u ổ i như vậy sau t r ư ở n g không giả rốt cuộc có bao nhiều cường đại đây đường vũ có chút không dám suy nghĩ thừa dịp thời gian này chuyên tâm chữa thương khôi phục mới được Chỉ cổ là từng mọi ộ t thức, suýt thiếu chút nữa không có tại khí không không khống không cho hắn chế chỗ đột phá. có được, có để đột nữa nữa anh, Và m người toàn bộ đều nhìn về phía một thanh phong cùng thương minh đại chiến một thanh phong từ đầu đến cuối lấy một loại hê mái động tác như nước tựa như như gió để cho người ta khó mà nắm chặt mà thương minh lại cương manh vô cùng ngang ngược vô song quăng lên quả đấm liền hướng trước đ ậ p tới này hai người rốt cuộc ai mạnh hơn một ít tạm thời còn không nhìn ra nhưng là một thanh phong hẳn mạnh hơn một ít đi không đúng ta cảm giác hẳn là thương minh vô luận hai người bọn họ ai mạnh hơn nhưng là cũng không thể chối bọn họ đều là kỳ tài khoản thế có vài người không khỏi nhìn về phía đường vũ nếu như nói thương minh cùng mộc thanh phong hai người đều là kỳ tài khoản thế như vậy đường vũ là cái gì hắn đã từng đại bại m ộ t thanh phong càng là lấy chân vương cảnh giới chém giết thánh tôn cường giả mặc dù một số người không muốn thừa nhận nhưng là lại lại không khỏi không thừa nhận nếu như đường vũ mộc thanh phong thương minh đợi ba người thật muốn phân rõ ai mạnh ai yếu như vậy đường vũ tuyệt đối là mạnh nhất về phần tiếp theo hạng ì tựa hồ không bao lâu cũng sẽ thấy rõ mộc thanh phong ngươi này cái rụt đầu ô quy tiếp lao tử một q u y ề n thương minh bạo quát một tiếng quyền thế như gió bốn phía gian đều tại rầm rầm vang dội sau đó có nhiều chỗ bắt đầu nghiền nát một thanh phong từ đầu đến cuối đều bảo trì một loại né tránh kỳ dị như bước phảng phất ở lấy loại biện pháp này tới tiêu hao thương minh hắn đã bại bởi đường vũ cho nên hắn tuyệt đối không thể ở bại bởi thương minh rồi cũng là bởi vì như thế đ ừ n g xem một thanh phong nhìn như thành thạo trên thực tế hắn áp lực trong lòng vẫn là rất đại bởi vì hắn quá mức sợ hai chính mình thất bại vâng thương minh càng chiến càng hăng quyền thế lan tràn phảng phất từ khác nhau thời gian trường hà bên trong tới hướng m ộ t thanh phong chấn áp tới v â n h cương đại pháp lực va chạm bên dưới phảng phất làm cho cả chương à y đều run rẩy thương minh ha ha cười to m ộ t thanh phong ngươi không hổ là tiên các thiếu chủ cũng không hổ là lao tử công nhận đối thủ không tệ không tệ trở lại nhìn thương minh kia phát ra mãnh liệt chiến ý để cho một số người không khỏi có chút g i ậ n cả tóc gây đứng lên chỉ cảm thấy này chính là một cái chiến đấu kẻ điên hơn nữa chỉ công không đề phòng toàn thân sức mạnh to lớn ngưng tụ ra một quyền lại một quyền về phía trước chấn áp tới xem xét lại một thanh phong càng nhiều phảng phất là bị thương minh đánh bẹp như thế nhưng làm một số người hay lại là nhìn ra một thanh phong ngoại trừ vừa mới một kích kia va chạm bên dưới tựa hồ hắn vẫn luôn còn không có hoàn toàn xuất thủ đây tiên các mấy vị trưởng lão thần sắc bình tĩnh kỳ thực nội tâm cũng có chút lo lắng cũng lo lắng một thanh phong sẽ bại vốn là thua ở đường vũ trong tay để cho một thanh phong đạo tâm đã bị đà kích nếu như lại bại ở thương minh trong tay như vậy rất có thể để cho một thanh phong chưa gượng dậy nổi hết hệ các thứ này chủ yếu là, là vì một thanh phong tính cách cùng với từ nhỏ đã ở tiên các thương yêu hạ lớn lên đưa đến đang không có đường vũ trước tất cả mọi người đều cho là m ộ t thanh phong chính là trẻ tuổi chư thiên đệ nhất nhân có thể đường vũ lấy thực lực tuyệt đối nói cho bọn họ có lẽ m ộ t thanh phong là chư thiên đệ nhất nhân nhưng đó là bởi vì không có ta bây giờ ta đường vũ đi ra cái gì tiên c ấ p thiếu chủ chư thiên trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng cho ta lui về phía sau m ộ t thanh phong ngươi này cái rụt đầu â q uy ngươi không dám cùng l a o tử đánh nhau chính diện sao thương minh ha ha cười lớn trước 1163, mọi người khỏe thương minh quyền thế vô song đánh năm tháng trường h à đều tại nổ ẩm run rẩy mà một thanh phong nhưng thủy t r u n g đều tại tránh mũi nhọn hắn bóng người mơ hồ còn như quỷ mị một dạng làm cho không người nào có thể nhìn thấu từ đầu trí cuối hắn cũng chưa có cùng thương minh đối chiến từ đầu đến cuối cũng lấy một loại tự vệ đấu pháp ha ha m ộ t thanh phong ngươi cho rằng là dùng cái này là có thể tiêu hao lao tử đả kích lao tử đạo tâm để cho lão tử tức giận mất đi tỉnh táo sao thương minh ha ha cười to vậy ngươi ở xem thường lão tử mục thanh phong dùng cái này liền là muốn chọc giận thương minh từ đó để cho hắn mất đi tỉnh táo ở không cách nào giữ chấn định bên trong từ đó đánh bại hắn nhưng là bất cứ người nào đi đến bây giờ có thể nói đạo tâm đều đã tâm như bàn thạch hã là như vậy thủ đoạn có thể đà kích liên quan tới một điểm này một thanh phong tựa hồ cũng biết rõ có thể ngay cả như vậy hắn cũng không dám cùng thương minh chính diện mà chiến chủ yếu là hắn hại sợ thất bại hắn đã thất bại ở đường vũ trong tay làm sao có thể lại thất bại thương minh trong tay cho nên hắn không thể bại hắn là tiên các thiếu chủ bây giờ chấp trưởng tiên các hắn là m ụ c thanh phong năm xưa càng bị khen là trẻ tuổi đệ nhất nhân thua ở đường vũ trong tay đã để cho hắn cảm thấy x ỉ nhục nếu là lại bại cho thương minh m ụ c thanh phong có chút không dám tin tưởng cho nên vô luận như thế trận chiến này hắn đều không thể thất bại bởi vì hắn thất bại không nổi rầm rầm một q u ê n lại một quyền rung động thời gian trường hạ đều run g dậy m ụ c thanh phong đột nhiên dừng lại thân thể với giữa không trung đột nhiên bay vút mà xuống cả người tựa như một cái thương, thương minh cười to một tiếng ngươi này cái rụt đầu ô quy rốt cuộc dám cùng lao tử đánh nhau chính diện rồi không tới được liền chờ ngươi đấy vê anh thương minh toàn bộ cánh tay phải bị một thanh phong kéo xuống máu tươi bay làm bắn ra rất xa mà hắn một quyền cũng đánh vào trên người một thanh phong bị thương thương minh cả người trạng thái lộ ra tựa hồ càng ngông cuồng cùng hưng phấn hắn ha ha cười lớn cụt tay trọng sinh lần nữa hướng một thanh phong đánh đi kẻ điên này chính là một cái kẻ điên chiến đấu kẻ điên một số người sắc mặt không khỏi t r ắ n g bệnh rõ ràng thương minh có thể ngăn cản nhưng là hắn vẫn như c ũ không thèm để ý chút nào công kích liệu mạng chính mình tổn thương một cái cánh tay dưới tình huống c ũ n g phải đ á n h một t h a n h phong một quyền. Lại mọi người nhìn h quyền. người một mọi t quả đây Lại lại, ự c là một cái kích ẻ điên. minh Như vậy không muốn sống. Nhưng mà thương quanh thân h vậy k mà thế à n đáng g sợ ơ tri hạng liệt chiến ý còn như thực chất một còn như ý lan thương n n Hắn g cựu tiêu. ờ i minh nục thân đều vỡ vụn mà hắn cũng tương tự vỡ vụn một thanh phong chỉ còn lại thần hồn thương minh cũng không có gây dựng lại nhục thần mà là lấy thần hồn hóa thành một đạo nóng bỏng ngọn lửa hướng một thanh phong thần hồn chấn ép tới người ở bên ngoài xem ra thương minh này rõ ràng cho thấy phải chơi mệnh muốn biết rõ hắn và một thanh phong giống nhau cảnh giới như vậy lấy thần hồn đụng thậm chí hai người cũng có thể đồng quy v u tận ha ha một thanh phong tiểu tử ngươi tới nha thương minh thần hồn ha ha cười lớn một thanh phong sắc mặt biến đổi lớn thần hồn trong nháy mắt chạy trốn xa thừa dịp thời gian này thương minh trong phút chốc gây dựng lại dối thân thể quăng lên quả đấm hướng một thanh phong đập tới ha ha lao tử liền biết rõ ngươi không dám cùng lao tử liều mạng thương minh tiếng cười lớn phản phất mang theo gian kế được như ý như thế nhưng mà càng nhiều đúng là một loại không chút nào k i ê n kỵ phong khoáng tự nhiên nếu như nói một thanh phong cũng lấy thần hồn cùng hắn chống đỡ như vậy thương minh có dám hay không liều mạng lấy được đáp án dĩ nhiên là khẳng định hắn khẳng định dám tất cả mọi người không hủy bỏ một điểm này n à y chính là một cái kẻ điên dù là lấy một loại tự mình trọng thương dưới tình huống ta cũng phải ngược lại thương ngươi đối mặt người như vậy thật sự là quá mức đáng sợ một lời không hợp liền cùng ngươi liều mạng không nói cho đúng pháp là từ đầu trí cuối ngay tại cùng người l i ề u mạng một thanh phong thần hồn lần nữa chạy trốn xa nhưng là thương minh nhục thân đoàn tụ cũng không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào trực tiếp đuổi theo lần nữa huy động quả đấm rầm rầm từng đạo đáng sợ vô địch quyền thế k h í tức đáng sợ ba động lan tràn bốn phía đánh thời gian trường hà cũng đang l a n lộn sôi sùng sục một tờ quả xếp đột nhiên bay ra đem thương minh ngăn cản mà quay về quả xếp bên trên vẽ một tòa núi lớn chiếm cứ một nhánh cự long giờ phút này đại sơn hiền hóa cự long bay lên h ô n g p h ả n phất cũng sống lại h cự long trong tay hắn biến mất vô ảnh vô tung mà hiện ra ngọn núi lớn kia cũng tan cảnh phá tảng đá nghiền nát bụi trần hướng bốn phía rơi xuống nhưng là rơi xuống đất trong nháy mắt lại biến mất mọi người đều trầm mặc giờ phút này thương minh dũng manh vô cùng để cho bọn họ có một loại run sợ trong lòng sợ hãi phanh thương minh trên người áo quần t r ợ t nước ra trên da thị từng t đạo huyết sắc thấm vào mà ra kia là mới vừa cự long quấn quanh vị trí một thanh phong tay cầm cọc giấy nụ cười trên mặt cũng dần dần không nhìn thấy lại đi nhiều hơn một phần ngưng trọng đối với thương minh như vậy người điên phương thức chiến đấu để cho hắn đều cảm giác được một ít bó tay toàn tập nhưng là hắn cũng không biết thua cũng không thể thua tiên các mấy vị trưởng lão đồng thời nhữ m ạ n lại đối với bọn hắn chiến đấu phong tâm nhan mấy người cũng đang nhìn nhưng là càng nhiều là cảnh giác bốn phía sợ hai có người thừa dịp lúc này đột nhiên ra tay với đường vũ vê anh một cổ vô cùng kinh khủng k h í tức từ đường vũ quanh thân lan tràn lên hắn nhục thân trọng tố thân thể to con tự nhiên làm theo toát ra một cổ vô địch đáng sợ uy thế nhất thời bốn phía mọi người không khỏi lui về sau hai bước đường vũ sư phó lao tam hỗn độn tinh vực tất cả mọi người mừng rỡ đại kêu một tiếng đường vũ chính là chủ định chỉ cần có đường vũ ở sẽ không có người dám tùy tiện đối hỗn độn tinh vực làm những gì bất chi bất giác hắn đã người mang đến quá nhiều trách nhiệm cùng hy vọng nhân cuối cùng còn không phải mình nha nam tử tóc trắng thiên thương tiểu linh có lẽ bọn họ đều là như thế cũng không phải bạn chính mình lưng đeo thuộc về mình vô hình trách nhiệm bảo vệ tự mình ở con người hầu như đường vũ hát phát như mực thần xác bình tĩnh chỉ là có chút mân khởi khoe miệng phản phất như có như không mang theo một loại coi rẻ thiên hạ khinh thường bây giờ đường vũ khí tức quanh người phản phất càng đáng sợ hơn rồi vô hình trung khiến người ta cảm thấy rồi chen ép đường vũ bay rơi và hỗn độn tinh vực mọi người trước người hắn cười hắc hắc hướng nhìn bốn phía rất là thân thiết cùng người khác lên tiếng chào hỏi mọi người khỏe nhà a phía sau mấy bước. Tựa Trước thân thiết đột thủ người được đường như người bước. đường mọi mọi mấy hiến khỏi lui nhiên Nghe không động hồ chỉ bảo. đều, sợ vũ vậy về vũ l m dám làm mọi thịt từ trọng thương, tùy tiện động thủ, họ. họ không húng chi bây giờ đường vũ khôi phục lại. Cái này làm cho hãi. nhỏ khẽ hiếp bọn bọn bây Ngay đường cũng động đường này người càng Đường giờ đầu vũ vũ vũ cái lại, sợ ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào một người thanh niên trên người nhất thời nam tử kia thần hồn đều tại run sợ đây là một loại không thể địch nổi khó mà phản kháng uy thế để cho người ta không khỏi muốn thần phục đi xuống nam tử muốn thủ đánh một trận tử chiến nhưng là đây là tự sát chứ chạy trốn ở đường vũ này cổ uy thế bên dưới căn bản là không có khả năng lúc này đường vũ trong lúc bất trợ tâm âm u u nói huynh đài ngươi thanh kiếm này không tệ mua ở đâu mọi người s ữ n g sở ngay sau đó cũng không dám tin nhìn đường vũ nam tử kia sửng sốt một chút đi qua vội vàng cười đi tới trước Đem tuy r trong ư đưa ờ n không g kiếm tới, dám tay thật d dếm, kiếm đường công tử, thanh n tử, à là tại t hạ ỉ nhiên cờ được. Tuy n h lại từ đầu đến cuối đều không cách nào hoàn toàn phát huy ra thanh kiếm này bản thân uy lực đi theo tại hạ thật sự là có chút đại tài tiểu dụng nếu là đường công tử không ngại tại hạ sẽ đem thanh kiếm tặng cho đường công tử bảo kiếm phôi anh hùng tin tưởng thanh kiếm này ở đường công tử trong tay nhất định có thể phát huy ra nó phải có uy lực đường vũ hơi nhữ mày từ chối nói nói như vậy không tốt đâu người còn biết không tốt nam tử ở tâm lý cắn răng nghiến lợi mắng nhưng là cùng mạng nhỏ mình so sánh những thứ này vật ngoại thân hoàn toàn là không đáng nhắc tới không thanh kiếm này đi theo tại hạ quả thật có chút có tài chỉ có đi theo đường công tử người như vậy mới có thể phát huy nó huy hoàng hy vọng đường công tử không nên chê thanh niên vẻ mặt trịnh trọng nói này s ó n g thao tắc đường bảo là người khác ngay cả hỗn độn tinh vực tất cả mọi người hơi sửng sốt một ít đối đường vũ không là rất biết nhân đều ngạc nhiên vô cùng nhìn hắn đường vũ thoáng trầm âm có chút hơi khó nói đã như vậy vậy thì được rồi bạo kiếm p h i anh hùng cũng chỉ có đường công tử như vậy cái thế vô song người mới xứng đáng bên trên thanh kiếm này thanh niên dừng một chút nói đã như vậy như vậy tại hạ liền xin cáo từ trước được ngươi đi đi đường vũ gật đầu nói thanh niên âm thầm thở phào nhẹ nhõm có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác hướng về phía đường vũ liền ôn quyền ngược lại rời khỏi nơi này cho đến xác nhận chính mình hoàn toàn an toàn hắn mới yên lòng nhìn đến trường kiếm trong tay đường vũ cười hắc hắc hướng bốn phía lần nữa nhìn một cái đường công tử chỗ này của ta có hai k h ỏ a đạn dược là lao phu nhiều năm trước tình cơ được nhưng thủy trung không hiệu trong đó trị dụng nơi nếu là đường công tử không ngại hôm nay liền tặng cho đường công tử tin tưởng đường công tử nhất định có thể tìm hiểu bí ẩn trong đó đường công tử chỗ này của ta có cây t r ư ờ n g t h ư ơ n g là gia sư năm xưa sử dụng qua có lẽ chưa tính là bảo bối gì nhưng là tại hạ có thể xuất ra tay cũng chỉ có nó hy vọng đường công tử không nên chê chỗ này của ta còn có một cây đao ta nơi này có một hồ lô cựu tiên lăng hoa thảo hôm nay tặng cho đường công tử vô thượng tiên t i ê n trật đ ổ hy vọng đường công tử không nên chê mọi người rồi d í t tiến lên lấy ra một ít kỳ chân dị bảo vẻ mặt nụ cười đưa tới trên thực tế mỗi một người đều ở tâm lý thầm mắng hận không được đem đường vũ thiên đao và quả đường vũ nợ nụ cười như vậy không tốt đâu bất quá nếu chư vị thịnh tình khó chối từ như vậy đường mộ cũng liền từ chối thì bất kính rồi đa tạ đa tạ ngược lại hắn quay đầu hướng hỗn độn tinh vực mọi người nói một câu các ngươi nhìn một chút ở trên người bọn họ còn có thứ gì là các ngươi có thể đủ bên trên không cần khách khí đây đều là một đám anh em tốt phong tâm nhan che miệng cười khanh khách đứng lên t ử y nữ tử trong mắt cũng đầy là nụ cười dù cho đối đường vũ thâm có lý giải lý sơn láo mẫu đ á người cũng không khỏi nhìn hắn một cái ngay sau đó đều tại ninh cười la hầu hướng mọi người dò xét một vòng đi tới một người trong đó nhân cách đó không xa nói ngươi cây súng này không tệ người kia đem trưởng thương trong tay đưa tới laika nhìn một người trong đó chung mang theo một chuỗi hạt trâu không biết rõ có phải hay không là cùng hắn lúc trước làm qua con lửa chọc nghề có liên quan ngược lại hắn cảm giác này chuỗi hạt trâu thật t h u ậ n mắt cho là hoàn toàn phụ họa laika tự mình khí chất tôn nộ không mấy người cũng rối rít t í n lên tìm được một ít ngưỡng mộ trong lòng đồ vật tất cả mọi người giận mà không dám nói gì trong đó càng là có một người ngay cả quần áo cũng để cho vương cách cho cào x u ố n g dưới cả người trên dưới chỉ còn lại có một cái quần lót bởi vì cái gì bởi vì mặc quần áo này là luyện chế pháp bảo ít nhất theo vương cách vẫn không tệ nếu như không phải là bởi vì có rất nhiều nữ tử tại chỗ ngay cả quần q u ọ c cũng phải cho hắn lột xuống ngược lại lại từ người khác trong tay nhặt được một ít gì đó vương cách lúc này mới hài lòng tiên các mấy vị trưởng lão khỏe miệng có chút có quắc một cái ngay cả trong đại chiến m ộ t thanh phong thấy một màn như vậy hô hấp đều là một hồi thương minh ha ha cười to tóc đen bay phấp phới chiến ý ngốc trời trong lúc bận rộn h ắ n hướng về phía đường vũ nói một câu ngươi lưu cho ta như thế vậy ngươi nhanh lên một chút chính mình tới chọn xong con bê đánh một cái m ộ t thanh phong cũng thời gian dài như vậy ngươi còn có thể làm chút cái gì đường vũ khinh thường nói ngay vậy tiên các người liên đối m ộ t thanh phong sắc mặt cũng có chút khó coi chỉ cảm thấy đường vũ quá mức s ư ơ n g cuồng như thế coi rẻ m ộ t thanh phong bọn họ tiên các thiếu chủ không là bây giờ tiên các người trường đà thương minh hô hấp một hồi lời này có phải hay không là lại nói hắn là phế vật ở vô hình trung k i n h bị hắn ngươi đi thử một chút ngươi không biết rõ hắn mạnh bao nhiêu sao thương minh tức giận trả lời một câu rầm rầm trong đại chiến bóng người thương minh khí thế bừng bừng quyền thế vô địch như cũ lấy một loại lưỡng bại câu thương không muốn sống đấu pháp ta sợ ta xuất thủ này trực tiếp đập chết hắn đ ư ờ n g vũ ngạch một cái âm thanh tựa hồ cảm giác lời này có chút không đúng Ngạc, như g ạ c n h vậy một hình ta đây cái thuận miệng nói ngươi chớ coi là thật thực ra ngươi cũng không phải rất yếu hắn và thương minh một sướng một họa vô hình chung đả kích này một thanh phong đạo tâm quả nhiên một thanh phong uy thế một trận sốc xếp nắm chặt được cơ hội này thương minh một quyền liền đánh đi lên nhất thời một thanh phong rên lên một tiếng tiên các mấy vị trưởng lão nhìn về phía đường vũ đường vũ ngươi là có hay không cho là mình thật rất mạnh đường vũ bất đắc dĩ nhún vai một cái có mạnh hay không ta không biết rõ nhưng là khẳng định so với các ngươi tiên cắp có mặt những người này cường ngạch một hình ngươi đừng h i ể u lầm trong đó là không bao gồm ngươi sau đó lại tới một câu giải thích nhưng mà còn không bằng không giải thích đường vũ ngươi một vị trong đó trưởng lão phẫn nộ nhìn hắn ngươi thật muốn cùng chúng ta tiên cắp khai chiến không đường vũ vô tội nói ta nói gì liền muốn cùng các ngươi tiên các khai chiến ta không dám nha ai không biết rõ các ngươi tiên các thực lực cường đại ý mạnh hiếp yếu Ngạc, ngượng h n g ngủng ví dụ sai lầm rồi là trừ bạo giúp kẻ yếu đúng chính là ý này bao nhiêu thực lực đến các ngươi tiên các bên trong thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh cho nên trừ bạo giúp kẻ yếu ta đây cái vừa mới ví dụ ý mạnh hiếp yếu cái gì quả thật có chút không vừa cầm cố cái kia ngượng ngủng nha con người của ta không có gì văn hóa liền lên quá mười năm tiểu học vẫn còn ở năm thứ nhất một mực ngồi rồi t i ê nhưng cắt cũng trưởng mấy mặt vị vẻ láo k ô n lành nhìn g đ ờ vũ. Nhưng mà lại lại có chút không thể làm gì bây giờ đường vũ đã không phải ngày xưa bọn họ thật sự tay cầm đem bóp người kia cho nên ám thầm hừ một tiếng lại không nói gì càng nhiều là bọn họ cũng sợ hái chọc giận đường vũ vạn nhất đối với bọn họ đột nhiên xuất thủ như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được liên quan tới một điểm này đường vũ cũng không phải là không có nghĩ tới thậm chí hắn cũng đang lo lắng muốn không nên ra tay trực tiếp đem tiên các cùng với một thanh phong trực tiếp ở lại chỗ này nghĩ tới nghĩ lui này là không thể nào làm được lấy một thanh phong tu vi nếu như muốn chạy hắn vẫn không ngăn được ở một cái một thanh phong bây giờ thân là tiên các người trưởng đà trên người tự nhiên không thiếu một ít bảo vệ tánh mạng pháp bảo vì đối phó thiên ma bọn họ muốn đem đường vũ làm thương sự mà đường vũ tại sao nếm không phải cái ý niệm này đây húng chi từ đầu trí cuối hắn liền cũng định được rồi cho nên suy đi nghĩ lại đường vũ quyết định tạm thời còn không nên ra tay bất quá đối với mấy vị này tiên các trưởng lão tựa hồ không có gì cố kỵ đường vũ nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ nhìn về phía kia mấy vị trưởng lão thế nào các ngươi cũng không nói có phải hay không là không lời chống đỡ có phải hay không là cho là ta nói đúng ngươi buồn gì chứ bạch nhìn xoay qua chỗ khác tiên các mấy vị trưởng lão hô hấp một hồi thừ một tiếng hướng trong chiến trường nhìn không hổ là tiên các người phần này tâm cảnh vẫn không tệ nhưng mà mộc thanh phong lại không có tấm lòng tốt như vậy rồi ở đường vũ cùng thương minh một sướng một họa vô tình hay cố ý đả kích hắn tâm cảnh bên dưới khi tức từng trận không yên đều có chút rối loạn lên lúc này mộc thanh phong cũng không né tránh mà cùng thương minh hoàn toàn đại chiến với nhau thương minh ha ha cười to t i ở, ở không lâu trước đây thanh long quấn quanh bên dưới ra thị thấm vào huyết sắc nhưng là cái này tựa như càng hiện ra hắn liều lĩnh quanh thân đang sợ chiến ý còn như thực chất một dạng sông thẳng thủ tiêu Ở chân, dính huyết sắc làm nổi bật thương minh giống như một tôn cái thế vô địch thần ma như thế mà một thanh phong quanh thân cũng tràn đầy ác liệt vô so khí thế giờ phút này hắn và năm xưa cái k i a cười lên như tắm gió xuân nhân so sánh vô hình chung nhiều hơn một phần ngang ngược thương minh trợ t quát một tiếng đánh bể biến ảo nặng nề tiếng động lạ từ trong diễn ra rầm rầm hắn liên tiếp ra quyền chuẩn bị cái tinh vực đều run r à y không khỏi không thừa nhận thương minh thật rất mạnh nhất là hắn loại chiến đấu này phương thức làm cho người ta cảm giác giống như là một cái người điên hoàn toàn liền là một loại không muốn sông đấu pháp n g ư ơ i đánh một q u y ề n của ta ta á t phải trả lại ngươi một c ư c loại cảm giác đó loại chiến đấu này phá phất đừng bảo là là đang chiến đấu một thanh phong rồi ngay cả bốn phía nhân nhìn cũng run sợ trong lòng nếu như gặp phải này cái kẻ điên một l ờ i không hợp liền muốn cùng ngươi liều mạng thế thì còn đánh như thế nào rồi hả khóe miệng của đường vũ nổi lên một k i a cười yếu ớt thương minh thực lực tổng hợp hay yếu với m ộ t thanh phong chỉ là hắn chiến ý cùng loại chiến đấu này phương thức để cho mọi người nhìn lại vẫn luôn ở đẹ mộc thanh phong đang đánh mà mộc thanh phong nhưng thủy trung đều tại tiếp tục dùng đến một loại bảo thủ phương thức ở tiếp tục như vậy một thanh phong thua không nghi ngờ hắn thiếu niềm tin vô địch hắn lo lắng quá mức chính mình sẽ thua cho nên mới tạo thành cục diện như vậy nếu như hắn ngay từ đầu liền cùng thương minh chính diện giao p h o n g hắn chưa chắc sẽ rơi vào kết cục như thế nhưng là một thanh phong không dám bởi vì hắn không thể thất bại hắn cũng không tiếp thụ nổi chính mình thất bại cho nên dưới loại tâm lý này vô hình t r u n g liền thừa chịu quá nhiều áp lực ở một cái vừa mới đường vũ cùng thương minh một sướng một họa đả kích hắn đạo tâm cũng ảnh hưởng đến hắn bọn họ ai sẽ thắng t h y nữ tử đột nhiên hướng về phía đường vũ hỏi g ò nhìn hai người đại chiến mọi người biểu tình khác nhau t ô n nộ không hai mắt sáng lên tựa hồ có hơi mong đợi đang mong đợi tự có một ngày cũng sẽ đạt tới cảnh giới này mà l a i c a đi một trận mắng n h ế p chỉ cảm thấy quá mức đáng sợ đại chiến như vậy đừng bảo là hắn phòng t r ư n g liền liên hồng quân cũng không dám tùy tiện tiến lên bởi vì đáng sợ như vậy vì thế cũng không phải bọn họ có thể chịu được nổi l a i c a nặng nề thở dài chắp hai tay sau lưng trong miệng ngầm cây thảo cặp mắt có chút mất mát đứng lên hắn tự hỏi chính mình cuộc đời này tựa hồ cũng có thể không đạt tới như vậy cảnh giới bất quá cũng còn khá có lao tam làm núi r ự a an toàn bảo đảm hay lại là không thành vấn đề thôi thôi chư thiên bao nhiêu người nỗ lực vô số năm sợ rằng cũng không bằng trong đại chiến này hai người cường đại đã như vậy chính mình còn cố gắng cái dám nha l a i k a ở tâm lý tự an ủi mình tùy duyên đi có thể đột phá đã đột phá không đột phá nổi liền là xong ngược lại l a i k a cho là mình thực lực ít nhất còn không phải rất yếu thực lực như vậy lúc trước ở thế giới thiên đạo cũng là không dám tưởng tượng hơn nữa tự vệ tựa hồ vẫn không thành vấn đề ôm、okay, cái ý nghĩ này l a i c a không khỏi có một loại phận hệ nàm bình tâm thái rồi đồ chơi này ngươi có thể đi cố gắng nhưng là ngươi biết rõ cố gắng cũng không đạt tới đối phương độ cao vậy còn cố gắng cài g i á m chính mình tìm cho mình chịu tội đây ít nhất l a i c a là cho là như vậy đường vũ lắc đầu một cái bây giờ không nhìn ra mặc dù nhìn như thương minh là chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng là một thanh phong thân là tiền các thiếu chủ tự thân nội t ì n h nhất định nhiều không kể x i ế t ngươi nói đúng trong mắt của ta dù cho thương minh thắng cũng là thắng hiểm phong tâm nhan cười khúc khích tiếp lời nói một thanh phong thực lực hẳn là không kém gì thương minh chỉ là hắn lại thiếu ít một chút chiến ý nàng xem đường vũ liếc mắt thoáng yên lặng nói hết thể các thứ này hẳn là cùng ngươi trận chiến ấy đưa đến hắn lạc thua ở trong tay ngươi cho nên mới để cho hắn như vậy cẩn thận một chút ngươi một thanh phong thương minh chư thiên công nhận thức trẻ tuổi n g ư ờ i xuất sắc nếu như lúc ấy một thanh phong không có bại trong tay ngươi bên trong tất cả mọi người đều cho là hắn tuyệt đối là trẻ tuổi số một nhưng là hắn lại lạc thua ở trong tay ngươi tin tưởng một thanh phong cũng là không cam lòng nay tương đương với từ thần đàn rơi xuống số rồi có phải hay không là ta muốn từ thua ở trong tay ngươi sau m ộ t thanh phong đạo tâm cũng đã không yên ở cộng thêm vừa mới ngươi và thương minh vô hình chúng tới đã kích hắn đạo tâm cái này làm cho hắn tâm cảnh cũng thì càng thêm không yên vừa nói phong tâm nhàn cười khanh khách đứng lên ngưng mắt nhìn đường vũ nàng tiếp tục nói từ bại trong tay ngươi bên trên sau đó nghe m ộ t thanh phong càng khắc khổ tu luyện vì đơn giản chính là chiến bại ngươi đòi lại ngày xưa xỉn đục khoảng thời gian này m ộ t thanh phong tiến bộ cũng là to lớn nhưng là so với ngươi tựa hồ vẫn không đáng chú ý bình thời điểm không thấy ngươi tu luyện thế nào nhỉ làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy phong tâm nhan có chút không hiểu một thanh phong khắc khổ mọi người đều biết mỗi ngày ngồi tính toạ tu luyện không dưới tám canh giờ có thể kịp thời như thế đối mặt đường vũ như vậy chư thiên nên máng tựa hồ còn không có đổi kịp bước chân hắn đi bộ một chút đã đột phá có lúc còn không làm nhân sự chẳng lẽ nói thật là thiên mệnh sao nhưng là thiên mệnh như vậy mắt mù sao tìm một cái như vậy chư thiên nên máng ngươi đây là cái gì ánh mắt từ ánh mắt của nàng trung đường vũ nhìn thấu có chút không giải thích hoặc tựa hồ hắn không nên đột phá nhanh như vậy mới đúng ngươi nghe qua một câu nói sao nhân phẩm có lúc nhân phẩm tốt tự nhiên sẽ được trời cao q u y n luyến đường vũ nói khoác mà không biết n g ư ợ n nói mọi người sững s ở đều nợ nụ cười ngay cả bốn phía một số người nghiêng đầu đi nhẹ ho khan ngươi còn có người phẩm đồ chơi này ngươi có không vừa mới quang minh chính đại đánh cướp thời điểm ngươi tại sao không nói vấn đề nhân phẩm ngươi liền hù dọa nói bậy đi ly sơn lão mẫu khẽ cờ duyên sáng sủa như hoa nũng nịu hờn dỗi nhìn đường vũ n ư ớ mắt t ử y nữ tử khẽ cờ nói Bây giờ thương minh vậy, vũ đường đầu lắc máu ộ t i me khắp người nhưng là hắn phảng phất càng hưng phấn lên mạnh liệt chiến ý khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ một thanh phong sắc mặt có chút tái nhận khí tức cũng từng trận sốc xếp thương minh quả nhiên không hổ là thanh phong công nhận đối thủ nha ha ha ngươi cũng không yếu thương minh ha ha cười to nhưng là nếu như ngươi chỉ có một chút như vậy thực lực như vậy ngươi thua không nghi ngờ khóe miệng của m ộ t thanh phong lần nữa nổi lên nụ cười hắn đưa mắt nhìn đường vũ liếc mắt ngược lại nhìn về phía thương minh nói không biết rõ thương huynh là khi nào thì bắt đầu với đường huynh như vậy thân thiết rồi trong mắt của hắn đột nhiên nổi lên một chút t ảm đ ạ o lao tử nhìn hắn t h u ậ n mắt thương minh cười lớn mục thanh phong cười một tiếng trong nụ cười mang theo một tia cô tịch nếu như có thể thanh phong cũng muốn như thương h u n h một loại phong khoáng tự nhiên cũng muốn như đường huynh một loại tùy tính làm hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn mình bên trên ả n h t ử thanh âm có chút khổ sở mà bắt đầu từ nhỏ thanh phong liền quyền cao chức trọng vừa vặn bên lại chưa bao giờ có bằng hữu hắn con mắt phảng phất cũng dung nhập vào kia p h í a n u ám trong bóng ma trong mắt đen nhánh mang theo cô độc cô đơn khi còn bé đã từng một số người lập bang kết đúng để cho thanh phong rất là hâm mộ khóe miệng của một thanh phong nụ cười mang theo vô tận khổ sở nếu như có thể thanh phong cũng muốn như vậy nhưng là ta lại biết rõ ta cùng những ngưỡng người kia bất đồng hắn u, u thở dài một cái có chút mệnh mọi hướng thương minh cùng đường vũ nhìn cho đến nghe thương hình nghe đường hình thanh phong đối với hai vị là làm làm đối thủ càng nhiều cũng là vẫn là bằng hữu hắn tự dễu cười một tiếng đáng tiếc kia thân phận này bất đồng thật sự nơi vị trí cũng không giống nhau nếu như có thể thanh phong cũng muốn như hai vị một dạng s u ấ t tính làm tiêu tan mà qua đáng tiếc nha loại người như ngươi là không cần bằng hữu thương minh lạnh lùng nói bởi vì ngươi quá mức ưu tú tự cho là đúng thanh cao đem tất cả mọi người đều không để tại mắt chung thực ra ngươi không phải là không có bằng hữu mà là một số người không xứng cùng ngươi làm bạn cũng không dám ngay sau đó thương minh cười ha ha một tiếng thực ra n g ư ờ i ta như vậy nhân cũng là như thế cũng không có ai dám cùng ta làm bạn hắn chỉ hướng đường vũ nhưng là hắn bất đồng người này h è n hạ vô s ỉ ngay vậy hôn đ ộ n tinh vực tất cả mọi người không khỏi nhìn đường vũ liếc mắt khóe miệng của đường vũ kéo ra chỉ nghe thương minh tiếp tục nói nhưng là hắn tính tình tự nhiên cơ t r í nhảy lên không câu nệ tiểu tiết cho nên bên cạnh hắn không thiếu bằng hữu thực ra ta cũng rất â m mộ hắn thương minh ha ha cười to một thanh phong túi đầu nhìn lên trước mặt kéo ra trưởng trường anh tử không núp ních đánh nha này làm gì vậy nhìn đường vũ cũng có chút nóng này hắn hận không được tự mình xuất thủ s ô n g lên đem hai người đẻ xuống đất va chạm xem ra ta ngươi không xuất toàn lực tựa hồ là khó mà phân ra thắng bại m ộ t thanh phong t h o n g thả thở dài thương huynh cẩn thận khí thế của hắn lần nữa bay lên lan tràn lên ánh mắt cũng dần dần lạnh lẽo mà bắt đầu thương h u y n h máu me khắp người ngạo nghẽ m à lực hắn ha ha cởi lớn đến đây đi mục thanh phong ông mục thanh phong trong tay quả xếp dần dần không nhìn thấy chuyển xuất hiện một cái sáo d ọ c tử ở trong tay nhẹ nhàng toàn vòng vo một vòng cây s á o vóng ánh trong suốt toàn thân trắng như tuyết đây mới là hắn bản mệnh binh khí thương minh thần sắc cũng nồng đậm ngưng mắt nhìn một thanh phong không nói một lời tiếng địch đột nhiên vang dội lên du dương tiếng địch giống như âm thanh thiên nhiên giống như là mưa phùn đánh rất chuối tây thanh dương ngay sau đó tiếng địch biến chuyển tràn đầy sát phạt khí tức đáng sợ chỉ là từ kia vang dội tiếng địch bên trong tựa hồ đang kia không nhìn thấy sâu bên trong cất giấu vô cùng t ì n mình vơ anh kèm theo tiếng địch vang dội đủ loại tiếng động lạ hiện lên phản phất đặt mình trong cùng một cái không gian khác bên trong tiếng địch huyễn hóa ra vô số binh khí từ bốn vương tám hướng bao phủ m à tới thương minh bạo nổ quát một tiếng quăng lên quả đ ấ m hướng bốn phía đập tới nhưng là tiếng địch liên miên bất tuyệt đủ loại cảnh tượng thay nhau khi t h ì sơn hà phơi bày hướng thương minh chấn áp tới khi t h ì hóa thành vô số thiên quân vạn mã ngang dọc chém giết ở tiếng địch biến ả o đủ loại dị tượng bên trong thương minh quyền thế vô s o n g quăng lên quả đâm chính là đánh về phía trước thương minh rơi vào hạ phong nếu như như vậy cứ thế mãi đi xuống thương minh thua không nghi ngờ nhìn tới vẫn là một thanh phong mạnh hơn một ít chưa chắc sợ rằng thương minh cũng có không nhúc nhích dùng lá bài tẩy đi mọi người nghị luận đường vũ hơi nhũ mày thương minh phải thua sao ly sơn lão mẫu nhẹ giọng hỏi thăm chưa chắc đường vũ nói một thanh phong lấy tiếng địch v i ệ n hóa ra vô hình thế đ a n dẹp ra rồi đủ loại dị tượng chỉ là tạm thời đem thương minh vây vây khốn ở trong đó lấy như vậy tiếng địch h i ệ n hóa hết thảy nhìn như một thanh phong thần sắc ung dung lạnh nhạt kỳ thực hắn đã dùng hết toàn lực một thanh phong thần sắc bình tĩnh sừng sững ở trên chín tầng trời n g ó tay ở địch lỗ bên trên vai qua kèm thương e o loại ngón hắn kinh động, tay t đủ dị ợ n lên không ngừng. g lẽ h t ư minh ha ha cười to, như chẳng Quanh thân tản ra chiến ý, còn như thực chất. Dầm dầm. Thương ra cười cũ còn Minh to, tản ngạo. quần đầy Dầm ý, dầm. vung quả đấm đập về phía đủ loại dị tượng nhưng là đủ loại dị tượng lóe lên xuôi ngược không ngừng liên miên bất tuyệt nếu như nếu như ngươi như thế nào phá mở nơi này ly sơn lão mẫu nhìn đường vũ hỏi đường vũ cười hắc hắc dốc hết sức phá vật pháp cùng ta mà nói ta tiện tay một quyền đều có thể đem hết thẻ các thứ này n g h n á t người im miệng thương minh đột nhiên bạo nổ quát một tiếng Lao tử t người, người ba ba đương h nhiên chủ yếu là nghĩ như vậy suy nghĩ một chút chủ nếu là bởi vì hắn thật đã không phải đường vũ đối thủ một điểm này thương minh mặc dù không muốn tiếp nhận nhưng là lại không khỏi không thừa nhận thực tế lời nói này vô hình chung đả kích thương minh cùng một thanh phong có thể một thanh phong lại phảng phất hoàn toàn bình tĩnh lại sừng sững ở trên chín tầm trời ngón tay vạch qua cây sáo tiếng địch không ngừng dư âm không dứt đ a n dẹp ra đủ loại dị tượng hướng thương minh bao phủ đi d ầ m d ầ m thương minh máu me khắp người quyền thế chấn động lấy một loại gần như vô địch điên cuồng ở dị tượng bên trong ngang dọc chém giết mọi người thấy từng trận sợ hãi vô luận là một thanh phong hay lại là thương minh bọn họ tuy là trẻ tuổi người nhưng này phần sức chiến đấu đáng sợ lại đã vượt qua rồi quá mức người thế hệ trước rồi không hổ là chư tiên tam kiệt có người hiểu chuyện đưa bọn họ bài danh vì t r ư thiên đồng lứa trẻ tuổi tăng kiệt tự nhiên cũng là bao gồm đường vũ là t r ư thiên trẻ tuổi kiệt xuất nhất ba người vê anh thương minh điên cuồng để cho người ta có chút sợ hãi cả ngươi chiến ý vô cùng đáng sợ hai mắt đỏ ngầu tóc đen bay phấp phới một thanh phong thật không ngờ đáng sợ hắn tựa hồ so với thương minh mạnh hơn cường hắn bất quá chỉ là mượn trong tay kia cây quả thôi ngươi cho rằng là hắn thật so với thương minh cường sao trong mắt của ta thương minh tựa hồ mạnh hơn một ít các ngươi tại sao không nói đường vũ là mạnh nhất một câu nói mọi người nhất thời ngầm miệng vốn là mỗi người đứng ở với nhau trên lập trường ủng hộ đến chính mình thần tượng nhưng là theo người khác một câu đem đường vũ dẫn bào vào trực tiếp để cho mọi người không thể làm gì cái gọi là chư thiên tam kiệt bên trong đường vũ nhất định là mạnh nhất một điểm này không thể tranh cãi đường vũ tiện tay từ trong túi càn khôn kéo ra một cái ghế ngồi xuống ở quanh người hắn là ly sơn lao mẫu phượng tâm nhan tử y nữ tử đ á m người cái này làm cho mọi người thấy một trận hâm mộ n à y tam cái nữ tử bất kỳ một cái nào đều là h u y n h quốc h u y n h thành nếu là có may mắn được một trong số đó cuộc đời này chết cũng không hối tiếc nhưng mà bây giờ lại toàn bộ đều vây ở bên cạnh đường v ũ cái này làm cho một số người không khỏi bắt đầu nghi ngờ con mắt của các nàng có phải hay không làm ủ chẳng lẽ nói hèn hạ vô s ỉ không câu nệ tiểu tiết hoa ngôn xảo ngữ người như vậy mới có thể bị nữ tử xem trọng sao vương cách cười hắc hắc cũng lấy ra một cái băng thậm chí còn chỉnh x u ấ t một cái bàn ở trên bàn còn để một bình trà nước trà một trận thoang thoảng để cho người ta không khỏi có chút tâm thần sảng khoái cảm giác mọi người thấy một màn như vậy đều có chút không nói gì nay thật giống như không phải xem người đánh nhau mà là hưởng thụ sinh hoạt tới mọi người đừng k h á c h khí đến nếm thử cựu thiên long phượng trà đồ chơi này có thể là đồ tốt nghĩ tới ta vương cách cũng đi khắp chư thiên cũng chỉ là tình cờ cơ hội tại người khác trong bảo khố tìm được một chút như vậy vương cách vẻ mặt thổn thức nói rõ ràng là t r ộ n hoàn mỹ kỷ danh viết nhặt được một điểm này không biết xấu hổ tinh thần đường vũ cho là cùng hắn có điểm giống mọi người thấy một màn như vậy không khỏi có chút hâm mộ rầm thương minh gia quyền như gió phản phất toàn bộ tinh vực cũng run dày một thanh phong lão tử xé ngươi thương minh chợt quát một tiếng thóc đen bay phấp phới vê anh ở vô tận dị tượng t r u n g thân thể của hắn nghiền nát thân hồn vào giờ khắc này hóa thành thao tiên hỏa diễm hướng một thanh phong quyển tịch đi thương minh cũng đã nhìn ra không thể đang cùng một thanh phong như vậy dây dưa tiếp nếu không có thể cuối cùng thất bại chính là hắn cho nên dù là l i ề u mạng đ ụ c thân nghiền nát dưới tình huống cũng phải đi trọng thương một thanh phong mọi người sửng sốt một chút vạn vạn không nghĩ tới thương minh lại sẽ như thế l i ề u mạng tin các mấy vị trưởng lão chân mày cao lại ông vốn là liên miên bất tuyệt tiếng địch vào giờ khắc này lại xuất hiện vẻ run rẩy cơ hội như vậy đối với thương minh mà nói đã đủ rồi thần hồn t o á t ra thao tiên h ỏ a diễm hướng một thanh phong vào tới gây vớm lao tử cùng ngươi đồng quy vũ tận thương minh ở ha ha cười lớn chỉ làm ọ i người lại một trận run rẩy này chính là một cái chiến đấu kẻ điên để cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi một thanh phong vội vàng né tránh đi bóng người phiêu hốt bất định thừa dịp trong chấp nhóm này thương minh lần nữa gây dựng lại rồi nhục thân ha ha cười lớn hắn quăng lên quả đấm liền đập tới vê anh hắn quả đấm đánh vào một thanh phong lồng ngực mà m ộ t thanh phong trong tay ngọc địch cũng xuyên qua bộ ngực hắn hai người đồng thời mặt liền biến sắc máu tươi tung tóe nhuộm máu chư thiên ha ha ở tự nhiên phong khoáng trong tiếng cười thương minh đối với tự thân thương thế giống như chưa tỉnh như thế một bộ liệu mạng vô địch bộ dáng hh có ý tứ đường vũ cười hhh vô tình hay cố ý hướng tiên các mấy vị trưởng lão nhìn một cái bây giờ lấy thương minh như vậy chiến ý m ộ t thanh phong tựa hồ tự có thể tránh ngủi nhọn nhưng là một khi bị thương minh đẻ xuống muốn chuyển tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy khí tức của hắn vô tình hay cố ý phóng ra ngoài thời khắc chú ý vài người chủ yếu là hắn sợ h ã i tiên các này mấy vị trưởng lao cho cùng đường quay lại cắn đột nhiên đối thương minh xuất thủ tiên các trưởng lao cho mày bọn họ tự nhiên cũng đã nhìn ra một điểm này so sánh với thương minh có ta vô địch lòng tin cái thế vô song chiến ý một thanh phong tự a hồ lại thiếu ít một chút lòng tin thực ra hắn không kém gì thương minh chỉ là hắn lại thiếu thương minh như vậy chiến ý mấy vị trưởng lao liếc nhau một cái cũng âm thầm thở dài một cái xem ra một thanh phong tự a hồ phải thua phượng tâm nhắn nói đường vũ lắc đầu một cái ngươi cũng nói dù cho thương minh thắng cũng là thắng thắng thúng chi bây giờ thắng bại không biết ai cũng không biết rõ một thanh phong còn có như thế nào lá bài tẩy không biết rõ có phải hay không là hắn ảo giác một khác kia hắn lại cảm thấy ở thần hồn bên trong có đến một loại lực lượng kinh khủng mặc dù rất là yếu ớt nhưng vẫn như cũng bị hắn cảm ứng được cổ lực lượng này giống như là ở t r i n h chiến vực ngoại hát cám nơi cổ khí tức kia cũng không biết rõ có phải hay không là hắn ảo giác cũng đúng một thanh phong bây giờ thân là tiên các người trưởng đà trên người tự nhiên sẽ có một ít tiên các bảo vệ tánh mạng pháp bảo từ y nữ từ nói thực ra từ vừa mới bắt đầu một thanh phong cũng đã thua nàng nói không tệ một thanh phong từ đầu trí cuối đều tại tránh mùi nhọn muốn dùng cái này tới tiêu hao thương minh chiến l ự c nào ngờ ở nơi này như vậy bên dưới làm cho mình gần có niềm tin vô địch cũng đều tan giả nhất là đối mặt đến thương minh như vậy không muốn sống thủ đoạn chủ yếu nhất là một thanh phong quá sợ h ã i chính mình thất bại rồi bởi vì có như vậy áp lực trong lòng bên dưới cũng liền quyết định hắn tất nhiên sẽ thua đương nhiên điều kiện tiên quyết là công bình đánh một trận dưới tình huống bởi vì ai cũng không biết rõ bây giờ một thanh phong còn có này cái dạng gì lá bài tẩy cùng thủ đoạn hắn quá thiếu vô địch chiến ý ly sơn lão mẫu nhìn đường vũ liếc mắt nói ngươi đừng nhìn ta ra đường vũ lúc bình thường có chút ngạch không biết xấu hổ cái gì nhưng là thời khắc mấu chốt hắn thật là dám liều mạng chỉ có thể kìm nén bất quá lời này tựa hồ cũng là không tệ bởi vì trên người đường vũ cũng có cái loại này có ta vô địch khí thế nhưng là hắn phương thức chiến đấu lại không giống như là thương minh đáng sợ như vậy thậm chí nói đường vũ còn có chút thô bỉ căn bản không quản cái gì thủ đoạn chỉ cần có thể thắng với hắn mà nói quá trình không trọng yếu t ử y nữ tử trong mắt lướt qua một nụ cười trầm biếm lời này quả thật không tệ thực ra thương minh người như vậy bá đạo dứt khoát tựa hồ cũng không đáng sợ đáng sợ là có bá đạo d ứ khoát còn không biết xấu hổ không câu n ệ tiểu tiết nhân vương cách nhìn đường vũ ha ha cười lớn n g ư ờ i nói đúng các ngươi đây là bẩn thiệu ta ư có thể hay không xem thật kỹ người k h ô trượng nói ta xong rồi cái gì đường vũ có chút buồn b ự c d ầ m d ầ m mục thanh phong luyện một chút né tránh thương minh cái thế quần thế ở tiếp tục như thế hắn cũng biết rõ mình tất nhiên sẽ thua ở thương minh trong tay nghĩ đến đây hắn liền tràn ngập sự không cam lòng không hắn tuyệt đối không thể thất bại hắn là m ộ t thanh phong là tiên các bây giờ người t r ư ở n g đà năm xưa được khen là chư thiên đệ nhất tồn tại, tại sao có thể liên tiếp thất bại đây không hắn không thể thất bại hắn cũng không tiếp thụ nổi chính mình thất bại nghĩ đến đây né tránh bóng người đột nhiên dừng lại bước chân vê anh hắn xoay người đấm lại cũng oanh kích tới thương minh cười lớn lao tử liền chờ người đấy vê anh hai người bóng người bay ngược mà ra thương minh ổn định bóng người bước chân phảng phất ở thời gian trường hà bên trong lịch loạn mà tới lần nữa quăng lên quả đấm rất rõ ràng hắn phải lấy này tới áp chế một thanh phong không muốn để cho hắn có mảy may thở dốc cơ hội rầm phảng phất năm tháng trường hà đều run dậy càng đáng sợ hơn là thương minh k i a vô địch chiến ý tựa hồ càng phát ra mãnh liệt d ầ m d ầ m từng trận vô địch quyền phong xé rách bầu trời thương minh giờ phút này chiến ý hơi dọa người mục thanh phong đến đây đi lao tử một k í c h tối hậu thương minh cũng phát huy chính mình chiến lược mạnh nhất bởi vì hắn đã người bị thương nặng rồi nếu là như vậy mang xuống hắn cũng không có phần thắng khả năng cho nên hắn lấy một k í c h tối hậu phát huy chính mình toàn bộ lực lượng muốn chống cự m ộ c thanh phong mục thanh phong không thể tránh né muốn tránh cũng không được trong mắt của hắn nổi lên một tia dứt khoát toàn thân pháp lực vận dụng đến cây sáo trên cây sáo càn quét mà qua giống như thanh phong một loại êm ái lại phảng phất là tế vũ miên miên vê anh chứ ngày đều đang run dậy thiên địa ảm đạm ở giờ phút này vô tận sáng trói q u a n mang thoáng qua mắt người cũng không mở ra được ngay sau đó giống như là hóa thành thiên địa sơ khai vô tận hỗn độn h á cám có một chút mà ra lại bao phủ thế gian trên đời này chỉ có đen không có b ổ n phí nhưng là có đất chống phương nhất định có đen bởi vì bạch có thể ánh chiếu đi ra đen tối cơ bản cũng là ngươi h n h tử người mãi mãi cũng không thể thoát khỏi chính mình h n h tử bởi vì cũng không có người có thể thoát khỏi nội tâm hắc cá một mặt hơi anh thiên ác hắc bạch giờ phút này hóa thành vô tận hỗn độn thiên địa lúc ban đầu trong mơ hồ bắt t r ư ớ c hai người bóng người như có như không phơi bày đường vũ cười hắc hắc hướng về phía vương cách nói có hay không trái cây muốn ăn chút trái cây rồi vương cách môi run rẩy tựa hồ lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm cái gì theo tay hắn vung lên một ít tiên quả phơi bày ra đường vũ cười hắc hắc không chút khách khí lấy tới liền gặm phượng tâm nhan lông mày kẻ đen hơi nhũ mục thanh phong thua cái này ngươi không cần hỏi ta cái này tiên quả mùi vị không tệ đường vũ nhìn vương cách nói ngươi từ nơi nào trộm ngạch không đúng ngươi từ nơi nào nhặt được có cơ hội ta cũng đi nhặt một ít vương cách hừ một tiếng cái này gọi là ngọc cây mây linh quả ngươi có thể ăn được một cái cũng là không tệ rồi về phần sau này đang còn muốn ăn ngươi chớ hỏng mơ tưởng từ t h ầ n sắc hắn chung nhìn ra hắn rất là thương tiếc ngọc cây mây linh quả không thể nào nha đã sớm diệt tuyệt cái này nhất định là giả ngươi tại sao có thể có như vậy linh quả không thể nào tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng nhìn vương cách hoàn toàn không tin tưởng hắn nhưng mà đường vũ lại biết rõ người này hắn tuyệt đối không phải một người bình thường nhìn ăn một nửa linh quả đường vũ đột nhiên thần sắc hoảng hốt đứng lên mờ mịt gian hắn tựa hồ thấy được cái k i a thô bị láo đầu hắn thô bị vô cùng thậm chí có nhiều chút lôi thôi nhưng là hắn cũng cái thế vô song đã từng đao mang giày đặc không trùng chém chết vô địch nhân vật khủng bố nhìn trong tay t i ế n quả đường vũ mạn mạn thả ở trên mặt đất tất cả mọi người có chút kỳ quáy nhìn đường vũ đường vũ cười hắc hắc nghĩ tới một cái cố nhân hắn hẳn thật thích như vậy trái cây đi hắn ở không nói á n h mắt thâm thúy hướng về kêu mảnh hắc ám nhìn kêu phiến bóng đêm vô tận phản p h ấ t hoàn toàn cắn n u ố t thương minh cùng một thanh phong quang minh là n g ư ơ i s ở chứng kiến n h ấ t mắt n g ư ơ i vừa có thể đưa mắt nhìn quang minh bao lâu đây cuối cùng đôi mắt của n g ư ơ i sẽ còn ngắm nhìn hướng hắc ám quang minh ngắn tuấn hắc ám vinh hằng thiên địa sơ khai vô tận h ữ n đội bóng đêm vô tận là hắc ám sáng lập quang minh không phải quang minh ánh chiếu rồi hắc ám ở bóng đêm vô tận bên trong lúc đạo hắc ảnh mơ hồ phơi bảy rơi xuống với quang minh hai bóng người ở quang minh trung phơi bảy tỏ ra bọn họ bóng người phảng phất dung nhập vào kia phiến bóng đêm vô tận ha ha phóng khoáng tự nhiên tiếng cười mang theo không ai bị nổi liều lĩnh một thanh phong hắn toàn bộ đôi mắt cũng ảm đạm xuống cho dù ở minh sán quang cũng không cách nào ánh chiếu ở hắn con mắt hắn ngẩng đầu lên cười ha ha khoe mắt có một giọt rơi lệ chạy xuống tại sao tại sao sẽ như vậy ta không thể thua ta cũng không có không có thua tại sao ta sẽ thua bởi các ngươi nụ cười trên mặt phảng phất cười nữa lại phảng phất lại khóc ở nơi này vô tận khóc cười phía sau ngưng tụ là vô biên một thể trong mơ hồ có địch lâm vang lên lần này tiếng địch là tầm thường nhất thanh âm chỉ là lại có không đè ép được bi ai cùng t ị c h m ị c h một thanh phong cánh tay chấm thấp cây sáo cũng rơi xuống hắn ngưng mắt nhìn mặt tiền thân ảnh trong mắt tựa hồ có nước m ắ t h ạ không biết rõ thương minh cả người đột nhiên sủi lơ trên đất hắn nhục thân bắt đầu nứt nẻ sau đó một chút xíu phá vỡ hừ một thanh phong hừ một tiếng hắn đột nhiên rộng rãi xoay người hướng về phía thương minh liền ô m quyền thương minh tu vi cường đại thanh phong nội phục vừa nói một thanh phong trực tiếp xoay người rời đi cái này làm cho một số người có chút mờ mịt nếu như đơn thuần lấy thương thế mà nói tựa hồ thương minh thương thế càng nghiêm trọng hơn nhưng là tại sao một thanh phong nhận thua a a còn như là dã thu thanh âm trầm thấp từ một thanh phong trong miệng truyền ra thanh âm này tràn ngập sự không cam lòng cùng thống khổ vâng hắn nhục thân nổ tung thần hồn cũng xuất hiện vết rách đột nhiên thần hồn một trận l ạ n h giá vốn là trọng thương thần hồn lại đang bất chi bất giác khỏi rồi thần hồn bên trong xuất hiện một chỉ con mắt trong mắt đ e n nhánh không mang theo chút nào cảm tình lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắn c h ư n một nghìn một trăm sáu mươi chín vô cùng kinh khủng lực lượng một thanh phong thần hồn một trận run dậy chỉ cảm thấy một cổ hắc cám lực lượng đáng sợ đánh tới dung nhập vào trong t h ầ n hồn vốn là trọng thương thần hồn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu tựa hồ so sánh cùng năm xưa càng thêm cường đại một ít thần hồn bên trong cái kia trong mắt đen nhánh không mang theo chút nào cảm tình đang ở lạnh lùng ngưng mắt nhìn hắn hừ liên tiếp thất bại v u ợ n cười đạo hắc ảnh kia lạnh lùng mở miệng m ộ t thanh phong có chút xỉ nhục nhắm lại con mắt tốt nửa ngày mới nói nhất thời thất bại được mất cũng không có nghĩa là cái gì ta một ngày nào đó sẽ đòi lại hết thệ các thứ này cắt chỉ bằng ngươi hát ảnh khinh thường cười to một tiếng có lẽ ngươi tự mình tu thành chiến thắng cái kia tên là t h ư ờ n g minh nam tử nhưng là cái kia đường vũ ngươi tựa hồ không đuổi theo kịp rồi dừng một chút hát ảnh tiếp tục nói ngươi biết rõ hắn là cảnh giới gì sao thánh vương ngươi quá khinh thường hắn hát ảnh lạnh giọng nói từ trên người hắn ta cảm thấy hư đạo khí tức nhất thời một thanh phong vẻ mặt cứng lại trong mắt tràn đầy khiếp sợ hư đạo cảnh giới điều này sao có thể chứ đường vũ làm sao có thể sẽ như vậy cường đại một thanh phong nhất thời có một loại từ trong da ngoài dâng lên vô lực cho nên ngươi còn có lòng tin đuổi theo bước chân h ắ n sao hát ảnh cười hắc hắc to lớn trong mắt đen nhánh phảng phất đang chiếu lấp lánh tràn đầy vô tận cắm d ỗ đến đây đi ta sẽ cho ngươi lực lượng kinh khủng cho ngươi đi thể nghiệm thắng lợi mùi vị nếu là không có ta trợ giúp một thanh phong ngươi có thể chiến thắng a i v ủ a ngươi vì tiên các thiếu chủ tự cho là đúng chư thiên trẻ tuổi đệ nhất nhân nhưng bây giờ thì sao ngươi lại liên tiếp thất bại nói đến thật đúng là bờ cười ha ha ngươi nói người khác sẽ thế nào đi xem ngươi cho rằng ngươi chẳng qua chỉ là hào nhoáng bên ngoài tôi dựa vào bản thân môn phái làm làm hậu thuẫn cho nên mới như vậy làm mưa làm gió thực ra ngươi cái gì cũng không phải một thanh phong hơi không khống chế được q u á t to lên chớ nói im miệng im miệng nhưng là sắc mặt hắn lại tái nhận hơi dọa người hát ảnh nói vẫn còn có chút đạo lý hắn như vậy liên tiếp thất bại người khác sẽ thấy thế nào hắn nguyên bùn đã bại bởi đường vũ để cho hắn tràn ngập sự không cam lòng nhưng là hắn rốt cuộc lại bại bởi thương m ì n h hắn có chút khó mà tiếp nhận sự thật này tại sao sẽ như vậy một thanh phong một lần một lần hỏi chính mình hắn tự nhận là không so với bọn hắn yếu nhưng là vì sao lại thua đây hơn nữa đường vũ thậm chí có hư đạo cảnh giới cái này làm cho hắn càng không cam lòng a không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại đau khổ sao đạo hát ảnh kia lạnh lùng nói ta vẫn luôn nói qua ngươi bất quá chỉ là một quả thật đáng buồn quân cờ ngươi tồn tại chính là che giấu hắn khí tức người khiến người khác vô hình t r u n g lớn lên thôi đây là ngươi nhất định số mệnh không trốn thoát số mệnh có thể nói ngươi ra đời cũng là người khác thiết kế xong ha ha nói đến thật là buồn cười ngay cả ta đều cảm giác được ngươi bi a y đáng thương cả đời cũng là bởi vì hắn nhân tồn tại mà tồn tại ngươi cho rằng là ngươi là cái gì vạn cổ duy nhất hy vọng sao có thể cứu chư thiên vô địch anh hùng sao không đây là giả bất quá chỉ là người khác quấy nhiều ngươi thiên cơ khiến người khác lầm tưởng ngươi là như vậy tồn tại thực ra chân chính người là ẩn giấu ở sau lưng ha ha ha ha vườn c ờ i không b ì ai sao bao nhiêu người cả đời d y rủa muốn đi ra số mệnh an bài nhưng là vô luận ngươi thế nào d y rủa thế nào cố gắng ngươi cũng sẽ không đi ra ngoài bởi vì đây là ngươi thân là quân cờ nhất định số mệnh ngươi cho rằng là ngươi là ai vượt ngoại sẽ có này cường đại nhân bảo vệ ngươi sao không không bọn họ chẳng qua chỉ là một lần tới rời đi một ít tầm mắt thôi khiến người khác càng cho rằng ngươi chính là bọn họ tìm nhân cho nên một thanh phong ngươi cho rằng ngươi có cái gì ngươi lại có thể làm được cái gì chứ trong mắt đen nhánh tản m ắ t ra vô cùng khí tức đáng sợ trong mơ hồ g i a o hội lóe lên mà ra từng màn cảnh tượng có trẻ sơ sinh khóc đột nhiên vang dội lên một thanh phong nín thở rầm rầm trong mơ hồ hai bóng người nổi lên bóng người quá mức mơ hồ không cách nào thấy rõ rốt cuộc là nam hay nữ hai người đồng thời xuất thủ như vậy vô cùng khí tức đáng sợ để cho một thanh phong đều cảm giác được trận trận tâm cảnh vê anh một đạo cái thế vô cùng thi thể phơi bày ra cũng không cách nào hoàn toàn thấy do hắn d á n g vẻ phảng phất bị một t ầ n g mơ hồ sương mù che lại như thế nhưng là mơ hồ có thể thấy cỗ thi thể kia thượng phiêu dương tóc trắng càng đáng sợ hơn là này cổ thi thể lực lượng đáng sợ tràn đầy cái thế vô địch khí tức đáng sợ phảng phất hắn tùy thời đều có thể nhảy lên một cái sừng sững ở trên chín tầng trời vô địch với vạn cổ chư thiên hai người đồng thời xuất thủ từ thi thể trên người không ngừng ngưng tụ thuộc về hắn bản nguyên khí hơi thở ngược lại có tiếng trẻ sơ sinh khóc gâm lần nữa đánh tới van r ộ i ở bên thai vê anh từng cổ một khí tức dung nhập vào trẻ sơ sinh căn nguyên bên trong tiếp theo đầy đủ mọi thứ cũng ở trước mắt biến mất vô ảnh vô tung đen nhánh trong mắt l ó e lên hình ảnh nơi này tới ông như có như không hắc khí từ kia chỉ con mắt lan tràn mà ra một đứa bé sơ sinh bóng người rõ ràng hiện lên một thanh phong trước mắt trong nháy mắt sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng đó là khi còn bé hắn sau đó hình ảnh p h ả n phất thay đổi nhanh rồi thuộc về hắn từng màn chuyện cũ lõe lên mà qua Phản、phất ả n p h đưa hắn dẫn vào đến tới trong trí nhớ dù là kia chỉ trong ánh mắt cảnh tượng đã biến mất rồi hồi lâu một thanh phong như cũ còn cũng chưa hề đụng tới nhìn thấy không thật đáng buồn đi ngươi số mệnh là nhất định từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là người khác chế tác mà ra, dùng để che giấu một người khác bình an sinh trường con cờ trong mắt đen nhánh tản ra hắc vụ còn như thực chất rồi cương đại kinh khủng ba động lan tràn ở một thanh phong thần hồn sâu bên trong một thanh phong cao mày vẻ mặt thống khổ không biết sẽ không là như vậy hắn có chút khó mà tiếp nhận tại sao có thể là nhất định số mệnh che giấu người khác tồn tại mà tồn tại bởi vì hắn tồn tại mà tồn tại một thanh phong thần hồn từng trận run r à y tâm cảnh càng phát ra không yên đứng lên cái kia trong mắt đen nhánh phảng phất hàm chứa vô cùng lực lượng đáng sợ tràn ngập ở một thanh phong thần hồn sâu bên trong ta có thể giúp ngươi thay đổi thuộc quyền ngươi số mệnh thậm chí này phương chư ngày đều không cách nào dung nạp xuống ngươi cho ngươi thành là chân chính trí cao nhân vật vô địch trong mắt đen nhánh phảng phất có quang tản ra thanh âm tràn đầy vô tận cám rỗ có thể mang ngươi sở hữu sỉ nhục toàn bộ đều đòi lại tia sợ sẽ là toàn bộ chư thiên tiêu diệt ở trong tay ngươi đều là dễ như trở bàn tay cảm thấy sao cảm thấy như vậy lực lượng đáng sợ sao đây bất quá là ta chút ít lực lượng đây mới thực là cái thế vô địch vạn cổ bất hủ lực lượng là có thể lật đổ sinh tử nghịch chuyển thiên luân lực lượng đến đây đi nó là thuộc về ngươi nó ở nơi này tới đến nó t r ư ớ c 1170, h ắ c ám lực lượng m ộ t thanh phong càng phát ra m ở mịt đứng lên tại này cổ kinh khủng đen nhánh lực lượng bên dưới h ắ n có một loại cái thế vô địch cường đại nhưng mà chỉ là trong nháy mắt cổ lực lượng này liền biến mất có cổ lực lượng này cái gì đứng ngũ thương minh đều sẽ không sẽ là đối thủ của hắn hắn thậm chí sẽ dùng cái này trở thành vạn cổ chư thiên nhân vật vô địch có thể sửa đổi chính mình nhất định số mệnh vừa nghĩ tới hắn tồn tại là bởi vì hắn nhân tồn tại mà tồn tại mục thanh phong lại vừa là một trận không cam lòng hắn không chấp nhận như vậy số mệnh hắn phải đi đánh vỡ muốn chân chính đi nắm giữ chính mình số mệnh đến đây đi rộng mở thần hồn ngươi sẽ được như vậy vô địch lực lượng trong mắt đen nhánh bên trong tản g a thanh âm tràn đầy vô tận cám rỗ để cho một thanh phong tâm cảnh càng phát ra m ở mịt đứng lên thậm chí không tự chủ được hướng về kia chỉ trong mắt đen nhánh đi có cổ lực lượng này ngươi sở hữu địch nhân đều không phải là đối thủ của ngươi ngươi có thể rửa sạch x ỉ đục chứ ngày đều sẽ đối ngươi nhượng bộ lui m ì n h đây là bao nhiêu nhân tha thiết ước mơ lực lượng là bao nhiêu nhân tu luyện cả đời đều không cách nào lấy được lực lượng bây giờ nó ngay tại trước mắt ngươi tới đến nó kia chỉ con mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo q u a n mang ánh chiếu ở một thanh phong thần hữu trên giờ khác này một thanh phong lần nữa cảm thấy vẻ này bá tuyệt thiên hạ vô địch lực lượng cảm thấy sao cảm thấy chính mình cường đại sao đến tới đến đó ngươi thuộc về nơi này ngươi cũng là cao cao tại thượng chúng ta cũng là như thế mọi thứ c h ư thiên vô tận luân hồi tại chúng ta mà nói bất quá hạt thóc trong biển duy có bất hủ mới là vĩnh hằng ta ngươi có thể cao cao tại thượng mắt nhìn xuống vạn cổ c h ư thiên rồi kia chỉ con mắt đột nhiên sáng lên giống như là lóe lên ngọn lửa cháy hừng hực ở một thanh phong thần hồn sâu bên trong để cho hắn không bị khống chế tựa như đi tới cả người thần hồn cũng dung nhập vào cái kia tròng mắt đen nhánh bên trong một thanh phong nhục thân trong nháy mắt gây dựng lại một cổ cường đại vô cùng uy thế đột nhiên từ trên người hắn lan tràn mà ra toàn bộ chư thiên phảng phất đều run dày xa xôi vị trí là k i n h y ê n đột nhiên quay đầu hướng nơi này nhìn lại lông mày kẻ đen hơi nhíu nàng lại cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức đáng sợ có thể là làm sao sẽ nơi này phơi bày đây chẳng nhẽ bọn họ lực lượng rót vào mà tới không thể nào nếu quả thật là như vậy sớm như vậy hẳn bị bọn họ nhận ra được mới đúng cực bác băng hà nơi vô tận tung bay m ê n mông tuyết rơi nhiều bên trong phảng phất thời gian cố định hình ảnh sở hữu bông tuyết vô tận vượt ngoại tiểu linh mấy người cũng quay đầu nhìn lại nhưng là theo sau lưng mấy bóng người loé lên tới nàng vội vàng lần nữa nhanh chóng trốn xông lên vê anh một cái đại thiết chú ý đột nhiên ở năm tháng trường hà bên trong lịch chuyển mà tới t i ể đại chiến ảnh ở vực ngoại lan tràn lên trừ thiên bên trong mục thanh phong chậm rãi trợn mở con mắt trong mắt của hắn một mảnh đen nhánh hồi lâu sau mới mạn mạn khôi phục được nguyên dạng chỉ là so sánh với lấy trước kia đôi nhu hòa cười trốn c h í m đôi mắt giờ phút này hắn trong ánh mắt mang theo một k i a giá rét hắc hắc n a n g dọc đi giết chóc đi tàn phá đi khiến người khác ở ngươi lực lượng kinh khủng bên dưới run dày đi thần hồn bên trong giọng nói kia tiếp tục nói hồi lâu sau một thanh phong hít một hơi thật sâu khoe miệng lần nữa nổi lên năm xưa chiêu bài kia tựa như nhàn nhạt, nhạt quen thuộc đủ cười cách đó không xa tiên các mấy vị trưởng lão bay xuống, xuống vài người liếc nhau một cái chậm rãi mở miệng nói thiếu chủ nhất thời là thất bại cũng không có nghĩa là cái gì bọn họ sợ hãi một thanh phong bởi vì một lần này chiến bại đưa đến tâm cảnh lần nữa bị tổn thương cho nên đều không khỏi an ủi đứng lên thực ra một thanh phong tâm cảnh đã sớm không yên từ lần trước thua ở đường vũ trong tay sau đó ta biết rõ một thanh phong cởi nhạt đại chiến tấm màn rơi xuống chúng ta cũng nên trở lại tiên cắt rồi dù sao đối với t r ả thiên ma mới là việc cần kiếp trước mắt sự tình vừa nói một thanh phong trước mà động hắn càng nhiều là cần phải cố gắng đi cảm nộ cổ lực lượng này cường đại có này cổ cường đại vô cùng lực lượng tựa hồ co vô đường vũ những thứ kia người cũng đã không trọng yếu một thanh phong giờ khắp này đối với chính mình cường đại tràn đầy lòng tin nhưng là lấy thiên ma tới suy nhược hỗn độn tinh vực lực lượng tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện xấu một thanh phong trên mặt đột nhiên nổi lên một k i a quái dị nụ cười không biết rõ tại sao như vậy nụ cười để cho theo đôi tại hắn mấy vị tiên các trưởng lao miễn cưỡng dùng mình một cái chỉ cảm thấy như vậy một thanh phong vô cùng xa lạ bởi vì cho tới bây giờ không có ở thiếu chủ trên mặt bái kiến như vậy nụ cười chiến đấu đã sớm kết thúc nhưng là mọi người lại không có tàn đi vẫn còn nghị luận ầm ỉ một thanh phong cứ như vậy thua, Nhân thua. để cho một số người còn không cách nào phản ứng kịp này sao lại thế này tại sao m ộ t thanh phong nhận thua không thể nào hắn là tiên các thiếu chủ bản thân cường đại vô cùng lại sẽ thua bởi thương minh đang lúc mọi người nghị luật chung đường vũ đột nhiên đứng lên một cổ cực kỳ cường hắn lực lượng đột nhiên tràn ngập chư thiên cổ lực lượng này giống như là hắn và nam tử tóc trắng chinh chiến vượt ngoại những thứ kia kinh khủng hạ cám nhưng là cổ lực lượng này tựa hồ càng thêm lớn mạnh một chút nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt ở đường vũ tinh tế cảm ứng chung lại biến mất vô ảnh vô tung ngay cả hắn cũng hoài nghi rốt cuộc có phải hay không là chính mình nào giác này sao lại thế này chư thiên tại sao run rẩy cổ lực lượng này tại sao đáng sợ như vậy này hình như là vượt qua đại đạo không thể địch nổi lực lượng không thể nào lại có người đi vào vô thượng cảnh giới mọi người vô cùng khiếp sợ mặc dù chỉ là một cái trước mắt nhưng là lại bị mọi người cảm ứng được cổ lực lượng này cường đại vô cùng tựa hồ vượt qua đại đạo bước vào ngoài ra nhất phương thiên địa xảy ra chuyện gì ly sơn lão mẫu nhìn về phía đường vũ phong tâm nhan cũng ở đây hỏi thăm cổ lực lượng này quá mạnh mẽ đây rốt cuộc đến từ đâu là vượt qua đại đạo lực lượng từ y nữ tử trong mắt cũng đầy là ngạc nhiên lại có người vượt qua đại đạo bước chân vào vô thượng sao nhưng là cổ lực lượng này tại sao biến mất còn có tại sao không thấy đại đạo hiện ra ngăn cản đây hắc á m lực lượng đ ư ờ n g vũ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nghỉ non một cái câu sẽ không sai đây chính là hắc á m lực lượng t r ư cổ lực lượng này đáng sợ đ ư ờ n g vũ tuyệt đối sẽ không cảm giác sai là hắn chinh chiến v ự c ngoại cảm giác đến vẻ này bóng đêm vô tận lực lượng vô cùng đáng sợ chẳng lẽ nói bọn họ lực lượng thấm vào đến chư thiên nếu quả thật như thế như vậy ai có thể thật đối trả cho chúng nó lạc khi n h y ê n cứ bác chi địa cái k i a tóc trắng nữ tử nghĩ đến đây đường vũ tâm cũng để xuống rồi mặc dù rất của bọn họ đáng sợ nhưng là lạc khi n h y ê n mấy người cũng không phải ăn chay chưa chắc không đối phó được nó đương nhiên bây giờ đường vũ hay lại là biết rõ chính mình vẫn là không được đối với mình bao nhiêu cân lượng hắn hay lại là rất rõ ràng chuyện gì thương minh thần hồn lẩm bẩm một câu thần hồn bên trên nước nẻ hiện ra hắn trạng thái trọng thương một số người sở dĩ không có gấp lực lượng trong đó không thiếu có vài người mang lòng quỳ dị muốn động thủ với hắn có thể là bởi vì có đường vũ tồn tại mọi người nhưng lại không dám có thể hay không tử đường vũ tức giận nói có thể chết cũng nhanh chút đi chết không chết được cứ tới đây ngươi không cảm giác được một ít c h ứ n g rùa muốn ra tay với ngươi sao ta khẳng định t ử phía sau ngươi thương minh tức giận trở về đường vũ một câu ngay sau đó cười hắc hắc đối với cái này một chút tự nhiên cảm thấy bất quá có ngươi đang ở đây ngươi cho là ta vẫn còn ở nói bọn họ sao ai dám đối lao từ động thủ lời tuy như thế có thể vẫn là đi tới hướng về phía vương cách đưa tay ta thần hồn trọng thường có hay không liệu dưỡng thần hồn dược cho ta tới điểm người này tựa như con nha rõ ràng cùng vương cách không nhận biết vẫn như cũ như vậy đi lên muốn lấy đan dược nếu như người không biết còn tưởng rằng hai người quan hệ có nhiều thần mật đây không có vương cách lui về phía sau mấy bước thương minh thở dài một cái không chú trọng nha ngược lại hắn nhìn về phía đường vũ tới điểm đan dược ta liệu c á i thương đường vũ vung tay lên vây đi qua mấy viên thuốc bốn phía vốn là nhìn náo nhiệt nhân cũng chậm rãi từ chối rồi một số người quả thật muốn đối thương minh xuất thủ thương minh như vậy trọng thường đây là ngàn năm một t h ử cơ hội nhưng là bây giờ hắn và đường vũ đứng chung một chỗ ai dám động đến tay kia không phải muốn chết sao trong n h y mắt chỉ còn lại có hỗn độn tinh b ự c đợi cả đám cổ lực lượng kia ta cảm giác có chút quen thuộc phong tâm nhan thần sắc có chút mờ mịt đột nhiên nói đường vũ nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại phượng tâm nhan lắc đầu một cái tuy nhiên lại không nhớ rõ năm xưa thiên thương đã từng chinh chiến vực ngoại tiến vào hắc cắm nơi chẳng lẽ nói là khi đó c ư ờ n g đại khí tức lan tràn tới chư thiên bị phượng tâm nhan cảm thấy này cổ đáng sợ hắc ám lực trầm mặc chốc lát đường vũ cười một tiếng chúng ta đi thôi trở về đi thôi ta ta cũng đi đi bộ một chút thương minh vội vàng nói c ú t một bên kéo đi đường vũ tức giận nói thương minh chỉ cảm thấy mình đã bị đi một tí làm đ ủ hắn giàu gì cũng là hiếm có c ư ờ n g giả nhưng mà lại bị chê này hơi quá đáng muốn biết rõ lấy thực lực của hắn tùy tiện đi vào đến bất kỳ một cái nào môn phái thế lực phòng chừng cũng phải hoan n ê n nhiệt liệt đến nhưng là ở nơi này đường vũ lại có nhiều chút g h é t bỏ thương minh có chút buồn b ự c nhưng vẫn là đi theo đường vũ đám người quay trở về hỗn độn tinh vực nhìn kia sừng sững vô tận mộ địa thương minh đi lên cung cung kính kính hướng của bọn hắn xá một cái ngược lại đi theo đường vũ đi vào nội điện thương nghị một ít chuyện không nghi ngờ chút nào liền là đối phó thiên ma sự tình thực ra sự tình như thế đường vũ căn bản cũng không có để ở trong lòng hắn sớm đã có chính mình dự định cho là hoàn toàn không cần thương nghị làm thương minh nghe được thương minh dự định thời điểm một cái thủy liền từ trong miệng phun ra ngoài hắn chỉ đường vũ ta liền biết rõ ngươi tiểu tử âm hiểm vô cùng nhưng là không nghĩ tới như thế này mà âm hiểm vừa nói ha ha phá lên cười cũng không biết rõ là một thanh phong biết rõ ngươi làm như thế có thể hay không tức tại chỗ hộp máu ha ha đường vũ giang tay ra có chút vô tội nói điều này cũng không có thể trách ta từ đầu trí cuối ta nói ta chỉ là đại biểu chính ta thôi không đại biểu được bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào thương minh i ể u nguôi một cái khinh bị nhìn hắn một cái lời nói này nói còn rất vô tội như thế bái kiến vô sỉ không bái kiến không biết xấu h ổ như vậy thương minh c h u y ể n mà nội tâm nổi lên một tiếng như ngội hắn phát hiện mình hình như là không đạt tới đường vũ bây giờ cảnh giới đây càng nhiều hẳn là trời sinh ngày hôm sau học tập không được nha giờ phút này thương minh bởi vì chính mình không biết xấu hổ mà than thở hắn cảm giác liền là bởi vì mình không đủ không biết xấu hổ tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều đồ tốt ly sơn lão mâu mấy người cũng thản h i ê n cạn nợ nụ cười bởi vì ai đều cảm giác được đường vũ chuyện này làm tựa hồ rất không nhân đạo vô hình t r u n g đem tiên các đám người gạy bẫy hơn nữa còn hố không ít chỗ tốt đến thời điểm phòng t r ừ tiên cắc còn phải phái người đưa tin đến thời điểm rồi hay nói ngược lại trước nhất cái đưa tin nhân không có nói rõ ràng là tháng kia số mười lăm đ ư ờ n g vũ nói thúng chi chúng ta cũng khởi động tinh vực đại trận phòng t r ừ n g người bình thường cũng không vào được hắn bước chậm rãi đi ra ngoài bước chân d ừ n g một chút nhắc nhở một câu khoảng thời gian này mọi người chăm chỉ tu luyện mới được cảm thấy vẻ này hắc cám lực lượng để cho đường vũ nổi lên một tia dự cảm không tốt nhân vì chúng nó quá mức đáng sợ tùy tiện ra tới một đều có thể vô địch chư thiên hoặc là hủy diệt này nhất phương thiên niệm Kèm theo a như như nhưng m mà thanh. n bây ộ độn hốn tinh vực c giờ đường vũ như vậy lôi k i ế p giống như là cũng mắt mù một cái dạng cạ cạ bổ vào hắn bùn phía chính là không chém hắn cảm thấy vẻ này hắc cám lực lượng cho nên đường vũ trực tiếp độ kiếp biết rõ ngay cả như vậy thực lực của hắn cũng không đủ chống lại hắc cám lực lượng có thể hắn vẫn chỉ có thể là làm bản thân mạnh lên như vậy lôi kiếp toàn bộ chư này g đều cảm thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía hỗn độn tinh vực nơi đó như vậy lôi kiếp như vậy uy thế duy có một người có thể làm được đó chính là đường vũ không nghi ngờ chút nào hắn lần nữa đột phá bước vào đến thánh tôn cảnh tất cả mọi người có chút khó tin còn có chút tâm cảnh phức tạp thế nào ở nơi này đường vũ đột phá như thế dễ như chờ bàn tay mà bọn họ những người này lại cần bao nhiêu năm thậm chí còn bao nhiêu vạn năm mới có thể vượt khắc một cảnh giới như vậy thanh thế thật lớn cường đại lôi tiếp tiên các tự nhiên cũng cảm thấy một số người không khỏi nhìn về phía m ộ t thanh phong nhưng mà m ộ t thanh phong thần sắc bình thản vô cùng khoe miệng như cũ còn mang theo như có như không nụ cười chương một nghìn một trăm bảy mươi hai mộc thanh phong thay đổi như vậy m ộ t thanh phong để cho tiên các tất cả mọi người có chút nhìn không thấu bọn họ thiếu chủ cùng đường vũ là là đối thủ đã từng bại vào đường vũ tay thậm chí sau đó hắn thật sự cố gắng mục tiêu chính là cố gắng tu luyện vượt qua đường vũ mà bây giờ đường vũ lần nữa đột phá một thanh phong thần sắc lại lạnh nhạt hơi dọn người nhỏ khe mím môi r á c mặc dù là mang theo năm xưa kia quen thuộc nụ cười nhưng là lại nhiều một chút lạnh giá càng có chút khinh thường hắn quả nhiên là kỳ tài n g ú t trời không hổ là ta công nhận đối thủ một thanh phong cười nhạt ngưng mắt nhìn hỗn độn tinh vực kiếp vân nặng nghề kiếp vân ép xuống tựa hồ bao phủ toàn bộ hỗn độn tinh vực nhưng mà đối với đường vũ mà nói hoàn toàn không quan tâm hắn liền kỳ quái đại đạo không làm gì được mình tại sao còn muốn hạ xuống lôi kếp đây cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận đó chính là đại đạo cũng là sĩ diện hảo nhân vì phơi bày đại đạo công bình công chính vô luận chém không chém đường vũ đều phải hạ xuống lôi kiếp v à anh cuối cùng một đạo lôi kiếp đánh xuống nồng đậm mây đen chậm rãi tiêu tan thái dương minh sang quang xuyên qua mây đen chiếu chiếu xuống giờ khác này đường vũ cũng hoàn toàn bước vào thánh tôn cảnh hơn nữa còn là đình phong khoảng cách hư đạo cảnh giới cũng bất quá là một bước ngắn, ngắn rồi theo sau khi đột phá cường đại pháp lực du t ẩ u cùng toàn thân đường vũ cũng không có cảm giác được mừng rỡ ngược lại càng phát ra cho là mình miệu đáng thương em bé rồi nếu như hắn cũng không có t r i n h chiến đen như vậy ám c h i địa có lẽ hắn sẽ cảm giác mừng rỡ này độ kiếp còn có thể như vậy thương minh có chút mờ mịt lẩm bẩm một câu chẳng lẽ nói ngủ xét đánh sẽ không bổ sao lần sau ta cũng thử một chút thông qua đường vũ ngủ độ kiếp kinh nghiệm thương minh chuẩn bị một chút lần cũng ngủ độ kiếp dù sao đường vũ chính là chỗ này sao tới hắn cho là hắn cũng có thể đường vũ toàn thể khí tức nội liễm trong mắt phảng phất có vô tận nhật nguyện tinh thần đang lấp lánh nhưng mà nhìn kỹ bên dưới lại phảng phất hóa thành vô tận hỗn độn thâm thúy khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ ngươi đã sớm có thể đột phá vẫn luôn ở áp chế chính mình cảnh giới chứ thương minh ngưng mắt nhìn đường vũ trong mắt của hắn càng phát ra minh sán mang theo chiến ý bây giờ so với hắn đường vũ nhỏ yếu quá nhiều nhưng là cái này sẽ càng kích thích thương minh ý chí chiến đấu vô luận đường vũ cảnh giới cao hơn hắn bao nhiêu hắn nhất định cũng sẽ cố gắng đuổi theo đây là thuộc về thương minh tự mình lòng tin tiên các bên trong lãnh thiên hành ngồi ở một thanh phong đối diện bởi vì một thanh phong thua ở thương minh tây để cho lãnh thiên hành cũng có chút bận tâm hắn tên đồ lệ này nhưng mà phát giờ phút này hiện một thanh phong phản phất cũng không có đem lần này thất bại để ở trong lòng cái này không do để cho lãnh thiên hành có chút a n ù i lớn ư g lên tối thiểu có thể trực diện nhìn thẳng chính mình thất bại tiếp nhận chính mình thất bại gặp lại ngươi cái bộ dáng này vì sư cũng yên lòng chỉ sợ ngươi tâm cảnh bị nhục lãnh thiên hành nói một thanh phong cười nhạt đố nhi để cho sư phó lo lắng dừng một chút hắn tiếp tục nói ba ngày sau chính là mười lăm rồi cũng chính là t r i n h phạt thiên ma thời điểm không biết rõ sư phó thấy thế nào bây giờ tiên cắt cũng trong tay ngươi rồi ngươi tự có chính mình dự định liền có thể một ít suy nghĩ không cần đối với ta đối nói cái gì bởi vì vi sư tin tưởng ngươi lãnh thiên hành nói hắn ngưng mắt nhìn một thanh phong hơi nhữ mày hỏi thanh phong bây giờ ngươi cảnh giới gì hay lại là chân vương cảnh giới một thanh phong tử tồn nói đ ồ nhi có chút vô năng tạm thời vẫn không thể đột phá này cảnh lãnh thiên hành đột nhiên phát hiện có chút không nhìn thấu một thanh phong cảnh giới cho nên vừa mới đột nhiên có câu hỏi này lấy ngươi cái tuổi này bước vào đến cảnh giới như vậy từ xưa đến nay đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tại sao vô năng vi sư chỉ có thể cảm giác vui vẻ yên tâm lãnh thiên h à n h nói không cần quan tâm đến nhất thời thất bại vị sư tin tưởng ngươi ngày khác nhất định ngươi có thể siêu vượt bọn họ sư phó ta biết rõ mục thanh phong ngậm cười nói ở bây giờ mục thanh phong xem ra vô luận là thương minh hay lại là đường vũ cũng đã không phải đối thủ của hắn rồi dù cho hai người đồng loạt ra tay cũng không cách nào đánh bại hắn hắn tự nhận là đã có không thể địch nổi lực lượng roi mắt toàn bộ chư thiên tựa hồ cũng không có mấy người là đối thủ của hắn rồi dù cho tiên các ngủ say láo tổ mục thanh phong cũng cho là mình sẽ không thua hắn lần này nếu như lợi dụng được chưa chắc không có thể diệt trừ đường vũ thậm chí còn hỗn độn tinh vực một số người lãnh thiên hành lạnh giọng nói chúng ta tiên cắc là vạn cổ vô nhất mới được tiên cắc vẫn luôn là cao cao tại thượng nhưng là bây giờ đột nhiên đi ra một cái hỗn độn tinh vực cái này làm cho lãnh thiên hành cảm thấy có chút không thoải mái nếu như không phải là muốn lợi dụng bọn họ đối phó thiên ma sợ rằng tiên cắc đã sớm xuất thủ dù cho có đường vũ vị kia đại tỷ tiên cắc cũng là không sợ dù sao lão tổ đã nói lúc cần thiết hắn sẽ xuất thủ một thanh phong cờ nhạt sư phó ta biết phải làm sao trong mắt của hắn một tia hắc khí như có như không sẽ qua nhưng là ta muốn đường vũ chỉ có thể chết trong tay ta đây là ta kỳ vọng còn có thương minh cái gì chư thiên tam kiệt cũng không biết là ai nhàm chán như vậy mục thanh phong tự nhận là tự mình mới là duy nhất không biết rõ tại sao từ dung nhập vào cái kia t r o n g mắt đen nhánh vô tận trong sức mạnh hắn tâm cảnh tựa hồ bất chi bất giác đã phát sinh biến hóa loại biến hóa này có lẽ liền hắn đều chưa từng nhận ra được đi bây giờ đường vũ đã bước vào thành tôn cảnh lãnh thiên hành vô tình hay cố ý nhắc nhở một câu âm thầm ý là nói cho mục thanh phong tạm thời ngươi còn không phải đối thủ của hắn ngay vậy mục thanh phong một trận phiến não suýt nữa không có khống chế song tự thân khí tức sư phó ta biết rõ đ ỗ nhi tin tưởng không bao lâu sẽ đuổi theo bước c h â n hắn đến thời điểm ta nhất định có thể đánh bại hắn ừ ngươi có lòng tin như vậy liền có thể vi sư chỉ sợ ngươi chưa gượng dậy nổi lãnh thiên hành nói không biết sư phó ta sẽ càng cố gắng tu luyện mục thanh phong cười nhạt sư phó ta đây đi ra ngoài trước tu luyện vừa nói hắn đi ra ngoài n ư n g mắt nhìn mục thanh phong bóng lưng lãnh thiên hành chỉ cảm thấy hắn có chút không giống nhưng là ở đâu không giống nhau hắn lại không nói ra được đi tới chính mình chỗ tu luyện một thanh phong nụ cười trên mặt cũng dần dần không nhìn thấy số dưới trong hai mắt như có như không hắc khí tạt ra không sai tối thiểu biết dấu nghề thần hồn bên trong giọng nói kia lạnh lùng nói húng chi nơi này còn có mấy cái này ta nơi kiên kỵ nhân đang không có hoàn toàn dung hợp ta toàn bộ lực lượng trước tốt nhất không nên bại lộ ta khí tước ngươi nơi kiên kỵ nhân một thanh phong hỏi thăm nói chúng ta vị lao tổ này sao hắn nhằm n h ọ gì hát ảnh k i n h thường nói bây giờ ngươi cũng không kém gì hắn mục thanh phong không khỏi có chút nồng đậm l i ê n h ắ c ảnh cũng nói như vậy như vậy có thể thấy này phương chư thiên tuyệt đối không phải nhìn thấy trước mắt đơn giản như vậy nếu như nếu như lúc ban đầu đ ỉ n h phong ta tự nhiên cũng không sợ bất luận kẻ nào chỉ là đáng tiếc nha h ắ c ảnh h ắ t h ắ t n ở nụ cười lạnh bất quá hắn nhật chỉ cần trở lại chúng ta tổ địa chúng ta liền có thể trở lại trạng thái tột u cùng Trước Trư Thiên mà chiến. Tổ địa. thanh phong có chút mở mịt, cái gì là tổ chiến. Mục có cái vì gì phong mà mờ là địa. địa? thanh âm không cam lòng đang g ầ m thét nhưng là không nghĩ tới lại sẽ bỏ mình tay người khác ta không cam lòng n h a đột nhiên thần hồn tràn ngập vô tận hắc khí để cho một thanh phong toàn bộ thần hồn cũng run rẩy v ó n g đêm vô tận giống như là hóa thành vạn cổ hỗn độn cuối cùng ngưng tụ thành cái kia đ ô i mắt trong mắt đen nhánh đáng sợ như vậy tràn ngập ở một thanh phong quanh thân để cho cả người hắn quanh thân phảng phất như rơi vào hờ băng vê anh thật sự có khí tức dần dần không nhìn thấy một khác kia trong nháy mắt đáng sợ để cho một thanh phong có chút sợ hãi đen như vậy ám lực lượng đáng sợ hắn có chút dự cảm không tốt chúng ta sẽ trở lại đ ỉ n h phong ngày khác về lại và cổ mắt nhìn xuống vạn cổ chúng sinh bất hủ hắc ảnh lạnh lùng nói cảm thấy sao vô tận lực lượng chúng ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về đ ỉ n h phong m ộ t thanh phong thật lâu không nói gì mặc dù dung hợp lực lượng cường đại tựa hồ chư thiên hắn đều có thể vô địch nhưng là hắn lại cảm giác mất đi quá nhiều nhưng là cổ lực lượng này lại phảng phất là hắn một đời người cũng đuổi theo tìm không được m ộ t thanh phong lại chìm đắm trong rồi cổ lực lượng này bên trong mất tất cả không đáng sợ đáng sợ là lấy được lại mất đi nếu như nhất định phải mất đi như vậy ngay từ đầu liền tình nguyện mất tất cả mục thanh phong cảm giác không cách nào nhờ cậy c ủ a lực lượng này rồi bởi vì hắn khát vọng chính mình cường đại ngươi như vậy cường đại vì sao lại tử mục thanh phong đột nhiên nói giống trong mắt đen nhánh đột nhiên run dày vô cùng phảng phất đau nhói nội tâm của hắn chỗ sâu nhất đau đớn nhất một màn ta lại chết ở con kiến hôi trong tay trong mắt đen nhánh hóa thành bóng đêm vô tận chỉ là một đạo quang lại đang lấp lánh hắn quá mạnh mẽ tuyên cổ duy nhất nha vạn cổ nhân vật vô địch đen nhánh ngưng tụ ra từng đạo mơ hồ hình ảnh trồng vào một thanh phong thần hồn sâu bên trong một cái nam tử tóc trăng cái thế vô song hắn quyền thế vô địch ngang dọc cổ kim vỡ nát v ạ n cổ phảng phất chỉ cần hắn đứng thẳng ở này liền có thể chấn áp vạn cổ năm tháng chư thiên vô tận đáng sợ uy thế ở quanh người hắn lưu truyền bốn phía gian đều tại băng liệt phảng phất vạn cổ đô không cách nào chứa đạo thân ảnh kia vê anh đạo thân ảnh kia toát ra vô tận sáng chói dù cho chỉ là một đạo thân ảnh một thanh phong cũng cảm thấy kinh hãi bởi vì đạo thân ảnh này thật đáng sợ phảng phất quanh thân vô địch khí thế liền có thể nghiền nát hắn vốn là một thanh phong tự nhận là đã vô địch chư thiên nhưng là đạo thân ảnh này để cho hắn không đủ thần phục lại đi cái này tóc trắng bóng người quá mức vô địch không thể địch nổi ngạch cường đại hắn là ai m ộ t thanh phong cả người thanh âm đều run dậy hắn chỉ có thể nhìn được cái k i a tóc trắng bóng người lại không cách nào thấy rõ bản thân hắn dung nhan phản phất vô tận nhân quả chi lực ngăn cách cuối cùng đôi mắt s ở chứng kiến chân thực có lúc con mắt s ở chứng kiến cũng không nhất định là chân thực hắn không cách nào thấy này người nam tử dung nhan nhưng là hắn lại cái thế vô sóng cắt đứt cổ kim nổ ẩm vào cổ nam tử tóc trắng này quá mức cường đại cường đại đến không thể địch nổi dù cho chỉ là quanh tân lộ ra mà ra Huy thế đều có thể cảm giác vẻ này cái thế vô địch khí tức ngang dọc cổ kim cái thế vô địch h á n đạo hắc ảnh kia đột nhiên ngưng trọng cặp mắt cũng mang theo vô cùng nghiêm bội h á n là duy nhất nhảy vào mà ra chúng ta k h ô n g chế nhân cũng biết rõ chúng ta vị trí người hắn quá mạnh mẽ trong mắt đen nhánh nổi lên đồng thời kiên kỵ mang theo nồng nặc ngạch sợ hãi chúng ta là vạn cổ bất d i ệ t nhưng là ta lại chỉ thiếu một chút điểm trôn cất vào trong tay hắn hắc ảnh đột nhiên gào lên ta không c ă n lỏng ta làm sao sẽ chết đi cuối cùng hắc ảnh trầm mặc xuống một lát sau nó lạnh lùng nói một thanh phong chúng ta là nhất thể một ngày nào đó chúng ta trở lại tổ địa cao cao tại thượng nhìn b ạ n cổ luân hồi chúng ta ngày khác nhất định có thể đi trở về trở lại lúc ban đầu khôi phục đ ỉ n h phong một thanh phong hít một hơi thật sâu cảm giác đạo kia lực lượng đáng sợ bàn bạc cổ lực lượng này để cho hắn lệ thuộc vào bỏ qua không được một thanh phong không nói nữa nhắm đến con mắt tinh tế cảm giác cổ lực lượng này hắn p h ả n phất tiến lặng ở cổ lực lượng này chính giữa đem đầy đủ mọi thứ dung nhập vào trong cơ thể mình ẩm một thanh phong trong hai mắt như có như không hắc khí hiện lên ngay sau đó càng ngày càng nhiều hắc khí đưa hắn bao phủ một thanh phong phảng phất cả người cũng t r ô n vùi ở đ è n nhánh trong h ắ c vụ bóng người mơ hồ đi xuống ẩm một thanh phong đột nhiên trợn mở con mắt giống như là vạn cổ năm tháng yên lặng với tăng thương càng nhiều mang theo sâu không lường được lạnh giá đáng sợ d o a người n hồi lâu sau khoe miệng của hắn có chút giật giật nụ cười giống như năm xưa như vậy là nhạt hắn đứng lên mạn mạn đi ra khỏi nơi này tiên các, các vị trưởng lão cũng hơi thi lễ bọn họ nhìn một thanh phong không khỏi cảm giác nhưng hắn kỳ quái lại không có cách nào nhìn thấu hắn bản chất rồi giờ khác này m ộ t thanh phong như cũng giống như năm xưa như thế khoe miệng cười trúng c h í m nhưng là nụ cười nhưng có chút để cho người ta đoán không ra một cổ không khỏi giá rét từ bọn họ quanh thân tàn ra thiên ma m ộ t thanh phong nỉ non một lời tựa hồ cũng như vậy nhỏ nhặt không đáng kể lực lượng tuyệt đối cho hắn đủ lòng tin l i ê n thiên ma hắn tựa hồ cũng không coi vào đâu thiếu chủ anh minh tiên các vĩnh tổn tiên các mọi người khen một tiếng hỗn độn bên trong tinh vực đường vũ bản thân ổn định tự mình cảnh giới hắn cách hư nói một bước ngắn rồi càng phát ra cảm giác tự mình cương đại tuy nhiên lại cũng biết rõ bản thân nhỏ bé bởi vì hắn xem qua những thứ kia kinh khủng ngạch tồn tại cho nên cho là tự mình nhỏ bé bởi vì hắn gặp qua không có đi ra khỏi đáy giếng ếch xanh thấy chỉ có miệng giếng lớn như vậy thiên nhưng là đi ra ngươi thấy là vô biên rộng lớn có thể là có thể đi ra đáy giếng ếch xanh được bao nhiêu đây bình kinh toàn lực đi ra tự mình thật sự nhận thức không trùng sở chứng kiến càng vô biên vô hạn t ừ trong ra ngoài đánh bại không có năng lực làm thay đổi cuối cùng đón nhận chính mình nhỏ yếu thực tế mục thanh phong ngồi ở tiên các tượng trưng cho thân phận tồn ở trên đế hắn mắt nhìn xuống phía dưới mọi người khoe miệng kín đáo nụ cười giống như quá khứ nhưng lại ở mọi người nhìn lại vô hình chung nhiều hơn một tia lạnh giá đối với vài ngày sau t r i n h phạt thiên ma chư vị như thế nào đi xem một thanh phong khẽ cười nói mọi người liếc nhau một cái ai cũng không nói gì trong đó hồng quân tiếp dẫn đám người ở hàng chỉ là với nhau ai cũng không nói gì bởi vì bọn họ nhìn như tiên các người nhưng là cũng quan tâm nhau dự định nhất là hồng quân mà nói hắn được dã tâm không chỉ như thế mặc dù bám vào tiên các bên dưới nhưng là bọn họ cũng quan tâm nhau dự định cũng theo ô n muốn g có người đứng ra càng ngày càng nhiều nhân đều bắt đầu phụ họa cũng nói là chư thiên có thể trả ra bản thân hết thảy vì chư thiên chúng ta có thể bỏ ra hết thảy tiêu diệt thiên ma chúng ta nghĩa vô phản cố dù là bỏ mình ta cũng nguyện ý nhuộm máu chư thiên vì chư thiên bỏ ra hết thảy chúng ta nguyện ý đi theo tiên các m à chiến dù chết không hối hận dù chết không hối hận vì tiên các m à chiến vì chư thiên mà quá bình an ổn m à chiến phản phất tất cả mọi người đều bị động viên mà bắt đầu cảm nhận được kia vô tận nhiệt huyết vào thời khắc này sôi trào lên bọn họ cũng đang gầm thét muốn đi theo tiên các m à chiến hồng quân mấy người cũng đồng thời đi theo kêu gạo thực nghiệp mỗi người có dự định một thanh phong mắt nhìn xuống mọi người hán cười nhạt đa tạ các vị đi theo t i ê n gác đa tạ các vị tin tưởng thanh phong những lời này vừa ra người khác càng sôi trào lên cũng đang gieo họ kích động nhiệt huyết sôi trào vì duy trì chư thiên vì chư thiên an ổn bọn họ cai nguyện bị chết bọn họ không có sai đi theo tiên các đi trả ra bản thân lực lượng đi bảo vệ chư thiên một thanh phong cười một tiếng cản tạ các vị vì tiên các m à chiến vì chư thiên đi chinh chiến vừa nói một thanh phong cúi đầu hướng về phía phía dưới mọi người thi lễ đa tạ mọi người đối thanh phong c h i ế u cố thanh phong còn t ấ m bé, có thể giá trị trưởng tiên các bảo trì này phương chư thiên trong đó cũng là bởi vì mọi người ủng hộ cho nên để cho thanh phong có thể có thành tựu như thế này thanh phong còn trẻ tự nhận là không cách nào thống lĩnh tiên cát sở dĩ thanh phong đi đến bây giờ đều là mọi người trợ giúp một thanh phong tử tồn ó i có lẽ thanh phong không cách nào đối người khác bảo đảm cái gì nhưng là mọi người đều là ta tiên các lực tiên các ở mọi người bất hủ hắn hai mắt sáng lên ngưng mắt nhìn mọi người chư vị có bằng lòng hay không theo ta chiến thiên ma bảo trì chư thiên ta ngươi vạn cổ lưu phương t h ế đi theo tiên cát mọi người giống to thanh â m như sấm thể đi theo tiên các mà chiến chỉ là mọi người đều có tâm nó nhưng là bây giờ nhưng không cách nào mà chiến chỉ có đi theo tiên cát mới là tối cơ bản an ổn cho nên ở dạng này chư thiên rối loạn có thể có tiên cát như vậy núi rửa cũng không tệ m ộ t thanh phong trong mắt dâng lên một nụ cười châm biếm thoáng qua giữa liền dần dần không nhìn thấy rồi như có như không hắc khí lan tràn phảng phất khống chế toàn bộ tiên cát m ộ t thanh phong cặp mắt như thường khẽ cười nói cảm tạ chư vị nguyện ý như thế theo tiên cát mà chiến hắn cười một tiếng đã như vậy như vậy chư vị sẽ tùy thanh phong mà chiến nhuộm máu chư thiên đi thanh tẩy huyết sắc đi qua người ta nhìn thấy tinh khiết nhất chư thiên dạng vật cực tất phản tối tuyệt vọng mới có thể thấy được hy vọng tối t â m nhất có lẽ sẽ có q u a n minh chúng ta nguyện ý theo tiên các m à chiến mọi người giống to thành em rung động c ư ờ n g đại vô địch chiến ý tràn ngập chư thiên đột phá thánh tôn cảnh giới một bước ngắn bước vào hư nói ngạch đường vũ hắn không khỏi hướng tiên các nhìn vẻ này hắc cám lạnh giá lực lượng để cho hắn phẳn g phất sâu tận xương tủy một loại giá rét vô cùng đáng sợ d i biến có lẽ hắn người không cách nào cảm giác nhưng là đường vũ lại rõ ràng sẽ không cảm giác sai đây tuyệt đối là hắc á m lực lượng thế nào ly sơn lão mẫu lo âu nạch nhìn về phía đường vũ bây giờ các nàng khoảng cách đường vũ phảng phất đã thực sự quá xa rồi không đuổi theo kịp bước chân hắn rồi toàn bộ hỗn độn tinh vực chỉ có một mình hắn chống đỡ hắn h è n hạ vô sỉ thậm chí còn có nhiều chút không biết xấu hổ nhưng là hắn cũng nhiệt huyết hào hùng nhắc tới có lẽ chỉ có nhiều chút mâu thuẫn nhưng đây chính là đường vũ một mình vào chư thiên sở chứng kiến hắn thành tựu i những thứ này nhưng nhìn không tới phía sau có bao nhiêu bi a i thê lương ánh mắt của đường vũ có chút mờ mị đứng lên ta không biết rõ hắn cặp mắt đột nhiên bi ai đứng lên ngưng mắt nhìn bốn phía phảng phất c ũ n g hóa thành hư vọng thật thật giả giả giờ khác này hắn hoàn toàn mở mịt đứng lên thực ra hắn biết rõ thật giả nhưng không cách nào đi tin tưởng cũng không dám đi tin tưởng hắn bản năng trốn tránh hắn thật sự không muốn đi tin tưởng hết thảy có lẽ hắn đúng là vẫn còn hèn yếu như vậy đi không dám tin tưởng trước mắt tàn khốc hắn đưa tay ra chạm được rồi ly sơn láo ngẫu mang theo nhiệt độ mặt đường vũ đột nhiên cười cười có chút thật đáng buồn ngươi sẽ không quên ta đi cũng sẽ không rời đi ta ta sẽ đem hết toàn lực đi bảo vệ ngươi hết thảy chỉ cho các ngươi làm bạn với ta ly sơn lão ngộ không hiểu người nói gì nữa đường vũ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng ta chỉ là theo cảm xúc không việc gì không việc gì hắn c h ậ m rãi đi ra ngoài không biết rõ tại sao ly sơn lão ngộ đột nhiên ngưng mắt nhìn bóng lưng của hắn nước mắt giọt rơi xuống n à y loại cảm giác rất kỳ quái đường vũ ngay tại trước mắt nàng nhưng không cách nào hoàn toàn nắm chặt hắn bóng người phảng phất cách vô tận không gian hắn mỗi một bước cũng bước ra ở bất đồng không gian bên ngoài từng bước từng bước cách xa ly sơn lão n g đột nhiên run dày quỳ trên đất sắc mặt của nàng một trận trắng bệnh một cái tâm đầu huyết theo khỏe miệng tán lạc mà ra đi qua mơ hồ hết thảy ngày xưa ngủ say ở đường vũ thần hồn trông được đến thế lương tựa như một vài bức họa ở trong đầu lóe lên mà qua không không thể nào ly sơn lão mẫu đột nhiên kêu lên sợ hãi ôm lấy đầu nàng hoàn toàn mất khống chế vào giờ khắc này nàng trong hai mắt tràn đầy kinh hoàng cả người đều đang run r ậ y không thể nào ta chết chúng ta đều chết hết ly sơn lão mẫu rơi lệ lệ mặt giả đều là giả tại sao chỉ làm cho một mình hắn vạn cổ trường tồn tại sao hắn sẽ là thật tại sao để cho hắn vạn cổ cô độc tịch mịch tại sao không để cho chúng ta theo ở bên cạnh hắn d ầ m d ầ m mơ hồ thành trì hiện lên nàng ngạch trước mắt không biết rõ nàng sợ chứng kiến là thật hay giả nhưng là nàng bản năng đi vào kia ngồi trong thành trì nhìn mình ngủ say bóng người nàng cả người cũng run dậy đột nhiên nàng quỵ ở chính mình quan tài gỗ nhìn trong quan tài gỗ ngủ say chính mình ngủ như thế an tường ly sơn lão mẫu nàng rơi lệ đầy mặt nghẹn ngào lên tiếng phản phất lực khí toàn thân bị quất cách nàng quy xuống giả bây giờ đoán mới là giả không thể nào sẽ không như vậy chúng ta làm sao có thể đều chết hết đây d ầ m d ầ m vô tận nhân quả chi lực xuôi ngược quấn quanh tới hóa thành từng đạo xiềng xích trật tự vỡ vụn sở chứng kiến hết thảy phảng phất đang cùng nàng sở chứng kiến hết thảy xung đột lẫn nhau suy nghĩ đến hết thảy đều đang mơ hồ cùng thanh tỉnh giữa mâu thuẫn nàng ôm thật chặt đầu mình không để cho mình quên muốn giữ vững này cổ đi qua trí nhớ không nên để cho nhân quả chi lực ăn mòn nàng che đầu mình không muốn cổ lực lượng kia ăn mòn chính mình não hải trí nhớ nàng không muốn quên tất cả quá khứ nàng phải nhớ kỹ dù là đi qua thống khổ nàng cũng biết mình người không đi được t ừ n g đạo hắc ám kinh khủng bóng người vây xung quanh rồi một đạo nam tử đưa hắn bao vây trong đó nam tử kêu mái đầu bạc trắng quanh thân chạy xuôi cái thế vô địch khí tức không muốn không nên quên ly sơn lão mẫu thật chặt che đầu mình dùng hết đầy đủ mọi thứ kháng cự vẻ này nhân quả chi lực ăn mòn không muốn không nên quên không nên quên hắn ta cũng không tin tưởng hết thệ các thứ này là thực sự đây là giả chúng ta làm sao có thể cũng không c o i ở đây tại sao chỉ còn một mình hắn rồi hả Trước 1175, nhân quả mâu thuẫn. lý sơn lão mẫu cả người còn có nhiều chút điên cuồng quanh thân tản mát ra huy thế tựa hồ có thể hủy diệt bốn phía hết thảy nhưng là một cổ vô hình lực lượng bao phủ nàng để cho nàng cổ lực lượng này bao phủ vô hình đó là vô tận nhân quả xôi u ngược trình tự hóa thành một tấm không thấy được lưới đem bọn họ tất cả mọi người đều lồng tre ở trong đó mà trong đó là lúc ban đầu đường vũ gia o hội mà ra nhân quả chi lực lấy hắn làm trung tâm xôi u ngược từng tờ một lưới khuyết tán bốn phía vô tận như thế xôi ngược rồi bản thân hắn tự mình nhân quả nhưng cũng bao phủ bọn họ tất cả mọi người đều thân ở trong đó lấy hắn tự mình làm trung tâm hóa thành một trận luân hồi một lần lại một lần trọng sinh cùng hủy diệt ly sơn lão m â u bưng tín đầu dùng hết toàn thân mình lực tới chống cự vẻ này vô tận nhân quả chi lực nàng quá mức sợ hãi tại này cổ nhân quả trật tự xuôi ngược bên dưới sẽ quên hết mọi thứ rồi cho nên không thể quên nàng không cách nào thấy bản thân hắn trải qua thống khổ nhưng là nàng lại muốn dùng cái này tới cảm động lây không muốn để cho hắn chịu được một người như vậy cô độc cho nên hắn đang cảm thụ đến những thứ kia chết đi mất đi hết thảy chỉ là vô tận nhân quả trật tự bao phủ ở rồi nàng cuối cùng những thứ kia sợ chứng kiến hết thảy hay lại là đi xa biến mất cùng lúc đó đường vũ cả người ánh mắt chống giông d ò người phản p h ấ t hóa thành hỗn độn thiên địa sơ khai mông lung trong mơ hồ từ hắn trong con ngươi lộ ra một đạo lại một đạo thân ảnh thân hôn đột nhiên một trận run r à y một cổ cường thế vô cùng cường đại khí tức lan tràn hỗn độn tinh vực làm cho cả tinh vực cũng run r à y xảy ra chuyện gì đại đạo hành cung bên trong một đoàn mơ hồ sương mù đột nhiên nổi lên mâu thuẫn vô tận n h â n quả đưa đến thực tế cùng n g ộ n cảnh xông phá suýt nữa hư hại lần này luân hồi có thể tại sao sẽ như vậy chẳng lẽ nói bọn họ đúng như mộng tới vào vào trong luân hồi tới tìm mơ hồ sương mù khi thì phiêu tán khi thì ngưng tụ ở dạng này trong sương mù phản phất chư thiên bên trong sở hữu chúng sinh cũng có hiện ở trong đó nhưng mà thoáng qua giữa liền biến mất vô ảnh vô tung không thể nào là bọn họ bọn họ không cách nào vào mở tới đại đạo thanh em giống như thường ngày trong an tĩnh mang theo lạnh lùng chỉ là cuối cùng này một đời quá mức nhiều thay đổi quá nhiều người nghịch loạn liễu nhân quả đưa đến vô hình chung mâu thuẫn đại đạo hành c u n g an yên lặng xuống đoàn kêu mơ hồ sương mù cũng đã biến mất không thấy gì nữa hỗn độn tinh vực cũng run một cái tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn đường vũ như vậy sợ rằng uy thế vô biên phảng phất vượt qua bản thân hắn đứng hơn nữa mọi người lại cảm thấy đây bất quá là bại lộ ra chút ít một kia nếu là toàn bộ đều bộc phát ra sợ rằng này phương tinh vực cũng sẽ băng liệt nghiền nát thậm chí ngay cả chư ngày đều có thể phá d i ệ t tại sao đường vũ thần hồn sẽ cất giấu một cổ đáng sợ như vậy uy thế đây ánh mắt của đường vũ từ m ở mịt nổi lên thanh minh hắn nhữ mày lại vừa mới một khắp kia chuyện gì xảy ra liên liên hắn chính mình cũng không biết rõ chỉ cảm giác mình trước mắt nổi lên rất nhiều rất nhiều thứ bây giờ trở về nghĩ cũng không nhớ ra được thật đúng là kỳ quái người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì thương minh thanh em run dậy nói dù là đường vũ cao hơn hắn hai cái cảnh giới nhưng là thương minh hay là đối với chính mình tràn đầy lòng tin cho là chỉ phải cố gắng đi xuống nhất định có thể đủ đuổi theo có thể là mới vừa từ đường vũ thần hồn sâu bên trong b ộ c phát ra cổ khí tức kia quá mức đáng sợ n à y là có thể hủy diệt hết thệ cái thế vô địch khí tức có thể n ị c h chuyển thiên luân n h thế thương minh mặc dù đối với chính mình rất có lòng tin nhưng là ở cổ hơi thở này bên dưới niềm tin của hắn không còn sót lại chút gì bởi vì này dạng uy thế là hắn cuộc đời này tu luyện đều không cách nào chạm tới từng chút đường vũ xảy ra chuyện gì phượng tâm nhắn hỏi đường vũ lắc đầu một cái ta cũng không biết rõ tất cả mọi người kỳ quái nhìn đường vũ cũng không có ở hỏi nhiều cái gì thực ra một số người càng muốn hỏi là kia cổ cường đại vô cùng uy thế rốt cuộc là đến từ đâu l ý sơn lão mẫu từ nội điện đi ra nàng t h ầ n sắc như thường phản phất đã quên mất vừa mới một ít chuyện ngày mai sẽ là mười lăm rồi ngươi chuẩn bị làm gì ngày mai sẽ là tiên các chuẩn bị xuống tay với thiên ma tấn công thiên ma t ì n h vực lúc đường vũ cười hắc hắc tiên các không có ai tới thông báo một tiếng sao mọi người đều nhìn về đường vũ cái này làm cho hắn sửng sốt một chút lúc này hắn mới nhớ hắn khởi động tinh vực đại trận người bình thường đã không b ả o được đường vũ cạ bạ rồi mấy con mắt của hạ vừa mới chuẩn bị nói chuyện liên nghe được một giọng nói chầm dài đến phảng phất từ bốn phương tám hướng tới hội tụ thành một câu nói van g r ộ i ở đường vũ trong hai đường h u n h cũng không cần quên chúng ta ước định chuyện một thanh phong tu vi thế nào tiến bộ nhanh như vậy từ âm thanh như vậy đều có thể nghe được hắn phảng phất đột phá vốn có cảnh giới bại vào thương minh tay ngược lại đột phá tựa hồ cũng không phải là không có khả năng hắn có thể đủ nhìn thẳng chính mình thất bại tiếp nhận chính mình thất bại từ đó tâm cảnh biến chuyển để cho hắn đột phá nhưng là đường vũ lại từ lời nói như thế bên trong cảm thấy không thuộc về một thanh phong một loại cảm giác xa lạ thấy thương minh cau mày lẩm bẩm một câu người này đột phá sao hắn nắm chặt quả đấm trong mắt nổi lên nóng bỏng quang xem ra hắn cũng phải bế quan tu luyện tranh thủ đột phá lên một cái đường vũ đưa hắn bỏ rơi khoảng cách đã để c hắn o t h ư minh cũng ó chút h tâm một thanh lòng. Nếu như phải o lập tức bế quan tranh thủ đột phá vốn có cảnh giới đến thời điểm nhất định sẽ không để cho một thanh minh thất vọng đường vũ đáp lại một câu bất quá tiên cắc có một vị lão tổ không biết rõ cái kia lão bất tử cảnh giới gì nhưng là ở đường vũ suy đoán xem ra tuyệt đối sẽ không vượt qua mộng vô nhai đối với mộng vô nhai rốt cuộc lại biết bao cường đại cụ thể đường vũ cũng không biết rõ cũng sẽ không yếu hơn n g ư ợ c thủy dù cho yếu hơn nàng cũng sẽ không yếu ít hơn bao nhiêu thực lực như vậy mẫu vô nhai đều có thể xưng bá này phương chư thiên rồi đương nhiên bất quá đối với lạc khinh yên đám người hắn cũng còn là t r ê n l ệ n h rất nhiều không biết rõ lần này đi qua tiên các sẽ còn còn lại bao nhiêu phượng tâm nhan trong mắt bạo phát ra lệnh leo quang nếu như có thể ta càng hy vọng bọn họ toàn bộ chết hết Trước 1176, vây quét thiên ma tinh vực. đối với tiên các hận ý phượng tâm nhan dung nhập vào đến tận xương thủy minh khắc ở hồn phách bên trong thật sự không thể quên tâm cựu đại hận toàn bộ chết hết là không có khả năng bất quá vừa nghĩ tới đối với hỗn độn tinh vực hành động đường vũ đối với tiên c á t cũng là tràn đầy khinh thường hắn nhìn phượng tâm nhan trịnh trọng nói ngày khác ta nhất định sẽ mang theo giết tới tiên c á t vì hỗn độn nhất tộc chính danh anh hùng không nên bị đến như vậy giải hoan phượng tâm nhan cảm kích nhìn hắn một cái thiên ma bên trong tinh vực đối với tiên c á t sắp công đánh c h u n g nó những thứ này thiên ma tự nhiên nghe được tin tức bọn họ cho là những người này thật đúng là không biết sống chết nếu như không phải mộng vô nhai hết sức ước thúc bọn họ sợ rằng những người này đã sớm đã đi ra này phương tinh vực n luồn máu c h ư thiên rồi mà bây giờ thậm chí có không sợ chết nhân muốn tới giết bọn nó ha ha lão tử rất là mong đợi những thứ này ngu ngội không biết gì nhân vừa nói có chút thiên ma còn liếm mép một cái ngẫm vô nhai một thân như l ử a n h ư vậy quần áo đỏ áo quần tung bay khoe miệng của hắn mang theo cờ nhạt chỉ là lại tràn đầy một cổ bẩm sinh khí tức cao ngạo thật đúng là có ý tứ nha nó nhỉ non một cái câu trong mắt còn mang theo một ít mong đợi tiên các bên trong giờ phút này bầu không khí một mảnh nặng nề có vài người cho là vào lúc này tấn công thiên ma có chút qua loa dù sao vừa mới giải quyết những thứ kia quái vật kinh khủng không lâu tiên c á t đều đã có chút thương vong Ngậy! không đúng tiên c á t từ đầu đến cuối cũng không có bao nhiêu thương vong cái gọi là tử vong là những thứ kia sau đó thế lực bọn họ mới thật sự là thương vong thảm trọng vốn là bởi vì tiên c á t càng nhiều là vì chính mình tìm một cái núi dựa, làm cho mình môn phái được kéo dài tiếp nhưng chưa từng nghĩ đến lại biến mất nhanh hơn bây giờ như vậy tấn công tiên ma không nghi ngờ chút nào chủ lực khẳng định cũng là bọn hắn những người này tiên các nhất định sẽ núp ở phía sau để cho bọn họ công kích h m trận một số người thậm chí đều có chút hối hận đứng lên sớm biết rõ như vậy có lẽ bọn họ sẽ không như vậy tùy tiện mà vào tiên cắt đi trong đó hồng quân mấy người cũng đang c h ầ m tư lần này vô luận tiên cắt thương vong bao nhiêu hay hoặc giả là ai thắng ai bại có lẽ rời đi mới là lựa chọn tốt nhất sau đó tìm một chỗ trộm cắp cầu t h à này chờ tới khi nào cho là mình đủ đủ cương đại đến thời điểm xuất hiện ở tới nếu không ở đây sao lẫn vào có thể mạng nhỏ cũng bị mất tuy nói tiên cắt hợp tác với đường vũ rất rõ ràng là muốn dùng cái này tới để cho thiên ma cùng đường vũ đám người lưỡng bại câu thương nhưng là tự nhận là đối đường vũ có chút hiểu h ồ n g quân cho là đường vũ hắn tuyệt đối là sẽ không lỗ lạ ít nhất từ khi biết hắn nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cho tới bây giờ cũng không có b á i kiến đường vũ ăn t h ị t thòi cho nên như vậy hợp tác nhìn như là một thanh phong tính toán đường vũ có thể đến cuối cùng cụ thể ai tính toán ai còn chưa nhất định đây vô luận như thế nào sau trận chiến này tiên các đường vũ đám người á t sẽ hoàn toàn xích mích thậm chí lần nữa phát sinh đại chiến cũng không phải là không có khả năng cho nên hồng quân đám người cho là nếu như có thể bọn họ hay lại là chạy mất tương đối khá nay không phải tham sống sợ chết chủ yếu là chư thiên quá mức t à ác luôn nói đến còn là thực lực của chính mình nhỏ yếu nha nếu như giống như đường vũ tựa như ai dám cùng hắn được nước cũng phải đang mong đợi hắn không nên cùng nhóm người mình được nước mới đúng ngày mai sẽ phải chinh chiến thiên ma rồi thanh phong tin tưởng ở tại chúng ta chung nhau dưới sự nỗ lực nhất định có thể tiêu diệt thiên ma còn chư thiên một cái thái bình mục thanh phong cờ ư i nhạt tiếp tục nói trận chiến này chúng ta tất thắng chư vị đừng lo cái gì bởi vì lao tổ đã lên tiếng nếu quả thật có tình huống ngoài ý mớn lao tổ đợi nhưng sẽ xuất thủ nhìn thấu mọi người thiếu lòng tin cho nên một thanh phong trực tiếp đem tiên các lao tổ rời ra ngoài dùng cái này tới khích lệ mọi người đối với thiên ma bây giờ một thanh phong có chút không coi vào đâu thực lực cường đại cho hắn đủ lòng tin phảng phất roi mắt toàn bộ chư thiên hắn đều có thể đứng đầu trong danh sách rồi thiếu chủ nói không tệ chúng ta tất nhiên sẽ tiêu diệt thiên ma huống chi còn có lao tổ xuất thủ đây đúng chúng ta tự nhiên đi theo tiên các thể đánh một trận tử chiến còn chư thiên một cái quá bình an ổn mọi người rối d í t lên tiếng nói tin tưởng mọi người cũng biết rõ chúng ta cũng, cũng không phải cô quân phân chiến còn có bọn họ h ô n độn tinh vực đám người đây một thanh phong nhỏ k h ẽ híp một con mắt của h ạ n bọn họ cũng sẽ cùng ta đợi kề vai chiến đấu như thế như vậy dưới sự liên thủ tin tưởng tiêu diệt thiên ma hay lại là không thành vấn đề cho nên trận chiến này mọi người đừng lo này rất rõ ràng là đem h ô n độn tinh vực đường vũ này một ít nhân làm thương xử nhà đối với đường vũ tại sao sẽ đột nhiên đáp ứng hợp tác với một thanh phong đây một số người không nghĩ ra cuối cùng được ra rồi một cái kết luận đó chính là đường vũ chỉ số iq hẳn không phải rất được hắn khả năng không biết rõ bởi vì này như vậy tùy tiện hợp tác thậm chí sẽ ngồi toàn bộ hỗn độn tinh vực nhân đáng thương hải tử một số người không khỏi đối đường vũ có chút đồng tình đứng lên hắn tu vi quả thật không tệ nhưng là đầu không đủ dùng cũng là hưởng công thiên ma tinh vực chúng thiên ma như cũng còn có chút lướng biếng dáng vẻ phảng phất đối với muốn công đánh tinh vực của bọn họ chuyện này hoàn toàn không có để ở trong lòng vây anh thiên ma tinh vực cũng từng trận run dày trên bầu trời đếm không hết bóng người nổi lên trước một cái một thân bạch t xuất trần khỏe miệng cười trùng c h i m chính là mộc thanh phong hắn hướng thiên ma tinh vực quan sát một phen ánh mắt nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa bờ sông cái k i a câu cá bóng người đối với bọn hàn đến mậu vô nhai liền đầu cũng không quay lại nói một câu chờ một lát đánh lại bản vương tới hứng thú đang câu cá đây nếu như ai dám vào lúc này quáy dày bản vương câu cá vô luận là ai bản vương cũng sẽ giết hắn nguyên vốn có chút sao động thiên ma đều là đều yên lặng đi xuống từng cái cúi đầu tựa hồ liền cũng không dám thở mạnh can dỡ ngươi cho rằng là ngươi là ai nhỉ hôm nay các ngươi thiên ma ngạy tiên các người bạo nổ quát một tiếng nhưng là lời còn đợi nói xong một tiếng than nhẹ từ trong miệng hắn phát ra để cho thanh â m của hắn cũng b ỡ ở tại giờ khắc này cho hắn nơi mi tâm có một giọt nước đang chậm rãi rơi xuống một thanh phong nhướng m à y một cái một k h ắ c kia hắn cảm kích đến khí tức ba đậu nhưng là lại không cách nào ngăn cản xem ra cái này tiên ma tri vương quả nhiên không phải hạ người bình thường Và anh, vừa mới mở miệng người kia thân thể ầm ầm nổ tung biến mất vô ảnh vô tung tiên cắt một số người nhất thời hít vào một hơi ngẫu vô nhai đi lên lấy như thế cường thế thủ đoạn dễ như chở bàn tay chém một cá nhân cái này làm cho một số người không khỏi tâm cảnh mà bắt đầu mẫu vô nhai đầu cũng không quay lại như cũng nhìn chằm chằm mặt hồ đột nhiên hắn cởi nhạt đem cần câu con ra một cái kim sắc long ngư chính trên lưới câu dùng rằng mẫu vô nhai chậm rãi đem lưới câu lấy xuống trong mắt của hắn mang theo nụ cười sau đó đem long ngư bỏ vào trong sông đi đi đi đi long ngư chui vào trong sông nước sông nổi lên từng tia ba động trong nháy mắt liền biến mất không thấy lúc này mẫu vô nhai mới đứng lên hướng bốn phía g ò xét liếp mắt tấm mắt rơi vào trên người mộc thanh phong mở miệng cười cũng không tệ lắm Trước tới. công vây lời này để cho mọi người không hiểu không biết rõ mộng vô nhai là đang nói một thanh phong không tệ hay lại là lại nói bọn họ tới những người này không tệ mộng vô nhai ngưng mắt nhìn mộng thanh phong nhẹ nhàng nói tuổi như vậy có như thế tu vi quả thật vẫn không tệ dừng một chút hắn lắc đầu cười một tiếng nhưng là vẹn vẹn chỉ là không tệ thôi khóe miệng của mộng thanh phong như cũ còn cười nhưng là nụ cười lại có chút dừng một chút chỉ nghe mộng vô nhai tiếp tục nói không lâu trước đây bản vương từng bái kiến một cái tên là đường vũ người trẻ tuổi người này không câu nệ tiểu tiết tự nhiên nảy lên s u ấ t tính làm tới vu tu vì càng là không kém gì ngươi theo bản vương hắn tuyệt đối là chư thiên hiếm thấy tài tuấn dĩ nhiên ngươi cũng vậy chỉ một chính là như vậy tu vi cũng để cho bản vương có chút nhìn với con mắt khác nhưng là so sánh tên là đường vũ người kia bản vương càng coi trọng hắn không liên quan tu vi chỉ vì hắn tính tỉnh bản vương thích n g ọ u vô nhai một thân quần áo đỏ tung bay khoe miệng nụ cười bướng bình không ai bị nổi nó sừng sững ở vô tận thiên ma trước phải không hai phong độ tử thế một thanh phong nhẹ nhàng nói đường h u y n hắn tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài năm xưa thanh phong từng bại vào hàn tay đối với đường huynh tu vi thanh phong cũng rất là bội p h ụ thoáng trầm mặc một chút một thanh phong nói tiếp đường huynh cùng thanh phong là hảo hữu trí g i a o lần này cuộc chiến tin tưởng đường huynh nhất định cũng sẽ không để lối thoát tương trợ thanh phong chỉ là nhưng chưa từng nghĩ đến ma vương lại cũng cao như vậy nhìn đường huynh một thanh phong khẽ cười nói đây cũng là để cho nội tâm của thanh phong có chút phức tạp phức tạp là ngươi và ta đợi nhất định là đ ị c nhân mà ta cùng đường huynh tựa hồ cũng sẽ bởi vì với nhau lập trường bất đồng có một ngày có lẽ sẽ đi về phía đối lập đi nghĩ đến đây Thanh phong cũng có chút tiếc ta tiên tiếc thiên vật. phong hắn không phải ta thiên các người, đáng bọn người không phải chư đau ai? cũng lòng, Đáng người, đáng bọn ngươi có các một thanh phong thở dài đứng lên mẫu vô nhai cười ha ha một tiếng các ngươi những thứ này cái gọi là bảo trì chư thiên muốn đ ổ i tạ ác kêu bản vương muốn phải hỏi một chút bản vương đám người có từng làm hại chư thiên ngoại trừ ngay từ đầu chúng ta xâm phạm này phương tinh vực s á t đi một tí tự cho là đúng nhóm người ngoại còn làm cái gì mà các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái từ nhỏ đến lớn mỗi người giết người tựa hồ cũng không ít chứ nếu như những thứ này toàn bộ đều đoán cộng lại các ngươi hẳn so với bản vương thậm chí còn bản vương bộ hạ sắt càng phải nhiều ba về phần ngươi nói chúng ta ngoại lai vật a như thế nào ngoại lai thế gian văn vật cường giả cư chi như các ngươi tiên các cũng không phải là tóm tâu rất nhiều môn phái sao để cho bọn họ trở thành các ngươi tiên các phụ thuộc phẩm bám vào rồi các ngươi tiên các đưa đến bây giờ các ngươi tiên các một nhà độc quyền bản vương có thể có nói sai bám vào tiên các môn hạ một số người không khỏi liếc nhau một cái cũng t ử với nhau trong mắt thấy được mỗi người phức tạp mời hồng quân mấy người cũng ở bất quá bọn hắn lại thần sắc bình tĩnh bởi vì bọn họ nghĩ là như thế nào chạy trốn vấn đề sau đó trộm cắp lao đứng lên làm một cái ẩn sĩ chờ đến nhóm người mình tu luyện có thành tu vi cường đại thời điểm xuất hiện ở tới khóe miệng của mộng vô nhai nổi lên một tia đùa cợt nụ cười chúng ta vì từng là họa chư thiên ngươi vì sao phải đối phó chúng ta tóm lại một câu nói bởi vì ngươi không phải lúc ấy duy nhất ngươi sẽ kiên kỵ cho nên mới nghĩ biện pháp diệt trừ tựa như cùng ngươi vừa mới từng nói ngươi và đường vũ chi gian quan hệ có lẽ sẽ đi về phía đối lập thực ra đơn giản cũng là bởi vì các ngươi kiên kỵ các ngươi tiên các từ đầu đến cuối cũng tự cho là đúng cho là mình đám người một nhà độc quyền đột nhiên toát ra cùng các ngươi chống lại thế lực các ngươi tự nhiên không thể đón nhận mà các ngươi tiên các là cái gì năm xưa hỗn độn nhất tộc phụ thuộc phần thôi sau đó thì sao các ngươi lại làm cái gì ha ha bởi vì các ngươi bọn họ lưng đeo vạn cổ giải oan nói đến thật là buồn cười mẫu vô nhai thần sắc nghiêm túc bản vương cùng hỗn độn nhất tộc có thâm c ử u đại hận nhưng là bản vương cũng khâm phục bọn họ hắn hướng bốn phía chúng nhân nhìn một cái nếu là không có hỗn đ ộ nhất tộc này phương chư thiên sợ rằng đã sớm đại biến dặn g rồi có lẽ bản vương c h a chú cũng đã thống trị nơi này y miệng tiên các một vị trưởng lão đột nhiên bạo nổ quát một tiếng ngươi đang ở đây cùng bản vương nói như vậy sao n g ẫ vô nhai nụ cười trên mặt chậm rãi dần dần không nhìn thấy lại đi đã rất lâu không người nào dám cùng bản vương nói chuyện như vậy rồi hắn hai mắt đột nhiên đông lại một cái một cổ cường thế vô bị lực lượng hướng vị trưởng lão kia thần hồn sâu bên trong đi và anh trưởng lão thân bên vài người đều không khỏi lui về phía sau mấy bước đây chính là thiên ma chi vương thực lực sao hơn nữa này chưa chắc là hắn toàn bộ thực lực một thanh phong hơi do dự một chút hay lại là xuất thủ trong tay ngọc địch xoay tròn một đạo màu trắng khí tức hóa thành một đạo lợi kiếm đi chỉ là tại này cổ màu trắng khí tức bên trong cất giấu một đạo như có như không màu đen vâng ngẫm vô nhai uy thế tan thành mây khói mà một thanh phong phảng phất là cố ý lui về sau hai bước ồ ngẫm vô nhai nhìn về phía một thanh phong có chút kỳ quái ngươi một mực cũng ở hận i ấ u thực lực sao thú vị thú vị hắn đột nhiên kiên kỵ mà bắt đầu một khác kia hắn cảm thấy một cổ như có như không khí tức cổ hơi thở này để cho người ta có chút sợ hãi về phần m ộ c thanh phong thật sự thi triển bất quá chỉ là một cái che giấu dùng cái này để che giấu bản thân khí tức v ẻ này màu đen tất cả mọi người ngạc nhiên vô cùng nhìn về phía m ộ c thanh phong muốn biết rõ m ộ c thanh phong không lâu trước đây mới đột phá đến thánh vương cảnh giới hơn nữa còn là trực tiếp đ ỉ n h phong tu vi nhưng mà nghe mậu vô nhai nói như vậy hắn lại ở ẩn g i ấ u thực lực chẳng lẽ nói là m ộ c thanh phong đã đột phá đến thánh tôn hay sao nhất thời để cho một ít nguyên bản không có bao nhiêu lòng tin nhân giờ phút này lòng tin tăng lên gấp đội có mục thanh phong cường đại còn có này tiên các mấy vị trưởng lão hơn nữa còn có này tiên các vị lão tổ kia trong bóng tối cho nên trận chiến này tựa hồ đang bất luận kẻ nào xem ra đều là tất thắng ít nhất có một số người thì cho là như vậy ngay cả tiên các đợi một ít trưởng lão đều nhìn vậy một thanh phong thanh phong thực lực vốn là như thế tại sao ở nút một thanh phong từ tốn nói nếu là ngươi cho là thanh phong ẩn giấu thực lực như vậy cũng chỉ có thể nói ngày mai ma c h i vương cũng là có tiếng không có miếng ngẫu vô nhai sững sờ ngược lại ha ha phá lên cười giỏi một cái có tiếng không có miếng nha sau l ư n g thiên ma từng cái m ắ n g niết h tựa hồ bởi vì m ộ t thanh phong mà vũ nhục bổn tập vương để cho bọn họ rất là mất hứng một ít càng là không nhịn được phẫn nộ gào lên nếu như nếu như mộng vô nhai hạ lệnh phỏng chừng giờ khác này bọn họ cũng sẽ sung lên điên c u ồ n g hướng bốn phương tám hướng tàn phá đi để cho bọn họ những người này biết rõ làm n ụ c chính mình đại vương hậu quả m ộ t thanh phong cờ nhạt ma vương pháp lực cao cường đương nhiên sẽ không sợ hai ta chờ dừng một chút hắn tiếp tục nói chỉ là ta ngươi phân thuộc bất đồng có một số việc thanh phong cũng là bất đắc dĩ chỉ là ta ngươi phân thuộc bất đồng k h ô nhưng g t ể không h nên. n trở là ta ngươi vô luận kết quả như thế nào tin tưởng ngươi ta cũng sẽ không là người thắng Trước chút vọt chút một Tốt đột thở một thiên thực ta phát ta tuy thường thường một tiếp răng ngươi người mới với có cho có bức. cái, lực càng con chắc, nói nói hy. nhai phản nhai nhiên không phải hiện, hơn. Mánh hổ nanh, con voi chắc, tuy nhiên lại thường thường không sánh nhai vô vô voi vô này ngày Bây Lời là lại lại giờ dài ngoài mộng nửa ứng Mộng đáng bên đáng bọn đáng răng bằng một số người đầu não. Mộng để đầu so ma số kịp. sợ, sợ. sợ lời nói cũng có thể nói tốt như vậy nghe thật sự là bản vương nông cạn thiên ma đang sợ bản thân lực lượng cũng không có những thứ này tâm cơ lòng dạ nhưng là bây giờ mộng vô nhai lại biết thì ra một ít gì đó so với thực lực bản thân càng đáng sợ hơn biết rõ bản vương tại sao nghiêng đội hỗn độn nhất tộc sao mộng vô nhai đột nhiên khẽ n ở nụ cười bọn họ có thực lực cường đại không tệ nhưng là bọn hắn cũng quang minh lỗi lạc một điểm này để cho bản vương nghiêng đội nó trong mắt nổi lên một tia nhớ lại l o á n thoáng còn nhớ năm xưa hỗn độn nhất tộc t h i thương mọi người nhất thời một trận sao động nhất là tiên các mấy vị trưởng lão l a n lộn thân đều run rẩy đến thiên thương chư thiên không người không biết không người không hiểu tồn tại n ă m xưa chư thiên vô địch hắn là một người anh hùng để cho bản vương cũng đội phục nhân để cho bản vương c h a chú cũng đội phục nhân ngẫu vô nhai trầm giọng nói bản vương có thể tùy ý tàn sát chư thiên chư thiên với bản vương trong mắt không phải là kính hoa thủy nguyện nhưng là thiên thương bất đồng bọn họ hôn đội nhất tộc bất đồng bản vương cùng các ngươi bất đồng ngoại lai vật các ngươi trong mắt thứ bại hoại tàn ngược tồn tại nhưng là ở trong mắt bản vương chư thiên nhưng đều là ngu si tồn tại rất nhiều người cũng là không cách nào phân biệt thiện ác thị phi hết thể bởi vì hắn nhân mà nói ngẫu vô nhai có chút h o à n g hốt nói năm xưa bản vương tu luyện đại thành đem chính mình du tẩu cùng năm tháng trường hà bên trong với vô tận năm tháng trường hà sau đó kia có lẽ là bất đồng chư thiên bên kia tồn tại đi bọn họ có một loại giống như gạch như thế máy truyền tin hơn nữa trong đó còn có thể thấy đủ loại video thấy sự tình các loại nhưng là ngươi có thể thấy chẳng qua chỉ là người khác muốn cho ngươi thấy bởi vì có tiền liền có thể thay đổi hết thảy cái thế giới kia tất cả mọi người đều là thật đáng buồn bọn họ không có tự mình tồn tại giá trị tự cho là đúng cố gắng phấn đấu lại không đạt tới người khác khởi điểm bọn họ sợ chứng kiến hết thảy cũng sẽ cho rằng là thật nhưng là đó bất quá là một số người muốn để cho bọn họ thấy có một cái tinh cầu hộ vệ người hải tử chết tại sân trường hắn là tinh cầu hộ vệ người nhưng là lại thực lực nhỏ đáng thương lục thêm một có người nói là thất nhưng là phe kia trường không giả cuối cùng trở thành một mà cuối cùng dẹp loạn hết thảy đ è xuống hết thảy giống như là chưa từng xảy ra như thế lục thêm một bậc với mấy vô luận là một hay lại là thất cũng không đáng kể bởi vì bản vương có thế lực cường đại dù là liền xác định là thất bản vương đều có thể nghịch chuyển trở thành một các ngươi thật sự tự cho là đúng chen ép là không có có tuyệt đối thế lực nhân từ đó các ngươi sửa lại tất cả đối với sai viết hết thể chính tả mẫu vô nhai cười hắc hắc bản vương làm a nhưng là bản vương làm việc quang minh lỗi lạc chưa bao giờ yêu cầu những thứ này cấp thấp thủ đoạn này theo bản vương là b u ồ n cười nhưng lại thường thường những thứ này cấp thấp thủ đoạn có thể dư luận đại chúng để cho bọn họ theo đi tựa như cùng các ngươi tên các bởi vì ngươi cường đại có đủ thế lực các ngươi có thể tự cho là đúng đẻ xuống một chút nghịch chuyển xuống nhưng mà nào ngờ có vài người không thể nói không dám nói hỗn độn nhất tộc là tội nhân sao ha ha chắc hẳn có vài người tâm lý sớm đã có quan điểm mình nhưng là lại không dám nói cũng không thể nói nha nhưng là bản vương không sợ hãi mẫu vô nhai đột nhiên khí tức bay lên bản vương làm a ở trong mắt các ngươi làm a như vậy bản vương phải đi làm ma nên làm việc cái gì gọi là nghịch chuyển thiên luân điên đảo cán khôn không phải là thực lực không đủ mẫu vô nhai nhìn chân trời sáng n thái dương nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ hắn đột nhiên nói cái này mặt trăng có chút n h ớ c mắt các ngươi nói sao giống thiên ma giống to r ồ i rít g ầ m thét phụ họa khởi bầm ngô vương trăng sáng quả thật có chút n h ớ c mắt mẫu vô nhai ha ha cười to đây chính là nghịch chuyển thiên luân bản vương có thể để cho đen trở thành bạch bạch cũng có thể trở thành đen chỉ cần tam m ố n hắn nâng lên nắm chặt quả đấm tay bởi vì bản vương có thực lực ngươi tự cho là vì là điên đ ả o càng khôn vặn vẹo hát bạch với bản vương có chút buồn cười mẫu vô nhai thở dài một cái đại đa số cũng sống ở cường giả dư luận chung hay hoặc là đi theo lớn bao nhiêu dư luận chung cũng cũng là bởi vì như thế bởi vì các ngươi có thực lực cường đại cho nên có thể điên đảo hát bạch nhưng là bản vương bây giờ lại muốn cho các ngươi trong mắt đen trở thành bạch m n g vô nhai thở dài một cái đối với hôn độn nhất tộc vẫn là câu nói kia bản vương cùng bọn họ có thâm cựu đại hợ nhưng bản vương cũng nghiêng bội bọn họ hôn độn nhất tộc bị người như thế g á n tội ngay cả m n g vô nhai lúc ấy nghe tin tức này không khỏi cũng ha ha phá lên cười toàn bộ chư thiên đối với bọn họ tràn đầy một mảnh tiếng mắng nhưng là ai lại biết rõ đâu rồi không có hôn độn nhất tộc bỏ ra cũng sẽ không có bây giờ trừ thiên rồi mẫu vô nhai là thiên ma nhưng là hắn quan g minh l ố i lạc hắn cũng coi hỗn độn nhất tộc làm đối thủ càng nhiều hắn là hy vọng có một ngày có thể đường đường chính chính cùng bọn họ đánh một trận đánh bại bọn họ tuy nhiên lại không nghĩ tới hỗn độn nhất tộc đã không tồn tại nữa thiếu chủ hắn rất rõ ràng là đang kéo dài thời gian một vị trưởng lao nói còn có đường vũ đám người tại sao chậm chạp không đến chẳng lẽ nói bọn họ trong lúc bất trợn trở quẻ đối với đường vũ đám người chậm chạp chưa từng xuất hiện đây là một không hiện tượng tốt để cho mọi người chân mày đều không khỏi nhữ lại bây giờ một thanh phong theo đến thực lực đại tăng tự tin cũng quay về rồi dù cho không có đường vũ đám người chống lại thiên ma bọn họ tiên c ấ p cũng chưa chắc sẽ thất bại nhưng là hắn càng nhiều là muốn lợi dụng tiên c ấ p đi đối phó hỗn độn tinh vực bọn họ tốt ở phía sau chiếm tiện nghi nhưng mà bây giờ đường vũ đám người lại chậm chạp chưa từng xuất hiện cái này làm cho một thanh phong chân mày cao lại trước khi lên đường hắn đã thông báo đường vũ rồi thậm chí còn cố ý thả chậm một ít bước chân còn hy vọng chờ bọn hắn đến thời điểm đường vũ đám người và thiên ma đã bắt đầu rồi đại chiến có thể hoàn toàn không nghĩ tới đi qua lâu như vậy đường vũ đám người lại còn chậm chạp chưa từng hiện thân đang lúc này khí tức quen thuộc từ đàng xa mà tới xuất hiện ở một bên hướng một thanh phong đợi nhân nhìn một cái ngược lại hướng phía dưới giò xét một chút cười hắc hắc náo nhiệt như vậy nhỉ đường vũ không có chút nào hay này nói xin lỗi đã tới chậm dừng một chút hắn sờ bụng một cái sáng sớm ăn một cái bữa ăn sáng không biết rõ có phải hay không là nhà ta nàng dâu lần đầu tiên nấu cơm vấn đề có chút v à t h ì cho nên tới chậm đừng thấy lạ đừng thấy lạ mọi người thấy đường vũ hơi sừng sờ nhưng mà nghe được đường vũ lời nói để cho mọi người khỏe miệng có q u ắ p một cái người sẽ đau bụng như vậy tu vi người sẽ đau bụng dù là tất cả đều là độc dược ngươi cũng bất hủ thực cụ thể n g ư ơ i làm sao sẽ đau bụng mọi người không hiểu nhìn đường vũ một thanh phong hơi sừng sờ đường minh tại sao chỉ có ngươi ngươi một người đường vũ tùy tiện xuất hiện hơn nữa chỉ là mình để cho mọi người một hồi m ở mịt ngay sau đó phản ứng kịp cũng không dám ngạc nhiên nhìn đường vũ phản phất sở hữu bi anh ngưng tụ ở giờ khác này đường vũ không nhúc n í c h ứng hắn thấy được phía sau xuôi ngược ngạch bóng người người xem đó là tiên h i ề n vô thượng bi a i nhìn rồi vạn cổ được luân hồi đó là chết đi hỗn độn bi a i một thanh phong s ữ n g sở ngạc nhiên nhìn đường v ũ đường huynh tại sao chỉ có ngươi một huynh thế nào chỉ có ta đường vũ kỳ quái hỏi chẳng lẽ không phải chỉ có chính mình à này một thanh phong hỏi có chút mậm bức đường vũ nhìn một chút b ố i phía giang tay ra bất đắc gì nói thế nào rồi hả hắn mậm bức khắp nơi nhìn sao rồi hả mậm vô nhai ha ha cười to đường vũ mày sức thưởng thức ngươi tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn đường vũ đường vũ vô tội giang tay ra thế nào rồi hả thế nào rồi hả các ngươi xem ta làm gì hả đừng xem ta t i n h khí không tốt hắn chỉ tiên các trưởng lão một bộ khí thế lăng người bộ dáng rất nhiều một bộ không sợ hai tâm tình tất cả mọi người không dám nghĩ tới bởi vì đường vũ quá đáng sợ đáng sợ để cho bọn họ không cách nào kháng cự uy thế tại sao chỉ có ngươi mục thanh phong lần nữa hỏi một câu hắn run r ậ y chỉ đường vũ chỉ có mình ta nha đường vũ giang tay ra sao rồi hả mộ hình chẳng nhẽ ta không thể không tới sao một câu nói này để cho người sở hữu sửng sốt một chút đường vũ có chút vô tội nói thế nào rồi hả ta chỉ là có chút không hiểu các ngươi để cho ta có chút c u ố n q u y ế t đường vũ vẻ mặt vô tội nhìn khả ái như vậy loại này dễ thương như thế vô tội ngươi một thanh phong trong lúc bất trợn một trận ngạc nhiên hắn chỉ đường vũ ngón tay đều run r ẩ y đường vũ ngươi sắc mặt hắn đột nhiên một trận phải trái đúng sai như có như không hắc khí phơi bày mắt của hắn mắt hắn đột nhiên cười cười an tính như thế ấm áp đường huynh giỏi tính toán nha đường vũ cạ bạ rồi con mắt của hạ thế nào rồi hả hắn buông tay nói ta một mực hay không đại biểu ta một người thế nào hắn gãi đầu một cái ta đây cái ngay từ đầu nói ta chẳng qua là ta chính mình không có nghĩa là hắn người đại biểu nha ngươi hợp tác với ta cho nên ta tới rồi hả đường vũ nói cho nên có vấn đề sao hắn còn có chút bất đắc dĩ loại vấn đề này hắn giang tay ra thật sự làm cho người ta bất đắc dĩ nha m ộ t thanh phong trong mắt như có như không hắc khí l ậ lờ hắn tiếng cười có chút đáng sợ đường h u n h quả nhiên giỏi tính toán đường vũ cả ba một cái con mắt của hạ cái này ta không nói cái gì nhỉ chẳng lẽ nói ngươi cho là sở chứng kiến đều là bi hay không cách nào thấy chân thực này s ó n g lời nói mang theo dò xét đường vũ cho là một thanh phong có chút kỳ quái bởi vì hắn không nên như vậy cường đại không biết rõ có phải hay không là đường vũ hào giác hắn cảm thấy một thanh phong cái loại này đáng sợ một loại không thuộc về hắn ngạch lực lượng cổ lực lượng này không cách nào nhìn thấu nhưng l à lại vô cùng cường đại sau đó đường vũ cảm thấy kiên kỵ ha ha một thanh phong đột nhiên nở nụ cười cười có chút sợ hãi để cho người ta có chút dùn sợ trong lòng đường vũ đột nhiên một trận mờ mịt cảm thấy khí tức đáng sợ cổ hơi thở này rất rõ ràng là vực ngoại nhân vật đáng sợ h ắ t ám hắn ngưng mắt nhìn một thanh phong đột nhiên cảm thấy xa lạ đứng lên người là ai một thanh phong cười nhạt đường hinh u cho là ta là ai mẫu vô nhai nụ cười dần dần không nhìn thấy ngưng mắt nhìn một thanh phong hắn nhìn kỹ một thanh phong dường như muốn đưa hắn người này nhìn thấu hắn cảm thấy đáng sợ hắc á m lực lượng cổ lực lượng này hắn cảm giác sợ hãi đen như vậy ám vạn cổ vô nhất không cách nào nhìn thấu lúc ban đầu hắc á m nhưng là lại khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi m ộ t thanh phong đường vũ mờ mịt ánh mắt lại kiên định nói ngươi không phải m ộ t thanh phong dù cho đột phá m ộ t thanh phong cũng không khả năng như vậy cường đại hơn nữa vẻ này hắc á m lực lượng đường vũ cảm thấy không thuộc về m ộ t thanh phong đây phảng phất là hắc á m lực lượng đáng sợ m ộ t thanh phong cười nhìn đường vũ thế nào ta không phải trong bóng tối k i ê u đạo thần hồn run dậy phảng phất là cho m ộ t thanh phong vô bị lực lượng cũng để cho hắn có vô cùng lòng tin ta chính là mục thanh phong mục thanh phong đột nhiên cười không nghĩ tới đường h u y n đáng sợ như vậy tâm cơ thâm trầm như vậy là t h a n h phong bị thua thiệt hắn ngưng mắt nhìn đường vũ đường huynh lợi hại vừa nói hắn cười hắc hắc đường huynh có dám đánh một trận không dám đường vũ lắc đầu một cái nói rất là dứt khoát không đánh lại không đ ánh hắn nhìn một thanh phong thế nào không đánh ta đầu hàng đường vũ nói nghĩa chính n g ô tử đầu hàng cũng để cho nhân ứng phó không kịp hỗn độn nhất tộc không nên chịu đựng như vậy bi ai cùng quan tình đường vũ đột nhiên nói không có hỗn độn nhất tộc cũng chưa có chư thiên thanh â m như sấm rung động chư thiên nổ ấm không ngừng vang vọng không nghỉ một số người với nhau c h ố mắt nhìn nhau ở tự ta tâm lý cũng quan tâm nhau cái nhìn cũng cảm thấy một ít chuyện không đúng tuy nhiên lại không người dám nói cũng không thể nói bình thường ngươi cảm giác bất công nhưng lại tiếng người nhỏ không cách nào thay đổi gì cuối cùng tiếp nhận không phải thực tế thực tế m ộ n g vô nhai đột nhiên cười hắn ha ha cười to nhìn thấy không vạn cổ bi a i ngưng tụ vô tận năm tháng hỗn độn nhất tộc bóng đêm vô tận là bọn hắn thật sự chinh chiến hỗn độn nhất tộc không nên như vậy bi a i cũng không nên chịu đựng như vậy h o n k u ấ t mẫu vô nhai đột nhiên nói năm xưa xem qua cái thế vô địch thiên thường hắn chinh chiến vô tận bừng ngoại nó cặp mắt dâng lên một k i a m ở mịt ta xem qua thiên thương đáng sợ sau đó mới biết rõ k i a bất quá chỉ là hắn phân thân thôi hắn chinh chiến ở vô tận bừng ngoại chỉ là lấy phân thân xuống nhưng ngay cả như vậy cũng cho ta đợi vô lực phản kháng thiên thương đáng sợ là các ngươi thật sự không biết hắn quá mạnh mẽ mẫu vô nhai trong hoảng hốt thấy đạo thân ả n h kia vô địch đáng sợ cái thế vô song nhưng mà sau đó thật sự biết rõ đó bất quá là hắn phân thân thôi hắn bản thể ở vô tận bừng ngoại c h i n h chiến là vô cùng đáng sợ tồn tại lấy phân thân mà xuống muốn phải bảo vệ hỗn độn nhất tộc có thể tối cuối cùng hay lại là thất bại hắn chiến chết ở vô tận vực ngoại phân thân cũng tiêu tán nhưng là thiên thương uy danh vẫn như cũ cái thế vô địch đã từng danh mãn chư thiên cái thế vô địch không người nào có thể sánh v a y tựa hồ từng bức họa phơi bày để cho thật sự có quá khứ chuyện cũ phơi bày ra mọi người đều thấy được một màn kia thấy được ngày xưa hình ảnh đây là mộng vô nhai cùng đường vũ trí nhớ xuôi ngược cảm ứng anh chiếu mà ra ngày xưa trả lại như cũ đi qua t r ư ớ c 1180, ai đúng ai sai tất cả mọi người ngơ ngác nhìn d ầ m d ầ m cái thế vô địch khí t ứ c để cho người ta không khỏi nhượng bộ lui binh như vậy khí t ứ c không thể địch nổi cái thế vô song vô số hỗn độn cường giả bọn họ chém g i ế t về phía trước đó là vô số cường giả tính tổng cộng lên chất đống mà lên bọn họ cái thế vô song dù là bỏ mình cũng không cách nào sửa đổi phần k i a khí t ứ c đó là tiền bối quan mang kia là quá khứ huy hoàng n g ư ờ i thấy được sao chiến, chiến chiến sinh tử không hối hận vì chư thiên đánh một trận ngăn cản những thứ này nhân vật đáng sợ xâm phạm sắt sắt sắt to lớn hình ảnh phản phất hóa thành vô tận thần hồn x u ô i ngược cảnh tượng ánh chiếu ở người khác thần hồn sâu bên trong để cho tất cả mọi người đều không khỏi run rẩy phản phất bọn họ thấy được năm xưa sở hữu đau buồn cùng từng đạo bất khuất bóng người đó là hỗn độn nhất tộc nhân bọn họ ở chinh chiến đến thiên ma ở chinh chiến một ít bọn họ thật sự không biết rõ nhân vật khủng bố một vài bước đau buồn hình ảnh phản phất từ hắn nhân thần hồn sâu bên trong ánh chiếu mà ra thấy được năm xưa thấy được đi qua đó là hỗn độn nhất tộc người đang chinh chiến sắc, sắc. như vậy kêu gạo là tất cả bất khuất hóa thành sát ý n g ú t trời một số người không khỏi rơi lệ lời mặt bọn họ cảm thấy cái loại này bi ai bất lực chỉ là nhưng thủy trung cũng không trông thấy thiên thương bóng người hắn đi nơi nào sát sát sát chiến chiến chiến đây là năm xưa bất khuất chiến ý là vô tận bi ai hóa thành bất khuất tất cả mọi người đang gieo họ nghe chưa k i a quá khứ thanh âm đó là tiên hiển tiền bối bất khuất bọn họ ở trinh chiến đến cuối cùng chết đi thanh âm đường vũ rơi lệ lời mặt đột nhiên bạo nổ quát một tiếng có từng có người nhớ ngày xưa bi ai anh hùng trở thành tội nhân mà hèn hạ người lại trở thành anh hùng nghe đây là ngày xưa tiền bối không cam l ò n g là bao nhiêu chết đi nhân chiến ý đường vũ đang gầm thét từng bức họa một vài bước đi qua quang cảnh phơi bày khi đó thuộc về ngày xưa hỗn độn nhất tộc đau bờn mẫu vô nhai cờ nhạt ngồi ở trên một cái ghế thậm chí dù bận vận ung dung uống một hốc trà rầm rầm n ă m xưa đau bờn thuộc về hỗn độn nhất tộc quất nhục giờ phút này á n h chiếu mà ra lóe lên ở t r ư thiên mỗi một xó xỉnh bọn họ thấy được hỗn độn nhất tộc đau bờn, bọn họ huyết rơi vãi vượn ngoại vì này phương chư thiên bỏ ra hết thảy hỗn độn tinh vực bên trên phượng tâm nhan đám người rơi lệ l ệ c mặt đó là bọn họ tổ tiên đau buồn là tổ tiên chiến ý bọn họ anh linh bất diệt phượng tâm nhan trước quỳ xuống hậu bối phượng tâm nhan tham bái tổ tiên một cái có một người thuộc về hỗn độn nhất tộc nhân toàn bộ đều quỳ xuống lạy tia phiến nhìn không thấy cuối mộ đ ị a không thấy được bi ai giờ phút này phảng phất ngưng tụ ở hỗn độn nhất tộc mọi người mỗi một chỗ rầm rầm từng đạo mộ đĩa toát ra một đạo lại một đạo sáng trói quang minh đấm mắt người cũng không mở ra được lao tổ anh linh bất diệt hỗn độn một tộc nhân đều nghẹn n g o mọi người cũng không dám tin nhìn một màn này kia vô tận q u a n sán cuối cùng hóa thành một đạo vô cùng sáng trói chiến ý dung nhập vào phượng tâm nhan trong thân thể vâng phượng tâm nhan đột nhiên đứng lên nàng quanh thân bao phủ cường đại vô cùng khí tức mặt đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo giờ phút này nàng khiến người ta cảm thấy một chút cũng không có so với xa lạ thử y nữ tử tiến lên thử thăm dò kêu một tiếng nhan nhi phượng tâm nhan hướng nàng nhìn sang vâng trong hai mắt ngưng tụ đáng sợ uy thế để cho t ử y nữ t ử đám người không khỏi lui về phía sau người rốt cuộc là ai chúng ta thành chủ đây đáng chết nhất định là chúng ta thành chủ bị đ ọ ạ t xá người rốt cuộc là ai m ậ t dám tổn thương chúng ta thành chủ thành chủ nhan nhi tâm nhan hôn đ ộ n tinh vực cũng lớn kinh ngạc không dám tin nhìn phượng tâm nhan có vài người muốn tùy tiện tiến lên nhưng là giờ khắp này nản g quanh thân uy thế thật sự là quá mức đáng sợ đánh nơi này phá hay là đi hướng v ự c ngoại phượng tâm nhan đột nhiên mở miệng nói âm thanh như vậy để cho tất cả mọi người đều xa lạ vô cùng nay căn bản không đã qua tích phượng tâm nhan thật sự phát ra âm thanh rầm rầm giờ phút này phượng tâm nhan đứng ở nơi này không nhúc ních nhưng là tất cả mọi người đều phát giác nàng q u ỷ dị nhưng là trên người nàng ùy thế thật sự là quá mức đáng sợ căn bản không có người nào dám tùy tiện tiến lên thành chủ có người tiến lên hỏi thăm cái này chưa ngày đều in d ấ u lên rồi ngày xưa hỗn độn nhất tộc hành động phảng phất đầy đủ mọi thứ đều yên lặng đi xuống mọi người ngơ ngác nhìn kia vô tận bi a y hỗn độn nhất tộc sỉ n h ụ phảng phất hóa thành một thanh cương đau đau nhói ở mỗi một người tâm lý đây chính là hỗn độn nhất tộc bọn họ đã từng vì chư thiên mà chiến bọn họ quá nhiều người huyết rơi vai biên hoang hỗn độn nhất tộc không phải tội nhân có người quỳ lệ đi xuống nghẹn nào lên tiếng là tiên các là tiên các bị diệt hỗn độn nhất tộc ông trời nha ta rốt cuộc làm cái gì ta tại sao có thể tiêu diệt hỗn độn nhất tộc đây đây rốt cuộc là chuyện gì không ta không tin tưởng ta không tin tưởng tiên các sẽ như thế tất cả mọi người đang n ộ hồng đến càng nhiều là khó tin năm xưa kính nể tiên các lại là như vậy hèn hạ vô sĩ nhân bọn họ liên hiệp chư thiên d i ệ t trừ hỗn độn nhất tộc thậm chí tới v u hám bọn họ để cho bọn họ thừa nhận vạn cổ chi oan bao nhiêu người đã từng chém chết quá hỗn độn nhất tộc hậu bối toàn bộ hỗn độn nhất tộc suýt nữa hoàn toàn tiêu diệt bây giờ hồi tưởng lại chỉ còn lại có hối hận cùng ấ y náy là tiên c á t là tiên c á t nói dối chúng ta tiên c á t thập thác bất xá vì hỗn độn nhất tộc đòi lại ngày xưa h oan khuất nếu như không phải tiên c á t chúng ta làm sao sẽ hiểu lầm hỗn độn nhất tộc sắc giết tiên c á t những thứ này tạp t á i chư thiên chúng nhân cũng đang nộ h ứ n đến khi mọi người hiểu được bản thân c h ấ tướng lại lại không cách nào đối mặt thời điểm bản năng sẽ đem hết thể sai lầm đẩy tới trên người người khác đây là nhân c h i bản tính bởi vì làm một ít ngay cả mình đều không cách nào mặt đối với chuyện tự nhiên yêu cầu đem hết thể đều đẩy ở trên người người khác sau đó chính mình cầu cái yên tâm thoải mái năm xưa tiên các thừa nhận chư thiên tôn sùng cùng n g h i ê n bội bây giờ phảng phất trong nháy mắt đ ổ i cho nhau vị trí tiên các thể nghiệm được ngày xưa hỗn độn nhất tộc bi a i nhưng mà cũng có một chút người thông minh làm cũng không có tỏ thái độ cái gì bởi vì sợ bị tiên các ghi hận bên trên quả nhiên cũng không lâu lắm bọn họ liền thật sâu b ộ i phục dạy rồi chính mình cơ t r í cũng còn khá cái gì cũng không nói và anh tiên các lệnh ánh chiếu chư thiên để cho mọi người không khỏi thần phục lại đi cuối cùng tiên các lệnh bên trên chỉ có hai chữ tin nhảm hai chữ này vừa ra nhất thời để cho chư thiên một số người lại mộng bức má bắt đầu hoàn toàn không biết do ứng nên tin tưởng người nào bất quá một ít có chí chi sĩ từ đầu đến cuối đều đi theo đến tiên các nhịp bước đi vô điều kiện tin tưởng tiên các thiếu chủ sắc giết bọn họ một vị tiên các trưởng lão phẫn nộ gầm thét một thanh phong thần sắc như thường nhìn đường vũ là thanh phong nông cạn không nghĩ tới đường huynh lại vô hình trùng trêu đùa thanh phong Trước 1181, đại chiến bắt đầu. Không chỉ một thanh phong biết đường vũ ý tứ, tiên các này một ít tiên cắt. tới một biết tuyệt tính toán khác. Quả là như thế. Vốn là một rõ ràng rõ, đường như đường người ngược đường như người chiến chỉ cấp cũng chính có có khác. đại đầu. đang đùa đạo. đám đối lại lại nhiêu ngoài liền Không phong nhân phản họ Không nghĩ Hồng không họ này ứng. Này bỡn bọn quân muốn. Bọn Vốn bị bày bao Quả kịp vũ vậy vũ vũ ý ý là là là là là số không phải đầu hắn không dễ xài là bọn hắn ngu dại từ đầu trí cuối đường vũ cũng đã đem những này nhìn rất rõ ràng nhân tiện gài bẫy tiên các không ít pháp bảo hừ chẳng qua chỉ là một ít chính là ảo thuật thôi một vị trong đó trường lão chỉ l o é lên ở t r ư thiên bên trên hình ảnh mọi người đều biết năm xưa là hỗn độn nhất tộc đưa tới xuống nhân vật khủng bố đưa đến t r ư ngày đều thiếu chút nữa phá diện cho nên hỗn độn nhất tộc không phải tội nhân là cái gì mọi người không muốn tin tưởng hết t hệ các thứ này nay bất quá chỉ là ảo ảnh giả cô ý muốn dùng cái này tới phân phối chúng ta Chư chúng không vị nên quên, này ta tới một ụ c đích, c h ú n a thanh i này muốn đảng diệt i ê n m c ư phong i bình ư ờ i nhiên tự không t i nói m một lời con mắt ngưng mắt nhìn đường vũ từ kia đôi trong ánh mắt đường vũ có thể cảm giác đói bụng đến một thanh phong kia chôn sâu lựa giận phán phất trong nháy mắt sẽ buộc phát ra như thế bất quá suy nghĩ một chút nếu như mình là một thanh phong p h ỏ n g chừng khẳng định cũng sẽ tức giận chỉnh không tốt cũng phải tại chỗ bùng nổ mà bây giờ một thanh phong còn có thể không chế đến như vậy có thể thấy một thanh phong hàm dưỡng cái gì vẫn không tệ liên quan tới một điểm này đường vũ cho là một thanh phong mạnh hơn chính mình đường huynh giỏi tính toán giỏi tính toán nha một thanh phong đột nhiên lắc đầu khẽ n ở nụ cười thật sự là để cho thanh phong đội phục nha hắn ngưng mắt nhìn đường vũ ngược lại nhìn một chút thiên ma chậm dái nói chẳng nhẽ đường huynh cùng những thứ này tiên ma có cái gì cấu kết hay sao một lời đã nói ra tất cả mọi người hướng đường vũ nhìn sang đường vũ nguyên bổn chính là chư thiên tội nhân đã từng huyết sát chư thiên nhưng là chỉ là ngại vì rồi thực lực của hắn không người nào dám nói gì nữa rồi nhưng mà bây giờ nghe một thanh phong nói như vậy tựa hồ rất có thể đường vũ là cùng thiên ma cấu kết dù sao hắn là có tiền khoa nhân tội ác t r o n g chất muốn biết rõ diệt trừ thiên ma bảo trì chư thiên là mỗi người hẳn làm sự t ì n h ở liên tưởng đến ngay từ đầu mộng vô nhai đối đường vũ đánh giá cái này làm cho mọi người không khỏi tin tưởng bọn họ rất có thể cấu kết với nhau làm việc xấu rồi thân là chư thiên người lại cùng tiên ma như vậy cấu kết thật sự là đáng chết ngưng mắt nhìn ánh mắt của đường vũ tất cả mọi người nổi giận đứng lên hận không được lập tức đọc thủ chém chết hắn vì chư thiên trừ hại đường vũ cười hắc hắc đối với tiên các bôi đen thậm chí còn đối với một hình tâm cơ đường mũ cũng là bội phục rất nha hắn hướng phía sau bay vút m à ra rồi một chút khoảng cách cao cao tại thượng mắt nhìn xuống bọn họ suy nghĩ một chút đường vũ từ trong túi cắn khôn lấy ra một cái ghế ở trong hư không trực tiếp ngồi xuống hắn cái ý này rất rõ ràng các ngươi không phải muốn đánh trận sao làm đi lao tử không dính vào tùy các ngươi làm về phần mộc thanh phong như vậy vũ hãm theo đường vũ đều là không có vấn đề một thân đen nhánh nhân vẫn còn ở hồ thân bên trên ở nhiều hai cái màu đen từng đạo sao đ ù a một số người nhìn về phía mộc thanh phong tựa hồ cũng đang chờ hắn cầm chú ý như thế bây giờ mất đi đường vũ hỗn độn tinh vực đám người tương trợ bọn họ còn có thể chiến thắng thiên ma sao giờ phút này rất nhiều người cũng đã mất đi lòng tin vốn là một thanh phong còn muốn lợi dụng lần này để cho thiên ma cùng hỗn độn tinh vực đại chiến hắn ở sau l ư n g chiếm tiện nghi nhưng mà không nghĩ tới lại bị đường vũ l đ a bỡn mẫu vô nhai ha ha cười to m ộ c thanh phong nhíu mày một cái ngay cả như vậy lại có thể thế nào chư vị không nên quên còn có chúng ta tiên các lao tổ đây nhìn thấu mọi người bất an m ộ c thanh phong bắt đầu ổn định q u â n tâm đường vũ ngồi ở trên ghế cười hắc hắc nhìn hồng quân đợi nhân con mắt sáng lên rất là thân thiết với tay cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi hải các ngươi kiểu nào nhỉ ở tiên các được ỉ rồi không nếu như được t u ổ i thân cùng tam tam ca nói tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề phẫn nộ nhìn đường vũ hận không được an hắn dáng vẻ một câu nói như vậy thì có thể khiến người khác hiểu lầm hoài nghi bọn họ và đường vũ quan hệ hồng quân lại sắc mặt như thường cười nhạt tu vi của ngươi càng phát ra sâu không lường được tạm được tạm được đường vũ rung đùi đắc ý nói nếu như có nhân lân phụ các ngươi cái gì nhấc ta danh bây giờ ta ở chư thiên tạm được vẫn còn có chút uy nghiêm nhấc ngươi danh ngươi đây là sợ bọn họ từ không đủ thảm sao hồng quân cười ha ha cũng không có đang nói chuyện nay n h ậ t thiên ma bị d i ệ t tại này chúng ta thể phải còn chư thiên một cái quá bình n n ổn một thanh phong trầm thấp nói sắc chuyện cho tới bây giờ đã không cho phép bọn họ rút lui vô luận như thế nào cũng phải lên giống thiên ma cũng ở đây giận dữ hết lên một đôi xích hồng con mắt mang theo hưng phấn q u a n mang vê anh không biết là ai xuất động thủ trước nhất thời thiên ma tinh vực hỗn loạn tương bừng đại chiến lên đường vũ vô tình hay cố ý hướng một thanh phong nhìn không biết rõ tại sao hắn cảm thấy một thanh phong có chút xa lạ thậm chí muốn từ hắn xuất thủ đi dò xét một phen nhưng là một thanh phong cũng không có xuất thủ hắn thần sắc bình tĩnh vô cùng khoe miệng từ đầu đến cuối đều mang một tia như có như không vi thiếu ngươi như vậy trêu đùa tiên c á c sợ rằng đi qua vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi rồi mẫu vô nhai xuất hiện ở cái bên cạnh đường vũ khe cười nói không có vấn đề đường vũ dừng dưng nói ngược lại sớm muộn cũng sẽ khai chiến sớm một khắc chế một khắc sự tỉnh hắn cười hắc hắc không biết do sau trận chiến này tiên c á c sẽ còn lại bao nhiêu người chặt chặt xem ra một thanh phong thật là muốn dốc toàn lực muốn tiêu diện các ngươi tiên cắc lực ít n h ấ t bị h ắ n m a n g ra n g o à i theo ầ n Giống. kêu một a đang g vài bước đi qua hình ảnh hiện ra hiểu được hỗn độn nhất tộc chuyện đưa đến một số người tâm cảnh vẫn là rất phức tạp tiên các bị diễn hỗn độn nhất tộc quả thật không đúng nhưng là bây giờ bọn họ nhưng lại đang bảo vệ đến chư thiên vì chư thiên an ổn mà chiến cho nên để cho người ta mâu thuẫn đứng lên nhưng đừng để ý thế nào trong trận chiến này đại đa số người còn là hy vọng tiên cắc có thể chiến thể t h n g t r ư ớ 1182, nguồn máu tinh v ự có Thiên ma là ngoại lai vật. từ thiên tinh Nhìn như ngoại lai cuối cũng giúp lại an ổn, đến cũng ma ma là vực. đầu c thể đây đều là nhân là không tố x á chiến đ ị n b ở vì ngươi không i b t rõ lúc à o t h i ê n ma lại đột nhiên đột n b ù g nổ, lao ra tinh vực, họa loạn chư thiên. Không xác định lao ra họa tồ chư vực, xác đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp vâng vâng đáng sợ uy thế từ hỗn độn tinh vực bên trên lan trán khuếch tán bùn phía tất cả mọi người đang gieo h ọ đến về phía trước chém g i ế t thiên ma cũng đang nổ hống bất quá trong chốc lát thôi tùy ý có thể thấy tung tóe máu tươi ở trước mắt lóe lên mẫu vô nhai sừng sưng b á n không hướng phía dưới nhìn tựa hồ đối với chết đi thiên ma không thèm để ý chút nào mà một thanh phong đồng dạng cũng là như thế thượng vị giả đấu tranh cần hy sinh thường thường là một ít tầng dưới t r ọ n nhân hắn có chút kỳ quái tiến bộ rất lớn v ừ n g i m vô nhai đột nhiên nói nếu như hai ngươi đ ố i chiến ngươi phải cẩn thận ta cảm thấy trong thân thể của hắn có một cổ lực lượng đáng sợ hắn nhìn về phía đường vũ còn ngươi nữa ngươi thần hồn nơi phảng phất cũng đang ẩn n ú t đến một cổ cường đại vô cùng lực lượng thật đúng là có thú nha vừa nói mẫu vô nhai nở nụ cười tại sao ta cảm giác ngươi và một thanh phong tựa hồ là địch thủ cũ như thế đây đường vũ không thèm để ý chút nào nhún vai một cái q u ả n hắn là cái gì chứ thực ra hắn vẫn luôn cảm giác cùng một thanh phong giữa có cái gì đó dinh hữu từ lần đầu tiên thấy một thanh phong đường vũ thì có loại cảm giác này lúc đó để cho hắn đều cảm giác được kỳ quái chẳng lẽ nói thật giống là mậm vô nhai nói như vậy hắn và mộc thanh phong là địch thủ cũ mộc thanh phong hướng đến nơi này bọn họ nhìn một cái hơi hơi do dự dẫm chân tới ngâm cười nói lấy đường huynh thấy trận chiến này hẳn ai thắng ai thua thanh âm của hắn giống như quá khứ ấm áp t h êm ái tựa hồ giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế nhưng là đường vũ biết rõ p h ỏ n g chừng mộc thanh phong cũng hận không được lột sống hắn hắn ta thế nào biết rõ đường vũ nói chư thiên rối loạn cùng ta có quan hệ gì sao tư vừa mới bắt đầu ta nói suy nghĩ s ợ cầu chẳng qua chỉ là hỗn độn tinh vực một phương bình ngắn thôi chỉ là đáng tiếc nha ta là như thế nghĩ nhưng là luôn có người không để cho ta an ổn hắn âm u thở dài có lúc đem ngươi làm có uy hiếp rõ ràng là không có gì giã tâm nhân người khác cũng muốn trừ cho sướng lời này không tệ ha ha mẫu vô nhai cười ha ha một tiếng hắn nhìn về phía m ộ t thanh p h o n g chúng ta là hay không cũng muốn động thủ chơi một chút m ộ t thanh phong cũng không trả lời mà là nhìn phía dưới mọi người chém giết không biết rõ có phải hay không là đường vũ hảo giác một khác kia mộc thanh phong trong mắt nổi lên một kia như có như không hắc khí hơn nữa ở trong con ngươi phảng phất còn mang theo ánh mắt hưng phấn cái này làm cho đường vũ để ý đứng lên hắn nhìn m ộ c thanh phong nói ta cho rằng người hai có thể độc thủ dù sao phía dưới tiểu đệ cũng làm rồi hai n g ư ờ i làm lao đại không độc thủ không thích học chứ hắn cũng muốn dùng cái này tới xem một chút m ộ c thanh phong tiến bộ đến đó một bước bất quá hắn có thể không tin tưởng m ộ c thanh phong sẽ làm mộng vô nhai đối thủ tung bây giờ xử m ộ c thanh phong để cho đường vũ đã nhìn không thấu m ộ c thanh phong rốt cuộc trải qua cái gì làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy đường vũ mơ hồ có một loại cảm giác Bây giờ một t h a nhưng p h phản với mà u ố lại n m không cách nào đối đường vũ đám người tạo thành chút nào tổn thương ngay cả bọn họ tóc áo quần cũng không có bất kỳ lên xuống ba đậu đường vũ đột nhiên phát hiện một món rất thú vị sự tình đó chính là hồng quân đám người tiến hành một loại vừa đánh vừa lui dáng vẻ chủ yếu lấy tự vệ làm chủ hơn nữa vài người còn cũng không hề sử dụng toàn lực thực ra không chỉ là bọn hắn cũng có một ít người cũng đang ẩn nút chứ thực lực càng nhiều là rất nhiều nhân cũng không muốn cuốn vào trận đại chiến này bên trong nhưng là bám vào t i ê n các bên dưới cũng không có cách nào cho nên rất nhiều người cũng giấu nghề một ít chuẩn bị lúc cần thiết bảo vệ tánh mạng nhìn như bọn họ bám vào tiên các bên dưới thực ra mỗi người đều có ý nghĩ của mình cho nên ố m như vậy tâm tính làm sao có thể thắng lợi đây hơn nữa thiên ma vốn là tàn nhẫn thị sát nếu như không phải mộng vô nhai g i à n g buộc phòng t r ư ờ n g bọn họ đã sớm hỏa loạn chư thiên rồi bây giờ có nhân đưa tới cửa để cho thiên ma hưng phấn lên như vậy tâm tính một dưới so sánh ai thắng ai thua tựa như có lẽ đã không cần nói cũng biết tiên các mọi người dần dần rơi xuống hạ phong thậm chí có những người này lâm vào t u y ệ t cảnh không thể không đem hết toàn lực sắt giết bọn họ còn chư thiên một cái thái bình sắt sắt tiêu diệt thiên ma tiên các có người ở kêu to muốn dùng cái này tới đánh thức người khác chiến ý cùng lòng tin một thanh phong nhỏ khe híp một con mắt của hạ nhìn về phía mộng vô nhai đối với ma vương tu vi thanh phong rất là nghiêm nội thanh phong thân là tiểu bối thời gian tu luyện ngắn ngủi sợ sợ không phải ma vương đối thủ đường vũ âm thầm phủi một chút miệng chỉ cảm thấy một thanh phong lời nói này có chút ý tứ đầu tiên là nói ra đối mộng vô nhai tu vi nghiêm nội ngược lại lại nói mình thời gian tu luyện ngắn ngủi tu vi cường đại thứ không phải lấy thời gian mà đ ị n h ra mộng vô nhai nói tỷ như năm xưa thiên thương hắn ở có hạn trong thời gian không ngừng đột phá không ngừng đánh vỡ chính mình cực hạn trở thành chư thiên số một với trước hắn có bao nhiêu người tu luyện so với hắn thời gian dài hơn nhưng là đi đến một bước này chỉ có một mình hắn thôi mẫu vô nhai cười ha ha một tiếng nói đến thiên thương để cho bản vương cũng không khỏi sinh ra nghiên ngộ i tình cho nên tu luyện cần gì lấy thời gian mà định ra mẫu vô nhai nhìn về phía m ộ t thanh phong các ngươi tiên các người tựa hồ không bằng bản vương thiên ma bộ h ạ thanh phong tự nhiên biết rõ tu vi không thôi thời gian mà định ra m ộ t thanh phong cười nhạt mặc dù thanh phong tuổi còn nhỏ quá thời gian tu luyện cũng ngắn ngủi nhưng là nếu như ma vương cố ý cùng thanh phong luận bàn một phen như vậy thanh phong tự mình phục hồi hào hào, hào. đường vũ ngồi ở trên ghế vỗ tay vỗ tay đi như vậy ta điều này cũng không có thể nhìn n h a bằng không cũng sẽ cảm giác ngượng ngùng ta khổ cực một chút cho ngươi hai làm cái trọng tài đi bất quá tất cả mọi người là anh em tốt tận lực không muốn giết chết nhân đối với đường vũ lời nói hai người cũng làm hắn là ở phòng g i ắ m bị n g ư ờ i không thấy đường vũ sở lỗ mũi một cái cười khan một tiếng ngồi xuống cái ghế mang theo hắn chậm rãi hướng một bên đồng bền đi cách hai người có rồi một chút khoảng cách mẫu v ô nhai quần áo đỏ tung bay lên không gió mà bay khóe miệng của một thanh phong cười trúng c h í sợi tóc vũ động trong tay cây sáo xuất hiện nhẹ nhàng xoay tròn một chút có gió thổi vào địch trong lỗ phát ra từng trận nhẹ v ă n g lên ha ha để cho bản vương nhìn một chút người thực lực chân chính mậu vô nhai ha ha cười to bản vương cũng đã lâu không nhúc ních toàn lực đánh một trận hy vọng người cái này cái gọi là tiền các thiếu chủ không nên để cho bản vương thất vọng tin tưởng thanh phong sẽ không để cho ma vương thất vọng m ộ c thanh phong quanh thân khí thế chậm rãi ngưng tụ lên Trước một thanh mắt cường、đại. Đường phong nhìn ánh đại. vũ một khi mộng vô nhai thắng tiên các nhân nhất định cũng sẽ bị đả kích lớn từ đó chỉ có thể ra tốp bại vong liên quan tới một điểm này chẳng nhẽ một thanh phong không biết không không hắn nhất định sẽ biết rõ nhưng đã như vậy tại sao còn muốn đại chiến mộng vô nhai đây chẳng lẽ nói hắn không bị thua nghĩ đến đây đường vũ đều lắc đầu một cái nhận thức vì cái ý niệm này có chút buồn cười mặc dù một thanh phong bây giờ quả thật rất cường đại thậm chí đường vũ cho là đều đã vượt qua hắn nhưng l ạ i như cũ còn sẽ không là mộng vô nhai đối thủ m ộ n thanh phong cùng mộng vô nhai mỗi người khí thế đang không ngừng bay lên phảng phất ở vô hình t r u n g giao phong phía dưới thiên ma gà o thét mọi người gầm thét phảng phất vào giờ khắp này toàn bộ đều đã đi xa nhưng là máu tươi như cũng còn đang bắn tung từng cái đ ả o ở người nằm trên mặt đất hóa thành b ụ i trần thiên ma đường vũ thần sắc bình vô cùng yên tĩnh không hề bị lay động bởi vì đối với cái này nhiều chút hắn đã chết lặng cho nên đương nhiên sẽ không có tâm tình chập trờn này là tất cả tu đạo nhân thật sự trải qua có lẽ ngươi giết lục người thứ nhất thời điểm sẽ sinh ra ấy náy cùng ba động nhưng là vĩnh vô chỉ cảnh sắt lục chỉ sẽ khiến người ta cảm thấy chết lặng bởi vì ngươi đã thành thói quen tất cả mọi thứ sẽ ở theo thói quen chết lặng v a n g ngẫu vô nhai bóng người quanh thân đen nhánh ma khí bao phủ tựa như một cái bay vút thường ứng từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng một thanh phong bay vút đi dưới một cách này đường vũ đang suy tư nếu như là chính mình phải làm thế nào ứng đối sợ rằng biện pháp duy nhất chính là lấy thiên tượng dung nhập vào thế gian vạn vật chi chung bởi vì hắn có thể cảm giác ngẫu vô nhai quanh thân mang theo cường đại khí tức đáng sợ đơn thuần lấy pháp lực đánh nhau dưới tình huống hắn tuyệt đối sẽ t r ọ thương mà mộc thanh phong nhưng thủy trung cũng cũng chưa hề đụng tới túi đầu xoay tròn trong tay cây sáo khoe miệng còn mang theo nụ cười lạnh nhạt phảng phất đôi bốn sợ uy thế dường như là không nghe thấy như thế con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mộc thanh phong tự sát không thể nào mộc thanh phong làm sao sẽ nghĩ như vậy không mở chẳng lẽ nói mộc thanh phong có ứng đối mộng vô nhai một k í c h này biện pháp tựa hồ chỉ có như vậy rồi vê anh mộc thanh phong đột nhiên xoay tròn một chút trong tay cây sáo gió thổi qua lỗ phát ra từng trận âm thanh đem cây sáo đặt ở mép Ánh mắt cùng ủ a thanh mang bay phía. một mà kiếm, động bắt từ trong phất theo trường vút phong nhiên Hắn địch phản hướng cũng lăng ngàn vạn bốn Vâng! sáo, cây lây lỗ đầu. Ô ô ô ô! lúc đó phía dưới chém giết mọi người phảng phất vô hình t r u n g trở nên điên cuồng từng cái hai mắt đỏ ngầu vào giờ khắp này tựa như hồng hoang giống như da thú khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ chẳng lẽ nói như vậy tiếng địch buộc vòng quanh tới n ú t ở đáy l ò n g của mọi người khí tức sát phạt sao hồng quân đám người cũng là như vậy đối với hồng quân đường vũ vẫn luôn biết rõ cái này lao ra hỏa từ vừa mới bắt đầu ẩn giấu thực lực hơn nữa bây giờ còn chưa có bước vào sinh tử tuyệt cảnh hắn làm sao sẽ ra đem hết toàn lực đây nhưng là bây giờ hồng quân cả người có vẻ hơi điên cuồng khí tức quanh người lưu c h u y ề n toàn thân pháp lực không chút nào ẩn nút thực chiến mà ra cho nên nhân cũng là như thế phản phất mất đi lý trí như thế lâm vào vô biên sát lục bên trong đường vũ ngạc nhiên nhìn một thanh phong như vậy k h ô n g chế tâm thần người phản phất cùng hắn thất tình lục dục chi đạo rất là giống nhau nhưng là với bất đ ộ n g phản phất một thanh phong chỉ có thể lấy tiếng địch tới đánh thức người khác sát lục chi ý dầm dầm một thanh phong trong tay cây sáo không ngừng từng trận thanh âm trói thai dù cho đường vũ cách thật là xa đều cảm giác được ma âm xuyên thai như vậy hí hắn vội vàng tại chính mình quanh thân bố trí hai tầng kết giới c h ặ n lại này cổ đáng sợ sóng âm tiếng địch hóa thành vạn thiên kiếm ý hướng bốn phía lóe lên đi đầy t r ờ i hắc khí phản phất bị kiếm ý thật sự xé rách nhưng là rất nhanh lại lần nữa hợp nhất cuối cùng ngưng tụ da mộng v ô nhai bóng người hắn đấm ra một q u y ề n rầm rầm bốn phía gian cũng nghiền nát ở giờ khác này cùng lúc đó chư thiên tinh thần cũng một trận lưu chuyển phản p h t tùy thời có thể rơi xuống phía dưới một thanh phong nhanh chóng lui về phía sau tiếng địch giữa một cổ như có như không hắc khí lượn lờ mà ra hóa thành to lớn hư ảnh mà ở hư ảnh nhưng là trắng xóa hoàn toàn tràn đầy hêm á i như gió vậy dung hợp khí tức nhưng là vô luận là đường vũ hay lại là mộng vô nhai đều cảm giác được ở đó ấm áp khí tức bên dưới ẩn tàng kia kia hắc cám lực lượng vê anh mộng vô nhai quyền thế không ngừng phảng phất với cổ kim tương lai tới ở năm tháng trường hà bên trong n g h ĩ lên mà một thanh phong sắc mặt từ đầu đến cuối cũng bình vô cùng yên tĩnh hắn tiếng địch không ngừng năm tháng trường hà từng trận sôi chảo hóa thành lần lượt từng bóng người xông về m ộ n g vô nhai quyền thế bên trong vâng cương đại pháp lực va chạm bên dưới toàn bộ chư này g đều run r à y m ộ n g vô nhai một thân quần áo đỏ khoe miệng mang theo tà mị nụ cười như vậy liều lĩnh không ai bị nổi mà một thanh phong hiển hơi có chút chật vật nhưng là đường vũ lại vô cùng khiếp sợ m ộ n g vô nhai một k í c h toàn lực như vậy bị một thanh phong đ o ạ lấy hắn làm sao sẽ mạnh như vậy còn có đạo hắc ảnh kia hiện lên ẩn nút hắc khí hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai là ngày xưa hắn đã từng chinh chiến vượt ngoại đen như vậy ám khí tức đáng sợ nhưng là vì sao lại từ trên người một thanh phong nổi lên mẫu vô nhai cười ha ha một tiếng bản vương một k í c h toàn lực không nghĩ tới lại bị n g ư ờ i đ ó lấy chân chính tiếp theo một k í c h này không phải m ộ t thanh phong pháp lực mà là vẻ này như có như không hắc khí làm trụ cột như vậy hắc khí để cho mẫu vô nhai đều cảm giác được nghiêm trọng phản phất không phải m ộ t thanh phong lực lượng nhưng là vừa phản phất cùng hắn hoàn toàn hòa làm một thể hắc khí lực lượng rất đáng sợ không mặc dù này cổ hắc khí lực lượng hận đáng sợ nhưng làm mẫu vô nhai lại cảm thấy không bằng đường vũ thần hồn nội ẩn giấu cổ lực lượng kia đáng sợ dầm dầm. sắt sắt sắt sắt mọi người phảng phất là điên rồi như thế điên cùng hướng lên trước mặt thiên ma lướt đi phảng phất hoàn toàn bị lạc ở vô tận trong s á c ý thậm chí còn có nhân tự tự bạo mà chết đối với lần này mộng vô nhai tự nhiên cũng phát hiện quỷ dị tựa hồ m ộ t thanh phong thông qua tiếng địch k h ô n g chế được bọn họ như thế để cho bọn họ mở mịt lâm vào vô tận trong s á c ý ở dạng này dưới khí thế ngay cả thiên ma tự a hồ đều cảm giác được sợ hãi như vậy không muốn sống từng tiếng tự bạo từng cái hai mắt bỏ ngầu phảng phất so với chúng nó càng giống như là ma mục thanh phong cờ nhạt Ma v ư ơ n g không gì hơn cái này nghe vậy mậu vô nhai hừ một tiếng ngay sau đó ha ha phá lên cười ta là không gì hơn cái này nhưng là nếu như ngươi không có trong cơ thể c ủ a lực lượng này ngươi đoán là cái gì b ả n vương tiện tay liền có thể nghiền nát ngươi hắc ám lực lượng đường vũ nỉ non một cái câu ngưng mắt nhìn một thanh phong nói ngươi tại sao có thể có như vậy lực lượng một thanh phong cờ ư i nhạt vô luận là lực lượng gì bây giờ đều là thuộc về thanh phong thanh phong có thể vận dụng tự nhiên như vậy thì là thuộc về thanh phong không phải sao đường hình trước mắt một thanh phong cười như cũ ấm áp giống như năm xưa như thế lạnh nhạt như gió nhưng là đường vũ lại cảm thấy xa l ạ hắn biết rõ bây giờ một thanh phong đã không phải chuyện đùa nhưng là lại không nghĩ tới lại sẽ như thế cường đại thậm chí có thể rất cứng vắc mộng v ô nhai điều này sao có thể chứ hắn lại là thế nào thừa kế này cổ hát cám lực lượng đường vũ có rất nhiều nghi vấn nhưng là hắn cũng biết rõ một thanh phong sẽ không giải đáp hắn nghi ngờ hướng phía dưới chém giết đến điên cùng chúng nhân nhìn một cái giờ phút này bọn họ đáng sợ huyện như là g i á thú phảng phất trong đầu chỉ có sắt lục bọn họ chiến lược tựa hồ cũng tại nguyên bùn trên căn bản nâng cao một bước ngươi nói đúng vô luận cổ lực lượng này là cái gì ngươi có thể đủ vận dụng như vậy thì là ngươi rồi đường vũ hướng phía dưới còn như là g i ã thú chúng nhân nhìn một cái và anh thiên tượng hiện lên mừng giận b u ồ n vui yêu ác m u ố n thất chữ to đóng dấu ở bầu trời và anh thất tình ngưng tụ bảy chữ đột nhiên nghiền nát ở giờ khắc này hóa thành nước mưa tán lạc xuống hơn nữa đem thất tình lục dục chi đạo đóng dấu ở bọn họ thần hồn sâu bên trong dùng cái này đường vũ có thể dễ như t r ở bàn tay không chế bọn họ theo hắn không ngừng đột phá thất tình lục dục chi đạo cũng xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa nhất thời người sở hữu thân thể đều không khỏi một trận vốn là thị huyết s á t lục đỏ ngầu cắp mắt dần dần thay đổi mờ m ị n ngược lại khôi phục lại sự trong sáng đây là chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác vừa mới không k h ô n g chế được mình chỉ có s á t lục đáng chết tại sao sẽ như vậy xảy ra chuyện gì tất cả mọi người không hiểu với nhau c h ố mắt nhìn nhau đều thấy được mỗi người trong mắt khiếp sợ vừa mới người sở hữu phản phất cũng không bị khống chế tựa như vô tận sát ý tràn ngập ở náo hải một thanh phong cười nhạt đường h u y n h thất tình lục dục thuật tựa hồ nâng cao một bước thật sự là để cho thanh phong bội phụ đường vũ xứng sở ngược lại lắc đầu khẽ n ở nụ cười tất cả mọi người đều phẫn nộ nhìn đường vũ bởi vì đường vũ người mang thất tình lục dục thuật này là mọi người đâu biết sự tình để cho bọn họ lâm vào vô tận trong sát ý một điểm này tựa hồ chỉ có đường vũ mới có thể làm được k i ê một đôi con mắt của phẫn nộ phản phất phun lửa như thế mẫu vô nhai ha ha phá lên cười thế nhân tất cả ngu muội có từng hối hận đường vũ cắt một tiếng hối hận ta làm việc chưa bao giờ hối hận chỉ cần một cái yên tâm thoải mái cho dù là bọn họ bây giờ ra tay với ta nhưng là đáng chết ta cũng như thế xác hắn bưng ngồi xuống ghế cũng không có giải thích cái gì chỉ là lạnh lùng ngưng mắt nhìn những người đó có lúc giải thích là không có bất kỳ ý nghĩa gì giống như làm ộ n g vô nhai nói thế nhân đều là ngu m g ộ i đ ừ n g tưởng rằng đường vũ lấy thất tình lục dục để cho bọn họ thanh tỉnh sẽ đối với bọn họ nương tay nếu như muốn giết hắn nhân hắn sẽ không chút do dự làm thịt hắn ha, ha. r ồ i một cái làm việc từ không hối hận chỉ cầu không thẹn với lương tâm mẫu vô nhai ha ha cười to ngươi người này thật đúng là có ý tứ có lúc lòng dạ ác độc nhưng mà có lúc nhưng có chút hiền lành để cho người ta khinh bị ít nhất bản vương đối với ngươi làm như vậy chuyện vẫn còn có chút khinh thường đường vũ bất đắc dĩ giang tay ra không có cách nào hiền lành trời sinh vừa nói lắc đầu thở dài đứng lên tựa hồ đang cảm thán mình hiền lành phía dưới tất cả mọi người phẫn nộ nhìn đường vũ chỉ có hồng quân đám người hơi n h ữ mày bọn họ và đường vũ tiếp xúc tương đối nhiều tự nhận là vẫn tương đối hiểu đường vũ theo lý thuyết nếu quả thật là đường vũ lấy thất tình lục dục n g h i đạo khống chế bọn họ phòng trưng tất cả mọi người đều được không ở một cái mặc dù đường vũ hèn hạ vô s ỉ không biết xấu hổ nhưng là toàn thể mà nói hay lại là một cái so xanh cũng có nguyên tắc nhân hồng quân âm tầm h nhìn một thanh phong liếc mắt nếu như hắn không có đón o sai là một thanh phong địch â m vang lên sau đó bọn họ mới mất khống chế đường huynh như vậy thủ đoạn thật đúng là để cho người ta nghiêng bội nha một thanh phong cờ nhạt có chút ý vị thâm trường mở miệng như vậy thất tình lục dục thuật để cho thanh phong đều cảm giác được nghiêng b ộ ngươi dôi trá cũng cho ta cảm thấy nghiêm đội đường vũ nói vốn là ngay từ đầu cho là một huynh ta ngươi giữa tuy là đối thủ nhưng là thông minh gặp nhau nhưng chưa từng nghĩ đến thì ra một huynh bản chất như thế thật sự là để cho đường m ẫ mở rộng tầm mắt hắn ngồi ở trên ghế lần nữa sao lui ra ngoài một ít lười đang nói chuyện rồi về phần phía dưới những người đó ánh mắt phẫn nộ đường vũ căn bản không quan tâm muốn chính ta vậy các ngươi liền lên đến xem các ngươi có bản l ã n h này hay không lòng tốt coi là lòng lang dạ thú một đám ngu si đồ chơi mẫu vô nhai ha ha cười to quanh thân khí thế bay lên càng phát ra đáng sợ hắn ngưng mắt nhìn một thanh phong nhỏ khẽ híp một con mắt của h ạ hắn lại đấm một quyền đánh ra một quyền này so với trước kia một quyền kia càng đáng sợ hơn đối với lần này đường vũ tự nhiên biết mẫu vô nhai căn bản còn không có ra đem hết toàn lực vê anh quyền thế cường đại vô cùng phảng phất bao phủ này phương tinh vực vô số quyền ảnh từ khác nhau xuyên qua không gian và thời gian mà tới giống mẫu vô nhai đột nhiên bạo nổ quát một tiếng sau lưng nổi lên một đạo cự đại ma ảnh há n g ệ n to hướng mộc thanh phong chiếm đoạt đi m ộ t thanh phong thần sắc bình tĩnh như c ũ vô cùng khoe miệng không giảm nụ cười chỉ là trong hai mắt như có như không hắc khí lan tràn lên khoe miệng của hắn nụ cười cũng dần dần dần dần không nhìn thấy lại đi trong mắt tia tia như có như không hắc khí nhìn có chút đáng sợ con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt theo dõi hắn phản phất muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì nay cổ hắc cám lực lượng m ộ t thanh phong rốt cuộc lại như thế nào lấy được hơn nữa ở cổ lực lượng này ra t r í hạng hắn lại mạnh như vậy giờ phút này đường vũ tin chắc hắn hiện tại đã không phải mộc thanh phong đối thủ t h í không cường đại sao tùy ý khơi thông tận tình dẫm đạp lên m ộ c thanh phong trong đầu cái kia t r o n g mắt đen nhánh giống như là một đoàn thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa thiêu đốt ở hắn thần hồn sâu bên trong để cho m ộ c thanh phong cả người đều không khỏi run dày đây là sức mạnh vô thượng chúng ta đều là tuyên cổ bất diệt tồn tại nay là có thể tùy ý dẫm đạp lên người khác khiến người khác bỏ l ồ m lổm ở dưới chân không thể địch nổi lực lượng đến lấy được nó ngươi thuộc về nơi này thần hồn thanh âm đang gieo họ tràn đầy vô tận cám rỗ một thanh phong thần hồn không khỏi lần nữa hướng về kia chỉ to lớn tròng mắt đen gần sắt đi trong mắt của hắn nước sơn hắc khí hơi thở càng nồng nặc chỉ là n h ư n g thủy t r u n g đều bị chính mình vốn là khí tức bao phủ p h ả n phất là dùng cái này tới cất dấu này cổ cường đại lực lượng bị dị nếu như không phải cách gần đó hướng về phía cổ lực lượng này bản năng quen thuộc đường vũ tựa hồ cũng không phát hiện được vê anh m ộ t thanh phong trong mắt quang mang còn như thực chất một dạng hướng n g ộ n g vô nhai sau、so、lưng kia cự đại ma ảnh đi cùng lúc đó hắn ra quyền nổ ở một phía ngăn cản mộng vô nhai quyền phong theo mục thanh phong gia quyền như có như không hắc khí lượn lở ở quyền phong trên đường vũ không dám tin nhìn một màn này ngay cả mộng vô nhai trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ Trước tiên cắt thủ、đoạn. Một thanh phong cường đại vượt quá tưởng tượng. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, một thanh thực thế tiên cắt một ít nhân cũng không dám tin nhìn một thanh phong. Ngược lại, tiên cắt một một thanh tiên cắt một thanh thêm tiên cắt tổ, rồi. rỡ. cường chưa nhưng như đường người Ngược người, được cường cũng có lực cùng cả cũng cũng cảm giác cộng đại Ai lại nhai khiếp lại giờ đại, đoạn. phong nghĩ đến, phong Đừng mộng ngay này nhân không nhìn phong. bừng phong bọn hắn nhân. phong đã đám bảo sao lao dám vũ vô sợ, quá ở là là Bây Dù số một số người âm thầm nhìn đường vũ l ư ớ c mắt rất rõ ràng dưới cái nhìn của bọn họ chỉ phải giải quyết xong thiên ma sự t ì n h như vậy tiếp theo chính là đường vũ sau đó tiên các một nhà độc quyền v ẫ n đỉnh chư tiên h vốn là một ít có dị tâm nhân giờ phút này lại cũng không khỏi nhiều nghĩ tới dù sao bây giờ mộc thanh phong thật sự là quá mức cường đại dầm dầm mộc thanh phong không ngừng vung quả đấm h ắ n quyền thế rất chậm nhưng là mỗi một lần đều có thể hậu sinh khảo ý đem ngộng vô nhai quyền thế chính xác không có lầm chặn lại được con mắt của đường vũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mộc thanh phong giờ phút này một thanh phong để cho hắn cảm thấy sợ hãi càng nhiều đối vẽ này như có như không hắc khí sinh ra sợ hãi đường vũ chinh chiến quá vực ngoại chém chết quá một ít hắc ảnh thậm chí s á t nhập vào bọn họ k h ô n g chế nơi đối với những hắc ảnh này c ư ờ n g đại đường vũ lòng biết rõ mà hắn thấy còn bất quá chỉ là vòng ngoài lực lượng bây giờ ở trên người một thanh phong lại xuất hiện cổ hơi thở này cái này làm cho đường vũ ngưng trọng hẳn là này cổ hắc cám lực lượng dung nhập vào một thanh phong trong cơ thể từ đó để cho hắn sử dụng nhưng là ai có biết rõ một thanh phong cuối cùng có thể hay không đi về phía hát cám đây tiểu linh bọn họ đám người ở vô tận vực ngoại trinh chiến chém giết một người rồi một người hát ảnh gây nên đơn giản chính là vì sau này quyết chiến giảm ít một chút kẻ địch mạnh mẽ nhưng mà bây giờ một thanh phong phản phất hóa thành hát cám đường vũ tâm tình có chút phức tạp hắn đang suy tư có muốn hay không dung nhân giết chết một thanh phong vạn nhất một thanh phong thật đi về phía hát cám như vậy khởi không phải vô hình chung cho tiểu linh bọn họ sáng tạo địch nhân sao v â n ngẫu vô nhai quyền thế hoàn toàn tiêu tan mà m ộ t thanh phong khí tức cũng xuất hiện từng trận s ố c x ế t hắn hát phát tung bay khoe miệng cười t r ú n g chím nhìn m ộ n g vô nhai từ tốn nói quả nhiên không hổ là thiên ma chi vương đối với m ộ n g vô nhai cường đại theo đường vũ hẳn là sẽ không thua nhược thủy hay hoặc là nói so với nhược thủy không kém bao nhiêu nhưng là tất cả thế công đều đang bị m ộ t thanh phong đến cả lại như vậy khởi không phải nói bây giờ m ộ t thanh phong cường đại đến giống như nhược thủy một loại cảnh giới này nhưng mà hắn lộ ra mà ra vẫn như cũ chân vương cảnh giới khí tức mậu vô nhai dò xét hắn bản vương cũng không nghĩ tới ngươi lại có thể tiếp bản vương một quyền này thanh âm của hắn dần dần lạnh xuống nhưng là chắc hẳn là bởi vì ngươi trong cơ thể vẻ này hắc khí lực lượng nếu không chỉ bằng vào lực lượng ngươi bản vương tiện tay đều có thể xé nát ngươi vô luận là lực lượng gì bây giờ đều đã thuộc về gió mát một thanh phong bình tĩnh nói nếu thuộc về ta như vậy thì là lực lượng của ta vừa nói hắn vô tình hay cố ý nhìn đường vũ liếc mắt trong ánh mắt nổi lên một tia sáng thấm lộ ra chiến ý ở một thanh phong chấp nhận chung hắn như c ũ còn muốn cùng đường vũ đánh một trận sau đó quang minh chính đại đánh bại hắn giết hắn đi như thế cũng coi là đối cái này hắn công nhận đối thủ tôn trọng đối với một thanh phong cái nhìn này đường vũ tự nhiên cũng biết do hắn có ý gì tiểu tử này tặc tâm bất tử nha lúc cần thiết đường vũ cho là mình hoàn toàn có thể dung nhân đừng xem một thanh phong đã như vậy cường đại nhưng là đường vũ người sau lưng cái nào là ăn chay tùy tiện ra tới một đều có thể giao động chư thiên tồn tại cho nên đường vũ hoàn toàn không ở chỗ này khắc một thanh phong cường đại hay không thậm chí nếu như đ ắ c ý mượn cơ hội này giết chết hắn ngược lại hắn s ắ p nhập vào này cổ hát cám lực lượng đã không phải lúc trước một thanh phong a phượng thu tay lại đi bên cạnh ta cũng là cường giả nha h ừ rất tốt đã như vậy bản vương có thể b u ô n g tay đánh một chợ mẫu vô nhai khí tức quanh người càng phát ra lớn mạnh hy vọng ngươi không nên để cho bản vương thất vọng bây giờ một thanh phong cường đại ngoài dự liệu mẫu vô nhai chuẩn bị b u ô n g tay mà chiến ra đem hết toàn lực tin tưởng sẽ không để cho ma vương thất vọng một thanh phong cờ ư i nhạt chỉ là ngươi có người như ta vậy nếu là nơi này lại chiến sợ rằng sẽ đối với chư thiên tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng không bằng ta ngươi đi vượt ngoại vương tay đánh một chợ như thế nào chủ yếu là một thanh phong sợ hãi bại lộ trên người này cổ h ắ t cám lực lượng cho nên hắn vừa muốn phải đi hướng đánh một trận ở ngoài không gian hắn có thể không có quên cái kia đôi mắt nhắc nhở ở nơi này phương c h ư thiên có không kém gì nó tồn tại tạm thời vẫn là không muốn bại lộ khí tức của nó một thanh phong thực ra từ đầu trí cuối cũng ở đây áp chế thực lực của chính mình cũng là bởi vì sợ hãi bại lộ nếu như đi hướng vượt ngoại như vậy tự nhiên có thể b u ô n g tay thi triển rồi được đã như vậy như vậy bản vương theo ngươi đi hướng vượt ngoại cùng ngươi đánh một trận mẫu vô nhai cười ha ha một tiếng một thanh phong hướng về phía phía dưới một vị trưởng lão nói thất trưởng lão nơi này tạm thời giao cho ngươi vô luận như thế nào đều phải diệt trừ thiên ma còn chưa thiên một cái thái bình lời này rất rõ ràng chính là cùng thiên ma tiếp tục đại tiếp tục đánh theo lý mà nói như thế tiếp tục đại tiếp tục đánh tiên các người là không chiếm được chỗ tốt gì nhưng là một thanh phong phản phất đối với cái này nhiều chút nhân sinh tử hoàn toàn không có làm chuyện trong đám người một người lão giả hướng về phía một thanh phong thi lễ đ ú n g thiếu chủ một thanh phong trước mà đi phá vỡ không gian đi đến vượt ngoại mẫu vô nhai ha ha cười to cũng đi sâu vâng à o trong do theo. một Hướng nhìn Đường Hắn muốn đó. đi phía hơi hơi h dưới mau dự, cái. c vũ đến xem i biết bao cường đại, lại dám như vậy khiêu khích vô ngai. ờ cường phút phong thanh như khích một rốt này ngộng Vâng. vậy dám cuộc bao có vô sắt mọi người và thiên ma đại chiến lần nữa khai hỏa gào thét về phía trước mọi người đang gào thét thiên ma đang gầm thét tin ê các mấy vị trưởng láo liếc nhau một cái đột nhiên bạo nổ quát một tiếng tiên thiên trận. Anh. tiên s ắ t trận vâng tin ê các này một ít nhân phân biệt bay lên trời đứng thẳng ở một phía mỗi người trong tay xuất hiện một cái sắt kiếm sợ rằng sát ý nhất thời lan tràn bốn phía lên chấn động tứ hải bắt hoang để cho chư ngày đều run dày với trong trận pháp một cái thương láo thân ảnh nổi lên hắn mái đầu cũng bạc giống như khô héo s ố c xếp cỏ dại sống lưng c o n g thương láo trên mặt hiện đầy nếp nhăn chỉ là kêu một đôi ánh mắt lại tựa như lợi kiếm nhất như vậy mang theo cường đại vô cùng ý thế Vâng, theo láo giả này xuất hiện nhất thời bốn phía sát trận lan tràn nổi lên vô tận kiếm ý ngưng tụ ở láo giả quanh thân theo hắn vất tay vô tận đáng sợ sát ý lan tràn một phía xông về thiên ma g i n g đáng chết thiên ma đang nộ hống ta phải chiếm đoạt các ngươi phải chiếm đoạt các ngươi tinh huyết v â n h ở cương đại sắt trận bên dưới chư ngày đều run rẩy trong đó vị lão giả kia mặt không chút thay đổi phất tay sắc ý ngăn g dọc càn quét vũ trụ bắt hoang Trước tới. Một thanh bắt tiên trận, ra đưa người vực chiến. Chỉ cũng cũng cho vô vũ ngoại liền mộng nhai không nghĩ phong đại đi, mới mọi đầu sợ chiêu. các bày tuyệt vừa mới hắn còn có chút kỳ quái nếu như như vậy chiến đấu tiếp như vậy tiên các tự nhiên thương vong thảm trọng vốn cho là một thanh phong hoàn toàn không quan tâm những thứ này người chết sống đây nhưng là hắn lại có chính mình tính toán cố ý dẫn dụ đi mộng vô nhai chỉ là trong trận pháp vị kia là tiên các lao tổ vị kia ngủ say lao tổ sao không phải cái này lão mặc dù bất tử tu vi không yếu đạp thiên cảnh nhưng là đường vũ cho là tiên các lao tổ không thể nào yếu như vậy dù sao kia sợ sẽ là đạp thiên kính hắn đều có thể chém chết cho nên điều này sao có thể là tiên các ngủ say vị lão tổ kia đây ở vô tận trong sát trận thiên ma đang gào thét đến nhưng là lại phảng phất c à n g kích phát huyết của bọn họ dịch bên trong điên cuồng từng cái về phía trước chết é m g i hai mắt đỏ ngầu không sợ chết mặc dù đối với với thiên ma c ư ờ n g đại tiên các này một ít nhân sớm đã có biết có thể nhưng chưa từng nghĩ đến thiên ma lại đáng sợ như vậy như thế không sợ chết ở tiếp tục như thế như vậy sát trận là không chống đỡ được bao lâu đường vũ thu hồi ánh mắt d i m chân mà vào tiến vào vô tận v ư ợ ngoại giờ phút này một thanh phong cùng mộng vô nhai chính đang đại chiến ở dạng này vô tận vực ngoại một thanh phong không che giấu chút nào tự thân khí tức màu đen nước sơn hắc khí hơi thở lượn lờ quanh người hắn để cho hắn nhìn so với mộng vô nhai tựa hồ càng giống như là một cái ma ngay cả con mắt đều biến thành một mảnh đen nhánh rầm rầm lưỡng đạo nước sơn hắc khí hơi thở theo m ộ t thanh phong cùng mộng vô nhai giao chiến phản phất là hai cái h ắ c long q u ấ n quanh với nhau rầm rầm rõ ràng có thể nghe không gian băng liệt thanh âm vang dội ở bên h a i được mộng vô nhai cười to lên Bộ lực lượng n à mẫu ả n h vô nhai cười to trong lúc không rợ tay nhấc chân tinh thần rơi xuống hóa thành cường đại sức mạnh to lớn hướng mộc thanh phong chấn áp tới mộc thanh phong trong tay cây sáo bị hắn thả vào bầu trời phan toái tinh thần cùng lúc đó m ộ t thanh phong quanh thân bao phủ màu đen khí tức đáng sợ tựa hồ càng phát ra nồng nặc còn như tinh h chất ự c cả một đem dạng n g ư ờ h ắ cũng bao p ủ đã không cách nào thần ấ y Duy do con ngoài, hắn tình. hiển hắc khí. Tinh h mắt, nước sơn đen con mắt, hiển lộ bên ngoài, tản ra trận trận đáng Vâng! biểu đôi một t có lộ sợ ra nghiền nát giờ k h ắ c này vô tận đáng sợ uy thế hướng hướng bôn u phía tại này cổ cường đại lực trùng kích bên dưới đường vũ miễn cưỡng bay suốt một chút rồi mấy vài dặm một trận khí huyết sôi trào ngay cả nhục thân xương đều bị đánh gậy mấy cây hắn trên mặt tái nhợt mắng một tiếng tà nha đơn thuần chỉ là pháp lực va chạm đánh vào bên dưới liền đem hắn chỉnh bay g i xa như vậy như vậy có thể thấy một thanh phong cùng mẫu vô nhai giao chiến lại sẽ đáng sợ tới trình độ nào bây giờ một thanh phong thật là khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi trong nháy mắt nhục thân khôi phục như lúc ban đầu đường vũ chết thân mà quay về vì để tránh cho vạ lây trí ngư hắn cách rất xa mẫu vô nhai càng chiến càng hăng sau lưng cự đại ma ảnh đang nộ hống phảng phất có thể thôn p h ệ thiên địa vạn vật như thế vê anh lần nữa cường đại nhất kích chi h ạ không đợi uy thế khuyết t à n tới đường vũ nhanh chóng lui về phía sau mà một thanh phong quanh thân bao phủ hắc khí lại một trận mơ hồ n ự a hồ thiếu chút nữa đều bị mộng vô nhai một k í c h này đánh tan tiếng kêu rên từ một thanh phong trong miệng chuyển tới chỉ là âm thanh như vậy phản phất không phải một thanh phong thanh âm n g h e xa lạ vô cùng như ta còn là thời kỳ tột u cùng chém chết ngươi dễ như trở bàn tay một thanh phong trong mắt hắc khí như có như không lợn l ờ hắn lạnh lẽo mở miệng ngay sau đó một thanh phong phản phất lại hóa thành một thanh phong thanh âm không hổ là thiên ma tri vương thanh phong b ộ i phục mộng vô nhai ngưng mắt nhìn hắn hai mắt toát ra quan sẵn rồi quả là như thế một cổ thần hồn mạnh mẽ che giấu ở ngươi thần hồn sâu bên trong ngươi lấy được nó lực lượng cho nên mới như vậy cường đại xem ra m ộ t thanh phong thân thể thần hồn chế ngự căn bản không phát huy ra được này cổ h ắ c cám lực lượng toàn bộ thực lực bất quá nếu là tiếp tục như vậy sớm muộn cũng có một ngày m ộ t thanh phong sẽ hoàn toàn k h ô n g chế cổ lực lượng này cổ lực lượng này m ộ t thanh phong có thể phát huy mà ra sợ rằng bất quá chỉ là rất tiểu nhất bộ phận nhưng ngay cả như vậy cũng có thể cùng mộng vô nhai đánh một trận nếu như toàn bộ phát huy mà ra khi đó m ộ t thanh phong lại nên biết bao cường đ ạ i đây đường vũ ngưng mắt nhìn ánh mắt của mục thanh phong trở nên thâm thúy xem ra trận chiến này cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt mặc dù thanh phong tạm thời còn không phải ma vương đối thủ nhưng ngươi cũng không cách nào nại hà thanh phong dù cho thanh phong yếu hơn ngươi có thể ngươi đi mất hay lại là không thành vấn đề m ộ t thanh phong cười nhạt trong nụ cười tràn đầy tự tin phong thái ngẫu vô nhai dò xét m ộ t thanh phong tốt nửa ngày mới nói hắc hắc có ý tứ có ý tứ ngược lại hắn nhìn về phía đường vũ l ê n mắt hướng về phía m ộ t thanh phong tiếp tục nói ngươi cho rằng là cổ lực lượng n à y cường đại nhưng là theo bản vương như cũ không gì hơn cái này mặc dù cường đại lại chưa từng để cho bản vương cảm giác sợ hãi so sánh với đường vũ thần hồn bên trong ngủ say v ẻ này lực lượng đáng sợ tựa hồ một thanh phong này cổ hắc ám lực lượng nhỏ nhặt không đáng kể một thanh phong cười nhạt ngưng mắt nhìn đường vũ thực ra thanh phong vẫn luôn còn muốn cùng đường huynh đánh một trận nhiều năm trước thanh phong từng bại vào đường huynh tay thanh phong từ đầu đến cuối cũng không cam lòng vào lúc này hắn còn muốn cùng đường vũ đánh một trận đánh bại hắn sau đó giết hắn đi bị đường vũ vô hình chung như vậy gài bẫy một chút đừng xem một thanh phong không hề bị lay động trên thực tế nội tâm lại áp chế lửa dẫn đây toàn bộ hỗn nộn tinh vực cũng là dựa vào đến đường vũ một người chống lên chỉ cần đường vũ vừa chết hỗn độn tinh vực cũng liền không đủ gây sợ rồi đối với một thanh phong mục đích vô luận là đường vũ hay lại là mộng vô nhai tự nhiên cũng lòng biết rõ mà đường vũ cũng đang suy tư có muốn hay không dùng người đâu giết chết một thanh phong đường vũ tự nhận là bây giờ so với một thanh phong hắn vẫn hơi hơi kém bên trên một tí tẹo như thế mộng vô nhai cười ha ha một tiếng hắn ngược lại có chút mong đợi đường vũ cùng một thanh phong đánh một trận nếu như đường vũ cũng có thể đánh thức thần hồn bên trong ngủ say vẻ này lực lượng đáng sợ vậy thì có thú vị không đánh lại ngươi ta nhận thua đường vũ rất là dứt khoát giang tay ra hắn chuẩn bị sau này đi đến đại đạo hành cung hỏi thăm một chút đạo ca mục thanh phong đây rốt cuộc là chuyện gì chỉ là đơn giản luận bàn một phen mục thanh phong t ừ tồn nói đây là thanh phong tâm nguyện chẳng nhẽ đường huynh đều không thể để cho gió mát lại tiếp nối sao không thể đường vũ nói ngươi tiếp nối đã lại ta nhận thua ngươi thắng rồi nếu như đối với lần này mục huynh bất mãn lời nói sau này ta liền chuyển khắp chư thiên mục thanh phong hắn thắng hắn quá ngưỡ bức thật lợi hại đánh ta gào khóc thét lên được không hắn không có ở đây nhân quả bên trong đường vũ lời nói này thật sự là quá k h i người một thanh phong khí tức quanh người từng trận run dậy c a m tức nhìn đường vũ hắn không được lập tức x u ố n g lại cùng hắn động thủ đánh một trận đưa hắn chém chết nhưng mà đường vũ thần sắc từ đầu đến cuối đều có chút cả lơ phất phơ không có vấn đề hắn tự nhiên cảm thấy một thanh phong sắc ý mặc dù không đánh lại một thanh phong nhưng là cùng ai hai được nước đây vừa có thể chịu ngươi đi lên ngươi thật coi ta đường vũ ngạch phía sau không người có phải hay không là ngọ vô nhai cười ha ha một tiếng tựa hồ thấy một thanh phong ăn quả đắng hắn vui vẻ thiên ma tinh vực giờ phút này tiên các trận pháp phá vỡ đương nhiên thiên ma cũng là tổn thất nặng nề có thể ngay cả như vậy những thiên ma đó như cũ không sợ chết vào tới đáng sợ chiến ý không sợ chết tinh thần để cho tiên các mọi người có chút run lên một khi mất đi khí thế như vậy thất bại cũng chính là tất nhiên bất quá phiến khắc khắc thời gian tiên các đám người bị thiên ma chuyển bại thành thắng thiên ma tứ vô kỵ đạn ngược đãi đến tiên các người g ặ m ăn bọn họ chiếm đoạt tinh huyết đi mau đi mau thiên m a quá cường đại đi mau một số người hoàn toàn sợ hai đứng lên từ đó mất đi t ấ c vông kinh hoàng kêu to muốn muốn chạy trốn lấy mạng nhưng là thiên ma không ngừng vào tới cắn n u ố t người khác hồng quân nhìn về phía tiếp dẫn cùng c h n đề quanh thân đột nhiên tản mát ra một cổ cường đại khí tức đem sông lên thiên ma thoáng bước lui chút ít ngay sau đó hồng quân vài người bóng người phóng lên cao thừa cơ hội này bọn họ nhanh chóng hướng xa xa chạy thục mạng thấy có người đường chạy chúng nhân sĩ khí lần nữa yếu bớt không lâu lắm đều đã chật vật không chịu nổi hướng bốn phía điên cùng chạy trốn theo nậu vô nhai mục thanh phong đường vũ đám người xuất hiện bản thân nhìn thấy chính là cảnh tượng này tiên các người cũng chạy trốn nhưng mà một số người còn không chờ chạy ra thiên ma tinh vực trực tiếp liền bị thiên ma x é rách nhuộm máu c h ứ thiên về phần những thứ kia chạy trốn ra thiên ma tinh vực nhân thiên ma cũng không có đ u ổ i theo đuổi bởi vì bọn họ thời khắc nhớ kỹ mộng vô nhai mệnh lệnh không cho bước ra thiên ma tinh vực thấy này một màn này khóe miệng của mộng vô nhai nổi lên một nụ cười châm biếm thật cho là một thanh phong thủ đoạn hắn không nhìn ra được sao kia sợ sẽ là đưa hắn dẫn nhập đến vực ngoài tuy ý bọn họ tiên các người thi triển thủ đoạn lại cũng không gì hơn cái này bất quá thấy tổn thất thiên ma khỏe miệng của mộng vô nhai nụ cười dần dần không nhìn thấy lại đi như có như không thở dài một cái m ộ t thanh phong sắc mặt có chút khó coi chỉ là khỏe miệng của hắn như cũ còn treo móc nụ cười lạnh nhạt thiên ma không hổ là thiên ma nha ngược lại hắn nhìn về phía đường vũ đường huynh thông minh hơn người không câu n ệ tiểu tiết thanh phong như ngồi thanh phong sẽ không quên chuyện này tiên cắc mọi người đã tổn thất quá nhiều mà m ộ t thanh phong tạm thời còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra k i a cổ kinh khủng hát tám lực cho nên bây giờ hắn còn không phải mộng vô nhai đối thủ nếu là ở nơi này dừng lại bất quá chỉ là chịu được người khác dê úc thôi nhất là đường vũ cái khuôn mặt kia miệng có thể tức chết người không đền mạng một thanh phong sắc mặt khó coi rời đi nơi đây nhưng mà đường vũ lại cạ bạ một cái con mắt của h ạ cái gì đồ chơi ngươi liền nhớ ta thế nào muốn sau này trả thù nha hắn vừa định cùng một thanh phong lý luận một phen nhưng là một thanh phong cũng đã không thấy bóng dáng này đồ chơi gì đường chạy sợ hai chính mình giết chết hắn sao không tin ngươi trở lại nha ngươi xem ta đánh chết ngươi không đường vũ thầm thì trong miệng mà bắt đầu có chút hùng hùng hồ hồ giống chúng t i ê n ma giận dữ hét lên p h ả n phất là nhân vì chúng nó chiến đấu thắng lợi mà phát ra khải hoàng c h i âm hắn rất đáng sợ cổ lực lượng kia theo hắn tu vi cường đại sẽ không ngừng bị hắn khống chế nếu như hắn thật hoàn toàn khống chế rồi cổ lực lượng này bản vương không phải là đối thủ của hắn n g ẫ vô nhai nhắc nhở nói ngươi gặp hắn cẩn thận một chút đi vừa nói hắn nở nụ cười trải qua chuyện này sợ rằng không bao lâu bọn họ tiên cắt sẽ cùng các ngươi hỗn độn tinh vực khai chiến đi ngươi lần này là hoàn toàn chọc giận một thanh phong mặc dù một thanh phong lúc ấy như cũ nụ cười giống như thanh phong thanh âm ấm áp nhưng là ẩn giấu ở đáy lòng phất nộ bất luận kẻ nào cũng nhìn ra vô hình t r u n g bị đường vũ như vậy lợi dụng một lần vốn là bọn họ muốn đem đường vũ đám người coi là thương để dùng nhưng là không nghĩ tới tiểu sử lại là bọn họ tính toán nhân giả nhân hàn đoán lần này tiên các tổn thất lớn rồi hừ vậy thì thế nào tiểu t ử này ngay từ đầu cũng không yên lòng hắn muốn tính toán ta đường vũ hừ một tiếng nhưng là hắn không nghe ra ta ý tứ giữa lời nói c h hay một thanh phong mặc dù hắn cường đại vô cùng cùng năm xưa không thể so sánh nổi nhưng là ta đường vũ cũng không phải ăn chay lời nói này nói mộng vô nhai cũng thiếu chút nữa tin nếu như không phải dựa vào sau lưng của hắn nhân phỏng chừng đường vũ là không thể ngông cùng như vậy đương nhiên tại hắn thần hồn nội ẩn giấu kia cổ lực lượng cường đại tựa hồ chắc cũng là hắn c h ỗ dựa cổ lực lượng kia cùng hắn đồng căn đồng nguyên mặc dù ngủ say tại hắn thần h ồ n sâu b ê n t r o n g n h ư n g là nếu n h ư đ ư ờ n g vũ t h ậ t có đ ế n n g u y hiểm g ì p h ỏ n g c h ừ ngủ n g say cổ lực lượng kia sẽ trong nháy mắt hồi phục mộng vô nhai cũng không biết rõ cổ lực lượng này biết bao cường đại nhưng hắn có thể cảm giác cổ lực lượng này đáng sợ so sánh với một thanh phong chỉ có hơn chớ không kém mẫu vô nhai cười ha ha một tiếng ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ vượt qua hắn đi đi ngươi thu thập chiến trường đi đường vũ phất phất tay xoay người rời đi tiên các tấn công tiên ma tinh vực liền như vậy thất bại nhìn như là các bị tổn thương nhưng tiên các thương vong càng nghiêm trọng hơn một ít còn có một vài người trộm cắp chạy trốn thừa cơ hội này thoát khỏi tiên các khống chế chẳng qua hiện nay tiên các danh tiếng tựa như nói đã không phải tốt như vậy dù sao hỗn độn nhất tộc thật sự chuyện phát sinh ánh chiếu ở chư thiên đó là quá rõ ràng vốn là một số người thậm chí còn suy nghĩ đi chất vấn tiên cát còn hỗn độn nhất tộc thuần khiết nhưng là ngại vì tiên c á p thực lực hay lại là kéo xuống đi chính mình cũng không cần đi tặng người đầu đi ngay từ đầu bao nhiêu hùng hùng hổ hổ nhân thậm chí muốn thề đều phải vì hỗn độn nhất tộc đòi lại thuần khiết nhân giờ phút này toàn bộ đều t r ầ mặc m t ú i đầu người người không nói một lời liền cùng trong truyền thuyết bản phím hiệp tựa như từng cái vù vù ha ha vũ vũ toàn toàn cùng hao thiên khuyển tựa như bảy cái không phục tám cái không tức giận ai cũng dám cắn đến một cái thật ý thế thời điểm chúng đọc rồi Thành đi rồi. Đối với đại đạo hành cung đường vũ xuất hiện ở đây hét to hai tiếng đạo ca đạo ca ngươi có ở đó hay không trong mơ hồ sương ngủ như ẩn như hiện đại đạo thanh â m vang dội trong đó không nên hỏi ta liên quan tới một thanh phong sự tỉnh hắn giống như ngươi không có ở đây nhân quả bên trong nhưng lại dính líu vô tận nhân quả ta đã không cách nào nhìn thấu nó hoặc có lẽ là từ đầu trí quới hắn sẽ không ở ta khống chế bên trong thậm chí nói hắn liền kiếp trước kiếp này cũng không có hắn xuất hiện đơn giản chính là che giấu người khác mà mục đích thôi che chở người khác lớn lên nhắc tới hắn lại như vậy có chút thật đáng buồn Trước 1188, cùng một thanh tới trực tiếp một thanh phong thật tựa chút tình một thanh thân một thanh ra Đường sướng người Cùng còn còn có cũng cũng chế phong dính không nghĩ liền hắn Hơn nữa nói phong đáng buồn Nghe nói lời này, tựa hồ còn có chút đồng tình một thanh phong Không nhiên liền phong không không làm hiểu hiểu hồ phải, đạo đạo đại lời đại đồ vũ sở, Dĩ là ý đường vũ thần sắc mang theo khinh bỉ từ túi c ả n khôn l ấ y ra một cái ghế trực tiếp ngồi xuống đào trong mắt một vòng nuốt nước miếng một cái nói có hay không trả tới một cái có chút khát nước đoàn k i u mơ hồ sương mù phảng phất cũng khẽ run xuống đối với đường vũ vô sỉ đại đạo đã sớm lãnh hội được rồi nhưng là giờ khác này nó vẫn như cũ không khỏi run một cái một cái bàn xuất hiện ở trước mặt đường vũ trên bàn để một bình trả một người liền không phải phàm phẩm tản ra trận trận mùi thơm đường vũ trực tiếp lấy tới hướng về phía miệng cô đông cô đông uống một hớp sau đó còn ở một cái sau đó mới hỏi ngươi nói cái gì một thanh phong cũng không ngươi khống chế bên trong hắn không có kiếp trước kiếp này hắn đây rốt cuộc là chuyện gì t h â n ở chư thiên nhưng lại không thuộc về chư thiên từ đầu trí cuối liền vượt qua này phương chư thiên sao giờ phút này đường vũ không khỏi tò mò sương mù dừng lại ở giờ khác này tốt nửa ngày sau đường vũ mới nghe được đại đạo thanh âm ngươi biết rõ một thanh phong cùng ngươi t r ì gian quan hệ sao lời này để cho đường vũ sửng sốt một chút hắn không biết rõ cùng một thanh phong giữa rốt cuộc là quan hệ như thế nào nhưng là từ lần đầu tiên thấy một thanh phong cũng cảm giác được hắn rất quen thuộc bắt trước phật minh tri chúng có một loại vô hình lực kéo lượng, kéo hai người vô hình nhân quả dẫn đem quả d ắ thành với n a tựa u biết như. Không biết rõ, nhưng rõ, l ta cảm giác c ù phong là bởi vì mình tồn tại mà tồn tại thực ra ở đường vũ tâm lý đã mơ hồ biết cái gì từ hắn biết mình ở liên tưởng đến đại đạo vừa mới lời nói nếu như này vẫn không rõ như vậy chính là người ngu rồi chắc hẳn ngươi đ ố i với chính mình cũng đã hiểu đại đạo nói nghe vậy đường vũ trầm m ặ t xuống trong mắt nổi lên một k i a b i hay chỉ nghe đại đạo tiếp tục nói vì che giấu ngươi tồn tại che giấu ngươi khí thức bao nhiêu người vẫn còn ở vô tận vực ngoại trinh chiến bọn họ rời đi những thứ kia hắc á m tầm mắt nhưng ngay cả như vậy còn l à c ò n thiếu rất nhiều cho nên có người bọn họ sáng tạo ra một cá nhân bằng ban đầu ngươi bản nguyên khí hơi thở dung nhập vào trong cơ thể hán tới hấp dẫn một ít h ắ cám nhân vật khủng bố tầm mắt mà cái chính là một thanh phong cho nên ta nói hắn là bởi vì ngươi tồn tại mà tồn tại vận mạng hắn là thật đáng buồn ta nói có lỗi sao không sai đường vũ thanh â m có nhiều chút trở nên trống giống thì ra là như vậy không trách từ lúc ban đầu thấy m ộ t thanh phong hắn thì có loại hoảng hốt cảm giác quen thuộc lúc ban đầu bản nguyên khí hơi thở dung nhập vào m ộ t thanh phong thần hồn bên trong dùng cái này tới hấp dẫn người khác tầm mắt không trách đại đạo đều nói m ộ t thanh phong có chút thật đáng buồn quả thật như thế giờ phút này đường vũ có chút thoáng đồng tình đứng lên là có người bố trí dùng cái này tới hấp dẫn người khác chú ý đ ư ờ n g vũ tiếp tục hỏi cho nên lúc ấy thiên cơ tử vấn đỉnh thiên cơ nói một thanh phong là chư thiên hy vọng nhưng thật ra là hắn đoán sai lầm rồi từ đầu trí cuối hắn lại là một viên quân cờ vì che chở ta quân cờ đại đạo nói không sai mơ hồ x ư ơ n g mù lượn lờ ở trước người đường vũ đường vũ có thể cảm giác đại đạo đang chăm chú nhìn mình cho nên đường vũ ngươi ứng nên biết rõ mình trọng yếu bực nào chứ đường vũ bưng bình trà chậm chạp không núp đ í c h chư thiên có thể d i ệ t chúng sinh cũng có thể tử nhưng là chỉ cần ngươi đang ở đây sẽ có đến một đường hy vọng đại đạo nói cho nên đây cũng là quá nhiều người đi đến vực ngoại dùng cái này tới hấp dẫn người khác tầm mắt dùng cái này để che giấu đến ngươi t i n t ứ c ngoài có bọn họ chém giết chinh chiến bên trong có một thanh phong cho ngươi làm che giấu dĩ nhiên cũng không hoàn toàn là có thể hoàn toàn che giấu cũng có người thôi toán mà ra chính xác ngươi hơn nữa hắn ở năm tháng trường hà bên trong đã ra tay với ngươi rồi là lần trước ở tiểu linh bên người thời điểm có kinh khủng một đòn đánh tới tuy nhiên lại bị một cái bạch dĩ nữ tử chặn lại đường vũ nở nụ cười khổ a ta như vậy n ư u bức nha n ư u bức thừa tái bao nhiêu hy vọng ngưu bức nhường một chút hắn không tiếc hy sinh chính mình cũng phải che giấu chính mình ngưu bức khiến người khác bố trí từ đó sáng tạo ra một thanh phòng đưa hắn đẩy về phía ở trước mặt mình đúng n g ư ơ i c h í n h là như vậy ngưu bức vũ ca đại đạo nói ngươi ngưu bức trình độ là ngươi không cách nào tưởng tượng ca của ta nhà thiên thương ngưu bức không không ta cho ngươi biết hắn không bằng ngưu bức chờ ngày nào đó ngươi chân chính trở về ngươi liền sẽ biết rõ ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngưu bức đường vũ nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của hạ đánh vỡ này phương ngậu cảnh mà vào thực tế mơ hồ khí tức đột nhiên một trận run dậy đại đạo trầm mặc hồi lâu mới âm âm u u nói cũng có người với nhân quả mà vào tiến vào nơi này chỉ vì phụng đổi ngươi đi qua một đời dừng một chút đại đạo tiếp tục nói huống chi có một số việc ta cũng không phải rất rõ ràng mặc dù ta là đại đạo nhưng là ngươi cũng biết rõ có quá nhiều người siêu thoát ta k h ô n g chế hơn nữa ngươi không có cảm giác đến sao ta căn nguyên đã càng phát ra hư nhược những thứ k i a nhân vật khủng bố thiên ma đại chiến lần lượt lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào đại đạo bồn nguyên không hư nhược mới là lạ chứ dù là nó chính là đại đạo nó đều không chịu đ ổ i đơn giản mà nói nó tựa như cùng thiên đạo như thế cuối cùng nhất định cũng sẽ suy yếu ngủ say đi sau đó ở vô tận tuổi n g ư ờ i hậu chư thiên mở lại vạn vật lại xuất hiện là không rõ ràng vẫn không muốn nói nhỉ đường vũ cười hắc hắc nếu như ta không có đoan sai ở nơi này chẳng không trong cục nhất định cũng có ngươi vị trí nếu không phòng chừng nhược thủy đã sớm sát tới cửa nhất là bây giờ ngươi ngày càng suy yếu đi xuống phòng chừng nhược thủy cũng biết một ít cho nên nàng mới không có ra tay với ngươi chứ dựa theo nhược thủy đối đại đạo hận ý phòng chừng đã sớm giết tới cửa nhưng là nhược thủy lại cứ trời không có đại đạo trầm mặc chốc lát nói trung quy mà nói đường vũ ngươi cũng là một cái thật đáng b u ồ n nhân m ộ t thanh phong cũng là như vậy tại sao chư thiên chúng sinh không phải như thế đây đường vũ cúi đầu cười h ắ t h á c cười có chút bi thương bởi vì chư thiên đã không có người không chỉ cần số ít cá biệt bọn họ thay đổi nhân quả mà vào giống như là ngươi nói đi cùng ở bên cạnh ta một đời bây giờ bên người những tồn tại này thấy chạm được nhiệt độ càng nhiều là kính hoa thủy nguyện bởi vì ta tồn tại mà tồn tại hắn mạn mạn ngẩng đầu lên nhìn về phía đại đạo cho nên là thế này phải không ta nói đúng không trước 1190, một t h a n h phong hiện đường vũ đã sớm hiểu rõ hết thệ trần tướng nhưng là lại từ đầu đến cuối cũng ở l ừ a mình dối người lại không có đánh nơi này phá năm xưa nam tử tóc trắng kia làm có lẽ đơn giản liền là bảo vệ người bên cạnh đi đáng tiếc hắn không có làm được cho nên hắn lấy một loại đặc thù thủ đoạn để đền bù ngày xưa tiết đ ố i cũng là đối với chính mình cô độc giải thoát hắn đã từng cùng nam tử tóc trắng kia thần hồn hòa hợp cảm nhận được hắn vạn cổ cô độc một thân một mình với vô tận trong hỗn độn ngồi ở không thành trên vô biên vô hạn đ ồ n g bền hướng phương xa vạn cổ năm tháng vô tận hỗn độn chỉ có một mình hắn trước mắt sở chứng kiến là hư vô quanh thân lượn lờ là h á cám cho nên hắn không cách nào nhịn được rồi như vậy cô độc hắn tự mình đi về phía một trận h u y ễ n mộng luân hồi giống vậy cũng là một loại tự mình thuế biến hắn phải lấy này tới tiến hành một loại thuế biến muốn ở tiến một bước cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ đáng diệt những thứ kia h á cám vì hậu nhân mở ra một con đường sống có thể cũng là vì người bên cạnh hắn nếu như muốn vạn cổ tái hiện là ngày xưa những người đó trở về cho nên hắn chế tạo không thành đem ngày xưa những thứ kia người quen biết quan tâm nhân ngưng tụ t r ô n t r ô n cất ở trong đó kỳ lợi bọn hắn có một ngày có thể hồi phục trở về lần nữa đi cùng ở bên cạnh mình đại đạo nói không tệ thiên thương rất lợi hại chứ nhưng là hắn không bằng nam tử tóc trắng kia lợi hại thiên thương đầy đủ mọi thứ đều là xây dựng ở nam tử tóc trắng kia cơ sở trên từ đó đi mà nam tử tóc trắng kia lại là chân chân chính chính b ạ n cổ v ô n h ấ t đối với nam tử tóc trắng kia đường vũ cũng có một loại xuất phát từ nội tâm tôn trọng cùng n h i ngội một thân một mình đi vào cảnh giới như vậy giết ra uy danh h i y ề n hách để cho hát cám nơi đều run dày thậm chí thấy hắn dù là chỉ là một cụ không có linh n ụ c thân cũng đang sợ hãi nhưng mà đường vũ lại biết rõ chớ nhìn hắn cường đại đến cực điểm làm cho cả hát cám nơi cũng đang sợ hãi nhưng là hắn đi đến giờ phút này rồi chỉ sợ cũng là bỏ ra không ít giá hắn thật sự trải qua thống khổ cũng không có nhân biết rõ không biết rõ tại sao nghĩ như vậy đường vũ trong mắt nổi lên sắt sắt cảm giác đại đạo nói có chút chân tướng yêu cầu chính ngươi đi thăm dò đi tìm ngươi không cần hỏi ta đời này nhân quả thác loạn quá nhiều cho nên đưa đến đường vũ cũng phát giác rất nhiều thậm chí biết rất nhiều lúc ban đầu căn bản nhưng là đại đạo như cũ còn không cách nào đối đường vũ giải thích cái gì chỉ có mình đi dò xét chân tướng hiểu ra chân tướng như vậy mới là mình cần câu trả lời nếu như ta như vậy trầm luân đi xuống đây đường vũ cúi đầu đột nhiên nói như vậy hết thể đều sẽ không kết thúc hắn chinh chiến quá vừng ư ngoại biết rõ những thứ kia hắc cám đáng sợ dường nào hơn nữa đây vẫn chỉ là v à o ngoài lực lượng hắn không có lòng tin giờ khác này đường vũ không khỏi nổi lên vẻ vẻ đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi ngươi không biết đại đạo nói bởi vì ngươi là đường vũ cho nên ngươi nhất định không biết bao nhiêu người bố trí bao nhiêu người tâm huyết ở đời này phơi bày ra ngươi làm sao sẽ như vậy đọa hạ xuống đây vô luận là có hay không có thể thay đổi cuối cùng kết cục hay không ngươi cũng sẽ đi t r i n h chiến đến bởi vì ta hiểu ngươi có lẽ tại người khác xem ra đường vũ hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ không câu n ệ tiểu tiết nhưng là ở nội tâm của ngươi lại có nhiệt huyết không tát cho nên chỉ một chỉ một điểm này ngươi cũng sẽ không như vậy trầm luân đi xuống đường vũ lắc đầu một cái tự dễu cười một tiếng ngươi thật đúng là giải ta nha nếu như như vậy trầm luân đi xuống bao nhiêu người chinh chiến b ự c ngoại hy sinh bao nhiêu người từ đó sáng tạo ra rồi hắn một cái như vậy hy vọng làm sao có thể b u ô n g tha như vậy đọa hạ xuống đây yên sợ chính là cái chết cũng phải đi chinh chiến một lần tối thiểu hắn cố gắng quá phấn chiến qua đường vũ nhỏ khẽ h í p một con mắt của hạ đột nhiên nói ngươi hiểu ra ngươi thực lực bây giờ hẳn là có thể chứ đại đạo bật thốt lên ngay sau đó cảm thấy không đúng thuyết pháp như vậy như vậy khởi không phải thừa nhận cái gì không màu xám mù mị sương mù đột nhiên một trận run r u dày đại đạo nói ngươi đang ở đây nổ ta nổ ngươi đường vũ hừ một tiếng vô luận ngươi thừa nhận hay không ta cũng đã hiểu một ít chuyện ngươi làm lao tử ngốc nha đạo ca nha bây giờ ta biết rõ ngươi nói lao tử thật đáng buồn là có ý gì nói thật ta đều cảm giác được chính mình thật đáng buồn mục thanh phong cũng là thật đáng buồn đường vũ lắc đầu khe thở dài một tiếng ta có thể đánh nơi này phá rồi với hư vọng mà vào thực tế thanh âm của hắn mang theo nồng nặc khổ sở nhưng là ta không thể vì hết thệ các thứ này hắn bỏ ra bao nhiêu mới đổi lấy thân nhân đi cùng ở bên người hơn nữa ta còn không có hoàn toàn lớn lên ta tại sao có thể đánh nơi này phá đây hắn cười hắc hắc tối thiểu đi cùng ở bên cạnh ta chính là được vô luận là hư vọng còn là chân thực ít nhất ta cho rằng là chân thực trầm mặc hồi lâu đường vũ tiếp tục nói được rồi không nói những thứ này nói một chút bây giờ một thanh phong đi nếu như ta không có đoán sai hắn đã siêu thoát một số người n ắ m trong tay bây giờ một thanh phong cường đại khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi cho nên đây cũng là ta tới hỏi ngươi nguyên do Hắn không có ở đại â nhân y chuyện xảy chư cách thiên nhiên không hoàn nhìn hắn trong, ta tự nhiên không cách nào hoàn toàn bên nào quả ra hắn chuyện gì xảy ra. gì đ đạo nói, nhưng là hắn nếu có thể tiến bộ nhanh như vậy, như vậy nhất định có thể được là là lấy bộ vậy, vậy âm âm u u nói nếu như nói hắn cuối cùng sẽ chết như vậy nhất định là tử trong tay ngươi nhất là bây giờ hắn đã như vậy cường đại chứ ngươi ra tựa như có lẽ đã không người có thể giết chết hắn ha ha tiếng cười khẽ đột nhiên đánh tới một thanh phong bóng người xuất hiện ở đại đạo hành cung bên ngoài hắn như cũ giống như đi qua một loại tao nhã lịch sự khỏe miệng cười t r u n g c h í m hắn cũng không giết được ta đường huynh ngươi nói sao đột nhiên xuất hiện một thanh phong để cho đường vũ hơi s ử n g sờ chỉ nghe một thanh phong nói thanh phong tồn tại bởi vì ngươi tồn tại mà tồn tại đây chính là thanh phong nhất định số mệnh hắn cặp mắt bi ai đi xuống mang theo nồng nặc không căm l ò n g vô luận như thế nào cố gắng thế nào dễ d ù a ta bất quá chỉ là che giấu ngươi tồn tại mà tồn tại bỗng nhiên ngẩng đầu lên hắn ngưng mắt nhìn đường vũ đường huynh nếu như ngươi là thanh phong ngươi có thể phục tùng vận mệnh ngăn bài không Thanh Phong lời à k nói g c có, có lệnh là vận, ta hết thể ta này i tồn nghe bình tĩnh như cũng vô cùng nhưng là trôn sâu không cam lỏng phản g phất là cắn răng nghiến lợi dãy ruộng hóa thành sôi sùng sục thiêu đốt ngọn lửa thiếu đốt ở một thanh phong trong đột ô i m cho nhiên g ư h nợ nụ cười cười giống như khóc như thế thanh phong không phục thanh phong mệnh là đang ở thanh phong trong tay không có người nào có thể khống chế thanh phong số mệnh nếu như có thể thanh phong chỉ muốn phải là một cái tự do tự tại t á n tu mà bây giờ không phải như vậy tiên các thiếu chủ nhìn như vô thượng vinh dự kỳ thực thân bất do kỳ thanh phong vận mệnh tự cho là đúng vẫn luôn ở trong lòng bàn tay mình tuy nhiên lại là bởi vì ngươi mà tồn tại ha ha cho nên thanh phong không phục thanh phong mệnh chỉ ở trong tay mình m ộ t thanh phong nắm chặt quả đấm thấp giọng nói thật đáng buồn sao đường h u n h đây chính là thanh phong nhất định số mệnh hắn buồn bạ phá lên cười đường h u n h ngươi là ta ngươi lại sẽ phù vấn đề như vậy đường vũ không có cách nào trở về đáp nếu như hắn là một thanh phong có lẽ hắn sẽ cùng một thanh phong làm ra lựa chọn như vậy đi dãy ruột chính mình nhất định số mệnh nếu như ta là ngươi có lẽ sẽ cùng ngươi đi về phía lựa chọn như vậy đường vũ thở dài nói cho nên đây chính là ngươi đi về phía hắc cám nguyên nhân thừa tái hắc cám lực lượng nhưng là không biết rõ cuối cùng một thanh phong nhưng vẫn là một thanh phong đi ra số mệnh ngươi nhưng vẫn là ngươi hay hoặc giả là người khác lấy ngươi vì chịu tại thân thể n h ư đổ này cái gì đi một điểm này tin tưởng một huynh cũng sẽ hiểu thiên hạ không có hưởng phí ăn bữa trưa hắn nghiêm nghị nhìn một thanh phong thừa dịp bây giờ thừa dịp ngươi vẫn là ngươi bay đầu đi đường vũ ấm ấm ú u nói nếu như có thể chúng ta sẽ là bạn rất tốt ngươi không phải là bởi vì ta tồn tại mà tồn tại ngươi là một thanh phong bản thân cũng đã độc lập nếu như ngươi cho là bởi vì ta tồn tại mà tồn tại như vậy ta sẽ là ngươi vĩnh viễn tâm mà trừ phi ta chết dĩ nhiên có lẽ lần này ngươi tới này cũng là bởi vì cảm thấy ta khí tức từ đó muốn chấn áp ta nhưng là một hình ngươi không giết được ta dù cho bây giờ ngươi thừa tái này cổ hát cám lực lượng ngươi cũng không giết được ta đường vũ ngưng mắt nhìn hắn nghiêm nghị nói càng nhiều ta là muốn cùng một mình trở thành bạn giống như thương minh như thế ta ngươi nâng c ố p ngân h o à n khởi không phải rất tốt sao một mình ta có thể cảm giác nội tâm của ngươi sâu bên trong lần nuốt buồn tẻ h cùng cô độc đường vũ thở dài một cái quay lại đi ta không muốn cùng ngươi là địch có lẽ là biết một thanh phong thật đáng buồn đường vũ có chút không đành lòng nhưng là vẻ này hắc cám lực lượng nhưng thủy trung cũng để cho hắn có chút k i ê n kỵ nếu như một thanh phong thật đi tới hắn sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp một thanh phong thanh trừ vẻ này hắc á m lực lượng thực ra hắn không phải là bởi vì ai tồn tại mà tồn tại hắn là m ộ thanh phong nhưng là hắn lại cố chấp ở đây khó mà tránh thoát nội tâm trói buộc chỉ sợ cũng là bởi vì như vậy hắn cam tâm tình nguyện đi về phía hạ cám thừa tái này của lực lượng cường đại hừ đường huynh đa tạ ngươi hảo ý rồi mục thanh phong hừ một tiếng nhưng là thanh phong có thanh phong dự định hơn nữa ta ngươi giữa nhất định là địch thủ cũ không cách nào trở thành bạn dừng một chút mục thanh phong tiếp tục nói nếu như có thể thanh phong cũng muốn cùng đường huynh nâng c ố c n ô n hoan nhưng là ta ngươi nhất định không biết hắn ngưng mắt nhìn trước mặt mình bóng mờ phảng phất con mắt của mình đều không vào đến rồi p h i ế trong bóng tối t h a ngay h hắn bình tĩnh hơi đường đường âm của dòa n ư ờ i tiếc đáng n h ta nhất ngươi định không, sẽ vậy sự l đường vũ lắc đầu khẽ nở nụ cười ta đạo ca ở chỗ này đây ngươi muốn cùng ta đọc thủ đại đạo bổn nguyên đã suy yếu ở một cái nó không thể nào tùy tiện xuất thủ nó bất quá chỉ là một loại thăng bằng trật tự quy luật nếu như như vậy tùy tiện xuất thủ khởi không phải mình phá vỡ chính mình thăng bằng sao bất quá đối với m ộ t thanh phong tựa hồ không có vấn đề gì bởi vì hắn không có ở đây chư thiên nhân quả bên trong nhưng là đại đạo bổn nguyên đã yếu xuống mà m ộ t thanh phong cũng đã xưa không bằng nay cho nên trung quy mà nói đường vũ cho là đạo ca hẳn cũng sẽ không xuất thủ kiên sợ sẽ là như thế cũng không có cái gì sau lưng của hắn cũng không phải là không có nhân ở một cái căn bản cũng không cần dung nhân mục thanh phong tựa hồ cũng giết có chết hắn bây giờ đại đạo bổn nguyên suy yếu ngươi cho là nó sẽ xuất thủ sao nó có thể xuất thủ sao một thanh phong lạnh lùng nói cũng là bởi vì như thế thanh phong mới dám tùy tiện mà hiện cắt xem ra ngươi không chỉ thừa kế này cổ hắc cám lực lượng còn hiểu không ít đường vũ cười khẽ một tiếng ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi diện trừ ta sao muốn biết do cùng t i ê n ma đại chiến các ngươi tiên cắc tựa như có lẽ đã tổn thất rất nhiều chẳng lẽ ngươi cũng không có hồi đi xem một cái sao đại trong chiến đấu t ừ một số người là khó tránh khỏi húng chi một số người cũng chưa chắc cùng tiên các đồng tâm kia sợ sẽ là tiên các một số người cũng chưa từng tin phục thanh phong nha khóe miệng của m ộ t thanh phong giơ lên phảng phất là đang cười lại phảng phất là đang khóc nồng nặc cô tịch phơi bày ra trong mắt bi a i nồng nặc hóa không mở tiên các một số người thật sự tin phục chưa chắc là hắn liên quan tới một điểm này m ộ t thanh phong tự nhiên biết thậm chí nói từ hắn tiếp lấy tiên các hắn liền đã hiểu nói đến quả thật rất thật đáng buồn nếu như không phải là bởi vì một cái, cái gọi là thổi toán cái gọi là dự nôn như vậy tiên các còn sẽ thu hắn làm đồ sao không biết cho nên từ vừa mới bắt đầu số mệnh hắn liền đã định trước rồi sống ở rồi đường vũ bên dưới nhất là thua ở đường vũ tay càng làm cho hắn không đi ra lọt chính mình tâm ma đưa đến nội tâm của hắn càng phát ra lợi ích biết do cuối cùng hắn hiểu được rồi chính mình thật đáng buồn số mệnh cho nên hắn đi về phía hạ cám liên quan tới một điểm này ngay cả đường vũ đều không cách nào nói ra đúng và sai nếu như hắn là một thanh phong có lẽ cũng sẽ như thế đi có lẽ cũng sẽ không dù sao tính cách bất đ ộ n g mà một thanh phong sự tình không có phát sinh ở trên người hắn cho nên nếu như là hắn thế nào tuyển chọn mãi mãi cũng sẽ không có một cái rõ ràng câu trả lời bởi vì hắn không phải một thanh phong không cách nào hiểu hắn thống khổ và không cam lòng thanh phong hy vọng cùng đường huynh thoải mái đánh một trận dùng cái này tới đưa đường huynh lên đường một thanh phong ngưng mắt nhìn đường vũ n g huynh i ê m túc tôn trọng đối với thanh phong công nhận đối thủ tôn trọng Trước 1192, đại chiến một thanh phong. Vừa nói một thanh thân từng một chiến cổ đại đáng nói nổi phong. phong quanh thân nổi lên Vừa sợ đối với đường vũ hắn đã động s á t ý chỉ cần giết đường vũ như vậy m ộ c thanh phong cũng sẽ không ở bám vào đường vũ bên dưới thậm chí có thể thay đổi chính mình số mệnh rồi hắn cũng có thể đi ra nhiều năm trước thảm bại ở đường vũ trong tay ma đường vũ hơi nhũ mày hắn tự nhiên cảm thấy m ộ c thanh phong s á t ý tiểu t ử này thật đúng là không giết chết chính mình không từ bỏ ý đ ồ nha chẳng qua hiện nay hắn rốt cuộc là hay không là vốn là m ộ c thanh phong đường vũ đã không biết nhưng nếu như là lúc ban đầu m ộ c thanh phong phải làm không sẽ như thế như vậy hùng hổ dọa người mới được không đánh lại ngươi đường vũ nói hơn nữa ta cũng không muốn cùng ngươi đ n g thủ đối m ộ t thanh phong hắn vẫn còn có chút đồng tình dù sao từ lúc vừa ra đời bắt đầu chính là nhất định một viên quân cờ bởi vì chính mình tồn tại mà tồn tại nói đến quả thật có chút thật đáng buồn nhưng mà thế gian này được bao nhiêu nhân thật có thể tự bản thân tùy tâm sở d ụ n g đây vô luận như thế nào ta đều sẽ đường huynh đánh một trận khóe miệng của một thanh phong cười t r u n g c h í m từ tôn nói xem ra hắn thật là không chuẩn bị bỏ qua cho đường v ũ rồi muốn trực tiếp giết hắn cái gọi là đánh một trận nói dễ nghe càng nhiều là muốn hoàn toàn chấn áp đường n ũ mơ hồ sương ngủ từng trận run rẩy cuối cùng tiêu tán cái này làm cho đường vũ t r ừ n g lớn con mắt ở tâm lý mắng thầm đại đạo không chú trọng đây là một cái đồ chơi gì như thế này mà ảo náo chạy hắn cảm thấy một thanh phong quanh thân khí thế bay lên đáng sợ đường vũ tự nhiên biết rõ hắn không phải một thanh phong đối thủ nhưng là một thanh phong dáng vẻ tựa hồ không giết chết chính mình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ như thế xem ra vô luận ta có hay không đánh một trận một huynh cũng không chuẩn bị bỏ qua cho ta đường vũ cười hắc hắc nhưng là ta rất rõ ràng nói cho ngươi biết ngươi không giết được ta dù cho một thanh phong cường đại xưa không bằng nay đường vũ cũng có lòng tin hắn là không giết được chính mình một thanh phong nghiêm nghị ngưng mắt nhìn đường vũ đường hình mời quanh người hắn khí thế càng phát ra đáng sợ đứng lên tại này cổ cường đại khí tức đánh vào bên dưới đường vũ không khỏi cảm thấy một trận khí huyết sôi trào lui về sau hai bước vê anh chỉ là trong nháy mắt một thanh phong tự lấy tự thân uy thế mang theo đường vũ rời đi đại đạo hành cung sừng sững ở chư thiên trên tựa hồ hắn phải lấy loại biện pháp này để cho mọi người thấy một màn như vậy hắn là như thế nào đánh bại đường vũ sau đó như thế nào giết chết hắn đường vũ mặt sắc nghiêm trọng đang suy nghĩ có phải hay không là muốn dung nhân m ộ t thanh phong này c ổ a uy thế cũng không có hoàn toàn thả ra ngoài phản p h ấ t hắn là ở che giấu tự mình khí tức như thế nhưng ngay cả như vậy n à y cũng không phải đường vũ thật sự có thể chống đỡ mặc dù hắn không giết được chính mình nhưng đường vũ khẳng định cũng không chiếm được tiện nghi gì chỉnh không tốt còn dễ dàng trọng thương vê anh m ộ t thanh phong dẫn đầu xuất thủ chậm rãi một trường nhẹ phiêu phiêu đánh tới chỉ là bốn phía gian cũng sụp đổ ở giờ khắp này phảng phất vạn cổ năm tháng trường h à đều bị như ngừng lại giờ k h ắ c này đường vũ sắc mặt hơi đổi một chút hắn biết rõ một thanh phong c ư ờ n g đại nếu như lấy bản thân pháp lực cùng hắn chống cự đó chính là thuộc về tự sát c á c người trực tiếp đều có thể ăn t ư rồi cho nên chỉ có ỷ vào chính mình phát tắc cùng q u y n thế thậm chí còn tam tượng tiến hành một loại né tránh thế chiến đấu quanh thân pháp tắc chi lực lừa lờ đường vũ phảng phất đặt mình trong ở một phiến trong hư vô nhưng làm ộ t thanh phong trưởng thế không ngừng chỗ đi qua không gian nghiền ác hóa thành vô số hư ảnh từ bốn phương tám hướng tới dù cho đường vũ pháp thuật nhiều thay đổi nhưng là ở cường đại pháp lực bên dưới tựa hồ bất kỳ pháp thuật đều đã nhỏ nhặt không đáng kể dốc hết sức phá v ậ n pháp v a n h toàn bộ chư thiên phảng phất cũng chấn động lên tất cả mọi người đều xem ra tới là một thanh phong cùng đường vũ này sao lại thế này bọn họ đang đại chiến một thanh phong làm sao sẽ mạnh như vậy hôn độn tinh vực nhân cũng toàn bộ đều khẩn trương lên không lâu trước đây phượng tâm nhan đột nhiên xảy ra quỷ dị biến hóa nơi này rời đi không biết rõ đi đến rồi chỗ nào hỏa phượng thành nhân đều không khỏi lo lắng thậm chí một số người muốn đuổi kịp đi nhưng là phượng tâm nhan tốc độ quá nhanh ở thời gian trường hà bên trong nghịch l o ạ n trong nháy mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa đây là một thanh phong thương minh chừng lớn con mắt tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy ly sơn lão mẫu lông mày kẻ đen n í u lại không biết rõ chẳng lẽ nói hắn lấy được cơ duyên gì từ y nữ tử nói không lâu trước đây có người báo lại tiên cắp cùng tiên ma đại chiến tiên cắp đại bại nhưng là một thanh phong cường đại lại để cho nhân k h i ế p sợ thậm chí hắn và mộng vô nhai có thể đánh một trận vốn là ta còn hơi nghi ngờ nhưng là bây giờ lại chân chân thiết thiết cảm thấy một thanh phong cường đại hỗn độn tinh vực nhân cũng n g h n g trọng ai cũng biết rõ đối với cái này phương tinh vực mà nói đường vũ là như thế nào trọng yếu có thể nói nếu như đường vũ chết trận như vậy hỗn độn tinh vực chỉ sợ cũng phải tiêu diệt một mình hắn gánh vác lên hỗn độn tinh vực mọi người hy vọng thương minh n h ư ớ n g mày một cái thân ảnh nhất động tựa hồ chuẩn bị viện thủ nhưng là bị t ử y nữ tử kéo lại vô dụng một thanh phong khí thế quá mức đáng sợ thậm chí chỉ một lấy tự thân uy thế liền không phải chúng ta thật sự có thể chống đỡ rồi thương minh bóng người dừng lại hướng phía trên nhìn một thanh phong quanh thân bao phủ uy thế giống như là trói mắt thái dương một dạng có chút trói mắt càng giống như là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vạn cổ duy nhất v â n anh đường vũ đạp chân thời gian trường h ạ bóng người l ó e lên nhưng là ở m ộ t thanh phong một trường này bên dưới, p h ả n năm tháng trường phất hạ đều đã như ngừng lại giờ khác này v â n anh đường vũ từ năm tháng trường h ạ bên trong rơi xuống thần hồn một trận run r ậ y nếu như không phải hắn nhục thân cường hãn sợ rằng ở dưới một cách này hắn nhục thân cũng phải nghiền nát hơn nữa đường vũ biết rõ này không phải mục thanh phong toàn bộ thực lực nếu như hắn phát huy ra đối chiến mộng vô nhai đáng sợ như vậy chiến lực đó là đường vũ căn bản là không có cách chống lại khóe miệng của m ộ t thanh phong mang theo một nụ cười trầm biếm phảng phất có nhiều chút hài hước đùa cợt thì ra đường huynh cũng không gì hơn cái này đường vũ cười hắc hắc ngươi đ ừ n g ép ta dung nhân ta cho ngươi biết đằng sau ta nhân không có một người là ăn chay chư thiên chúng nhân cũng không dám tin nhìn một màn này một đòn bất quá chỉ là một đòn m ộ t thanh phong dĩ nhiên cũng làm làm đường vũ bị thương nặng điều này sao có thể chứ muốn biết do không lâu trước đây mộc thanh phong bại vào thương minh tay mà đường vũ so với thương minh chắc chắn mạnh hơn nhưng là bất quá thời gian ngắn ngủi một thanh phong dĩ nhiên cũng làm tiến bộ lớn như vậy tiện tay một đòn liền có thể trọng thương đường vũ tiên các mọi người cũng đang nhìn một màn này một ít người chết bên trong chạy thoát thân từ thiên ma tinh vực trốn thoát không cần bọn họ báo cáo cái gì lãnh thiên hành liền đã biết rõ thật sự chuyện phát sinh rồi nhất là bị đường vũ vô hình t r u n g bày một đạo tức lãnh thiên hành đều muốn đánh thức lao tổ trực tiếp diệt đường vũ bất quá một thanh phong cường đại hay lại là ngoài lãnh thiên hành trong dự liệu c h ư một nghìn một trăm chín mươi ba tóc trắng đường vũ lãnh thiên hành vẫn luôn biết rõ một thanh phong tiến bộ thần tốc thậm chí ngay cả hắn đều có chút không nhìn thấu mộc thanh phong rồi nhưng là không nghĩ tới lại tiến bộ to lớn như vậy đây đối với l a n h thiên hành mà nói tự nhiên cảm thấy vui vẻ yên tâm mộc thanh phong là bọn hắn tiên các người càng là hắn đồ đệ hắn cường đại tự nhiên đối tiên các có lợi mà vô hại l a n h thiên hành cười ha ha một tiếng thanh phong không hổ là trừ thiên hy vọng không nghĩ tới lại tiến bộ như thế thần tốc ngay cả ta người sư phó này cũng đã không phải đối thủ của hắn rồi vốn là đối với tiên các tiêu diệt hỗn độn nhất tộc sự tình để cho tất cả mọi người có đi một tí cái nhìn nhưng mà mộc thanh phong cường đại lại lại khiến người ta không thể không làm một người c ầ m nhưng bây giờ lãnh thiên hành lần nữa nói ra một thanh phong là chư thiên duy nhất hy vọng chuyện này mọi người liếc nhau một cái r ồ i rít phụ hỏa nói nói không tệ thiếu chủ như thế cường đại tin tưởng ở thiếu chủ dưới sự hướng dẫn chúng ta tiên cắc nhất định có thể ở lên một tầng đúng nha thiếu chủ như vậy thanh niên tuân kiệt còn trẻ như vậy thì đến được rồi như thế tu vi mức độ thật sự là để cho ta đợi xấu hổ nha r ồ i i í t đối với một thanh phong khen đứng lên đối với hỗn độn nhất tộc sự tỉnh không nói tới một chữ đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt đủ để nịch cải hết thể hát bạch đại chiến vẫn còn tiếp tục một thanh phong thần sắc bình tĩnh ngưng mắt nhìn đường vũ khỏe miệng như có như không còn mang theo một k i a trào phúng đùa c ợ n đường huynh muốn kêu người nào người vị kia đại t ỷ sao dừng một chút hắn tiếp tục nói nếu như có thể thanh phong thật đúng là rất muốn biết một chút về lực lượng cường đại để cho một thanh phong tràn đầy lòng tin thậm chí đều cảm giác được chư ngày đều đã bỏ lổm lổ lổm ở dưới c h â n hắn đương nhiên hắn cũng không có quên hát ảnh nhắc nhở ở nơi này phương chư thiên còn có này mạnh hơn hạt nhân dù sao dựa theo cái bóng đen kia từng nói Nó còn không phải định phong trạng Đường lúc phải thái. hừ vũ một thanh i ế n g một phong hay h lại là k ô nhẹ g sợ ế t thầy. Một thanh phong h n nhàng nói nói thí dụ như đường hình n ă m xưa thanh phong coi thanh phong là đại địch mà bây giờ đường hình tựa như nói đã không phải thanh phong đối thủ một thanh phong thong thả thở dài vì đ ố i đường huynh tôn trọng thanh phong sẽ một kích toàn lực đưa đường huynh lên đường dừng một chút một thanh phong tiếp tục nói không biết rõ đường h u n h có thể có cái gì gì ngôn sao nếu là có đến nói cái gì muốn giao phó hỗn độn tinh vực một phen cũng cũng không phải không được nghe vậy đường vũ ha ha phá lên cười ngươi cái này thật đúng là là tự tin ngươi cho rằng là cổ lực lượng này thật sự có thể giết chết ta có thể không thể giết chết đường huynh vừa mới thanh phong đã dùng thực lực chứng minh một thanh phong giống như quá khứ một dạng cười nhạt một tiếng nho nhãm à ung dung hắn nghiêm nghị ngưng mắt nhìn đường vũ thanh phong đưa đường huynh lên đường phản phất trong thiên địa đều an tĩnh ở giờ khắc này tất cả mọi người đều nín thở tôn nộ g không bọn người ngơ ngác nhìn đường vũ từ y nữ từ lông mày kẻ đen hơi nhữu hắn làm sao sẽ như vậy cường đại đây hắn sẽ không t u a nhất định không biết ly sơn lão mẫu đột nhiên khép cười một cái trong tiếng cười tràn đầy đối đường vũ tự tin nàng nhấc mắt nhìn đi ánh mắt phảng phất xuyên qua khoảng cách vô tận đưa mắt nhìn ở trên người đường vũ phảng phất cảm thấy đạo kia ánh mắt ở lo âu nhìn mình đường vũ quay đầu nhìn lại nhẹ nhàng mở miệng nói không có người có thể giết chết ta t h a n h âm tuy nhẹ nhưng là lại còn như kinh lôi một dạng vang r ộ i ở mọi người bên hai ly sơn lão mẫu cười má lún đồng tiền như hoa ta c h ờ ngươi trở lại rất nhanh đường vũ quay đầu đi ngưng mắt nhìn một thanh phong đã như vậy như vậy đường mộ sẽ nhìn một chút mộc h u y n bây giờ thực lực hắn không thể không nghĩ tới dung nhân có thể càng nhiều là hắn còn muốn nhìn một chút chính mình cực hạt chỗ húng chi nhân cũng không thể dựa vào người khác chủ yếu nhất là đường vũ sở dĩ tự tin như vậy là bởi vì dù là hắn liền chết cũng sẽ cho người khác trong đầu anh chiếu mà ra chỉ cần còn có người n h ự hắn hắn liền vạn cổ bất d i ệ t còn nữa tại hắn thần hồn bên trong ngủ say vẻ này lực lượng đáng sợ tựa hồ cũng sẽ không cho phép hắn chết đi cho nên ở dạng này tự thân y ê u việt điều kiện ra tri hạ hắn còn sợ cái gì nhỉ dù cho một thanh phong quả thật xưa không bằng nay thực lực cường đại nhưng là hắn mãi mãi cũng không giết được đường vũ khóe miệng của một thanh phong cười t r u n g chín hát phát tung bay bốn phía gian đông đặc ở giờ khác này vô tận đáng sợ uy thế từ trên người hắn lan tràn mà ra rầm rầm chỉ là quanh thân lực lượng cường đại sẽ để cho bốn phía gian xuất hiện sụp đổ thanh phong đưa đường huynh lên đường một thanh phong nhẹ nhàng nói vê anh hắn lần nữa một trưởng vô r a trưởng thế liên miên bất tuyệt p h ả n phất một thanh phong vây tay động tác mãi mãi cũng sẽ không ngừng nghỉ có thể cho đến chư thiên phá diệt như thế đường vũ sắc mặt biến đổi lớn hắn cảm thấy khí tức nguy hiểm đây phảng phất là từ hắn thần hồn sâu bên trong phát ra sợ hãi run rẩy không thể địch nổi không cách nào địch nổi như có như không hắc khí từ một thanh phong trong mắt t ả n ra lóe lên một cái rồi biến mất đường vũ toàn thân pháp lực bay lên quanh thân pháp t ắ c lở lở tam tượng hiện lên tất cả mọi người đều nín thở rất nhiều người cũng đã đã nhìn ra đường vũ sẽ phải sinh tử một thanh phong trong tay bây giờ một thanh phong cường đại khiến người sợ hãi thực lực như vậy vượt qua xa lanh thiên hành kia sợ sẽ là so với tiên các vị kia ngủ say lao tổ tựa hồ cũng không yếu với bao nhiêu bất quá đường vũ cũng biết rõ n à y căn bản không phải m ộ t thanh phong toàn bộ thực lực hắn như cũ còn đang ẩ n núp đến nhưng ngay cả như vậy phản phất cũng không phải hắn có thể địch nổi v a n h vô tận sức mạnh to lớn thẳng vào đến thiên tượng hướng hướng bốn phía thiên tượng một trận run dày xuất hiện tia tia vết rách địa tượng băng liệt nhân giống n g h i ề n nát đường vũ quanh thân xuất hiện n ư ớ c nẻ cuối cùng cả người nhục thân bao phủ duy có thần hồn như cũ còn đang dùng rằng ở tiếp tục như thế không bao lâu thần hồn cũng sẽ băng liệt hỗn độn tinh vực cũng đang khẩn trương nhìn một màn này sư phó tôn độ không trợ quát một tiếng bóng người liền muốn phóng lên cao nhưng là bị ly sơn lão mẫu chặn lại hắn sẽ không thua ly sơn lão mẫu nhẹ nhàng nói n g ư ơ i tùy tiện đi trước thủy diện chỉ cần chín h n g ư ơ i vô tận lực lượng đáng sợ phản p h ấ t họa tác rồi nóng bỏng ngọn lửa thiếu đốt đường vũ thần hồn đều run dày để cho hắn không bị khống chế phát ra một tiếng k ê u đau ai như có như không thở dài từ thần hồn bên trong phát ra giờ khác này sở hữu thống khổ toàn bộ đi xa đường vũ có chút mở mịt đứng lên cho hắn trong hai mắt trong mơ hồ nổi lên một cái nam tử tóc trắng bóng người một cổ vô địch uy thế từ đường vũ thần hồn bên trong lan tràn lên cùng lúc đó hắn nục thân cũng trong nháy mắt gây dựng lại chỉ bất quá vốn là nước sơn tóc đen vào giờ khắc này hóa thành trắng như tuyết toàn bộ nhân khí thế cũng xảy ra biến hóa lòng trời lỡ đất cho dù chỉ là yên lặng đứng ở ở đây có thể kia cái thế vô địch khí tức lại khó mà che giấu một thanh phong ngạc nhiên nhìn đường vũ chỉ cảm thấy giờ phút này đường vũ vô cùng xa lạ một thanh phong thần hồn từng trận run dày phảng phất đang sợ hãi như thế trong mắt đen nhánh hiện lên thanh âm hoảng sợ muốn p h n xưởng ở một thanh phong thần hồn sâu bên trong quả nhiên là ngươi đi mau đi mau trưng một nghìn một trăm chín mươi bốn trọng thương m ộ t thanh phong tất cả mọi người đều không dám tin nhìn đường vũ biến hóa giờ phút này đường vũ khiến người ta cảm thấy một chút cũng không c ó so với xa lạ nhất là quanh thân dâng lên khí thế cùng vốn là hắn hoàn toàn bất đ ộ n g tôn nộ g không đám người t r ừ n g lớn con mắt thật lâu tôn nộ g không mới thấp thấp giọng nói đây là ta sư phó lai ca trong miệng ngậm thảo côn thảo côn trực tiếp rơi trên mặt đất hắn cả ba một cái con mắt của hạ kinh ngạc nói lao tam hắn thế nào biến thành cái bộ dáng này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đường vũ dù sao giờ k h ắ c này đường vũ biến hóa thật sự là quá lớn để cho người ta có chút xa lạ đứng lên cho dù là hỗn độn tinh vực những người này cũng có chút khó tin nhìn đạo thân ả n h kia không dám tin tưởng đây chính là đường vũ này sao lại thế này đây là đường vũ sao tại sao hắn khí tức quanh người cũng xảy ra thay đổi hắn tản mát ra h uy thế tựa hồ so với một thanh phong càng muốn cường đại tất cả mọi người ngạc nhiên nói vốn là một số người đều cho rằng đường vũ chắc chắn phải chết dù sao bây giờ một thanh phong thật sự là quá mạnh mẽ nhưng là không nghĩ tới Đường biến chuyển, tản vũ lại khí tức một á các đám cáo t thế thấy Tiên phất chút tiên tiếng nói, bất trương thanh thế, cáo ai hùng thôi.、Hán、tại sao có thể là thanh phong đối thủ ra Lanh ai sao huy cho hãi. phản hành hư chỉ phô hùng Hẳn phong Nha! quả đây? để đối cảm cũng có có mọi m người người người. nói, ngượn sợ là là là số người bừng tỉnh đại ngộ cho là này đơn giản chính là đường vũ cưỡng ép tăng lên chính mình quanh thân k h í thế muốn dùng cái này tới cùng một thanh phong đánh một trận không thể không nói một số người ý tưởng vẫn là rất đơn thuần tối chủ nếu một người làm sao có thể trong nhấp nháy liền tản mát ra như thế cường đại uy thế đây trong nháy mắt phảng phất liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất so sánh lúc trước cường đại gấp mấy lần này căn bản là không thể nào làm được sự tình cho nên đối với lãnh thiên hành thuyết pháp này cũng không khỏi đến công nhận cho là hắn nói phi thường có đạo lý đường vũ đơn giản chính là cưỡng ép tăng lên tự thân uy thế dùng cái này tới cùng một thanh phong đánh một trận nhưng mà một thanh phong lại cảm thấy đường vũ khí tức quanh người đáng sợ cộng thêm vừa mới thần hồn sâu bên trong phát ra thanh âm hoảng sợ cái này làm cho một thanh phong có chút không hiểu tại sao nó sẽ sợ hãi như vậy muốn biết rõ đối với nó lực lượng một thanh phong có thể phát huy bất quá chỉ là rất nhỏ rất tiểu nhất bộ phận nhưng là một thanh phong lại chân chân thiết thiết cảm thấy kia màu đen con mắt đang sợ hãi người là đường minh một thanh phong thử hỏi dò một cái câu dù sao bây giờ đường vũ để cho hắn cảm thấy như vậy xa lạ phản phất không phải năm xưa cái kia người quen biết đường vũ thần sắc bình tĩnh đứng thẳng người lên cặp mắt thâm thúy tóc trắng nhẹ nhàng tung bay chỉ là quanh thân vô hình trung tản mát ra khí thế lại để cho một thanh phong cảm thấy chen ép vâng đường vũ cặp mắt đột nhiên đông lại một cái một đạo vô cùng sáng t r i ánh sáng cùng trong hai mắt mà ra đi mau đi mau thần hồn sâu bên trong giọng nói kia lần nữa vang dội lên mang theo nồng nặc kinh hoàng nhắc nhở một thanh phong đi nhanh một chút ngươi không phải đối thủ của hắn vây anh tia sáng trói mắt xé rách bầu trời không thể ngăn cản uy lực thẳng vào một thanh phong thần hồn sâu bên trong a một thanh phong cùng đạo hắc ảnh kia đồng thời phát ra một tiếng kêu đau một cách này nơi nhằm vào phảng phất chính là hắn thần hồn sâu bên trong đạo hắc ảnh kia một thanh phong lăn lộn thân run dày bóng người đột nhiên lên hướng phương xa nhanh chóng chạy thủ mạng giờ khác này đường vũ là không thể đ ị ợ h nổi chỉ là một ánh mắt vai phảng phất liền phá vỡ và cổ đưa hắn dễ như trở bàn tay trọng thương giờ khác này một thanh phong không dám ở do dự đi xuống xoay người bỏ chạy v i a n h đường vũ chậm rãi giơ tay lên một quân doanh kích tới giờ phút này một thanh phong cặp mắt hóa thành một vùng tăm tối hắn xoay người lại một trường vô r a ở một tiếng kêu đau trùng một thanh phong trực tiếp xoay người chạy chỉ bất quá hắn đục thân hóa thành từng mảnh n ư ớ nẻ cuối cùng vỡ vụn đi xuống thân hồn khí tức cũng từng trận không yên nhưng mà cho dù như thế thần hồn bên trong cũng co vui vẻ yên tâm thanh âm chuyên r a lại thật là hắn cũng còn khá người chạy nhanh một thanh phong cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy trốn hơn nữa còn thời khắc lo lắng đường vũ sẽ đuổi theo chạy tới hơn nữa trực tiếp phá vỡ chư tiền đi đến một chút cũng không có hết vườn ngoại một thanh phong chạy đây là chuyện gì xảy ra đường vũ làm sao sẽ như vậy c ư ờ n g đại nhất kích c h i hạ làm một thanh phong bị thương nặng hắn thật giống như không phải đường vũ tại sao bản nguyên khí hơi thở cũng thay đổi khổng lồ như vậy tất cả mọi người nghị luận ở bỉ tiên、các. vốn là lanh thiên hành trên mặt còn mang theo nụ cười thấy một màn như vậy nhất thời nụ cười dần dần không nhìn thấy lại đi chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng này thật giống như có chút đánh mặt rồi hắn vừa mới còn nói chắc như linh đóng cột nói đường vũ chẳng qua chỉ là phô trương thanh thế nhưng mà một màn này c h â n c h u ồ n g đánh mặt nha tiến lên đón chung quanh một số người ánh mắt lanh thiên hành cảm giác có chút xấu hổ tại sao có thể như vậy tại sao đường vũ sẽ buộc phát ra thực lực đáng sợ như thế hắn đây là hỏi ai đây suy nghĩ một chút hắn đi hướng lao tổ nơi bế quan chuẩn bị hỏi thăm một chút nào ngờ bọn họ lao tổ đều tại run l y bẫy có lẽ người khác đối kia cổ cường đại uy thế cũng không biết nhưng là lao tổ lại cảm giác được rõ ràng rồi nay căn bản là không thể đ ị ợ h nổi không thể kháng cự lực lượng vốn là một thanh phong cường đại đã ngoài dự liệu của hắn nhưng là ngay sau đó đường vũ uy thế lại để cho hắn triệt để sợ hai đứng lên hắn có một loại dự cảm nếu như hắn muốn xông lên phòng chừng đường vũ tiện tay một đòn là có thể đập chết hắn đường vũ thần sắc có chút hoảng hốt hắn hoàn toàn mở mịt đứng lên bởi vì một khắc kia phản phất không phải hắn ở chủ đạo chính mình thần hồn rồi Quanh thân đang sợ uy thế dần dần dần dần không nhìn thấy lại đi nhưng là đường vũ lại cảm thấy thần hồn phảng phất ở vô hình chung lại bất chi bất giác cường đại rất nhiều gió nhẹ nói năng tùy tiện lay động tóc trắng s ẹ t qua gò má đường vũ không khỏi hơi sừng sờ vội vàng cầm lên tóc nhìn một chút hắn lại vẫn như cũ mái đầu bạc trắng bây giờ hắn tự a hồ cùng nam tử tóc trắng kia giống nhau như lúc bất đồng duy nhất chính là hắn không bằng nam tử tóc trắng kia cường đại đây là căn nguyên thay đổi tự hồ là ngày xưa nam tử tóc trắng kia trải qua vô số tan thương giờ phút này hoàn toàn ngưng tụ ở trên người hắn rồi như thế phất tay một cái gương đồng xuất hiện ở trong tay đường vũ cẩn thận nhìn một chút hắn phát hiện mình đỡ lấy mái đầu bạc trắng còn mẹ hắn khá hay quanh thân cường đại uy thế hoàn toàn dần dần không nhìn thấy lại đi đường vũ hướng hôn độn tình vực đi vương ngoại bóng đêm vô tận bên trong có một đôi nước sơn đen con mắt hiện lên đáng chết vì cảm giác gì đến ngày xưa lão tổ khí tức không thể nào lão tổ đã bỏ mạng ở rồi trong tay hắn tại sao có thể có đến khí tức lần nữa hiện lên đây còn có ta cũng cảm thấy nam tử kia khí t ứ c vì sao lại như thế hắn nhất định không có chết đi nhưng là cổ hơi thở này phảng phất có nhiều chút xa lạ càng không bằng năm xưa hắn cường đại mấy cái bóng đen hiện lên hướng xa xa đi một ít chuyện bọn họ cần phải hướng tổ đ ị a bầm báo một phen chương một nghìn một trăm chín mươi lăm h ắ cám tổ đ ị a cự đại luân bản có máu tươi không ngừng chạy x u ô i xuống cùng, cùng lúc đó phía trên đan vào từng bức họa đang lấp lánh phảng phất là vạn cổ trôn cất người kế tiếp cái kỷ nguyên mấy đạo hắc ảnh xuất hiện ở nơi này đem cảm ứ n g được sự tình đúng sự thật bầm báo một phen chẳng lẽ nói thật phải xuất hiện đại sự bất thành bất quá lao tổ không được bao lâu thời gian thì sẽ hoàn toàn thất t ỉ n h đến thời điểm vô luận là hắn hay lại là cái kia tên là thiên thương nam tử cũng sẽ chết đi đầy đủ mọi thứ vạn cổ tịch d i ệ t chúng ta đem lại mở ra đất trời một vệ bóng đen ngưng mắt nhìn cách đó không xa tổ đ ị a n ơ i đó có thể thấy rõ ràng ngày xưa đại chiến vết tích sự tình như thế bọn họ ai cũng sẽ không quên nam tử tóc trắng kia một thân một mình cho bọn hắn tổ đ ị a s á t một cái cựu vào cựu ra lần lượt t r i n h chiến lần lượt bị thương đã từng nhuộn máu vượt ngoại đã từng đảo ở tại bọn hắn tổ đ i ệ nhưng là nam tử kia lại lần lượt đứng lên hơn nữa lần nữa tiến hành tự mình thuế biến đột phá năm xưa cảnh giới một lần lại một lần ở tại bọn hắn tổ địa s á t tiến sát xuất lao tổ sở dĩ còn đang ngủ say phản phất liền cùng ngày xưa chàng đại chiến kia có liên quan này căn bản là không dám tưởng tượng chín vị lao tổ đều xuất hiện vây quét một mình hắn lại bị như cũ còn bị hắn miễn cưỡng giết đi ra ngoài hơn nữa còn chém chết rồi một vị trong đó còn lại mấy vị lao tổ cũng ít nhiều có chút bị thương chỉ sợ cũng phải bởi vì như vậy lao tổ mới có thể ngủ say thời gian dài như vậy nếu không đời này trôn cất diện sớm đã bắt đầu sau đó lại có một cái tên là thiên thương hậu bối đã từng tiến vào với lần mặc dù hắn không như ngày đó nam tử tóc trắng kia cường đại nhưng là cũng để cho bọn họ tổn thất nặng nề nói đến b u ồ n c ư ờ i bọn họ cao cao tại thượng chôn cất diệt rồi lần lượt kỷ nguyên tuy nhiên lại có người từ t r ư ở n g của bọn họ khống bên trong n g à y ra ngoài hơn nữa còn s á t nhập vào tổ địa của bọn họ hừ về phần những thứ kia tự cho là đúng nhân chờ đợi lao tổ tỉnh lại thanh trừ hết các nàng dễ như chở bàn tay một ít khống chế nơi tiêu diệt liền tiêu diệt đi cũng không có cái gì dù sao một khi láo tổ tỉnh lại đầy đủ mọi thứ đều đưa trôn cất diệt đem sẽ lại mở ra đất trời tân kỷ nguyên bắt đầu lại lần này sẽ không ở có sinh linh đ à o thoát không biết rõ tại sao ta nhưng thủy t r u n g đều có một loại dự cảm không tốt cũng cho phép là bởi vì người kia quá cường đại đi để cho ta từ đầu đến cuối cũng có chút bận tâm vo ve cự đ ạ i luân bàn đỏ tươi một mảnh vô số mơ hồ đi qua hình ảnh cũng phơi bày ở trong đó từ thiên địa sơ khai đến cuối cùng phá diệt luân bàn bên trên động lại lần lượt kỷ nguyên ở luân bàn bên trên có một vết nứt giống như là đã từng có nhân nơi này cơ đao mà chiến chém xuống xuất hiện vết rách hỗn độn tinh vực tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn bay rơi xuống đường vũ kia mái đầu bạc trắng đặc biệt nhức mắt ngươi đây là chuyện gì xảy ra còn có một thanh phong hắn tại sao biết cái này sao cường đại thử y nữ tử gấp bận rộn hỏi đường vũ lắc đầu một cái cụ thể ta này sao lại thế này ta cũng không biết rõ có lẽ là căn nguyên thay đổi thương lao đi chẳng lẽ nói lúc ấy đường vũ là sử dụng nào đó cấm kỵ chi thuật từ đó làm cho mình cường đại lên về phần một thanh phong hắn hẳn là lấy được một cổ truyền thừa lực lượng đi đường vũ cũng không có qua giải thích thêm đến cái gì tiểu tử này cơ duyên không tệ nha thương minh có chút hâm mộ nói sau này không thể tốt hắn được n ữ a rồi bằng không dễ dàng đập chết ta hắn đột nhiên có chút mất mát đứng lên không lâu trước đây chiến bại một thanh phong hắn còn có chút đắc chí mà bây giờ hay lại là cầu thả này đi thô bị trổ mã đường lãng ánh mắt của ly sơn lão mẫu mang theo hỏi nói vừa mới khi đó thật là n g ư ờ i sao đây cũng là mọi người muốn hỏi khi đó đường vũ để cho mọi người tràn đầy xa lạ quanh thân cường đại y khí thế phản vất theo tay v u lên liền có thể tiêu diệt trừ thiên như thế như vậy không thể đ ị ợ h nổi cái thế vô song dĩ nhiên là ta đường vũ c ư ờ i n h ạ t đội chủ đề nói lần này tiên các tổn thất nặng nề rồi vừa nói hắn nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ đem tiên các vô hình trung đùa bỡn một lớp sợ rằng chuyện này bọn họ sẽ không cứ tính như vậy bất quá đường vũ cũng không lo lắng nếu như tiên các không n ố c tuyệt đối sẽ không vào lúc này xuất thủ ở một cái vừa mới cho thấy thực lực cũng đủ để rung động tiên các rồi để cho bọn họ không dám được nước bất quá bọn hắn tạm thời là không có khả năng làm những gì t h y nữ tử nói đáng tiếc nha tổn thất còn chưa đủ nhiều thương minh cười ha ha một tiếng bằng không đi ra ngoài ta sát mấy cái đi lời này tựa hồ hoàn toàn không đem t i ê n cắt coi ra gì như thế đối với hắn lời nói tất cả mọi người có chút không nói gì người này thật đúng là không sợ p h i ề n p h ứ c đại ta thuận miệng nói chủ yếu là bây giờ ta không đánh lại một thanh phong cảm nhận được mọi người ánh mắt thương minh giải thích một câu lúc này đường vũ mới phát hiện phượng tâm nhan không có ở đây không khỏi đổi theo hỏi đối với phượng tâm nhan đột nhiên biến mất mọi người cũng không hiểu ai đều cảm giác được hỗn độn tổ địa chấn động sau đó tựa hồ có lực lượng đáng sợ từ trên người phượng tâm nhan nổi lên ngược lại nàng mọi người ở đây trước mắt biến mất đường vũ hơi nhũ mày chẳng lẽ nói là có chuyện gì phát sinh kinh động những thứ kia chết đi nhân chiến ý tựa hồ cũng chỉ có khả năng này rồi nhưng là rốt cuộc là chuyện gì đây đường vũ thần nghiệm động một cái khuyết tán đến toàn bộ chư thiên cũng không có cảm giác được phượng tâm nhan khí tức nói như vậy như vậy liền chỉ có một cái khả năng cũng chính là phượng tâm nhan đi đến một chút cũng không có hết vương ngoại ta đi tìm một phen nói xong đường vũ phá vỡ chư thiên tiến vào vương ngoại chủ yếu là hắn cảm giác nhất định là có đại sự gì phát sinh bằng không những thứ kia chết đi anh linh làm sao có thể sẽ có như vậy biến cố đây nhưng mà hắn lại cũng không có cảm giác được vượt ngoại đại chiến khí tức vô tận v ự c ngoại căn bản là không có cách lấy thần n i ệ m hoàn toàn dò tra rõ ràng ồ、oh. đường vũ đột nhiên ánh mắt đông lại một cái cách đó không xa trên một hành tinh cổ mơ hồ có sinh mệnh khí tức ba động nay không thuộc về chư thiên ở v ự c ngoại vẫn còn có sinh linh này hắn hơi hơi do dự tiến vào hành tinh cổ kia cổ tinh tàn phá không chịu nổi sinh mệnh khí tức đều đã khô kiệt ở giờ khắc này khắp nơi đều là đại chiến đi qua tan hoang theo lý thuyết như vậy hoang phế thê lương tàn phá cổ tinh là không có khả năng có sinh mệnh khí tức ba động có thể là mới vừa một khắc kia đường vũ quả thật cảm thấy sinh mệnh khí tức theo ở cổ tinh bên trên du đ n g đứng lên đường vũ cảm thấy vài cổ khí tức quen thuộc còn có này đáng sợ chiến ý bất diện trong đó một đạo để cho hắn quen thuộc tới cực điểm thiên thương khí tức hắn đã từng nhất định nơi này xuất hiện qua thậm chí nói cũng ở nơi đây t r i n h chiến quá người là ai đột nhiên một giọng nói vang dội lên thanh âm này nghe có chút thương lão còn mang theo một ít suy yếu trường vũ một nghìn một trăm chín mươi sáu ra mắt thiên chủ chủ yếu nhất là đường vũ cảm thấy lao giả này rất là không đơn giản dù sao lấy hắn tu vi đều không cách nào dò xét ra lão giả này hạ xuống có này chứng minh như vậy tu vi nhất định cao hơn hắn đây là tất nhiên rời đi nơi này lão giả thanh lâm có chút lạnh mạc này không phải thương lượng mà là ở mệnh lệnh đường vũ có chút không vui theo lý mà nói hắn đều đã phát huy chính mình kính già yêu trẻ đức tính tốt rồi nhưng là lão giả này không chút nào không nể mặt m ũ i lấy một loại mệnh lệnh giọng nói chuyện với mình sợ rằng bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm giác khó chịu cho nên đường vũ ở tâm lý ám thầm hư một tiếng trên mặt lại mỉm cười nói nhưng là ta lại phát giác bằng hữu của ta khí tức cho nên chờ ta dò xét xong v ạ n bối nhất định rời đi nơi đây có thiên thương khí tức vô luận như thế nào đường vũ đều phải tìm tòi kết quả hơn nữa hắn đều đang hoài nghi hành tinh cổ này bị đánh mất ra lạc cho tới bây giờ mức này có phải hay không là thiên thương cùng hắn người đại chiến từ đó làm cho bây giờ hắn đã bắt đầu truy tìm thiên thương bước chân rồi chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn biết rõ ra năm xưa một ít c h â n tướng đương nhiên bây giờ đường vũ đã hiểu một ít nhưng là còn còn thiếu rất nhiều dọc theo tiền nhân dấu chân mà lên đi qua bọn họ gian khổ cảm nộ bọn họ nói cùng pháp đây mới là chính yếu nhất cuối cùng sẽ có một ngày hắn sẽ như những thứ kia chết đi tiền nhân một dạng tiến vào kia mảnh hắc cám tổ điện bao nhiêu người đã từng nói với hắn thời gian không nhiều lắm bất quá chỉ là ba trăm năm thời gian mà bây giờ sinh hạ thời gian tựa như có lẽ đã chỉ còn lại hơn hai trăm ba mươi năm rồi cũng là bởi vì như thế hắn đ ố i chiến m ộ t thanh phong mới có thể như vậy nghĩa vô phản cố muốn đ ă n g đại chiến trông được đến chính mình tiềm lực thậm chí hắn càng muốn ở dạng này thời khắc sinh tử tới đánh phá cực giới h ạ để cho hắn bước vào đến hư đạo cảnh giới、ừ. lão phu quản ngươi có gì mục đích thừa dịp l ã o phu nổi giận trước rời đi nơi này giọng nói kia hử l ệ n h nói cường đại uy thế từ bốn phương tám hướng mà tới để cho đường vũ không khỏi lui về sau một bước ám thầm hừ một tiếng tiểu bối còn không rời đi không nên để cho lão phu tất giận giọng nói kia tiếp tục nói luôn nói đến hắn tự hồ chỉ muốn đường vũ rời đi cũng không muốn thật bị thương hại hắn nếu không này cổ uy thế hắn cũng có không chịu nổi mời thứ lôi văn bối không thể đáp ứng vì vậy bằng hưu đối văn bối đặc biệt trọng yếu đường vũ nói thật vất vả cảm thấy thiên thương khí t ứ c làm sao có thể trực tiếp như vậy đi đây t i ể u bối ngươi thật có chút không biết điều ngươi có thể biết lao phu cũng không muốn thương tổn ngươi đạo kia thanh âm giản mua nói ngươi đã như thế không biết điều như vậy cũng đừng trách lao phu vô tình vê anh trong mơ hồ một đạo thân ảnh quanh thân bao phủ cường đại hỗn đ ộ n khí hơi thở không cách nào thấy do hắn diện mục thật sự cả ngươi cũng lồng t r ù m lên mơ hồ sương ngủ chính giữa nhưng mà đường vũ lại cảm thấy này tựa hồ không phải bản thể mà là hóa thân ngươi đạo thân ảnh kia phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình như thế không khỏi lui về phía sau mấy bước ngay cả thanh âm của hắn đều run r u dày đúng là ngươi sao đường vũ hơi nhũ mày tóc trắng nhẹ nhàng tung bay hắn ngưng mắt nhìn đạo thân ảnh này đạo thân ảnh kia khí tức từng trận hỗn loạn như vậy cũng có thể chứng minh hắn tâm cảnh cũng là từng trận không yên ngươi nhận lầm người đi ta không phải hắn đường vũ nói sợ rằng đạo thân ảnh này đem chính mình nhận thức thành nam t ử tóc trắng kia cho nên mới kích động như vậy tựa hồ hai người quan hệ không cạn đường vũ có thể cảm giác đạo thân ảnh kia ánh mắt ở không nháy một cái theo dõi hắn không ngươi là hắn ta cảm thấy vẻ này khí tức quen thuộc q u a n h thân xương ngủ tàn đi đạo thân ảnh kia lộ ra đội hình thương láo mặt hiện đầy vết thương chỉ là hắn lại trong mắt chứa lệ nóng ngưng mắt nhìn đường vũ vâng bốn phương tám hướng khí tức ngưng tụ không có vào đến đạo thân ảnh kia bên trong từ vốn làm ơ hồ chậm rãi ngưng tụ thành thực chất chỉ là hắn bản nguyên khí hơi thở cũng không ổn ở từng trận run dày đây, đây mới là hắn bản thể hắn ngưng tụ tự mình bản thể chu vi trung ra mắt thiên chủ trong lúc bất trợn đạo thân ảnh kia quỳ trên đất hắn cúi đầu thành kính vô cùng trong mắt của hắn có nước mắt hạ ta liền biết rõ thiên chủ sẽ không chết đi ngươi tất nhiên sẽ trở về lần nữa chinh chiến hạ cám hắn lệ như mưa đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên các h i n h đệ những thứ kia chinh chiến bất diệt anh linh các ngươi nhìn thiên chủ trở về tất nhiên sẽ đáng diệt hạ cám t h a n h âm ngạc nào g hắn đau khóc thành tiếng thần tình kích động vô cùng bản nguyên khí hơi thở bởi vì này như vậy kích động càng là từng trận không yên ngạc thiên chủ đồ chơi gì đường vũ có chút một bức cái này tiền bối ngươi nhận làm người đường vũ sở lỗ núi một cái trên thực tế hắn tâm lý đã có một ít suy đoán lão giả này rất có thể là năm xưa đi theo nam tử tóc trắng t i ê u nhân cho nên mới như vậy vô cùng kích động không tuyệt đối sẽ không nhận sai thiên chủ chúng ta là ngay từ đầu đi theo thiên chủ người làm sao có thể nhận lầm người đây Chu vi trung nước mắt rơi như mưa sở dĩ chống đỡ đến bây giờ gây nên đơn giản chính là gặp lại thiên chủ một mặt bây giờ gặp được dù là hôm nay bỏ mình ta cũng đã không t i ế c vừa nói hắn bản nguyên khí hơi thở lần nữa từng trận không yên phán p bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát băng liệt vào giờ khác này đây là nhiều năm trước thật sự chinh chiến á m thương lưu lại đến bây giờ như cũ chưa hồi phục ngươi nói là nam tử tóc trắng kia chứ đường vũ nhẹ nhàng nói ta là hắn nhưng là cũng không phải nhiều năm đã qua ta chẳng qua là ta ngươi nhận là người vô luận là lúc ban đầu nam tử tóc trắng hay lại là thiên thương đều đã không trọng yếu đường vũ mãi mãi cũng chỉ là đường vũ tự mình tồn tại một khắc như vậy đó là một khắc dù là ngày khác bố trí người thu cục như vậy cuối cùng hắn hay không còn là đường vũ hay hoặc giả là nam tử tóc trắng kia thiên thương đều đã không trọng yếu tối thiểu vào giờ phút này hắn là đ ư ờ n g vũ chu vi trung s ữ n g sở ớ i mắt nhìn về phía đ ư ờ n g vũ ta làm sao sẽ nhận lầm người đây cho dù có thể nhận sai người sở hữu cũng sẽ không nhận sai thiên chủ ngươi đ ư ờ n g vũ chỉ cảm giác đầu của mình có chút loạn nếu như nói thật là vạn cổ luân hồi với trong n ộ n g mà phơi bày tại sao có một số việc hắn còn không có trải qua mà cái gọi là thiên c h ủ vậy là cái gì có lẽ giống như là đại đạo bọn họ lời muốn nói như vậy ngộng cảnh cùng thực tế thay nhau mâu thuẫn từ đó sinh ra quá nhiều nhân quả đưa đến đi ra sự tình như thế đường vũ lắc đ ầ u khẽ thở d à i m ộ trên t g t trước m ặ t đ i q u a đ i về phía c ả m ứng được t h i ê n t h ư ơ n g khí t ứ chữ vị trí. c u v c h u n ngưng m ắ t n h ì n n đ ư ờ g vũ bóng lưng, h ắ n không tiếng động nào. Trước mặt là một trăm chín mươi bảy vạn thế trước chữ viết sốc xếp không chịu nổi là lấy vết vít lên nhưng là mỗi một bút đều tựa như dùng hết sở hữu khí lực một dạng có thể cảm thấy như vậy khí thế phảng phất xuyên thấu qua thạch bi như thế h ắ cám tổ điện cựu tổ bất diệt có người một mình vào h ắ cám chiến tới b á c h thế mà hộ chứ thiên phía dưới đứt gãy vết tích đã không cách nào thấy rõ rồi đường vũ ngưng mắt nhìn thạch bi c h ầ m tư từ xưa tới nay một mình tiến vào h ắ cám nơi chỉ có nam tử tóc trắng cùng thiên thương mà thiên thương lại không phải vạn thế trước người cho nên nói nhất định là nam tử tóc trắng hắn đã từng một thân một mình tiến vào h á cám nơi chinh chiến rồi bắt thế hộ vệ chứ thiên b á c h thế một đời trăm năm đường vũ hít vào một hơi xem ra có người đem này đi xuống muốn đem như vậy tin tức truyền hậu thế năm đó chư thiên phá diệt vạn cổ không còn chu vi trung đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đường vũ nói mà để lại cho chư thiên sinh tồn chỉ có như vậy nhất phương tinh vực tất cả mọi người đều tuyệt vọng nhân vị căn bản không có người nào có thể đang ngăn trở bóng tối nhưng là thiên chủ một thân một mình hộ vệ nơi này bảo vệ nơi này nhưng là cuối cùng vẫn hết thể đều biến mất liên đối thiên chủ cũng không thấy bao nhiêu năm sau ta đột nhiên nơi này thần hồn tỉnh lại ă nhưng g nguyên đoàn n tụ, nhưng là sớm đã không phải ta quen thuộc chư thiên liên rồi năm xưa những người đó toàn bộ đều không có ở đây ta tìm khắp v ạ n cổ muốn tìm hắn từng ly từng tí cuối cùng thật sự tìm được chính là chỗ này s a u một khối t h a h bi còn có năm xưa hắn sử dụng chi đ a o m ạ n h vụn chu vi trung cả người thanh âm đều run dậy trong tay hắn xuất hiện một khối tiểu tiểu m ạ n h vụn đường vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là đoạn đao bên trên còn không đợi đường vũ n ó i c mắt một cái liền nhìn ra đây l đoạn đao bên trên còn không đ i đ ư n g vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là đoạn đao bên trên còn không đợi đường vũ nói chuyện chu đa đáng tiếc ta vô năng cũng không có tìm được còn lại vợ vừa... đường vũ đem mảnh vụ nhận lấy chuẩn bị dung nhập vào đoạn đao trên sau đó tất cả mọi người đều chết đúng không đường vũ hỏi ta cũng không biết rõ chu vi trung khổ sở cười một tiếng ta không biết rõ tại sao trận chiến ấy đi qua ta thần hồn cũng không có hoàn toàn trôn cất diệt vẫn còn ở nhiều năm sau hồi phục mà vốn là những thứ kia h ắ cám xuất thủ theo lý là vạn cổ quy khư hết thệ thực diệt nhưng l à n à y phương tinh vực lại còn ở cũng không có bị dìm ngập cho nên ta cho là nên là năm đó thiên chủ làm cái gì đưa đến những thứ kia hắc cám cũng không có hoàn toàn t r ô n cất diệt nơi này cho nên ta mới có thể được đi xuống chút ít thần hồn đường vũ hướng bốn phía nhìn một cái nói ngươi hồi phục có lẽ là cùng người khác có liên quan đi thiên thương đã tới ở đây cũng vì thế chinh chiến quá cho nên đường vũ cho là có phải hay không là thiên thương đoàn tụ rồi hắn thần hồn đây cũng không phải là không có khả năng này ta cũng là mới vừa hồi phục không bao lâu tin tưởng thiên chủ cũng có thể cảm giác được ta bản nguyên khí hơi thở như cũ không yên đây cũng là ta sau khi tỉnh dậy lần đầu tiên lây chân thân mà hiện chu vi trung nói đường vũ cười một tiếng cho nên ngay từ đầu ngươi khí tức cường đại quyết tán là muốn dọa chạy ta bây giờ ngươi thân thể đã không thích hợp trinh chiến rồi là ta mạo phạm thiên chủ cũng là bởi vì ta trọng thương duyên cớ cũng không có trực tiếp cảm giác thiên chủ bản nguyên khí hơi thở chu vi chung ngưng mắt nhìn đường vũ nhưng là thiên chủ bản nguyên khí hơi thở làm sao sẽ thay đổi lớn như vậy nếu như không phải thuộc hạ từ nhỏ đi theo thiên chủ cùng thiên chủ quen thuộc tới cực điểm sợ rằng đã không cảm ứng được lúc ban đầu bản nguyên khí hơi thở lợi như vậy đường vũ đã từng nghe cây nhỏ nói qua mặc dù thân thể ta căn nguyên suy yếu nhưng như cũng còn có lực đánh một trận chu vi trung ánh mắt sáng lên thuộc hạ thật sự hy vọng chính là đang bồi thiên chủ chinh chiến một lần dù l à bỏ mình huyết rơi vãi vực ngoại thuộc hạ cũng không nói không hối hận hắn sở dĩ kéo dài hơi tàn đến bây giờ thật sự hy vọng chính là chờ đợi thiên chủ trở về theo hắn lần nữa chinh chiến một lần đi đến h ắ c c á m nơi ta không phải hắn đ ư ờ n g vũ nói có lẽ giữa chúng ta có một ít gì quan hệ nhân quả đi nhưng ta không phải hắn hắn nhìn một chút hướng chu vi trung có lẽ chỉ có một ngày hắn cũng sẽ trở về đi không phải có lẽ đương vũ biết rõ hắn là nhất định sẽ trở lại không ngươi chính là thiên chủ chu vi trung kiên định nói thuộc hạ vẫn sẽ còn thể chết theo thiên chủ đối với lần này đường vũ không có ở phản bác cái gì thiên chủ ánh mắt của đường vũ hỏi nhìn hắn đối với tiếng s ư n g hô này hắn cảm thấy hiếu kỳ ừ chu vi trung nói năm xưa thiên chủ khai sáng bầu trời một phái thuộc hạ là theo theo thiên chủ lúc ban đầu người cho nên chúng ta gọi là thiên chủ giờ phút này đường vũ hoảng hốt đứng lên một ít gì đó hắn đã phân không rõ thật giả rồi trầm ngâm chốc lắc hỏi như vậy là khinh yên đây là khi n h i ê n lần đầu tiên thấy đoạn đao thời điểm nói là năm xưa cố nhân sử dụng hơn nữa ngay từ đầu hỏi nàng nàng cũng không biết rõ thiên thương đám người cho nên nàng nhất định là cùng nam tử tóc trắng này cùng thời đại nhân ở thiên thương trước chu vi trung đột nhiên kích động nàng nàng không có chết chẳng lẽ nói thiên chủ đ ã bái kiến nàng hay sao quả là như thế đường vũ gật đầu một cái thấy qua ta liền biết rõ ta liền biết rõ thiên chủ thủ đoạn l g ư ờ i tiên không nghĩ tới một ít cố nhân lại còn chưa chết rồi quá tốt quá tốt chu vi trung kích động có chút lời nói không mạch lạc đứng lên hôm nay gặp lại thiên chủ nghe có cố nhân vẫn còn thật sự để cho thuộc hạ cảm thấy mừng rỡ như có như không thở dài chuyển tới một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi nổi lên lạc khinh n h i ê n chỉ bất quá giờ phút này nàng cả người dính vết máu tựa hồ không lâu trước đây trải qua một trận đại chiến như thế đã lâu không gặp lạc khinh n h i ê n nhẹ nhàng thở dài phảng phất mang theo vạn cổ bị thương quả nhiên quả nhiên ha ha ta liền biết rõ các ngươi cũng sẽ không tử thiên chủ quả nhiên đem bọn ngươi ánh chiếu mà ra chu vi trung rơi lệ phá lên cười truyền ma nụ cười thu liễm ngưng mắt nhìn máu me khắp người lạc khi nghiên người nào bị thương ngươi là bọn họ sao lạc khi nghiên không nói gì mà là nhìn về phía đường vũ trên mặt nàng dâng lên một nụ cười trầm biếm tiến bộ không tệ nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều dừng một chút nàng tiếp tục nói ngươi có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi ta đi đường vũ có quá nhiều vấn đề rồi nhưng là lúc này lại không biết rõ làm sao đi hỏi trầm ngâm một chút đường vũ hỏi ta chỗ chư thiên là thật hay giả chu vi t r u n g sửng sốt một chút chẳng lẽ nói thiên chủ vẫn luôn che giấu ở trong chư thiên nhỉ không thể nào nha Phe kia chư kia i t ê nghe tu vi cao nhất bất quả chỉ là thánh nhân. Nếu như thiên chủ đột quả nếu vi cao chỉ chủ cảnh nhân, như đến phá là i i ớ n vậy đường vũ hơi sừng sờ trong đầu bắt chước phật phù hiện ra ngày xưa sở chứng kiến hình ảnh nam tử tóc trắng kia một người cô độc ngồi ở không thành trên ở vạn cổ trong năm tháng du đ ả n g khắp nơi đều là hát cám đều là h ố n nộn không có ai cũng không có chút nào ánh sáng có lẽ cũng là bởi vì như thế hắn mới sẽ chọn một con đường tới tiến hành thuế biến đồng dạng cũng là giải thoát chính mình cô độc đường vũ thần sắc có chút thảm đạm ta hiểu rồi rất nhiều thứ hắn đã mơ hồ biết rõ nhưng hắn chỉ là không muốn biết hoặc giả nói là đang trốn tránh như thế có lúc không hiểu tốt hơn một chút là khi nghiên trong mắt mang theo một chút thảm đạm nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày Ta n g ư ơ i cũng sẽ trưởng thành không phải sao đường vũ nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của hạng người nói đúng nói một chút hắn đi ta muốn nghe một chút đối với nam tử tóc trắng đường vũ thật sự biết rõ hay lại là quá ít hắn càng suy nghĩ nhiều muốn nghe một chút hắn cả đời chiến tích huy hoàng hắn l ạ c khinh n h i ê n trong mắt tựa hồ có hơi h o à n g hốt đứng lên chỉ là nhưng ở hiện liên quang hắn là một cái cái thế kỳ tài vạn cổ duy nhất l ạ c khinh n h i ê n thanh â m mang theo nồng nặc n h i ê ngội liên quan tới một điểm này đường vũ tự nhiên biết rõ và anh đột nhiên phản phát hư không nứt ra như thế vô tận đáng sợ hát cám khí tức bao phủ xuống ở trong bóng tối như có như không một đôi t r ò n g mắt đang lấp lánh nhất thời lạc k h í nhiên cùng chu vi chung thần sắc cũng hơi đổi đường vũ rên khẽ một tiếng không khỏi lui về sau hai bước ông đáng sợ anh kiếm xuyên qua toàn bộ trong thiên địa giống như là với quá khứ vị lai tới đang lấp lánh xé tan bóng đêm chiếu sáng vĩnh hằng một cái bạch tí nữ t ử bóng người ở nứt ra không gian cái tia to lớn đôi mắt lóe lên mà ra bạch t nữ từ thần sắc l lẻ ạ n lẽo xuyên qua cổ kim kiếm mang ở năm tháng trường hà bên trong lóe lên làm cho cả thiên địa đều run dày đến vây anh xé rách không gian lần nữa khép lại ở giờ khắc này đáng chết ta nhất định phải giết n g ư ơ i thanh âm vẫn nộ tại không gian bên trong gầm thét mà ra ngược lại biến mất không thấy gì nữa cái kế bạch đi nữ tử nghịch c h u y ể n c ổ kim đưa hắn dẫn vào đến năm tháng trường h à bên trong đi đại chiến đáng tiếc nha chu vi trung thở dài một cái hắn đã không phải đỉnh phong lúc chiến lược căn nguyên trọng thương vẫn như c ũ không tốt có lẽ hắn có thể đi đánh một trận nhưng là cuối cùng nhất định cũng sẽ tan cảnh mấy khói mặc dù ta không còn trạng thái tột cùng nhưng như cũ còn có thể tiêu diệt một cái k h ô n g chế nơi chu vi chung ngưng mắt nhìn lạc khi nghiên nếu là có thể ta tùy thời có thể tiến vào trong đó lạc khi nghiên khẽ lắc đầu một cái tạm thời còn có các nàng đã đủ rồi nàng xem đường vũ liếc mắt dừng một chút nói bây giờ làm đơn giản chính là tiêu hao bọn họ thực lực tổng hợp thôi vì sau này mà giảm b ấ t đ ị c h nhân đường vũ không hiểu nhìn hai người k h ô n g chế nơi không lâu trước đây hắn và nam tử tóc trắng hợp thể đã từng tiến vào trong đó bị diệt mấy cái chỉ biết rõ nơi đó là bóng đêm vô tận đáng sợ dị thường tựa hồ bất kỳ một cái nào sinh vật khủng bố đi ra đều có thể tiêu diệt t r ư thiên như thế k h ô n g chế nơi rốt cuộc là cái gì đường vũ hỏi lạc khi nghiên thoáng trầm ngầm vung tay lên vô số sinh linh từ trước mắt hiện lên loại lên đó là không cùng t r ư thiên á n h chiếu mà ra t r ư thiên c h i ngoại còn có t r ư thiên lạc khi nghiên nói cái gọi là k h ô n g chế nơi chính là từng cái k h ô n g chế nơi bọn họ cũng nắm trong tay nhất phương t r ư thiên không gian các loại đường vũ ngạc nhiên nhìn lạc khi nghiên chỉ nghe nàng tiếp tục nói những thứ này trưởng khống giả chỉ cần nghĩ vì thời có thể tiêu diệt bọn họ n ắ m trong tay phe k i a tinh vực để cho hóa thành bụi bầm đây chính là không c h ế nơi mà bọn hắn bất quá chỉ là vòng ngoài lực lượng thôi là khi n h i ê n trong mắt nổi lên một k i ê u bi hai những thứ này t r ư ở n g k h ố n g giả rất nhiều cũng là ngày xưa t r ư thiên người chỉ là bọn hắn quá nhiều cự tuyệt tuyên cổ trường tồn vì vô địch lực lượng cường đại từ đó cam tâm đi về phía hát đám tới săn g i ế t t r ư thiên người cho nên rất nhiều t r ư ở n g k h ố n g giả đều là ngày xưa t r ư thiên sinh linh nhưng là bọn hắn bất quá đều là tầm dưới sinh vật thôi vĩnh viễn không cách nào đi vào trong bóng tối bộ đường vũ cao mày nói cho nên bây giờ thật sự chu diệt đều là ngày xưa chư thiên người mà ở tại bọn hắn trên hẳn là càng thêm cường đại trường khống giả chứ cái này tự nhiên hắc cám lúc ban đầu khởi nguyên đến từ chín vị cường đại thủy tổ không có nhân biết rõ bọn họ khi nào xuất hiện cũng không biết rõ bọn họ đến từ đâu nhưng là bọn hắn lại sáng lập lần lượn nguyên cũng hủy diệt lần lượn là khi nghiên nói sau đó có tiền bối phát hiện một điểm này mới hiểu được ta ngươi bất quá chỉ là bọn họ thật sự quyển dưỡng mà ra vật thí nghiệm thôi toàn bộ chư ngày đều là như thế có rất nhiều nhân bọn họ người trước gục ngã người sau tiến lên muốn sửa đổi cái này nhất định số mệnh cho đến hắn đột nhiên xuất hiện l ạ c khinh yên thanh âm nặng nề nàng lời muốn nói là nam tử tóc trắng trầm mặc thật lâu l ạ c khinh yên tiếp tục nói hắn dọc theo tiền nhân bước chân phát hiện một điểm này mới hiểu được chúng ta bi ai nhất định số mệnh mỗi một lần chư thiên tiêu d i ệ t vô số tinh huyết thần hồn đều bị bọn họ hút lấy nạp phảng phất tiến hành nào đó thí nghiệm l ạ c khinh yên nói cao cao tại thượng một loại hát cám tồn tại không ngừng sáng tạo chư thiên cũng đang không ngừng hủy diệt đến nay p ư ơ n g chư thiên ở tại chúng ta khoảng thời gian này không biết do đã tan vỡ bao nhiêu lần nhưng là không biết do tại sao bọn họ lao tổ lại lâm vào nào đó ngủ say cho nên những trưởng k h ố n g g i ả đó chôn cất diệt chư thiên nhưng là chúng ta lại chạy thoát mà qua chỉ là giống ta đợi người như vậy đều là từ cực kỳ lâu lúc trước sống sót là khi nghiên trên mặt lộ ra tới một nụ cười khổ nếu như bọn họ lao tổ mà ra chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có vừa nói nàng xem đường vũ l ê n mắt sở dĩ bọn họ từ đầu đến cuối không ra ở trong giấc ngủ say ta đoán là bởi vì hắn mà s á t nhập vào tổ địa đưa chúng nó lần lượt trọng thương kẻ tới sau thiên thương cũng là như vậy bọn họ tiến vào tổ địa có lẽ gây nên bất quá chỉ là trọng thương bọn họ khiến chúng nó không cách nào mà ra từ đó để cho ta đợi kéo dài bọn họ cũng làm được một điểm này đều là trong một vạn không có một cái thế nhân kiệt nhưng là thật sự trả giá thật lớn cũng là không nhỏ hắn muốn ngược dòng năm xưa trôi đi những k i ê u nhân cho nên lạc khinh yên có chút phức tạp nhìn đường vũ l ê n mắt hắn lấy viên k i a thụ thân cây chế tạo không thành lấy vạn cổ vô tận năm tháng tìm tìm bọn hắn vẫn lạc lúc ban đầu căn nguyên lạc khinh yên nói ta vừa mới nói qua trôn cất diệt vạn cổ một nghìn u bị một cám trăm chín mươi chín khiêng thiết chủ y nam nhân không biết rõ tại sao đương vũ thậm chí có một loại muốn rơi lệ cảm giác vì tìm về lúc ban đầu để cho ngày xưa lại xuất hiện không có nhân biết do nam tử tóc trắng kia chịu đựng biết bao nhiêu bỏ ra bao nhiêu cuối cùng bất quá chỉ là một tia cô hồn ở vô tận năm tháng trôi giạt hắn ngồi ở không thành trên lấy phương thức như vậy tới bồi bạn ngày xưa những người đó hắn bạch tóc như tuyết căn nguyên thương lão đôi mắt cô độc mà tăng thương cuối cùng hắn đúng là vẫn còn không cách nào nhịn được như vậy vạn cổ tịch mịch đem không thành thả vào năm tháng trường hà bên trong che giấu kỳ hành tung ngược lại một mình lần nữa sát hướng hắc cám độc chiến hắc cám lao tổ dùng cái này tới giải thoát chính mình cô độc từ đó cũng tiến hành một loại thuế biến hy vọng chính mình một ngày nào đó cường đại trở về hoàn toàn đáng diện h ắ cám chu vi trung rơi lệ đầy mặt nghẹn ngào lên tiếng hắn lần nữa quỵ ở trước mặt đường vũ thiên chủ không có nhân biết do hắn trải qua cái gì cũng không có nhân biết do hắn bỏ ra bao nhiêu l ạ c k i nghiên tiếp tục nói nhưng là hắn lại tiến vào hát cám làm cho cả hát cám đều run r u dậy đưa bọn họ lao tổ lần lượt trọng thương l ạ c k i nghiên thanh â m dừng một chút lúc này mới tiếp tục nói từ xưa tới nay hắn là người thứ nhất làm đến bước này nhân đi ra bị hát cám khống chế có thể nói chúng ta kéo dài vẫn tồn tại ở đây cũng là bởi vì hắn vì chư thiên vì ta chờ hắn bỏ ra rất nhiều nhiều nữa bốn l ạ c khi nghiên lông mi run rẩy trong mắt phảng phất đang lóe lên lệ quang đời này chúng ta trở về có thể làm chính là che giấu hắn để cho hắn hoàn toàn lớn lên dù là chúng ta bỏ mình cũng không hối đường vũ há miệng nhưng là lại lại không biết rõ nên nói cái gì thật lâu hắn mới lên tiếng cho nên đây cũng là tiểu linh các nàng đi đến vực ngoại t r ì n h chiến nguyên nhân chủ yếu l ạ c khi nghiên gật đầu một cái cũng là đang tiêu hao bọn họ lực lượng chém chết một vị hát cám cũng liền vì tương lai giảm bớt một vị lịch nhân bây giờ các nàng đã đáng diệt mấy cái không chế nơi chủ nếu là bởi vì thủy tổ của bọn họ ngủ say còn có những thứ kia hát cám nhân vật mạnh mẽ cũng chưa ra nếu không vừa nói là khinh yên lắc đầu một cái sợ rằng liền một điểm này đều là khó mà làm được quá của bọn họ mạnh đối với lần này đường vũ tự nhiên biết rõ hắn đã từng tiến vào hát cám không chế nơi cụ thể hắn bị diệt bao nhiêu hắn cũng không biết rõ một khác kia p h ả n phất là kia cụ nhục thân bản có thể vì đó thậm chí là hắn sát nhập vào càng nhiều kinh khủng hơn sâu trong bóng tối chỉ là đường vũ nhưng có chút mở mịt không nhớ rõ thấy phe kia chư thiên rồi không l ạ c khinh yên chỉ xa xa cảm ứng được sao nơi đó tối cường đại nhân bất quá chỉ là thánh nhân cảnh đây là những thứ kia h ắ c ám sợ h a i xuất hiện lần nữa khó mà khống chế tồn tại như hắn như vậy đường vũ tinh tế cảm ứng nhưng là cũng không có cảm giác được há ta ngược lại thật ra quên mất bây giờ ngươi quả thật không cách nào cảm giác những thứ này l ạ c khinh yên bừng tỉnh nói lời này là ý gì đường vũ có chút một b ớ c mộng cùng thực tế thay nhau mộng mà thành không gian tạo nên luân hồi chúng ta mà vào q u a n quẩn thực tế cùng mộng cảnh thay nhau chỗ là khinh yên giải thích một câu nghe vậy ánh mắt của đường vũ ảm đạm xuống là khi nghiên cờ nhạt thực ra có một số việc ngươi sớm đã biết không phải sao tự mình đi trốn tránh không dám tin tưởng ngay từ đầu đúng là trốn tránh bây giờ ta lại đón nhận đường vũ nói bởi vì này vốn là thực tế vô luận trốn tránh hay không cũng đã thành định cục hắn cười hắc hắc bây giờ ta chỉ muốn đi nhiều theo cùng bọn họ giống như là ngươi nói như vậy ấm áp nhưng là rất hiếm có hơn nữa các nàng dù là thật không có ở đây ta chọn chúng ngày khác cũng nhất định sẽ trở về đã như vậy như vậy tại sao phải chạy trốn tránh đây ẩm ẩm tương đạo khí tức kinh khủng lan tràn tới cường đại ba động bên dưới để cho đường vũ đều không khỏi lui về phía sau mà lạc k i n h n h i ê n cùng chu vi chung lại thần sắc lạnh nhạt như vậy uy thế đối với hai người mà nói phản p h ấ t hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng đường vũ hướng kinh khủng uy thế đánh tới phương hướng nhìn một cái hắn biết rõ nhất định có người ở cùng hắc cám tồn đang đại chiến mới có thể phát ra kinh khủng như vậy uy thế lan tràn tới ha ha mệnh sức đập chết n g ư ờ i không gian t ă n vỡ thời gian trường hà chấn động một cái nam tử to con ở trần trên thân thể bổ sung đầy đủ răng khắp nơi vết thương hắn cầm trong tay đại thiết chủ y điên cuồng về phía trước xoay chuyển đi ẩm thời gian trường hà đều run rẩy thời gian mảnh vụn đang bắn tung cuối cùng đại thiết chủ y sẽ tan bóng đêm cái này nam tử to con căn nguyên run rẩy khí tức không yên từ năm tháng trường hà bên trong rơi xuống mà ra ngay tại rơi vào đường vũ bên người cách đó không xa hắn miệng to thở hổn hển nhìn đường vũ cười ha ha một tiếng tiểu tử m ệ t sức lợi hại không có phải hay không là gào khóc đường vũ không dám tin nhìn cái này khiêng đại thiết chủ y nam nhân khỏe miệng giật một cái ta phải nhiều cùng ngươi được sắt đôi câu sau này lại không thể rồi đại thiết c h ủ ý lẩm bẩm một câu sợ ngươi đánh ta l ạ c khinh n h i ê n nói muốn không chống đỡ được ấ n đây đại thiết c h ủ ý gật đầu một cái trên người một trận mời mò sau đó lấy ra một bầu rượu ừng ngực ừng ngực uống hai ngụm không phải không chống đỡ được là chúng ta tiến vào không vào đi mấy cái này hổ so với còi phong bị còn chỉnh thật nghiêm tiểu t ử dọn nếu như đi ra ta từng cái kén tử bọn họ đường vũ ngạc nhiên nhìn này cái đại ca chỉ cảm thấy người này cũng vừa mới đại chiến bộ kia cái thế anh tư có chút chênh lệch nhìn cái gì vậy đánh ta nha đại thiết chủ y hướng về phía đường vũ trước mắt ngay sau đó hắn cảm giác một cổ hơi thở chèn ép tới là chu vi trung có chút phẫn nộ nhìn hắn đại thiết chủ y không thèm để ý chút nào làm hai cái rượu ngược lại giống như to bằng cây cải củ một loại ngón tay chỉ đường vũ ngươi này không được đâu quá yếu đường vũ hô hấp một hồi hắn ở thời gian ngắn ngủi đạt tới cảnh giới này cái này còn yếu chúng ta còn hy vọng nào ngươi thì sao ngươi tiếp tục như vậy không được đâu đại thiết chủ y bất mãn đích lẩm bẩm đường vũ chỉ hắn nói với lạc khi nhiên ta có thể chỉnh chết hắn sao thổi như bức đại thiết chủ y khinh thường i ĩ u môi một cái ngay bây giờ ngươi nghĩ chỉnh chết ta Ngậy. hắn đột nhiên ngu ngơ cười một tiếng không mang theo thù dai ta đây đ ở i thôi nhìn hắn đường vũ nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của hạ yên tâm con người của ta không có chút nào thù dai vậy thì tốt vậy thì tốt đại thiết chủ y gật đầu nói hắn ngưng mắt nhìn đường vũ cuối cùng ánh mắt rơi vào kia đầu tóc bạc bên trên đường vũ mơ hồ cảm giác hắn không phải đang nhìn mình phản phất là cố gắng từ trên người chính mình nhìn một người khác ẩm lẫm liệt vô cùng á n h kiếm chém rơi vào đại trên người thiết chủ y hắn gào lại n h ả y một c ú n g họng sợ hai kêu liên tục vội vàng khoác tay đùa ta vừa mới đang cùng hắn đùa bạch y nữ tử bóng người nổi lên quần áo màu trắng bên trên hiện đầy vết máu khí tức từng trận s ố c xếp chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đại thiết chủ y đại thiết chủ y túi đầu lẩm bẩm m ộ t câu ta cũng không nói cái gì nha ta cũng không dám nói cái gì nha một trận quen thuộc tiếng cười đánh tới một thân hồng y nữ tử hiện thân mà ra tiểu linh đường vũ bật thốt lên t r ư ớ c g một nghìn hai trăm một thanh phong thủ đoạn đường vũ thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy tiểu linh hơn nữa cũng nhìn được cái này bạch di nữ tử đối với cái này bạch di nữ tử hắn cũng không xa lạ gì có thể cái này còn là lần đầu tiên như vậy chân thiết thấy nàng lạnh lùng không có bất kỳ biểu tình giống như là sẽ không khóc cũng sẽ không cười một cụ tợ gỗ nàng và cái kia cực bắt chi điệu tóc trắng nữ tử bất đồng cái kia nữ tử là lạnh mà cái này bạch di nữ tử lại là một loại không chút biểu tình lạnh lùng nếu như nói lam tuyết lăng lạnh lùng là một loại che giấu tự bảo vệ mình mà tóc trắng nữ tử lại trong nóng ngoài lạnh nhưng cái này bạch dĩ nữ tử bất đồng nàng là triệt để lạnh một loại cực hạn bình tĩnh lạnh thừ trong da ngoài lạnh lùng khiến người ta cảm thấy sợ hãi giống như là mãi mãi cũng sẽ không hòa tan hà băng bạch dĩ nữ tử bình tĩnh nhìn một cái đường vũ ngay sau đó rời đi ánh mắt nhìn về phía xa xa cũng không tệ lắm tiểu linh bình tĩnh cười một tiếng nhìn đường vũ nàng ảm đạm thở dài có thể còn chưa đủ thời gian cấp bách rồi đối với lần này đường vũ tự nhiên biết rõ nhìn như tiến bộ cương đại nhưng là tương đối thời gian cấp bách hắn dù là còn nữa tiềm lực nhưng là thời gian không đủ cái này còn làm cái thế nha ta biết rõ đường vũ ngưng mắt nhìn nàng ngươi bị thương không sao một ít thương nhẹ thôi tiểu linh bình tĩnh nói nhiều năm như vậy các nàng từ đầu đến cuối cũng mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử chút thương thế này đối với bọn hắn mà nói đã không quan trọng chờ ta cường đại lên ta liền làm thịt bọn họ đường vũ n ắ m chặt quả đấm thấp giọng nói rất xa chỗ một nơi không biết nơi một thanh phong cả người nhục thân cũng đang đổ nát cùng gây dựng lại giữa quanh quần hơn nữa thần hồn càng là có như tê liệt đau đớn nếu như không phải hắn chạy nhanh ở đường vũ kia nhất kích c h i hạng sợ rằng cả người hắn cũng phải tan thành m â y khói hắn cho tới bây giờ cũng không biết rõ đường vũ lại đáng sợ như vậy đó là trong lúc dở tay nhấc chân liền có thể hủy diệt chư thiên không thể địch nổi lực lượng hắn nhục thân lần nữa đoàn tụ lần này cũng không có vỡ nát chỉ là thân thể của hắn lại từng trận run rẩy tựa hồ đang chịu đựng thống khổ gì như thế thần hồn bị thương như cũ vẫn tồn tại nay không phải nhất thời bán hội có thể khôi phục lại hắn làm sao sẽ như vậy cường đại một thanh phong hỏi thăm thần hồn đạo hắc ảnh kia đạo hắc ảnh kia nhìn suy yếu vô cùng t ự liên thanh â m đều mang khó mà che giấu mệt mỏi h á n hắn là một cái ác ma nha nam xưa đã từng hủy diệt chúng ta quá nhiều vừa nói thanh â m của hắn uy nghiêm mà bắt đầu cái kia đường vũ cũng vậy cùng hắn có cường đại quan hệ nhân quả cho nên ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn đi một khi cái này ác ma thành trường đứng lên ai cũng được không một mặc dù thanh phong cùng lực lượng của hắn hòa làm một thể nhưng là bản thân chỉ số q vẫn còn ở đó quả quyết sẽ không như vậy tin tưởng nó lời nói một thanh phong cười khẽ một tiếng kinh khủng một cái ác ma sao đúng chính là một cái kinh khủng ác ma ngươi còn không biết do hắn cường đại một khi hắn thật hoàn toàn hồi phục này phương chưng à y đều không chứa nổi thân thể của hắn khi đó muốn muốn các ngươi là hậu quả gì cho nên ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn đi thanh âm ở một thanh phong trong đầu vang r ộ i đen nhánh to lớn đôi mắt hiện lên lạnh lùng ngưng mắt nhìn một thanh phong ngày khác chỉ cần chúng ta trở lại tổ địa khôi phục toàn bộ thực lực chúng ta liền viên cổ bất diện vĩnh viễn cao cao tại tượng mắt nhìn xuống vạn cổ năm tháng một thanh phong thần hồn có chút hoảng hốt mờ mịt thật lâu hắn mới lên tiếng Ta n hồi ấ lâu sau hắn mới quay trở về tiên các lãnh tiên hành vốn là còn có chút bận tâm một thanh phong thậm chí đều có phái người đi ra tìm nhưng là một thanh phong lúc này lại trở lại tiên các đợi cả đám vội vàng đứng lên mặc dù tấn công thiên ma tinh vực đưa đến tiên các tổn thất nặng nề nhưng là một thanh phong địa vị ở chỗ này、đây. ở một cái như vậy tổn thất cùng đường vũ có trực tiếp quan hệ vô hình chung lợi dụng tiên c á c một nghĩ tới chỗ này có vài người liền buồn rầu muốn hộp máu dù sao ngay từ đầu rất nhiều người còn cười nhạo qua đường vũ đầu không dễ xài mà bây giờ phát hiện đầu không dễ xài không phải đường vũ là bọn hắn để cho sư phó lo lắng một thanh phong nhìn hướng phía dưới mọi người có chút ấ y này nói xảy ra sự tình như thế là thanh phong không làm tròn b ộ n phận lại không nghĩ tới đường vũ như thế hèn hạ vô s ỉ đây cũng là thanh phong cùng hắn đại chiến nguyên nhân chủ yếu muốn giết hắn dùng cái này tới an ủi ta tiên c á t thương vong những người đó một thanh phong thở dài một cái đáng tiếc thanh phong vô năng thực lực chưa đủ có thua chư vị thật sự là thanh phong không đúng thiếu chủ là đường vũ quá mức h è n hạn h ỏ như vậy nhân lật lọng mới đưa đến chúng ta tiên c á t tổn thất nặng nề đúng nha thiếu chủ hết thể các thứ này cũng là bởi vì đường vũ thiếu chủ không cần tự trách là thiên ma quá mức cường đại chúng ta đánh giá thấp thiên ma cũng tương tự không nghĩ tới đường vũ lại như vậy h è n h ạ mọi người dối dích nói hướng về phía một thanh phong an ủi đứng lên lãnh thiên hành nhìn một thanh phong trong mắt của hắn lướt qua vẻ vui vẻ yên tâm đem tất cả mọi chuyện cũng đẩy tới trên người đường vũ liên quan tới một điểm này hắn cũng không nghĩ tới thậm chí vẫn còn đang suy tư đến như thế nào cùng người phía dưới giải thích này sóng thao tác sai lầm thật không nghĩ đến theo một thanh phong xuất hiện dễ như chở bàn tay giải quyết những thứ này hơn nữa còn đem chuyện này đẩy ở trên người đường vũ cũng là bởi vì đường vũ bội bạc từ đó làm cho rồi cục diện như vậy phía dưới mọi người rối rít hướng về phía đường vũ tức miệng mắng to đứng lên một thanh phong đột nhiên quỳ một chân trên đất lần này nhất thời để cho mọi người ngây ngẩn lần này thanh phong không làm tròn bộ phận đưa đến xảy ra sự tình như thế thanh phong nguyện ý tiếp nhận hết thẻ trừng phạt một thanh phong tràn đầy khổ sở nói các vị tiến vào t i ê n cát chúng ta làm đơn giản chính là mỗi người tự thân an toàn cũng muốn vì chư thiên cống hiến một phần lực lượng nhưng là không nghĩ tới ở thanh phong dưới sự hướng dẫn lại tổn thất nhiều người như vậy thanh phong thật sự là có thua chư vị tín nhiệm nha mọi người thất kinh thiếu chủ ngươi làm cái gì vậy chúng ta như thế nào làm lên ngươi đại lễ đúng nha thiếu chủ ngươi mau mau xin đứng lên hết t hệ các thứ này cũng là bởi vì đường vũ mà đưa đến cục diện như vậy thiếu chủ cần gì phải ấ y n ấ y đem hết t hệ các thứ này cũng lưng beo ở trên người mình không sai hết t hệ các thứ này cũng là bởi vì đường vũ đường vũ hôn đ ộ n tinh vực ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ lại như vậy lợi dụng chúng ta chúng ta nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn đang lúc mọi người một hồi khuyên an ủi bên dưới một thanh phong chậm rãi đứng lên hắn âm âm u u nói chư vị suy nghĩ tự nhiên cũng là thanh phong suy nghĩ bất quá tin tưởng chư vị cũng nhìn ra bây giờ đường vũ đã xưa không bằng nay hắn cường đại để cho thanh phong đều cảm giác được đáng sợ vừa nói mục thanh phong hơi do dự một chút nhìn về phía lanh thiên hành sư phó đồ nhi trong lúc vô tình lấy được một cái liên quan tới đường vũ thi t ư c không biết rõ nên nói còn chưa nên nói t r ư ơ n g một nghìn hai trăm linh một vạt mèo sự thật có gì không nên nói lanh thiên hành nói cứ nói đừng ngại ừ mục thanh phong hướng về phía lanh thiên hành thi lễ nhìn hướng phía dưới mọi người chậm rãi mở miệng đối với đường vũ cường đại tin tưởng chư vị cũng sẽ cảm giác rất kỳ quay chứ hắn vì sao lại có thực lực như thế một điểm này mọi người tự nhiên không hiểu một khác kia đường vũ bạch tóc như tuyết sừng sững v ạ n cổ quanh thân tản ra không thể địch nổi cái thế khí tức dù là lúc này hồi tưởng lại một số người cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi bởi vì hắn quá mức cường đại dù cho tiên các ngủ say vị lão tổ kia cũng không chống đỡ nổi khi đó đường vũ nhất là lanh thiên hành càng hiếu kỳ hơn giống vậy hắn cũng đúng một thanh phong đột nhiên cường đại cảm thấy hiếu kỳ chỉ nghe một thanh phong nói không lâu trước đây thanh phong lấy được một tin tức tin tức này chính là đường vũ là một cái tuyệt thế lại ma cái gì điều này sao có thể nhất thời mọi người một mảnh xôn xao Đường này không vũ tiểu tử này quả thật không phải quả là c á i người gì thanh ố t t có ể cũng không giống là tuyệt thế đại là tuyệt m a thanh Một phong c ư ờ i khổ một cái đối với tin tức này thanh phong cũng là không muốn tin tưởng nhưng là chư vị hẳn cảm giác không lâu trước đây hắn và thanh phong mà chiến quỵ dị như vậy tóc trắng thực lực kinh khủng m ộ t thanh phong thở dài một cái tiếp tục nói thanh phong không lâu trước đây sở dĩ có thực lực cường đại là bởi vì một vị tiền bối hắn anh linh bất diệt bám vào rồi trên người thanh phong cho nên thanh phong mới có đến thực lực như thế bất quá bây giờ vị tiền bối kêu anh linh đã tiêu tán tin tưởng chư vị cũng cảm giác bây giờ thanh phong vẫn như cũ thanh phong lời nói này không chỉ chê rồi đường vũ một phen cho hắn phóng c ự u hận cũng tương tự giải thích biết mục thanh phong của lực lượng kinh khủng này n g u ồ n hắn tử vừa mới bắt đầu cũng đã nghĩ xong như vậy giải thích mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như vậy không trách lúc ấy mục thanh phong như vậy cường đại nguyên lai là lấy được thượng của một vị tiền bối anh linh hòa hợp sợ rằng liên quan tới đường vũ tin tức này chính là vị tiền bối kia nói cho mục thanh phong mà mục thanh phong là cùng đường vũ đại chiến chỉ sợ cũng không riêng gì bởi vì bị hắn lợi dụng từ đó thẹn quá thành giận rất có thể hắn muốn mượn dùng vị tiền bối kia lực lượng chứ xuống đường vũ để tránh hắn đem tới trở thành mối h o ạ nghĩ như vậy nhất thời đều cảm giác được một thanh phong vĩ đại không hổ là tiên các thiếu chủ chỉ một chính là chỗ này phần đại nghĩa sẽ không thua tiên các thiếu chủ tên tất cả mọi người khâm phục nhìn một thanh phong đương nhiên cũng có một ít người ôm thái độ hoài nghi nhưng là đại đa số người đều đã tin một thanh phong nếu như vào lúc này bọn họ nói lên ý kiến phản đối như vậy thì là không đúng thậm chí cũng dễ dàng bị mắng rất có thể bị người khác ghi hận bên trên cho nên cũng chỉ đành phụ họa người khác đồng thời định m ộ c thanh phong đây chính là nhân tính vĩnh viễn theo trào lưu đi dù là có tự ý tưởng của ta cũng không dám tỏ r õ ý kiến lãnh thiên hành nhìn m ộ c thanh phong liếc mắt đối với m ộ c thanh phong lời muốn nói hắn cổ lực lượng ngày n g u ồ n hắn vẫn ôm thái độ hoài nghi hơn nữa hắn cảm giác m ộ c thanh phong tựa hồ có hơi thay đổi nhưng là cụ thể nơi nào thay đổi hắn lại không nói ra được dù sao thì là một loại cảm giác thanh phong cũng muốn mượn vị tiền bối kia lực lượng d i ệ t trừ đường vũ nhưng là tin tưởng các ngươi cũng cảm thấy tại hắn thần hồn bên trong có lực lượng cường đại mục thanh phong thở dài một cái dù cho thanh phong mượn tiền bối lực lượng cũng như c ũ còn không phải đối thủ của hắn dừng một chút hắn tiếp tục nói nhưng là một khi đường vũ trưởng thành tiếp kia cổ lực lượng cường đại dung hợp sợ rằng ở không có người nào là đối thủ của hắn rồi thiên ma vấn đề còn không có giải quyết bây giờ còn xuất hiện đường vũ một cái như vậy ác ma một thanh phong tự dễu cười một tiếng ngay sau đó nghiêm nghị nói nhưng vô luận như thế nào tiên cắt cũng sẽ đem hết toàn lực đánh một trận tới bảo vệ chư thiên này phương chư thiên không chỉ có đến ta ngơi những thứ này còn có rất nhiều người rất nhiều đều là người tầm thường mà tiên cắt làm liền là thủ hộ chư thiên Thủ hộ mọi người. lời nói này nhất thời để cho phía dưới một số người nhiệt huyết dâng trào mà bắt đầu chỉ cảm thấy một thanh phong quá vĩ đại rồi tiên cắc quá vĩ đại rồi bọn họ bây giờ thuộc về ở tiên các bên dưới cũng muốn làm vĩ đại như vậy nhân nhất định phải đi theo tiên cắc đồng thời bảo vệ chư thiên thủ hộ mọi người chúng ta thể đi theo thiếu chủ thể đi theo tiên cắc mọi người đột nhiên cùng kêu lên hô to thấy một màn như vậy lãnh thiên hành âm thầm gật đầu một cái không thể không nói một thanh phong phen này đại nghĩa ngôn ngữ khích lệ lòng người lãnh thiên hành cũng chọn không ra bất kỳ khuyết điểm không hố là đệ tử của hắn tiên các thiếu chủ chỉ là nội tâm của hắn cũng có chút nghi vấn nhưng không thể vào lúc này hỏi không chúng ta cũng là vì bao vây chư thiên mà chiến m ụ c thanh phong nghiêm nghị nói đột nhiên hắn thần hồn một trận run dậy như có như không ba động lan tràn một phía để cho mọi người s ư ớ n g sốt một chút thanh phong bị đường vũ đả thương thần hồn thương thế chưa lành không khống chế được thần hồn k h í tức mong rằng chư vị hiểu m ụ c thanh phong sắc mặt có chút tái nhược nói thiếu chủ còn cần phải bảo trọng thân thể nha mọi người lo â u nói một thanh phong cười một tiếng thanh phong cần nghỉ ngơi xuống d ừ n g một chút hắn tiếp tục nói đối với táng thân thiên mang người là thanh phong không đúng không có suy nghĩ toàn diện vừa nói một thanh phong thở dài một cái đi vào nội điện tất cả mọi người ánh mắt phức tạp lần này quả thật thương vong thảm trọng nhưng là cũng là bởi vì đường vũ lật lọng như vậy hèn hạ vô sỉ mới đưa đến cục diện như vậy một số người dối rít cắn răng nghiến lợi đứng lên hắn không được lập tức tiến lên cùng đường vũ đại chiến một phen nhưng là ngại vì bản thân mình thực lực vẫn bỏ qua cái này tự sát ý nghĩ chỉ bất quá rất nhiều người cũng hướng về phía đường vũ nguyền rủa mắng lên lãnh thiên hành chấn an mọi người mấy câu đi vào nội điện đi tới một thanh phong bế quan nơi ngoại thanh phong vi sư tiến bảo lãnh tiên hành đẩy cửa vào một thanh phong sắc mặt như cũ trắng bệnh hắn miễn cưỡng cười một tiếng sư phó lãnh tiên hành theo dõi hắn tựa hồ muốn đem cả người hắn nhìn thấu thật lâu lãnh tiên hành mới lên tiếng thanh phong ngươi nói những thứ này là như vậy hả một thanh phong thần sắc không thay đổi đồ nhi tự nhiên không dám lừa gạt sư phó đồ nhi l ờ i muốn nói cũng là chân thực như thế liền có thể bây giờ ngươi đã trưởng thành để cho vi sư rất vui vẻ yên tâm lãnh tiên hành nói đúng rồi lão tổ nói muốn gặp ngươi đem một ít chuyển thừa giao cho ngươi dù sao lấy sau tiên c ắ t yêu cầu ngươi tới khăng lên mục thanh phong nụ cười một hồi chính mình nhận nút tu vi có thể giấu dếm quá bọn họ có thể là đối với vị lão tổ kia mục thanh phong lại có chút bận tâm chính mình bại lộ dù sao vị lão tổ kia quá thần bí đối với hắn mục thanh phong vẫn còn có chút k i ê n kỵ cho dù đạo hát ảnh kia đã nhắc nhở hắn dù là lao tổ cũng đã không phải đối thủ của hắn nhưng là mục thanh phong vẫn như cũ có chút khẩn trương ta biết sư phó sau này ta liền đi gặp lão tổ nhưng mà tâm lý lại đang suy tư làm sao có thể đủ trốn tránh chuyện này hắn bây giờ tu vi tựa như có lẽ đã không gạt được lão tổ bản thân dù sao đó cũng là năm xưa một đời cưng ờ giả, sở dĩ ngủ say t i ê n c á t cũng là bởi vì nhiều năm trước trọng thương chưa lành tựa hồ chính là năm xưa tiêu d i ệ t hỗn độn tinh vực lúc đưa đến thương thế nhưng ngay cả như vậy c ư ờ n g đại bản nguyên khí hơi thở cũng như cũ vẫn còn ở đó sợ rằng sẽ hoàn toàn cảm giác được bây giờ một thanh phong thực lực lãnh tiên hành nhìn hắn một cái gật đầu một cái chậm rãi đi ra ngoài càng phát ra cảm thấy một thanh phong không đúng cùng năm xưa tựa hồ có hơi t r ê n h l ệ n h nhưng cụ thể nơi đó thay đổi hắn còn không nói ra được tự cảm thấy bây giờ một thanh phong rất là xa lạ phảng phất không giống như là hắn từ nhỏ bồi dưỡng đến đại đồ đệ loại cảm giác này rất là kỳ quái đi tới cửa hắn quay đầu nhìn một thanh phong l ư ớ t mắt đi ra ngoài đối với lanh thiên hành hoài nghi một thanh phong tự nhiên cảm thấy khoe miệng của hắn nổi lên một k i a quái dị nụ cười trong nháy mắt dần dần không nhìn thấy chuyện mới bắt đầu an tâm t r ư ớ thương thương ở đường vũ tay thương thế hắn như cũ còn không có hoàn toàn hồi phục hơn nữa như vậy thần hồn thương thế muốn hoàn toàn hồi phục tựa hồ được phải cần một khoảng thời gian nhất là thương thế hắn nghiêm trọng như thế một k h ắ c kia đường vũ người sở hữu đều cảm giác được quanh người hắn uy thế cường đại nhưng là cụ thể đáng sợ chỉ có một thanh phong cảm thấy dù cho lấy hắn bây giờ thực lực chống lại khi đó đường vũ vậy cũng là không thể địch nổi lực lượng quả là như thế thần hồn bên trong đạo hắc ảnh kia lần nữa hiện lên đen nhánh to lớn đôi mắt lồng t r ù m lên một thanh phong toàn bộ thần hồn ta liền biết rõ hắn sẽ không như vậy tùy tiện chết đi cựu truyền luân hồi thiền thân kết này tương lai tam thế hợp nhất đại t h ú bút còn thật là số tiền khổng lồ đạo thanh em này mang theo nồng nặc nghiêm ngộ hắn quả nhiên là vạn cổ kỳ tài vạn cổ duy nhất dù cho thân vì địch thủ ta đều không thể không đối với hắn sinh ra nghiêm ngộ t ì n h chỉ là đáng tiếc nha phân thuộc đối địch nếu như năm đó nếu là hắn chịu tiếp nhận chúng ta mời chào vừa nói hấp ảnh thanh em dừng một chút cười hắc hắc cũng còn khá lần này chúng ta chạy nhanh mục thanh phong hỏi t h ă m hắn rốt cuộc là ai ta cảm thấy một khắc kia hắn không phải đường vũ cho dù là bây giờ nghĩ lại khi đó đường vũ quanh thân tản mát ra đáng sợ uy thế đột nhiên một thanh phong khẽ run lên tung bây giờ sự hồi tưởng lại đều có thể cảm giác sợ hãi h á n trong mắt đen nhánh n g ư n g trọng hắn đã từng cùng ta đợi chinh chiến v ạ n thế hộ vệ sau lưng nhất phương chư thiên quá bình an ổn đáng tiếc nha hắn chỉ bất quá luôn chỉ có một mình thôi dù cho có thể ngăn cản chúng ta cũng không cách nào ngăn cản chúng ta thuộc hạ xâm phạm hắc hắc cho nên cảm giác hắn thật buồn cười mặc dù hắn rất mạnh nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người thôi trong mắt đen nhánh đột nhiên đông lại một cái chỉ cần trở lại tổ địa khôi phục toàn bộ thực lực lần này sẽ hoàn toàn trôn cất diệt vào cổ cho dù là hắn cũng như cụ kho thoát được t r ô n cất diện vận mệnh cho nên m ộ t thanh phong thật tốt quý trọng ta cho ngươi cơ hội này ngươi có thể tuyên cổ trường tồn ngươi sẽ có cường đại vô cùng lực lượng cao cao tại thượng mắt nhìn xuống vạn cổ luân hồi nhìn kỷ nguyên mở lại cùng điêu linh hết thể các thứ này bất quá đều tại ta môn nhất nghiệm c h i gian m ộ t thanh phong hơi nhữ mày hơi hơi do dự hỏi thăm nói các ngươi rốt cuộc lạc như thế nào tồn tại nếu như như lời ngươi nói ngươi đã như vậy cường đại tại sao còn sẽ vất lạc hả ngươi vất lạc chỉ sợ cũng là bởi vì đường n ũ không là đường vũ thần hồn ẩn nút cổ lực lượng kia người kia hát ảnh hư một tiếng sau này ngươi tự nhiên sẽ biết rõ chúng ta bởi vì bây giờ ngươi và ta đợi là đồng dạng về phần ta vẫn lạc ngươi nói cũng không sai quả thật là bởi vì hắn đáng chết nó đột nhiên gào lên ta cho tới bây giờ không có nghĩ đến ta cũng sẽ vẫn lạc mà chết vừa nói nó cười hắc hắc bất quá kia sợ sẽ là chết trận với trong tay hắn giống vậy hắn cũng bỏ ra không ít giá lấy một loại luân hồi tới tiến hành tự mình thuế biến mà ta bám vào nó căn nguyên trên cùng hắn đồng thời tiến vào chàng này luân hồi n a y cũng chưa hẳn là chuyện xấu bởi vì ta còn chưa chết chỉ cần trở lại tổ địa chúng ta liền có thể khôi phục đỉnh phong lúc chiến lược hơn nữa ta còn biết hắn trang này luân hồi sở mưu đồ một ít chuyện nó có chút tiếp nối thở dài một cái chỉ là đáng tiếc nha tạm thời chúng ta còn không cách nào đánh nơi này phá không cách nào trở lại tổ đ ị a lời nói này để cho mục thanh phong càng có chút n g n g bức mà bắt đầu luân hồi đánh nơi này phá đây là ý gì bất quá sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ trở lại tổ đ ị a trong mắt đen nhánh tiếp tục nói mục thanh phong đang không có hỏi cái gì mà là bắt đầu chuyên tâm chữa thương không thể không nói m ộ t thanh phong k i a một phen đem sở hữu sai lầm là trí tiên các tổn thất cũng đ ầ y ở trên người đường vũ hơn nữa còn đưa hắn nói thành một cái ma đầu tiên các một số người còn đang đối với đường vũ tức miệng n g ắ n g to hồi tưởng lại lúc ấy đường vũ quanh thân thật sự tản mát ra huy thế tựa hồ mạnh mẽ hơn ngộng vô nhai rồi quá nhiều nếu như một khi thật hắn lớn lên giác tỉnh chỉ sợ hắn có thể so với thiên ma càng kinh khủng hơn cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn giác tỉnh thời điểm diện trừ hắn ngay cả lanh thiên hành đều là nghĩ như vậy thậm chí hắn cũng đang lo lắng có muốn hay không để cho lão tổ điều động nhưng là lúc đó đường vũ tựa hồ so với bọn hắn lão tổ mạnh hơn vạn nhất đường vũ lần nữa bùng nổ như vậy khởi không phải để cho lão tổ đi chịu chết sao cho nên lanh thiên hành vẫn bỏ qua cái ý niệm này muốn phải trừ hết đường vũ nhất định phải muốn một cái sách lược vải toàn ít nhất lanh thiên hành cho là không thể như vậy hành động thiếu suy nghĩ h ô n độn tinh vực ánh mắt của lanh thiên hành hơi hít một chút ngược lại lắc đầu một cái cùng t i ê n ma đại chiến tiên các đại bại ngược lại một thanh phong cùng đường vũ đại chiến đồng dạng cũng là thất bại hai cái này tin tức truyền khắp toàn bộ chư thiên người sở hữu đều cảm giác được khiếp sợ đều cho rằng tiên các lần này qua loa lại tổn thất như vậy thảm trọng bất quá ngược lại một số người cũng sắp tiên các thất bại cho rằng là đường vũ đưa đến dù sao vốn là đáp ứng hợp tác tuy nhiên lại không nghĩ tới đường vũ như vậy lật l ọ n mới đưa đến đến tiên các thất bại bất quá một số người cũng nghĩ đến lúc ấy thấy những cảnh tượng kia hỗn độn nhất tộc tiêu diệt tựa hồ cùng tiên các có chút quan hệ nhưng là ngại vì tiên các thực lực ai cũng không dám tùy tiện nói gì dù sao hỗn độn nhất tộc Đã đi đã độn được trở thành đi qua. Không cần thiết bởi vì đã qua nhất tộc được tội tiên cắt. Tiên cắt bởi Không hỗn cần qua. qua vì lúc ầ n này qua loa. đ n nha, g ai ũ này g không lần n có tiên cắt thẳng lại như vậy phải một số người dối người í tin thở d à mà là là bắt đầu. Cho là đều là đ Cho ư ờ g vũ vấn đề tức ừ đó làm cho. Trước 1203, thung Trước tin t 1203, lần ú c tức này tin một l nữa truyền khắp tinh vực đó chính là đường vũ rất có thể là một cái á c ma tin tức này nhất thời để cho chư thiên lần nữa chấn động lên ở một ít hữu tâm nhân thêm dầu vào lửa bên dưới để cho người ta không thể không tin tưởng sự thật này dù sao lúc ấy đường vũ như vậy quỷ dị mái đầu bạc trắng hơn nữa quanh thân bộc lộ ra ngoài cường đại khí thế quả thật khiến người ta cảm thấy rồi sợ hãi cái gì đường vũ là một cái đại ma các ngươi suy nghĩ một chút từ đường vũ tiến vào chư thiên làm hết thảy tàn sát chư thiên bao nhiêu người hơn nữa không lâu trước đây như vậy quỷ dị tóc trắng cường đại uy thế này căn bản liền không phải hắn có thể bộc phát ra cho nên hắn rất có thể là thượng cổ một vị đại ma truyền thế mọi người dối rít nghị luận đều cho rằng đường vũ chính là trong truyền thuyết đại ma tin tức này truyền khắp toàn bộ chư thiên ngay cả hỗn độn tinh vực đám người nghe được tin tức này thời điểm cũng hơi ngẩn người ngay sau đó mỗi một người đều cắn răng nghiến lợi đứng lên hết t hệ các thứ này nhất định là tiên cắt ở sau lưng thêm dầu vào lửa tới nói dối mọi người đây là lần nữa để cho hắn trở thành chư thiên công địch sao ly sơn lão mẫu đột nhiên nhoẹn miệng cười bất quá tiên cắt tựa hồ tính lầm cho là như vậy thì có thể liên hiệp toàn bộ chư thiên đối phó hắn sao từ y nữ từ hư một tiếng tại hắn cho thấy thực lực như thế tuyệt đối sẽ không có người dám động hắn những người đó chỉ có thể như vậy chê đến hắn vừa nói nàng lắc đầu một cái trong mắt lướt qua một nụ cười trầm biếm bất quá dựa theo hắn độ dày ra mặt phòng chừng cũng sẽ không để ý những thứ này chỉ cần ta không có đạo đức đạo đức liền bắt q u ó c không được ta nhưng cái gì lại vừa là đạo đức đây đơn giản liền là người khác nhìn một chút pháp cùng dư luận nghe vậy vương cách cùng thương minh ha ha phá lên cười đều cho rằng t ử y nữ tử lời nói này còn là phi thường có đạo lý lai ca trong miệng ngậm thảo côn bất mãn lẩm bẩm một câu các ngươi tại sao nói như thế lao tam ít nhất ta chọn là lão tam nhân còn là khá vô cùng nếu như đường vũ nghe được lai ca nói như vậy phòng trưng sẽ cảm động lệ nóng danh trọng c h i âm nha vạn vạn không nghĩ tới lai ca lại là chính mình c h i âm cách đó không sa ngọc đế hô hấp một hồi kỳ q u á i nhìn lai ca lướt mắt thậm chí cũng đang hoài nghi lai ca nói có phải hay không là phản thoại không nói xa cách chính là ở thế giới thiên đạo bên trong toàn bộ phật môn đều bị đường vũ h ố thành rồi hình dáng ra sao nhưng mà không nghĩ tới lai ca lại còn có thể nói ra lời như vậy tới nói đúng hắn cũng sẽ không quan tâm ly sơn lão m â u khẽ cười nói bất quá một thanh phong cường đại nghe còn có này tiền các vị kia ngủ say lao tổ nếu như bọn họ thật xuất thủ đồng thời đối phó hỗn độn tinh vực chúng ta tự a hồ cũng không có cái gì phần thắng đường vũ là cường đại ai có thể đều cảm giác được cổ lực lượng kia phản p h ấ t không phải có thể tùy thời khuynh ê ư ớ n g tự a hồ đắm chìm ở hắn thần hồn sâu bên trong hơn nữa kia sợ sẽ là buộc phát ra cổ lực lượng kia thật có thể ngăn cản một thanh phong cùng tiên các ngủ say vị lao tổ kia sao không có nhân biết rõ dù sao liên quan tới tiên các vị lão tổ kia có quá nhiều truyền thuyết cho nên ở nơi này như vậy đồn bậy bạ dưới tình huống càng tăng thêm vị kia lão tổ thần bí màu sắc thậm chí đều có người cho là hắn là chư thiên đệ nhất chỉ cần vị lão tổ kia vừa ra có thể càng quét toàn bộ chư thiên đương nhiên đây chẳng qua là một số người cho là dù sao ai cũng không có chân chính bái kiến vị lão tổ kia thực lực nhưng nhất định là cường đại vô cùng tất cả mọi người đều trầm m ặ t lại không khỏi có chút lo âu đường vũ đùa bỡn tiên c á c tiên c á c nhất định sẽ không cứ tính như vậy nhất là ở tiên cắt thêm dầu vào lửa bên dưới càng làm cho chư thiên phần lớn nhân đều cho rằng đường vũ chính là một cái ác ma cho nên tiên các đánh chính nghĩa cờ hiệu tới đây tấn công hỗn độn t i n h v ự c tựa hồ cũng không phải là không có khả năng bất quá tạm thời là chắc chắn sẽ không không nói trước lúc ấy đường vũ h i ể n lộ mà ra thực lực chủ yếu nhất là mới vừa cùng thiên ma đại chiến xong vốn là tổn thất không ít thế nào cũng phải khôi phục khôi phục nguyên khí ta cảm giác chính là bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải lúc ấy đường vũ đối thủ thương minh nói một khác k i a đường vũ n h thế tin tưởng các ngươi cũng có thể cảm giác tia là không thể địch nổi phản phất toàn bộ chư ngày đều có thể theo tay vung lên để cho trôn cất diện vừa nói thương minh thở dài một cái ta cho tới bây giờ cũng không biết rõ lại có người có thể đủ cường đại đến trình độ như vậy đối mặt đường vũ dù cho bây giờ hắn như thế nào cường đại ta đều có lòng tin đuổi theo nhưng là khi đó đường vũ thật sự buộc phát ra kia cổ lực lượng cường đại a ta tin tưởng vô luận như thế nào tu luyện sợ rằng đều khó đi đến đem v ạ n nhất thương minh trên mặt nổi lên vẻ khổ sở mang theo nồng nặc cảm giác bị thất bại đừng nói là làm lúc đường vũ rồi ngay cả một thanh phong thật sự buộc phát ra thực lực thương minh cũng, cũng không có lòng tin có thể đổi kịp chư thiên tam kiệt thí tam kiệt kéo xuống đi thương minh cho là mình có thể thối lui ra hắn đã không xứng những chuyện này tạm thời còn không có cân nhắc cần phải chờ hắn trở lại đang thương thảo có tới kịp thử ý nữ tử nói tôn nộ g không h ừ một tiếng t u n g khiến cho bọn hắn tiên các thật xuất thủ thì như thế nào ta đây lão tôn đã lâu không có thoải mái đánh một trận con mắt của lai k a sáng lên nói cũng không biết rõ chuẩn để cùng tiếp dẫn ở đâu bùn tọa thực ra cũng muốn cùng bọn họ luận bàn một phen hắn vô tình hay cố ý nhìn tôn nộ không liếp mắt nếu như biết rõ bọn họ hai người hạ xuống thích hợp đại chiến tiến hành thực tập một phen đối với bản thân tu vi vẫn rất mới có lợi tôn nộ không nhìn ly sơn lão m â u liếc mắt thực ra hắn cũng muốn đi ra ngoài thực tập một phen càng nhiều là hắn cảm thấy mình tới bình cảnh chỉ có đại chiến mới có thể đột phá hay là chờ sư phó của các ngươi trở lại hàng nói đi ly sơn lão m â u nói lại ca ngậm thảo côn chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi có chút mập mạc bóng lưng lưng đeo tay bước vào tà dương ánh c h i ề u t à chậm rãi đi trước hiện bất phàm như thế vướng ngoại t có, hắc hắc, có, có thể á đường vũ không chút do dự gật đầu cho là mình cuối cùng vẫn còn có chút giá trị ánh mắt của bạch dĩ nữ tử nhìn lại bình tĩnh không lay động đôi mắt để cho đường vũ cảm thấy có chút khẩn trương liên quan đến hắn cười một tiếng nếu như ta thật có thể làm những gì ta cho là ta có thể xuất thủ mặc dù ta tu vi tạm thời còn không bằng các ngươi nhưng là ở ánh mắt của bạch dĩ nữ t ử trung đường vũ vội và ngầm miệng đại thiết c h ủ y cô đông cô đông uống hai ngụm rượu nơi đó quá mức cường đại dù cho ta ngươi liên thủ cũng không cách nào công phá kia một nơi k h ô n g chế nơi có như thế phòng bị chắc hẳn nơi đó nhất định không đơn giản thậm chí còn có thể tìm tòi ra một ít liên quan tới hát cám bí mật hắn giang tay ra nhưng là ta ngươi không phá được cho nên vung tha đi là xong rốt cuộc là dạng gì k h ô n g chế nơi dĩ nhiên cũng làm liền bọn họ cũng s á t không vào đi cái này làm cho đường vũ đảo là có chút tò mò đứng lên đáng tiếc nha thân hốn bên trong cổ lực lượng kia không phải hắn có thể tùy tiện thao túng nếu không hắn thật còn muốn biết một chút về khu phát giác người khác ánh mắt đường vũ vội vàng nhẹ ho hai tiếng cái kia thực lực của ta không đủ ta sẽ không đ ú n g vào nhưng mà lại đang suy tư có muốn hay không m u ô i nhọn sau bờ cờ ép cái này đại thiết chủ y lời nói sau đó hắn trộm cắp đi giải quyết vấn đề ngược lại bây giờ đường vũ không có sợ hãi mà bắt đầu kia sợ sẽ là chết đi ở chúng sinh hắn như cũ sẽ còn bị ánh chiếu mà ra hơn nữa còn có thần hồn bên trong cổ lực lượng kia tồn tại đây thực ra đường vũ cũng muốn làm ra một ít c ô n g hiến chưa chắc bạch n i nữ tử nói ngươi giết không vào đi không có nghĩa là ta không vào được vô dụng đại tỷ ngươi làm sao lại không nghe khuyên b ả o đây thật xác không vào đi đại thiết chủ ý chỉ tiểu linh ngươi hỏi nàng hắn c a o mày tựa hồ còn muốn nói điều gì có thể hay lại là t r ầ mặt lại chỉ là trong mắt vẫn không khỏi toát ra vẻ đau thương cầm rượu lên từ ngực n g từ ngực uống hai ngụm đại thiết chủ y túi đầu xuống tiểu linh thở dài nói nói quả thật không tệ chúng ta là tiến vào không vào đi nơi đó phòng bị quá mức đáng sợ hơn nữa bên trong tồn tại cũng không phải chúng ta tiêu diệt những thứ này k h ô n g chế nơi có thể so sánh với bạch dĩ nữ tử hừ một tiếng ở không nói gì hơn nữa tiểu linh thanh âm trầm thấp xuống ta còn cảm thấy một ít t h u ộ c khí tức người ánh mắt của bạch dĩ nữ tử đông lại một cái k h í tức quanh người đột nhiên một trận run dày đường vũ sắc mặt một trận tái n h u ậ làm ho hai tiếng như vậy uy thế là hắn chịu đựng không đuổi theo bạch y nữ tử thu liễm quanh thân uy thế bọn họ cũng không có ở đây chứ nàng khép cười một cái dĩ nhiên hắn một thân một mình lần lượt tiến vào tổ địa bị thương nặng hắc cám lao tổ càng nhiều cũng là muốn đem ta đợi căn nguyên nặng nghề tụ nhưng là có một ít nhân nhưng thủy t r u n g cũng không có tìm được cho nên những thứ kia quen thuộc căn nguyên được t r ô n cất diệt ở nơi khác bạch y nữ tử thanh â m lạnh lùng đi xuống nếu quả thật có cố nhân căn nguyên bị bọn họ t r ô n cất diệt ở đó một nơi như vậy ta liền l giết một chữ cuối cùng phản phát hóa thành kinh lôi một dạng van dội ở người khác bên hai giống như là ở vô tận vạn cổ năm tháng trường hà bên trong nổ ấm v a n g rội người giết vào không vào đi đại thiết c h ủ ý thở dài một cái người hhh ắ ta cũng quả thật cảm thấy ngày xưa cố nhân bản nguyên khí hơi thở đáng tiếc nha hắn lắc đầu thở dài một cái từ ngược t ngược uống rượu phản phất là ở che giấu nội tâm khổ sở cùng vô lực b i a i vậy cũng muốn giết bạch dĩ nữ tử l ệ n h giọng nói ngày xưa cố nhân c h i hồn sao có thể được này xỉ n h ụ hơn nữa chỗ này nơi chúng ta thế tất yếu tiêu diệt bạch d nữ tử chỉ hướng xa xa bọn họ đã tại bắt đầu dần dần rút ra thiên địa căn nguyên rồi chuẩn bị muốn trôn cất d i ệ t nơi đó là lòng người là k i n h y ê n trong mắt nổi lên một t i u bi a i lấy lợi ích làm chủ v u ộ c vòng quanh lòng người ác nhìn bọn h ắ n lợi ích trước vừa nói nàng cười khẽ một tiếng làm lợi ích làm chủ mất đi tín ngưỡng chạy mất nhiệt huyết quên mất năm xưa nhồn u máu lịch sử thình không có ở đây thuần túy yêu không có ở đây nóng bỏng lao lao lực quay cả đời mê m ệ n ở kim tiền dưới lợi ích là k i n h i ê n tự trào nợ đủ cười đây là lòng người đưa tới mất đi tín ngưỡng bị mất đi qua tiêu diệt là ngươi ta thật sự không ngăn cản được đây cũng là bọn họ âm thầm thao túng đi đại thiết chủ ý cười hắc hắc chúng ta không cứu vớt được có lẽ chúng ta có thể cứu rất nhiều t r ư thiên sinh mệnh nhưng là lòng người hư rồi chúng ta không cứu vớt được cũng không cách nào vì đó t r i n h chiến trầm mặc một chút tiểu linh nói không phải lòng người bị lạc là ném tín ngưỡng mất đi hy vọng cố gắng phấn đấu thật sự t r i n h chiến nhưng ngay cả một nơi an ổn chỗ cũng không có lao lao lực quay cả đời không thấy được bất kỳ hy vọng kim tiền mê hoặc lòng người lợi ích che đậy c ặ mắt tình yêu mất đi lúc ban đầu đơn thuần làm quy tắc mất đi công chính cho nên đưa đến phe kia tinh vực nhân bọn họ mất đi bản tâm tối sơ ngộng tưởng bị q u y ế lãng cố gắng phấn đấu cả đời vì một cái an c ư chỗ thật sự phấn đấu cả đời cố gắng bất quá chỉ là người khác khởi điểm vô luận như thế nào dãy g i a giữ vững cũng không thấy được bất kỳ hy vọng không phải bọn họ tâm nhuộm trần là sống ở lập tức bất đắc dĩ là này phương tinh vực thật đáng buồn cũng tương tự tạo nên bọn họ thật đáng buồn tiểu linh tiếp tục nói cũng tương tự có những thứ kia hắc cám nơi âm thầm khống chế dùng cái này tới vì trò chơi nhìn bọn hắn diễn ra hoan hỉ bị a y lòng người đen tối nam nữ giới tính đối lập này không phải bọn họ lúc ban đầu nàng đột nhiên cười chúng ta thật sự chinh chiến gây nên đơn giản chính là chư thiên an ổn thái bình đi đáng diệt h tám đi ra bị khống chế này phương cài ao có lẽ tạm thời bọn họ bị lạc nhưng càng nhiều là mất tín ngưỡng quên mất lịch sử bi hay bọn họ cần phải có người đi chỉ dẫn đi biết mình tâm mà không phải đơn thuần sống ở dưới lợi ích đường vũ không cách nào cảm giác những thứ này bởi vì hắn cũng không cảm giác được còn lại tinh vực luôn nói đến hắn ở thực tế cùng hư vọng giữa quanh quẩn không có hoàn toàn đi ra này phương không gian h ã n tự nhiên không cách nào cảm ứng được tiểu linh n ở nụ cười khổ càng nhiều cũng có lẽ là bởi vì hát cám âm thầm thao túng đi lấy lòng người đi đưa tới cuối cùng để cho bọn họ tự mình đi về phía hủy diện l ạ c khinh n h i ê n trầm mặc đại thiết chủ ý cô đông cô đông uống hai n g ụ rượu chu vi chung ánh mắt phức tạp bạch y nữ tử như cúc còn bình tĩnh vô cùng loại an t ĩ n h này phảng phất là một loại tuyệt thế mà độc lập không quan tâm những thứ này cùng ta có quan hệ gì bạch y nữ tử đột nhiên nói bây giờ ta chỉ muốn tiêu diệt phía kia h á cám đem ngày xưa cố nhân căn nguyên ngưng tụ mà ra đại thiết chủ y than thở đại tỷ nha người hãy nghe ta nói thật tiến vào không vào đi dù là chỉ là và ngoài chúng ta đều không cách nào hoàn toàn sát lục tiến vào bên trong thú n g chi tại nội bộ nhất định còn có một ít nhân vật đáng sợ ít nhất tạm thời còn không phải ta ngươi có thể địch nổi vậy cũng muốn g i ế t bạch y nữ tử thanh nhâm mang theo không nghi ngờ gì nữa đại thiết chủ y tầm mắt rơi vào trên người đường v ũ trừ phi để cho hắn đi không được bạch y nữ tử trực tiếp bắt bỏ là khi nghiên thoáng trầm ngâm một chút ta cho là cũng, cũng không phải không được chúng ta có thể tạm thời đưa hắn thần hồn cổ lực lượng kia kích phát ra nàng xem đường vũ liếc mắt có lẽ căn bản không cần ta các loại cổ lực lượng này sẽ bản năng buộc phát ra sớm muộn cũng muốn chống lại bọn họ hơn nữa dù cho chúng ta như vậy che giấu khí tức của hắn sợ rằng đã từ lâu bị bọn họ phát hiện cái gì nhưng chỉ cần hát cám lao tổ không tỉnh lại bọn họ liền không làm gì được hắn l ạ c khi nghiên nói cho nên ta cho là để cho hắn đi cũng cũng không phải không được Trước hát gật Đường cám. lại nói, vào vũ không đầu ngừng rốt cuộc lại dùng đến bên trên mình vớt rồi hơn nữa lần trước t r i n h chiến hắc ám k h ô n g chế nơi luôn có một loại để cho đường vũ chưa thỏa mãn cảm giác đương nhiên lúc ấy là bởi vì bộ kia vô địch chiến thể như vậy cường đại cái thế vô song là đường vũ cho tới bây giờ cũng không có thể nghiệm qua cường đại phản phất vạn cổ chư ngày đều bỏ l ồ m l ồ m ở dưới chân cổ kim tương lai ngay tại hắn nhất niệm chi gian bạch ý nữ tử n h ư ớ n g mày một cái thực ra này cũng không phải là không có thể tiểu linh nói mặc dù bây giờ nhìn như hắn như cũ yếu đáng thương em bé nhưng là có lực lượng của hắn vẫn còn cho nên nhất định sẽ không có đến nguy hiểm gì đại thiết chủ ý cũng nói đối chứ sao hắn chỉ đường vũ để cho hắn đi bây giờ chúng ta cũng không có năng lực làm hắn ai nha một cái âm thanh ta ngươi cũng không phải trạng thái tốt cùng nếu như trạng thái đỉnh cao nhất có lẽ bằng vào ta ngươi liên thủ có thể s á t tiến đi nhưng là ta ngươi thương thế hơn nữa ta ngươi cũng không có thời gian chữa thương không phải sao sau này còn phải dẫn thương đi chinh chiến đại thiết chủ ý cười hắc hắc mấy cái này tạp á i lao tử thật muốn đập chết bọn họ bạch y nữ tử nhìn về phía đường vũ đường vũ vội và nói g n ta có thể tin tưởng ta ta nhất định có thể sát tiến đi ta đi làm thịt bọn họ nơi này rõ ràng là hắn yếu nhất nhưng là lời nói này nói lại hào khí căn vân tựa hồ bọn họ cũng không làm gì được tồn tại ở nơi này đường vũ chính là một đĩa đồ ăn tay cầm đem bóp như thế vài người cũng không nói gì trầm mặc chốc lát l ạ c khinh yên nói sẽ để cho hắn đi đi vài người liếc nhau một cái vê anh dưới chân p h ẳ n g phất vạn cổ năm tháng trường hà chấn động vô số không gian ở trước mắt lóe lên thoáng qua giữa đường vũ cùng vài người đã xuất hiện ở một nơi trong hỗn độn với xa xôi chỗ có thể thấy như có như không khí tức màu đen ở lan tràn dù cho cách nhau khoảng cách vô tận cũng có thể cảm giác kia từng trận kinh khủng như thế nơi này lan tràn lên đường vũ không khỏi run một cái hắn cho là mình có chút qua loa ngươi tận lực tự mình câu thông thần hồn bên trong kia ngủ say lực lượng l ạ c khinh yên nói chúng ta không cách nào đi theo ngươi đi cho nên chỉ có chính ngươi nàng có chút không yên lòng nhìn đường vũ nếu như có thể hoàn toàn đ ã n g diệt nơi này thiểu linh n h u mày một cái sẽ để cho hắn như vậy đi trước cảm thụ nguy hiểm càng lớn cổ lực lượng kia bùng nổ cũng sẽ càng cường đại l ạ c khinh yên nói húng chi hắn sớm muộn cũng phải đối mặt bên trên vừa nói l ạ c khinh yên khẽ cười một cái hắn là hắn nhưng cũng không phải hắn có chút đường yêu cầu đường vũ chính mình đi dù cho chúng ta có thể cho hắn lót đường ngăn cản chờ đợi hắn hoàn toàn hồi phục nhưng là l ạ c khinh yên thanh em dừng một chút vạn nhất chúng ta chết trận đây như vậy cuối cùng vẫn như cũ chính hắn hơn nữa đừng lo cái gì chẳng qua chỉ là một nơi cường đại điểm khống chế nơi thôi những thứ này căn bản là không có cách không biết sao hắn tiểu linh lo âu nhìn đường vũ ngươi cẩn thận chuyện nhỏ chờ ta đi kiếm tử bọn họ đường vũ h ả o khí căn vân vừa dứt lời hắn về phía trước bay vút đi vâng nhất thời kinh khủng sức mạnh chèn ép đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh tới để cho đường vũ thân ảnh nhất nữa cả người thần hồn cũng run dậy p h ả n phất tùy thời có thể băng liệt vào giờ khắc này đại ca ngươi vội vàng xuất thủ nha ta muốn t r u n g độc rồi đường vũ ở thần hồn cầu cứu lấy hắn bây giờ thực lực căn bản đều không cách nào đến gần chỗ kia khống chế nơi lực lượng xung quanh quá đáng sợ chỉ cần ở thoáng về phía trước hắn thần hồn nát sẽ trọng thương nhục thân không còn v â n h đột nhiên thần hồn một trận run rẩy như có như không thở dài vang r ộ i lên một cổ cường đại vô cùng khí tức từ đường vũ quanh thân tàn ra nhất thời lan tràn toàn bộ trong thiên địa xa xa hắc cám vị trí những thứ này sinh linh đốn lúc đều cảm giác được sửng ư sốt một chút trong đó càng là có sợ hai run rẩy là hắn là ngày xưa người kia hắn trở lại đi mau đi mau không sai đây chính là hắn chỉ có hắn mới có kinh khủng như vậy khí tức hơn nữa như vậy uy thế ta là mãi mãi cũng sẽ không quên chính là hắn ngày xưa tiến vào chúng ta tổ địa người kia bị thương nặng lao tổ thậm chí còn chém chết một cái vị đi mau đi mau là người kia trở lại một đạo to lớn bóng người nổi lên quanh thân bao phủ hắc khí duy có con mắt hiện lộ bên ngoài chỉ là như có như không hắc khí cũng trong mắt lan tràn mà ra thật đúng là cường đại nha hắc ảnh n h ỉ non một cái câu năm đó cũng không thấy ngươi bây giờ ta cũng muốn biết một chút về trong truyền thuyết ngươi vê anh trong tay xuất hiện một cây trường thương trường thương toàn thân trắng như tuyết trong suốt như ngọc như có như không không cam lòng gào thét bị thương ở trường thương trung đang dùng rằng h á c ảnh r ơ lên trường thương còn có một tia tàn linh bất d i ệ t cho nên ngươi cũng cảm thấy là hắn trở lại đúng không ngươi đang dãy rủa đáng tiếc nha vây anh một quyền đánh vỡ h á cám h á cám khống chế nơi cũng đang khẽ run đến có quá nhiều h á cám sinh linh nghiền nát ở một quyền này bên dưới to lớn h á c ảnh trường thương trong tay huy động phá vỡ quyền thế nó dậm chân mà ra trường thương trong tay nhắm vào đến đối diện nam tử tóc trắng kia đường vũ cảm thấy thần hồn từng trận run dậy hắn ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm kia cây trường thương quen t h u ộ c sao? h ã c ảnh d ơ tay lên trung trường thương nói rất quen thuộc chứ ừ ngươi là hắn nhưng thật giống như cũng không phải hắn h c ảnh e m ấm u ú, ú nói nếu như nếu như ngươi chưa quen thuộc như vậy ta giải thích cho ngươi một chút đi cái thanh này trường thương là dùng năm x ư a một người lợi chế h ã c ảnh từ tốn nói còn nhớ ngươi lần đầu tiên tiến vào tộc ta tổ điện huyết rơi vãi vực ngoại do ở vũ trụ bên i hoang sâu bên trong chính là cái này nữ tử nàng xuất hiện con lấy sau lưng ngươi chạy t h u c mạng một đường nhưng cuối cùng nàng vì che chở ngươi vẫn bị chúng ta đánh chết ai nói đến trận chiến đấy chúng ta cũng tổn thất quá nhiều chẳng qua nếu như không phải nàng người bị thương nặng chúng ta cũng không cách nào chôn cất diệt nàng người biết rõ nàng là chết như thế nào sao ngay cả chúng ta cũng không thể không b ộ i phục nàng ý chí rồi năm đó chúng ta muốn đưa nàng kéo vào hát cám bằng vào chúng ta tổ địa vô thượng đen nguyên rèn luyện nàng thân hồn mấy trăm ngàn năm nàng đều từ đầu đến cuối kiên trì chính mình ý chí ai nói đến thật đúng là đáng tiếc nha đã như vậy như vậy thì chôn cất diệt nàng đi cho nên bị luyện hóa thành này cây trường thương hát ảnh n â n g lên trường thương trong tay hướng về phía đường vũ báo cho biết một chút phảng phất có nụ cười từ trong mắt sẽ qua đây chính là cùng chúng ta đối nghịch kết quả ngày khác bên cạnh ngươi nhân ngươi thật sự thủ hộ quan tâm nhân cũng sẽ như thế cảm thấy sao trường thương không cam lỏng nàng phảng phất ở gào thét bi thương hát ảnh từ tồn nói tiến vào chúng ta tổ địa thì như thế nào trọng làm chúng ta bị tổn thất l a o tổ thì thế nào nhưng ngươi lại có thể làm gì chứ ngươi liền bên cạnh mình hết thể ngươi cũng không phòng giữ được nói đến thật đúng là thật đáng buồn nha ngươi cứ như vậy trình chiến đi một người cô độc chiến đấu đi ở hát a tới đón cám c tổ điện hắn à đ giục n g thân n huyết n g tự chủ được khẽ phân chiến cựu tử nhất sinh miễn cưỡng rét đi ra chạy ra ngoài phía sau là vô số hát ảnh anh tử đuổi rét tới thương thế hắn quá nặng cả người phảng phất ở sinh tử một đường giữa quanh quẩn cuối cùng liền ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có hắn ngã ngã xuống trong bóng tối ngã xuống vũ trụ biên hoang nhưng là cái k i a nữ tử xuất hiện nàng nhẹ nhàng cười duyên quyến rũ tiếng cười phảng phất chuyển qua v ạ n cổ ở bên thai thật thấp quanh quẩn đây là mãi mãi cũng không cách nào quên lãng thanh â m là sâu trong linh hồn mình khắc đã qua vết thương tiếng cười duyên t r u n g cái k i a nữ tử một cái cóng lên trọng thương ngã gục hắn tiểu nam nhân tỉ tỉ mang ngươi về nhà nàng cóng lấy sau lưng hắn điên cuồng chạy thục mạng ở nơi sâu xa trong vũ trụ loại lên ở năm tháng trường hà bên trong qua lại nhưng là những thứ kia đen ám ảnh từ từ đầu đến cuối cũng không ngừng theo sát cuối cùng nàng đưa hắn thả vào đến nơi sâu xa trong vũ trụ tiếng cười khẽ âm liền ở bên thai văng r ộ i tiểu nam nhân ngoan ngoan về nhà chờ tỉ tỉ chờ ta trở về ta liền cưng chịu ngươi hh đường vũ thân thể một trận t r ừ n g lớn con mắt với trong mắt của hắn có một giọt nước mắt rơi xuống xuống ngay cả t h ầ n hồn đều run r à y đến ta muốn ngươi chết lúc này đường vũ thanh âm hay lại là nam tử tóc trắng thanh âm đều đã không trọng yếu giờ phút này hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bị phẫn thống khổ bao nhiêu năm thống khổ cô độc phảng phất hoàn toàn bộ phát ra nhôn đấm rồi hắn toàn bộ đôi mắt để cho cả người hắn cũng đắm chìm ở vô tận trong bị thương hắc cám bóng người chậm rãi nâng lên trường thương nhẹ nhàng nói ta cũng muốn kiến thức một chút người nhà nhiều năm như vậy ở tổ địa rèn luyện mặc dù ta không có bái kiến lao tổ thực lực chân chính nhưng là ta có lòng tin chắc sẽ không thua bọn họ nếu không cũng sẽ không đem này phương k h ô n g chế nơi giao cho ta cho nên ta cũng rất chờ mong ngươi muốn đánh với ngươi một trận nếu như ta nếu như chém chết ngươi như vậy ta liền có thể tiến vào tổ địa rồi h á c ảnh có chút khát vọng nói ta biết do nếu như định phong ngươi ta nhất định không phải là đối thủ nhưng là bây giờ ngươi tựa hồ không phải trạng thái t ố t cùng ta chưa chắc không có lực đánh một trận đúng rồi lại giới thiệu cho ngươi mấy người bạn cũ đen ảnh nhất vây tay đột nhiên bốn bóng người nổi lên từng cái quanh thân hắc khí l ư ợ lờ ánh mắt trống giống nhìn đường vũ ở trên người bọn họ tản ra cường đại khí tức ba đậu đây là năm xưa tùy ngươi chinh chiến với thiên địa gia nhân bọn họ đều bị chúng ta luyện hóa hát ảnh từ tốn nói bây giờ bọn họ là chỗ này của ta mạnh nhất chiến thần vừa nói bốn bóng người kia mỗi người xuất thủ cương đại uy thế từng đợt từng đợt giống như kinh đảo hãi lãng một loại đánh tới đường vũ sừng sững bất động giống như là một tòa sừng sững đại sơn sừng sững ở trong cùng u phong bạo vũ hắn tóc trắng của vũ thét dài lên tiếng những thứ này đều là hắn quen thuộc nhân nha bây giờ bị hắc cám d u n g hợp mất đi năm xưa cũng mất đi chính mình đạo kia hắc á m t c á m bóng người đột nhiên ngồi ở trên một cái ghế trong tay xuất hiện một cái ly trà nhất thời lần nữa khí tức quen thuộc đánh tới đây là năm xưa cố nhân đầu lâu. mà bị luyện chế mà thành vê anh bốn bóng người điên cuồng xuất thủ đường vũ giờ khắc này đặt mình trong ở vô tận uy thế bên trong quanh thân phát ra cường đại đáng sợ uy thế kèm theo hắn gầm lên giận dữ quyển tịch vũ trụ bắt hoang bốn bóng người nhất thời đều bị hắn uy thế chấn áp tại giờ khắc này không núp đ í c h chỉ là bọn hắn như cũ còn như là da thú trong mắt đ e n nhánh không có bất kỳ biểu tình nhìn đường vũ đang ra sức dùng r ằ n g giống giận đường vũ hai mắt đột nhiên b ộ c phát ra từng đạo ánh sáng mạnh phá vỡ vạn cổ h tám chiếu sáng nơi này cùng lúc đó một mảnh xanh biết kiểu d i ễ m bớt át diệt tử xoay tròn ở bốn bóng người trước người bằng h ư u của ta thân nhân ta tới rồi ta tới đón các ngươi về nhà đường vũ ngửa mặt lên trời thét dài t h a n h âm như sấm rung động v n cổ tóc trắng tóc trắng của vũ cả ngươi hiện t ư ợ n hồ cũng có chút điên cuồng nhiều năm trước ta từng lần lượt đi sâu vào hắc cám tổ địa tìm tìm các ngươi tin tức nhưng là từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì bây giờ ta tới rồi ta tới mang bọn ngươi về nhà đường vũ cả người lệ nóng quần quận giống như bị điên ta thay đổi rất mạnh rất mạnh rồi ta có thể chấn áp vào cổ ta có thể nghiền nát chư tiên ta có thể ngang dọc cổ kim tương lai có thể là các ngươi ở nơi nào nhỉ đường vũ rơi lệ đầy mặt khoe miệng tràn đầy nước mắt mặt trát hát ảnh bên người trường thương đang run dày phát ra tiếng nghẹn ngào âm bốn bóng người kia trong mắt hắc cám dần dần tối lui nổi lên m ở mịt tiều d i ễ m nước cát lá cây quanh q u ầ n ở bốn bóng người đỉnh đầu đột nhiên bọn họ đồng thời run một cái trong mắt càng phát ra m ở mịt đứng lên một người trong đó nhân ngưng mắt nhìn đường vũ môi run dày tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng h ắ cám hay lại là che lại cặp con mắt kia v â n h thúy lục sắc lá cây không ngừng bay lượn từng đạo sinh cơ khí thế mênh ngông hướng đến bên trong cơ thể của bọn họ mà vào mấy bóng người ánh mắt khi thì m ở mịt khi thì thanh tỉnh chăm chú nhìn đường vũ phảng phất có ngàn vạn lời nói m u ố nơi n này tới truyền đạt từ ánh mắt của bọn họ trung hắn phảng phất biết cái gì đường vũ trợt quát một tiếng đấm ra một q u y ề n vô tận uy thế che mất mấy bóng người bọn họ đã bị h ắ t cám hoàn toàn hụ thực dù cho có ngắn ngủi thanh tỉnh cũng cuối cùng không cách nào đưa bọn họ từ trong bóng tối hoàn toàn kéo ra vâng bốn bóng người sừng sững bất động quanh thân hắc khí toàn bộ tàn đi ngưng mắt nhìn đường vũ chúng ta vô năng bị hắc cám a n m ọ n có thua lời nói còn không chờ nói xong mấy bóng người bao phủ ở cái thế vô địch quyền thế bên dưới đường vũ rộng rãi xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m đạo hắc ảnh kia đạo hắc ảnh kia nhẹ nhàng nói thật đúng là có thú nha ông trường thương trong tay của hắn đâm rách vạn cổ năm tháng trường h ạ lan tràn tới một đạo bạch quang lóe lên ở đường vũ trước mắt hắn nhẹ nhàng đưa tay đem trường thương cầm ở trong tay người không thể nào ngươi này không phải thời kỳ tột cùng làm sao sẽ mạnh như vậy h ắ c ảnh ngạc nhiên vô cùng nó ở tổ địa nhiều lần lấy h ắ c gám căn nguyên rèn luyện tự nhận là đã không kém vu láo tổ rồi nhưng là nó một kích toàn lực lại bị đường vũ như vậy vân đạm phong k i n h tiếp nhưng mà này còn không phải hắn thời kỳ tột cùng giờ khác này h ắ c ảnh chân chân thiết thiết cảm thấy sợ hãi nó t r ê n lệch đúng là vẫn còn quá nhiều này người nam tử tựa hồ so với trong truyền thuyết càng còn đáng sợ hơn thật là cái thế vô địch vạn cổ duy nhất ngươi không phải trạng thái tột cùng tại sao còn đáng sợ như vậy hát ảnh phẫn nộ gầm thép một tiếng đường vũ thần sắc bình tĩnh vô cùng hắn chậm rãi túi đầu xuống ngưng mắt nhìn t r ư ờ n g thương trong tay trong mắt bi ai nồng nặc hóa không mở trường thương từng trận run dày phảng phất ở không tiếng động nghẹn nào một cái kia bị tù cấm linh hồn có ở đây không cam dùng rằng loáng thoáng mơ hồ có thể thấy c ư ờ i má lún đồng tiền như hoa còn ở trước mắt trong suốt tiếng cười vượt qua vạn cổ vang r ộ i ở bên hai đen ảnh hậu lui mấy bước hướng bốn phía d ò xét liếp mắt tựa hồ chuẩn bị tùy thời chạy trốn nó vẫn luôn cho là mình đạt tới lao tổ cảnh giới hơn nữa hắn còn không phải trạng thái tột cùng nó hẳn có sức đánh một trận dù cho không phải là đối thủ đi mất hẳn còn là dễ như t r ở bàn tay nhưng khi nó chân chính đối mặt nam tử tóc trắng này nó mới biết do hắn kinh khủng tựa hồ so với trong truyền thuyết hắn càng còn đáng sợ hơn là nó tự cho là tự cho là đúng muốn cùng hắn đánh một trận càng là có chút ý nghĩ hao huyền muốn hoàn toàn chôn cất diệt hắn làm gốc tộc thanh trừ cái này địch nhân lớn nhất nhưng mà giờ khác này nó mới biết rõ mình biết bao ngây thơ năm đó chín vị lão tổ đều xuất hiện như cũ còn bị hắn giết tư phương miễn cưỡng chém chết một cái v ậ phần còn lại mới vị nghe cũng bị thương không nhẹ nghĩ như vậy hắc ảnh đột nhiên run một cái nó muốn muốn chạy trốn nhưng là ở đường vũ bình tinh á n h mắt nhìn soi mói nó chỉ cảm thấy toàn bộ thần hồn đều run rẩy run sợ cương đại uy thế khiến nó động cũng không dám động các ngươi cũng sẽ chết ta thân nhân bằng hữu bọn họ chết đi ta lấy các ngươi sinh mệnh để tế điện bọn họ đường vũ bình tinh nói hắc ảnh hoàn toàn sợ hai đứng lên toàn bộ hắc c á m nơi đều run rẩy đến và n h đường vũ rộng rãi ra quyền lóa mắt q u ỳ n quang sẽ tan bóng đêm phá vỡ và cổ với cổ kim tương lai tới đi mau đi mau không có hắc á m bóng người đang sợ hãi k ê u to còn có hướng bốn phía điên cuồng chạy trốn nhưng là vô tận năm tháng trường hạ đang run dậy không gian ở sụp đổ nghiền nát cái thế vô địch quyền thế rung động cổ kim hắc á m tổ địa bị quyền thế chiếu sáng che mất trong bóng đen lần lượt từng bóng người đạo kia to lớn bóng người đang sợ hãi k ê u to không có thể nó cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn mình bị quyền kia thế bao phủ nó cảm thấy tử vong sợ hãi nó làm sao có thể từ đây nó vẫn luôn là cao cao tại thượng mắt nhìn xuống v ặ t cổ bao nhiêu kỷ nguyên trôn cất diệt ở trong tay nó chứ thiên văn giới với nó mà nói bất quá chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể con kiến hôi nó chỉ cần nghĩ tuy thời đều có thể trôn cất diệt nhưng mà lần này lại chân chân chính chính cảm thấy tử vong sợ hãi vâng toàn bộ hắc cám bóng người nổ tung còn sót lại yếu ớt thần hồn dùng rằng muốn phải hướng xa xa chạy trốn có thể quyền thế không giảm không thể địch nổi khí tức lần nữa đưa nó bao phủ ta không cam lòng thanh âm vẫn nộ từ hắc ảnh trong miệng phát ra hắc á m bọc lại thần hồn hắc á m khí tức tản đi hiện hiện ra lúc ban đầu bộ dáng năm xưa nhân vì một cái nữ tử ta cam tâm đi về phía h ắ cám theo đuổi sức mạnh vô thượng ta cho là nàng sẽ quay đầu liếc lấy ta một cái có thể đúng là vẫn còn không có ta chôn cất diệt sở hữu chôn cất diệt thế giới kia chặt đứt sở hữu tới gột rửa ta cả đời thống khổ và bi hay sau đó ta đã từng hối hận qua nhưng cuối cùng vẫn chết lặng ta nhìn kỷ nguyên lần l ư ợ t chôn cất diệt sau đó trọng tố đạo thân ảnh kia đột nhiên bắt đầu cười dài tựa h ầ nghĩ tới năm xưa đối với sinh mệnh hờ hữu chư thiên mặc nhưng nhưng là ta xác thực rất muốn lần nữa trở lại lúc ban đầu nếu như trở lại lúc ban đầu có lẽ ta liền sẽ không như thế lựa chọn có thể đúng là vẫn còn không có nếu như ta ngay cả năm xưa đi cùng ở bên cạnh ta nhân đều quên liền cái k i a nữ tử ta đều không nhớ rõ nàng bộ dáng cũng quên mất nàng thanh âm ta cũng quên mất lúc ban đầu chính mình bây giờ vào giờ khác này ta p h ả n phất nghe được nàng thanh âm nó ngước mắt nhìn đường v ũ ta hẳn c ả m ơn ngươi để cho ta ở nơi này đem lúc chiếc khắc nghe được năm xưa thân hôn mạn, mạn tiêu tan cuối cùng hóa thành một sở thanh niên hoàn toàn phiêu tán năm xưa bao nhiêu chư thiên nhân kiệt cường giả bọn họ đi về phía h ắ cám ở trong bóng tối bị lạc bây giờ thật sự dãy r u ộ n s á t lục là năm xưa lần lượt kỷ nguyên hiếm có cái thế nhân kiệt có thể vì cường đại vô cùng lực lượng bọn họ xác thực cam tâm c h ầ m luân h ắ cám tiêu diệt của bọn họ rồi bao nhiêu kỷ nguyên t r ô n cất diệt bao nhiêu chúng sinh đ ư ờ n g vũ cúi đầu ngưng mắt nhìn trường thương trong tay hắn trợn quát một tiếng đem trường thương bẻ gãy một đạo mơ hổ sương mủ phiêu tán mà ra đương vũ đem đem giữ tại rồi trong lòng bàn tay ta tới đón ngươi rồi ta mang ngươi về nhà vâng anh hắn một quyền đánh vỡ vạn cổ năm tháng rầm rầm thời gian trường hà chấn động một tòa thành ở thời gian trường hà bên trong qua lại chậm rãi nổi lên đường vũ phi thân đứng ở trên đầu thành tóc trắng của vũ vâng anh lại đấm một quyền hắn phảng phất phá vỡ không gian một viên thúy lục sắc thụ nổi lên ai đánh nhớ thụ ra ngủ ngạch đại ca ngươi có gì phân phó có cần gì ngươi tùy tiện nói bây giờ tiểu thúc đã trưởng thành đại thụ che trời nhưng là cùng năm xưa vẫn như cũ tướng không so được cây nhỏ có một loại muốn khóc xung động thật vất vả khôi phục lại một ít n à y cái đại ca lại muốn làm gì ông đường vũ không nói một lời đoạn đao hiện lên cây nhỏ thật thấp mắng một tiếng chuyển mà nói rằng đại ca không cần động đao ta hiểu thanh thúy tiếng vang từ nhỏ trên thân cây chuyển tới thân cây bẻ gây hướng đường vũ bay đi thân cây mang theo vô tận bảng b ạ c sinh mệnh khí thức thoáng qua giữa đem hóa thành một cụ quan tài gỗ đường vũ lần nữa hướng cây nhỏ nhìn sang bản nguyên khí hơi thở cây nhỏ từng trận run rẩy tựa hồ muốn phải phản bắt xuống có thể thoáng do dự một chút một đoàn thúy lục sắc bàng bạc sinh khí tức nổi lên cây nhỏ bất chi bất giác lần nữa nhỏ đi rất nhiều thậm chí ngay cả quanh thân cũng xuất hiện vết rách ngày khác ta sẽ để ngủ cho ngươi trở lại đ ỉ n h phòng đường vũ nói nói xong bốn phía gian mất ra cây nhỏ dần dần không nhìn thấy trong đó lần nữa trở lại kia một thế giới cầm trong tay đoàn kia mơ hồ sương mù bỏ vào dung nhập vào thúy lục sắc căn nguyên bên trong sau đó đem bỏ vào trong quá tải từng đạo cường đại pháp lực phất tay bị đường vũ đánh vào đến đó một dạng căn nguyên bên trong trong mơ hồ một đạo thân ảnh như có như không nổi lên có thể nhìn kỹ bên dưới lần nữa biến thành mơ hồ sương mù làm xong hết thệ các thứ này đường vũ ngưng mắt nhìn đoàn kia căn nguyên hồi lâu ngược lại đem q u a n trên nắp gỗ ngày khác ta sẽ để toàn bộ các ngươi cũng hồi phục trở về ta sẽ ở vạn cổ bên trong tìm được sở hữu hồi phục sở hữu đường vũ vung tay lên quan t ả i gỗ bay lên rơi vào trong thành trống không trong mơ hồ có quen thuộc năm xưa thanh â m vang r ộ i ở bên hai t i ể u nam nhân nha tỷ tỷ nhớ ngươi anh thời gian trường hà lần nữa chấn động đường vũ r ơ lên không thành đem không thành lần nữa thả vào đến năm tháng trường hà bên trong không thành dần dần không nhìn thấy ở năm tháng trường hà bên trong biến mất không thấy gì nữa mà đường vũ một bước bước vào kia mảnh hát cám k h ô n g chế nơi một tòa luân bản ở hát cám k h ô n g chế tri địa trung ương so sánh với tổ địa cái kia cái này luân bản tiểu rất nhiều rồi luân bản bên trên tràn đầy máu tươi phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không khô khốc như thế đường vũ mặt không chút thay đổi nhìn luân b à n đột nhiên ra q u y ề n đánh nghiền nát kèm theo luân b à n nghiền nát bóng đêm vô tận khí tức đột nhiên b ộ c phát ra ngược lại hướng bốn phía điên cùng làm tràn giống như là hóa thành một cổ cự đại hưởng lưu hướng phương xa chạy x u ô i đi theo hắc cám biến mất có quang mang ánh chiếu mà tới thoáng qua giữa lần nữa hóa thành một mảnh hỗn độn bạch y nữ tử đám người không cách nào tiến vào nhất phương hắc cám khống chế nơi cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt ở đường vũ trong tay cách đó không xa vài người cũng ngưng mắt nhìn nơi này đại thiết chủ y này cắt một tiếng hắn không phải chưa trở lại đỉnh phong sao có thể là làm sao sẽ đáng sợ như thế chiến lược nay tựa hồ không kém gì thời kỳ tột cùng hắn nếu như không có tiến bộ hắn cần gì phải đi lên con đường như vậy đây lạc khinh nhiên nói có lẽ hắn thật có thể đánh vỡ hết thảy bước vào càng kinh khủng hơn vô thượng cảnh giới hắc cám tổ đ ị a mấy vị cường đại hắc cám tồn tại cũng hướng về kia nơi hắc cám nơi nhìn cái thế vô địch quyền thế càng quét cổ kim tương lai rung động v n cổ đáng sợ như vậy quyền thế duy có một người có thể có phát ra hắn quả nhiên không có chết một người trong đó hắc ảnh nói xem ra phe kia k h ô n g chế nơi lần nữa bị diệt v a n h cự đại hắc cám dòng lũ phá khai quang â m tới dung nhập vào cự đại luân bàn trên ông luân bàn trong lúc bất trợn phát ra một tiếng kêu khẽ chậm dại xoay tròn bị diệt ngoài ra một vệ bóng đen nói tiêu diệt liền tiêu diệt đi cũng không có cái gì h ừ chỉ cần lao tổ hồi phục bọn họ không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát đ ờ i này sẽ đem tất cả nhân tố không xác định toàn bộ trôn cất diệt không sai nhưng là không biết rõ tại sao ta luôn có một loại dự cảm không tốt đơn giản chính là nhảy ra k h ô n g chế mấy cái tiểu ngư thôi nhỏ nhặt không đáng kể lại cái gì tốt lo h ầ u đây tổ điệu hắc cám lan tràn lên đem chọn cái tổ điệu cũng bao phủ tổ điệu dần dần không nhìn thấy ở trong bóng tối nhưng là ở cự đại luân bàn trên cũng chính là cái kia lỗ hổng địa phương từ đầu đến cuối đều có một đạo như có như không yếu ớt ánh sáng đang lấp lánh đây là ngày xưa người kia một mình tiến vào m à tới đem luân bàn cũng chém đi xuống một ít nhưng là hắn đao ý sát thực lưu ở nơi này từ đầu đến cuối cũng minh khắc ở luân bàn trên tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất kia sợ chúng nó nghĩ tới đủ loại biện pháp tới tu bổ luân b à n san bằng này tia lao ý nhưng là s ắ c thực từ đầu đến cuối đều làm không được đến có lẽ chỉ có lao tổ đám người mới có thể đi chỉ là trận chiến ấy đi qua mấy vị lao tổ liền lâm vào ngủ say mấy con cá thôi để cho bọn họ tự cho là đúng đi nào đi bọn họ mãi mãi cũng không cách nào thoát đi ra chúng ta lòng bàn tay trong đó một vệ bóng đen hừ một tiếng khác một vệ bóng đen ngưng mắt nhìn luân bàn bên trên phơi bày ra một vài bức chư thiên hình ảnh nó đột nhiên có chút buồn bã mở miệng có lẽ tựa như cùng ngày xưa không biết tự lượng sức mình ta đi nó đã từng cũng chinh chiến quá hát cám đã từng bảo vệ quá t r ư thiên có thể cuối cùng vẫn đi về phía hát cám đã bao nhiêu năm nó cho là mình đã sớm chết lặng lại không nghĩ rằng ở hôm nay đột nhiên có một ít chút ít xúc động tối thiểu ngươi là thức thời vụ mà bọn họ xác thực không phải cho nên đợi đợi bọn hắn chính là triệt để trôn cất diệt khác một vệ bóng đen tiếng hừ nói và anh toàn bộ chư ngày đều đột nhiên một trận run rẩy hỗn độn tinh vực tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại không gian t ă n vỡ một đạo tóc trắng bóng người từ trong g i i xuống là đường vũ hắn đây là chuyện gì xảy ra nhanh tiếp lấy hắn ly sơn lão mẫu đám người đồng thời xuất thủ tiếp nhận đạo kia rơi xuống mà hạ thân ảnh giờ phút này đường vũ căn nguyên phảng phất lâm vào nào đó trong giấc ngủ say lần bùng nổ này mà ra lực lượng là vượt qua hắn tự thân cực hạ bây giờ là hắn còn không chịu nổi cho nên đưa đến căn nguyên có chút bị thương mới có thể lâm vào như vậy ngủ say chẳng nhẽ bị thương sao nhưng là ai có thể đưa hắn bị thương thành như vậy không phải cũng không có cảm giác được khí tức hỗn loạn hơn nữa ta cũng không cho là có người có thể mang thương thế hắn nặng như vậy trừ phi là tự thân tu luyện ra vấn đề mọi người toàn bộ đều lo lắng rất nhiều đều cho rằng là đường vũ tự thân tu luyện ra phát hiện vấn đề cho nên lâm vào ngủ say như vậy trạng thái bất quá đường vũ đột nhiên nằm xuống đây đối với hỗn độn tinh vực người mà nói không phải một cái tin tốt sợ hai tiên các t h ừ a dịp lúc này đột nhiên đối hỗn độn tinh vực xuất thủ sự tình như thế tiên các hay lại là làm được muốn biết rõ hỗn độn tinh vực to lớn mọi người nghiệp chỉ đường vũ một người chống đỡ đây không dễ dàng nha ly sơn lão mẫu lấy ra rất nhiều t ự c phẩm đan dược có thể hoàn toàn không nổi chút nào tác dụng lấy đường vũ bây giờ tu vi những đan dược này đối với hắn mà nói là vô dụng húng chi lần này hay lại là căn nguyên bị thương cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn mạn mạn t h ô i p h ụ sư phụ ta xảy ra chuyện gì tôn ngộ không chứ bắt giới đám người vội vàng gây lại tạm thời còn không biết rõ có thể là tu luyện ra phát hiện vấn đề đi ly sơn lão m g u nói ta hoài nghi từ hắn đột nhiên xuất hiện tóc trắng thời điểm có phải hay không là căn nguyên đột nhiên thương lão khi đó cũng đã xuất hiện vấn đề đây thông tin gật đầu một cái có đạo lý mọi người rồi dít tới h ỏ i thăm liên quan tới đường vũ tình huống nếu như đường vũ t r ậ n mở con mắt thấy một màn như vậy p h ỏ n g chừng hắn cũng có thể cho rằng là di thể cáo biệt cuối cùng n g h i t h ứ c đây d ầ m d ầ m đột nhiên mây đen răng đầy che chắn hỗn độn tinh vực bầu trời mọi người sửng sốt một chút đây là có nhân đột phá có người đột phá là ai vậy như vậy vì thế này hình như là thánh vương cảnh thiên kiếp đi là thương minh là hắn đột phá không biết rõ có phải hay không là hắn cảm thấy áp lực khoảng thời gian này đang liệu mạng tu luyện trải qua h ắ n khắc khổ tu luyện xem như bước vào đến thánh vương cảnh giới bất quá hắn xác thực không có bao nhiêu mừng rỡ bởi vì vô luận là đường vũ hay lại là một thanh phong đều đã kéo ra hắn quá nhiều khoảng cách nhất là ở hai người trong cơ thể đủ loại còn có một cổ lực lượng cường đại này đưa đến thương minh có chút buồn b ự c bất quá nên cố gắng còn phải nỗ lực d ầ m d ầ m mây đen dọc trời mà tới l â m liệt thiểm điện phá vỡ mây đen phát ra chói mắt quang ở nồng đậm lăn lộn mây đen phía sau cất dấu từng trận trầm tiếng sấm rền nhưng mà ngay tại khẩn trương như vậy thời khắc ở ánh mắt mọi người chú thích bên dưới chỉ thấy thương minh vân đạm phong khinh cười một tiếng vung tay lên xuất hiện một giường lớn hắn trực tiếp nằm ở phía trên nhắm đến con mắt chuẩn bị ngủ tất cả mọi người không dám tin nhìn hắn tiểu tử này đang làm gì hắn điên rồi sao thiên kiếp cũng muốn tới rồi hắn lại muốn ngủ không muốn xuống nữa tất cả mọi người bị thương minh phen này thao tác chuẩn bị có chút một bước bất quá như vậy độ kiếp phương thức bọn họ cũng không phải là không có bài kiến ở đường vũ khi độ kiếp sau khi nhưng là thương minh đột nhiên chơi tiếp hắn cho là hắn là đường vũ sao Trước 1209, thương thương minh dường như là không nghe thấy lúc đó thấy đường vũ lấy phương thức như vậy tiến hành độ kiếp để cho thương minh có đi một tí tâm đắc cho là lôi kiếp hẳn là không chém ngủ nhân cho nên hắn cũng chuẩn bị thử một chút đương nhiên ở lôi kiếp như vậy cường đại uy thế bên dưới khẳng định cũng là không ngủ được nhưng ngay cả như vậy thương minh cũng nhắm đến con mắt giả bộ ngủ có lẽ như vậy lôi kiếp cũng không chém hắn cho nên phải ngủ vô luận là thật ngủ hay là giả ngủ ngược lại nhắm lại con mắt rồi hắn không phải là muốn học tập đường vũ chứ hồ đồ nha nay không phải muốn chết sao thương minh nhanh lên một chút ngươi không phải đường ngũ đại đạo không thể nào nung ô chịu ngươi có người lòng tốt nhắc nhở thương minh để cho hắn mau dậy chuyên tâm đối phó gần sắp đến tiên t i ế p nhưng mà thương minh như c ũ không nhúc ních tùy ý mọi người hô to tùy ý bên trên phương lôi âm thanh nổ ẩm giáp giáp vê anh một đạo thiên lôi đột nhiên bổ xuống giống như là cự đại sân phong chèn ép tới tựa hồ thiên kiếp có chút nổi giận tiểu tử ngươi đây là xem thường ai đó còn ngủ đã như vậy sẽ đưa ngươi vĩnh cựu ngủ say đi đi kèm theo một tiếng kêu sợ hãi thương minh cả người đen nhánh áo quần c ó tia lửa đang cháy cả n g ư ờ i một mảnh n á m đen từ trong miệng phun ra một cái khói đen để cho hắn không khỏi nhẹ nhàng hò khan hai tiếng nhìn đen nhánh thương minh l a i c a có chút hoảng hốt đứng lên một màn này vì sao như thế giống như đã từng quen biết sao là chuyện gì thế nào không dễ xài cơ chứ thương minh nhìn lôi k i ế p lẩm bẩm một câu chẳng đầy không hiểu chẳng lẽ nói là hắn bỏ sót một bước k i a sao cho nên đưa đến loại tình huống này cố gắng nghĩ lại một cái hạ đường vũ lúc ấy độ kiếp tình huống hắn cho là tựa hồ hoàn toàn không sai nha mấy đạo thiên lôi vào giờ khác này đồng thời bổ xuống lần này thương minh cũng không có ngủ chuẩn bị dùng tự thân pháp lực để ngăn cản độ kiếp liên quan tới ngủ độ kiếp chuyện này hắn chuẩn bị sau này thật tốt hỏi đường vũ một phen tiểu t ử này mọi người không còn gì để nói hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì rồi ngay từ đầu để cho hắn đứng lên an tâm độ kiếp hắn nhất định phải được nước xuống lôi không chém hắn phòng chừng hắn khẳng định còn không mang theo tới rầm rầm từng trận kinh khủng như thế lan tràn tới hỗn độn tinh vực tiếp vấn bên dưới thương minh máu me khắp người chảy ra sức thịt nhưng là quanh người hắn s á t thực tản mát ra ngút trời chiến ý hắn ngưng mắt nhìn kiếp vân hét lớn một tiếng d ầ m d ầ m cuối cùng mấy đạo lôi kiếp bổ xuống thương minh nằm trên đất không n ú c đ í c h d ầ m d ầ m cường đại uy thế như cũng còn chèn ép tới chỉ là nồng đậm mây đen s á t thực mạn mạn tản đi theo lôi kiếp tiêu tan thương minh mắng nhiếc ai nhà một cái âm thanh đứng lên cả người chảy ra sức thịt khí tức không yên mất trật tự không chịu nổi mọi người vội vàng muốn lên trước kèm theo một tiếng này ai nhà nhất thời cũng dừng lại bước chân còn có thể thở hồn hện liền chứng minh còn sống vấn đề không lớn thương minh vội vàng lấy ra một ít đan dược ném vào trong miệng thương tích khắp người thể xác cũng chậm chạp bắt đầu khép lại giờ k h ắ c này đột phá để cho thương minh muốn muốn tiến hành một trận đại chiến tới nghiệm chứng một chút h ắ n chính xác thực lực đạt tới loại cảnh giới nào đang lúc này một người nam tử đột nhiên xuất hiện tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm người kia như vậy lạng yên không một tiếng động xuyên qua tinh vực đại trận xuất hiện ở trước mắt mọi người đây tuyệt đối là một cái cờ giả sư phó thương minh kêu một tiếng nhất thời mọi người lúc này mới yên lòng Tới thương người minh liếm nhìn chứ bắc vương sơn Bác v ư ơ nói g g Sơn, n ư là Bác Vương Sơn. Vốn là hôn độn tham vực người, có người, n g nữa, nữa kiến n h hô l tiền bối có lời đồn đãi nói tiền bối đã đã bắc vương sơn nợ nụ cười đều là quá khứ chuyện không để cập tới cũng được ly sơn lão m ẫ u nhìn thương minh liếc mắt tiền bối tới đây là tìm thương minh đi đã như vậy như vậy chúng ta sẽ không quái d ậ y tiền bối cùng ái đồ nói chuyện cũ rồi nhưng mà kỳ quái là bác vương sơn lại lắc đầu một cái ta tới lần không phải là vì hắn mà tới à thương minh sửng sốt một chút vậy ngươi làm gì tới mọi người cũng không hiểu chỉ n g h e bác vương sơn tiếp tục nói đường vũ có thể ở ta vì hắn mà tới nhất thời tất cả mọi người khẩn trương lên bây giờ đường vũ ngủ mê man lại vào lúc này đến tìm đường vũ đối với thương minh bọn họ tự nhiên vẫn còn tin được nhưng là thương minh sư phó nhưng cũng không hiểu ta tới này không có ác ý gì chỉ là đột nhiên phát hiện một ít chuyện muốn tìm đường vũ xác nhận một phen bác vương sơn nói còn có một nơi nơi có lẽ cất giấu hắn một ít cơ duyên ly sơn lão mẫu đám người trầm mặc một chút t ử y nữ tử nói tiền bối sợ rằng đường vũ tạm thời vẫn là không có phương tiện không bằng sau này do tiểu nữ tử truyền đạt một phen thương minh nhữ mày một cái có thể cũng không có nói gì không có một số việc ta chỉ có thể nói với hắn bác vương、sơn、nói ta nói rồi ta tới này cũng không ác ý các ngươi không cần phòng bị ta cái gì dừng một chút hắn tiếp tục nói nếu là chư vị không tin được ta như vậy ta cũng không thể nói gì được ly sơn lão mẫu do dự một chút nói đối tiền bối không dám giấu dếm thật không dám giấu dếm đường vũ đột nhiên xuất hiện một ít chuyện giống như là lâm vào nào đó ngủ say tựa hồ là tu luyện ra hiện rồi vấn đề gì không biết rõ có thể hay không dẫn ta đi trước nhìn một cái bác vương sơn nói mang sư phụ ta đi đi có lẽ sư phụ ta sẽ có biện pháp đâu rồi các ngươi yên tâm sư phụ ta tuyệt đối không có ác ý thương minh cười khổ một cái tiền bối mời bác vương sơn ngưng mắt nhìn đường vũ trong con người tâm tình rất phức tạp chợt lóe lên đột nhiên hắn không khỏi run một cái bởi vì hắn cảm thấy ở đường vũ thần hồn sâu bên trong tựa hồ có một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng cổ lực lượng kinh khủng này để cho hắn cảm thấy kinh hãi lấy hắn tu vi tự nhiên nhìn ra đường vũ căn nguyên lâm vào một loại trạng thái ngủ say kỳ quái thật là kỳ quái bác vương sơn nói căn nguyên lại lâm vào một loại ngủ say nhưng là ta lại cũng không có cảm giác được hắn có cái gì thương thế nhỉ chẳng nhẽ tiền bối cũng không có cách nào ly sơn lão mẫu lo âu hỏi bác vương sơn lắc đầu một cái có chút không xác định nói có lẽ đúng như các ngươi lời muốn nói như vậy tu luyện ra phát hiện vấn đề đưa đến căn nguyên ngủ say nếu như vậy như vậy chỉ có thể dựa vào chính hắn người ngoài thì không cách nào trợ giúp v â n h tất cả mọi người đều một trận không dám tin nhìn đường vũ chỉ thấy hắn đột nhiên đứng lên ánh mắt mở mịt một mảnh đường vũ sư phó lao tam mọi người kêu lên sợ hãi nhưng là ánh mắt của đường vũ mờ mịt tựa như không nhận biết bọn họ như thế đột nhiên hắn dậm chân dọc theo thời gian trường hà lên đường vũ ly sơn lão m ẫ u kêu lên một tiếng sợ hãi vài người vội vàng đuổi theo nhưng mà đường vũ tốc độ quá nhanh thoáng qua giữa liền biến mất ở rồi trước mắt mọi người dọc theo năm tháng trường hà hắn nghịch lưu nhi thượng ngược dòng đi c h ư ơ n một nghìn hai trăm một mươi vô ý thức luân hồi mọi người thất kinh ở sau lưng rối rít la lên chỉ có thương minh sư phó bắc vương sơn đuổi theo chỉ lạ như cũ còn đang không ngừng kéo dài khoảng cách ngay tại sẽ phải mất đi đường vũ bóng dáng thời điểm đường vũ tốc độ đột nhiên thả chậm một đạo lại một đạo thân ảnh từ đường vũ quanh thân lõi lên dung nhập vào một cái không gian kỳ quái bên trong mà chỗ kia không gian phản phất là hắn lấy tự mình làm trung tâm từ mà khai thác mà ra vê anh ở năm tháng trường hà bên trong đường vũ thân mình trong lúc bất trợt nổ tung hóa thành thuần túy nhất bản nguyên khí hơi thở dung nhập vào cái không gian kia bên trong b á c vương sơn vô cùng khiếp sợ không dám tin nhìn như vậy một màn tự mình tạo nên luân hồi hắn tiến vào trong luân hồi điều này sao có thể lấy mậu vì không gian tán lạc thân mình căn nguyên mà vào đem bắt đầu một trận tự mình luân hồi bác vương sơn miễn cưỡng dùng mình một cái đây là chuyện gì xảy ra rõ ràng là căn nguyên ngủ say nhưng là ý thức bản thân lại mở m ị t biên tạo ra được luân hồi v a n h trong mơ hồ có chín giọt kiều diễm muốn chảy máu sắc ở năm tháng trường hà bên trong phơi bày ra dung nhập và o ở luân hồi trên thân người kia mà người kia lại cả người thật sự trải qua phảng phất cũng lần nữa thay đổi từ lúc ban đầu một tên ăn mày lớn lên l ê n chiến h c á m lần lượt sắt tiến sát xuất cuối cùng ngã xuống trong bóng tối chỉ là hắn lại ở mịt cười mang theo thư thái cũng có chút không c a m lòng ta sẽ không chết đi ngày khác ta sẽ nghịch tiên trở về đến lúc đó ta sẽ thay đổi rất mạnh rất mạnh đem bọn ngươi hoàn toàn đắng diện ly sơn lão mẫu đám người giờ phút này cũng đổi tới cũng không dám tin nhìn một màn này có người muốn tiến lên nhưng là lại bị bắc vương sơn miễn cưỡng cả lại gây khó dễ hắn căn nguyên đắm chìm ở tự mình tạo nên trong không gian chúng ta sợ chứng kiến tại chúng ta mà nói bất quá chỉ là hạo ảnh hơn nữa ngươi không cảm thấy chung quanh cường đại khí tức ba động sao chỉ cần t h n g đến gần sợ là chúng ta cũng sẽ nghiền nát giống như là qua rất lâu sau đó lại hình như là trong n g á y mắt đạo thân ảnh kia lại bắt đầu cuộc kế tiếp luân hồi tiền bối đây rốt cuộc là có chuyện như vậy ly sơn lão mẫu hỏi tự mình vì không gian mở ra luân hồi này tại sao có thể như vậy như vậy khởi không phải đám chìm ở trong đó chỉ có đường vũ mới là chân thực tồn tại trong đó thật sự thay nhau người sở hữu cùng chuyện bất quá chỉ là bởi vì hắn tự mình sáng tạo mà ra một trận huyết mộng